h a n bên này mới vừa nói xong tạm thời trước không muốn tuyên truyền c h ỉ lăng chính là cười lạnh âm thanh đem từng chương d ị n sọt quăng ra tới toàn lưới đã tạo thành bạo khoản chủ đề khắp nơi thảo luận đều là có quan hệ thiên kiếp người phát ngôn đột phá tu vi cảnh giới trở thành đại hoa quốc đương đại thứ nhất vị nguyên anh cảnh tu sĩ thanh ngôn tử lập tức cái chán treo đầy hát tuyến khoe miệng co giật một hồi mà thôi không nghĩ tới tin tức đã t r u y ề n r a việc này giấu cùng không dối gặt đều không có ý nghĩa gì chì lăng bình tĩnh trở về câu tiểu thăng lại bắt đầu bế quan thanh ngôn tử nói sau khi đột phá đều sẽ có một đoạn cảm lộ kỳ ít nói còn muốn ba bốn tháng tài năng chính thức xuất con đi vậy là tốt rồi hiện tại những cái đó hóa huyết thần đào tung tích chỉ nắm giữ một nửa chí lăng nói nếu là hắn hiện tại tìm ta cầm tình báo ta còn thực sự sẽ có chút quân bách thanh n ô n tử trầm ngâm vài tiếng a lăng ta xác thực cần tu hành một đoạn thời gian đều là hối hả ngược xuôi xác thực sẽ chậm trễ ta đột phá cảnh giới thế nào bị đồ đệ kích thích chí lăng lời nói thiếu đi mấy phần nghiêm túc nhiều một chút lơ đáng bên trong ôn đu cũng tốt ngươi trở về ta bên này bế con đi này đoạn thời gian bên ngoài áp lực nhỏ chuyện quốc nội vụ cũng thiếu rất nhiều ta cũng vừa thật buông l ò n g nghỉ ngơi một chút thanh ngôn t ử không khỏi một tay nâng chán đi nhà mình phu nhân bên người bế quan cái kia còn bế cái dị quan thuần túy là một loại hình thức khác không thể nghỉ t ố t lập tức quay lại hai giờ liền có thể đến câu trả lời này cũng là tương đương quả quyết bản chương xong chương ba trăm ba mươi chín muốn hướng tái ngoại tìm nào chương ba trăm ba mươi bảy muốn hướng tái ngoại tìm nào thuận lợi đột phá sao có chút giọng chấm thấp ánh đèn có chút chút m ờ nhạt văn phòng nhẹ nhàng đập đụng mặt bàn ngón tay tân nhất thâm đặc sự tổ tổ trưởng tại hiện giờ đại hoa quốc tu đạo giới bên ngoài cũng là ảnh hưởng lực khá lớn thực q u y ề người n lúc này hắn chính nhắm mắt giữa thần một bên trong ống nghe chuyển đến có chút thể thức hóa báo cáo thanh là tổ trưởng hẳn là mới vừa đột phá chẳng phải điều tra tổ bên kia đã bắt đầu tuyên truyền chúng ta nên khai thác dạng gì biện pháp sao xuất lực cấp này vị vương đạo trưởng thêm chút sức tuyên truyền đi t ấ n nhất thâm lộ ra một chút t ư ơ i cười sau đó nhẹ nhàng thở dài ta biết các ngươi vẫn muốn cùng điều tra tổ cạnh tranh nhưng lẫn nhau nhằm vào ý vị không muốn như vậy rõ ràng nha còn muốn ta cường điệu mấy lần sao chúng ta là vì quốc gia phục vụ là vì dân chúng lợi ích đang làm việc đi làm việc của ngươi chính sự đúng rồi nhớ rõ nhắc nhở bọn họ mau chóng đem tân tiến biên chế trong vòng ba năm chính thức viên chức kiểm tra sức khỏe biểu đưa tới đúng đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh bận còn dùng loại này phục cổ máy tính để bản tần nhất thâm đưa tay đem ống nghe cất kỹ tiếp tục hướng sau tựa vào ghế ra bên trong nhẹ nhàng đung đưa thân thể nguyên anh điều tra tổ vị đại thúc này không biết nghĩ đến cái gì khoe miệng kéo ra một chút mỉm cười nụ cười này nhìn như không có gì khác thường nhưng lại cho người ta một loại không hiểu không hài hòa cảm giác đông tổ h thùng. nhiên hiện, u xuất n Tiếng nay g đột t đập đặc cửa vị sự trưởng ngài chú ý nghỉ ngơi này trung niên nam nhân nhỏ giọng nói xong chúng ta chuyện bên này một ngày nửa ngày cũng là xử lý không hết thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng ngài mỗi ngày giấc ngủ đều không đủ như vậy đi xuống nhưng như thế nào được yên tâm ta thân thể còn chịu được được bận điệu qua này đoạn thời gian liền tốt tần nhất thâm tiện tay đ e o lên con mắt bắt đầu thẩm tra này phần bảng tính điện tử như là thuận miệng hỏi lao hình n a người nữ nhi bệnh thế nào ngài còn nhớ việc này đâu trung niên nam nhân lộ ra một chút tạm đạm tươi cười nhờ có ngài hỗ trợ tìm đến đăng dược đã coi như là ổn định này kiện sự thượng thật không biết làm như thế nào báo đáp tổ trưởng ngài mới tốt tần nhất thâm khoác k h o tay ôn thanh nói đều là đồng sự nói cái này liền khắc khí nếu có vấn đề nan giải gì có thể tùy thời tìm ta cảm ơn cảm ơn tổ trưởng đang như là có cục đá đánh vào cửa sổ thủy tinh lúc phát ra văn động người trung niên này nam nhân n h u mày nhìn về phía tiếng vang truyền đến cửa sổ lập tức liền muốn đi qua nhìn xem làm sao vậy hẳn là chỉ là chút côn trùng đi tần nhất thâm lại mở miệng nói câu đi làm việc đi ngươi có thể thân thỉnh không t h ê n ban trở về nhiều bồi bồi hải tử n à y trung niên nam nhân cảm kích mà cười cười túi đầu đối với chính mình t h trưởng bái quay người đi phòng cửa rất nhanh liền đem phòng cửa mang lên chờ lao hình rời đi tần nhất thâm mới n h í u mày đứng lên nhẹ bước chân đi tới kéo lên màn cửa nơi nhìn chính r á n tại cửa sổ khe hở bên trong cái kia hạt giấy đem cửa sổ đẩy ra khe hở hạt giấy chấn động cánh bay đi vào rơi vào tần nhất thâm lòng bàn tay sau tự hành mở ra hóa thành một chương giấy viết thư xem ảnh một đương thời đã co nguyên anh đại sự không thể chờ l â u đảo qua một chút này chương giấy viết thư các nơi nhấp nhoáng vi quang chỉ là đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa những lao già này hẳn là đã đợi đã không kịp đi tần nhất thâm khỏe miệng xẹt qua một chút cười lạnh tiện tay đem màn cửa kéo ra làm bên ngoài ánh mặt trời chiếu vào ngoài cửa sổ thời tiết vừa vặn càn khôn giữ lại cho mình thanh minh cửa phòng bên ngoài vốn nên rời đi lão hình tựa ở vách tường bên trên lúc này mới cúi đầu hướng về cửa thang máy đi đến bốn mặc dù có thi thiên t r ư ơ n g mấy người ra sức tuyên truyền gào to kiếm tu vương phi ngữ đột phá đến nguyên anh cảnh tin tức dần dần vẫn là l ù i nhiệt độ dù sao loại tin tức này tại đại bộ phận người tu đạo mắt bên trong không sai biệt lắm đã là đương nhiên sự tình liền vương thăng trước đây sở biểu hiện ra thực lực muốn đột phá nguyên anh tựa hồ chỉ là nước chạy thành sông sở dĩ sẽ khiến thảo luận chủ yếu vẫn là tại thứ nhất hai chữ này bên trên qua vài ngày nữa t h i thiên trương đám người hưng p h ấ n sức lực quá việc này cũng liền dần dần trôi qua bị người xem như trả dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện tu đạo khoảng cách nhàn sự mãi cho đến ba tháng sau long h ổ sơn đêm khuya tiếng sấm nổ vang thiên điệu bên trong xuất hiện xuất hiện dị tượng lao thiên sư oanh oanh liệt liệt bước vào nguyên anh cảnh lúc này các tu sĩ lại nghĩ đến lên tới cái thứ nhất đột phá nguyên anh cảnh là cái trẻ tuổi kiếm tu mà không phải đức cao vọng trọng làm hơn hai mươi năm chính đạo đệ nhất cao thủ lao thiên sư mà kia vị trước hết đột phá đến nguyên anh cảnh kiếm tu giờ phút này người ở chỗ nào tại làm chuyện gì lại là không còn tin tức truyền ra tự vương thăng đột phá nguyên anh cảnh sau ước trừng trăng này mao sơn t r ư ở n g môn kiếm tông trưởng môn theo sát lao thiên sư cùng nhau đột phá tới nguyên anh cảnh thiên bảng bên trên thật lâu không biến động qua mười hạng đầu xuất hiện biến hóa kiếm tu phi ngữ bị quan vương xếp tại vị thứ tư theo sát ba vị thế hệ trước nguyên anh cảnh lúc sau đem nhà mình sư phụ không cẩn thận ép xuống nguyên bản tu đạo giới người bận rộn bất n ô n đạo trưởng mấy tháng này lại ít đi rất nhiều lộ ra ánh sáng độ hẳn là tại tĩnh tâm tu hành ý đồ bảo vệ chính mình làm sư phụ tôn nghiêm một cái đỉnh núi đều không sư môn ba vị thiên bảng trước m ộ ư ơ i năm cao thủ trong đó tiểu đồ đệ đã ẩn ẩn kiếm chỉ thiên bảng thứ nhất các đạo thừa dưới núi tiệm trái cây nhao nhao biểu thị gần hai năm cần tăng lớn tranh nhập hàng lượng đối với mấy cái này chuyện vẫn luôn tại bế quan vương thăng tự nhiên hoàn toàn không biết hắn bước vào nguyên anh cảnh lúc sau tự thân cảm ngộ giống như đập chứa nước vỡ đê thao thao bất tuyệt quần quận mà ra cùng sư tỷ cùng nhau bế quan thứ một trăm hai mươi bốn ngày hồ quang sơn lâm cũng nhiễm lên một chút sắc thu ngày hôm đó giữa trưa biệt tự bên hồ phòng ngủ chính bên trong vương thăng mở mắt liền thấy chính mình trước mặt tiên tử bản tiên mới vừa nổi lên một chút muốn cách nàng gần chút tâm niệm thân ảnh không tự giác liền phiêu phiêu vương đạo trưởng túi đầu liếc nhìn thấy được chính nhắm mắt n g ư n g thần khuôn mặt bình yên chính mình r ỗ i ra hơi mở ngón tay đi đ ụ n g vào cảm giác được thân thể đối với chính mình chuyển đến một chút lượt kéo túi đầu liếc nhìn hiện tại ý thức phản phất ký thác vào một đoàn hư ảnh bên trong nguyên anh xuất h i ế u thần du thái hư trong h o à n g hốt xung quanh hết thể đều có chút và mẹo ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ủ ấm làm vương thăng kém chút rên dị lên tiếng cũng là ăn hay chưa kinh nghiệm vừa thiệt thời cổ tu sĩ phần lớn biết nếu là có thần du thái hư tình h u ố n g xuất hiện đúng là chính mình n g ộ đạo tu đạo tốt đẹp thời cơ có thể làm tự thân hồn phách không có gì nguy hiểm gần sát đại đạo cảm ngộ đại đạo loại hiện tượng này có chút cùng loại với siêu cảm giác cũng không phải là chính mình nguyên anh thật xuất h i ế u chỉ là chính mình ý thức tạm thời rời đi thân thể hồn thân đều là bất động nhưng vương thăng chỉ là bay tại kia ngơ ngác nhìn chính mình sư tỷ thưởng thức trước mắt này phần tốt đẹp bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu có nguyên khí ba động truyền đến vương đạo trưởng tâm niệm vừa động chậm rãi phi khởi xuyên qua thiên hoa bản trước mắt không khỏi sáng lên vương tiểu diệu chính diện đối hồ bên cạnh đà tọa quanh người có hào quang nhỏ yếu phun trào lại là tại làm đột phá cái gì là tu vi cảnh giới quá mạnh vương thăng trước đây cảm thấy chính mình tại địa linh phong cấm bên trong tu hành tốc độ thực sự quá nhanh dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm nhưng bây giờ xem hắn tiểu muội tại b á i sư gói quà lớn duy trì dưới đã thuận lợi đột phá đến tụ thần cảnh trung kỳ lại căn cơ vô cùng vững chắc lúc này đã để đạo khu không có bao nhiều tạp chất đột phá vào kết thai cảnh cũng chỉ là lại một hai tháng vấn đề không người nào đơn giản vương đạo trưởng nhẹ nhàng lắc đầu cũng chú ý tới chính mình mội mội dung mạo một chút biến hóa tiểu diệu tới biệt thự trước đó dáng người vẫn tương đối g ầ y gò ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng cũng đã hướng về linh lung thon thả phương hướng phát triển bởi vì chứng kiến qua sư tỷ một năm rưỡi hoàng kim phát dục kỳ vương đạo trưởng đối với cái này ngược lại là cũng không cảm giác quá kinh ngạc nhưng bây giờ hắn nhìn càng phát ra thanh tú tịnh lệ tiểu muội đáy lòng không khỏi bắt đầu suy tư một vấn đề khác hiện nay người tu đạo phần lớn không có gì giới luật cùng cấm dục quy củ về sau khẳng định sẽ có người truy chính mình tiểu muội này nếu là tiểu mội không may gặp được người nào c ặ n bã vương đạo trưởng không khỏi dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng phạm ta mọi người mặc dù x o á y tất tiến vương tiểu diệu đột phá động tĩnh mặc dù không lớn nhưng nguyên khí ba động hiển nhiên cũng quay dày đến sư tỷ đại nhân tu hành phòng ngủ trong một quản huyên mở mắt ra có chút t i ể u lười ngáp một cái tu vi cảnh giới có nhảy vọt tiến triển trả ra đại giới chính là cần không ngừng tiêu hao tâm lực một quản huyên đối vương thăng khuôn mặt lần người lại cũng không biết chính mình sư đệ ngay tại biệt thự trong không ngừng xuyên tưởng đột nhiên sư tỷ thân thể nghiêng về phía trước thận trọng tới gần vương thăng sau đó ngờ đầu hai mắt nhẹ nhàng nhắm chuồn chuồn lớp nước, nước tại sư đệ khoe miệng lưu lại yếu ớt dấu son môi chính treo ngược tại trần nhà bên trong vương đạo trường trứng mắt nhanh lên xông ra thiên hoa bản phảng phất tại không trung lộn một vòng trực tiếp đụng trở về thân thể trong này đây coi là chuyện gì sư tỷ đại nhân vì cái gì không thể chậm hai g i â y đánh lén vương đạo trường mở mắt ra ánh mắt mang theo mấy phần đũ hoán một quản huyên chấn định tự nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ phảng phất chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng vương thăng đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý tuyệt diệu lúc này vừa vặn qua khảo nghiệm chính mình sư tỷ đối chuyện nam nữ đã hiểu được cái nào giai đoạn hắn cố ý thở dài tự l ầ m b ầ m này nếu là đột nhiên mang thai nên làm cái gì sư tỷ hơi chớp mắt sau đó liền nghĩ đến cái gì vô ý thức che miệng nhỏ cùng bụng dưới tiểu lông mày cũng nhẹ nhàng nhữ lại vương đạo trưởng lập tức một hồi bất đắc dĩ quả nhiên vẫn là dừng lại tại hôn môi liền có thể dẫn đến mang thai phim truyền hình tiêu chuẩn lấy điện thoại di động ra vương thăng nhìn xuống kia vượt qua c h í g giúp chat tin tức cơ chí lựa chọn thanh không nói chuyện phiếm g có chút buồn bực phát cái tin tức đi ra ngoài muốn đi tái ngoại tìm ma đao nhưng có đại lao muốn đồng hành bản chương xong chương ba trăm bốn mươi ngoài ý muốn đồng đội chương ba trăm ba mươi tám ngoài ý muốn đồng đội vương thăng vốn dĩ chỉ là lễ phép tính hỏi một câu tất cả mọi người muốn vội tu hành ai sẽ không có việc gì cùng hắn khắp thế giới chịu khổ chạy loạn vạn vạn không nghĩ tới mới vừa đột phá đại cảnh giới thi thiên trương quả quyết yêu cầu cùng đi liệu vân trí cũng vui vẻ ứng ước hoài kinh hòa thượng mặt dạng mày dạy lấy đại lao tự cho mình là cũng nói cùng nhau đi tới cứu vất nước sôi lửa bỏng các quốc gia dân chúng vương thăng vốn cho rằng khẳng định sẽ cùng chính mình cùng nhau ra ngoài đi lại sư tỷ lại phát cái ủy khuất tiểu tiên nữ biểu tình bao ta suy nghĩ nhiều bỏ chút thời gian tu hành không thể bị rơi xuống quá xa đâu một quản huyên ánh mắt mang theo mấy phần phiên muộn có chút thấy náy nhìn chăm chú vào trước mắt sư đệ nhưng vẫn như cũ như vậy quyết định được chủ ý vậy cũng tốt vương thăng cười nói sư tỷ ngươi an tâm tại này bên trong tu hành có rảnh rỗi liền chỉ điểm hạ tiểu diệu ta đi đem hóa huyết thần đao đều hủy liền gấp trở về cùng ngươi nhóm ừ n sư tỷ ôn nhu mà cười cười sau đó liền nghĩ tới chuyện vừa rồi nhưng người sang tiếp tục nội thị tự thân vương đạo trưởng mặc dù có chút buồn cười nhưng cũng không dám thật cười ra tiếng ta sư tỷ không muốn mặt mũi sao sợ q u ỷ cùng với một số c h i thức tướng mạo đối với so hẹp cũng không phải là cái gì khuyết điểm tại vương thăng mắt bên trong sư tỷ chính là hoàn mỹ nhất nữ tu sĩ ngoại trừ có đôi khi sư tỷ cũng sẽ ngẫu nhiên cùng sư phụ hắn lao nhân ra đầu dạng trên d a như vậy một hai cái một quản huyên quyết định không đi kia vương thăng liền nghĩ tốc chiến tốc thắng tận lực đi sớm về sớm lập tức cùng điều tra tổ bắt được liên lạc lại cùng hoài kinh mấy người bọn hắn thương lượng xong gặp mặt địa điểm cùng xuất phát thời gian liền đứng dậy bắt đầu thu thập quần áo làm một ít công tác chuẩn bị lần này đi ngoại cảnh tìm kiếm hóa huyết thần đao cũng đem cùng n à y đó hóa huyết thần đao đều h ủ đi có thể sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm gặp được đủ loại đ ị c h nhân chuẩn bị thêm chút cũng là tốt không thể tránh khỏi hắn khẳng định sẽ cùng hắc cám trận doanh cường giả g i a o thủ hiện tại đột phá nguyên anh cảnh lại bế quan củng cố như vậy lâu lần này cho dù là gặp được những người quen cũ kia vương vương thăng cũng là tự giác có thể đánh một trận có tử vi thiên kiếm b ằ n g thân đơn đấu cùng quần chiến đối với vương thăng tới nói không có khác biệt lớn tu thành nguyên anh lúc sau uy lực kiếm pháp tự nhiên cũng có bay vọt về chất vô linh kiếm trong tay hắn có thể phát huy ra cũng không lại chỉ là sắc bén buổi chiều lúc tới đón vương thăng diều hâu thức phi hành khí lơ lửng giữa không trùng vương đạo trưởng đã thu thập thỏa đáng sư tỷ giúp hắn buộc lên tóc dài đóng tốt nói châm vương thăng đứng dậy cóng lên vô linh kiếm cùng sư tỷ ấm giọng dặn dò vài câu biệt tự mái nhà lão ca người muốn đi xử lý những cái đó mà đạo sao vương tiểu diệu ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng ngoại cảnh rất loạn tà tu đi loạn lao ca ngươi chú ý điểm nhà không thể ăn bậy người đồ vật cũng không thể loạn uống nước anh hùng h ả o hán cũng sợ mông hán g i ữ đâu vương thăng xoa xoa tiểu diệu đầu cười nói chuẩn bị cho ngươi những cái đó khóa ngoại sách báo ngươi có phải hay không liền xem thủy hử chuyện đi hì hì ta xem ba nước tương đối nhiều đâu vương tiểu diệu tự đắc cười một tiếng vương thăng tiện tay méo méo nàng cái mũi nhỏ hai huynh m g ộ i mặc dù từng người tu từng người cùng ở chung một mái nhà cũng không quá gặp mặt nhưng cảm tình cũng tại càng ngày càng tốt tiểu phi ngữ ngươi lại muốn đi ra ngoài à hề liên đại tỉ ngáp một cái xách theo chai bia lệch trọn đi ra thang lầu gian vương tiểu diệu quay đầu nhìn lại nhanh lên nên đón tiếp l ấ y xem ảnh một đại tỷ ngươi mặc quá ít đều bị ta lão ca nhìn lại sợ cái gì ngươi ca chiếm tiện nghi ngươi còn không muốn a b u ồ n ngủ quá ta đánh bao lâu trò chơi ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng ta ca cùng sư tỷ đại nhân cảm tình đi m a u à, chúng ta đi tắm rửa tắm có được hay không ta lão ca là đi làm nhiệm vụ rất nhanh liền trở về đâu vương tiểu diệu cấp tốc đẩy hồ bán tiên vào thang lầu gian vương đạo trưởng cùng m ộ quản huyên lướp nhau đều chỉ là cười khẽ kia sư tịt tại mái nhà đứng một hồi cũng khé thở dài âm thanh trực tiếp đi mái nhà xó sỉnh bên trong bồ đoàn nơi ngồi xếp bằng tiếp tục thôi diễn âm dương biến hóa để sớm ngày đột phá khoảng cách thoát khỏi ngự vật phi hành tu hành ngự cầu vồng quang chi thuật vương thăng chỉ còn lại có một cái đại cảnh giới lựa chọn phương thức gì phi hành nhưng thật ra là căn cứ tu sĩ pháp lực cường độ pháp lực năng lực khôi phục tới quyết định tu vi cảnh giới hơi thấp thời điểm tự nhiên đều phải dùng ngự vật phương thức tới giảm bớt pháp lực tiêu hao cũng không thể đem hết t h ể pháp lực đều hao phí chạy tới trên đường chờ tu vi cảnh giới đạt tới thoát thái cảnh nguyên anh bắt đầu hóa thành nguyên thần tu sĩ có thể điều động thiên địa lực lượng càng nhiều khi đó tự nhiên nhưng bằng l ụ c thân phi hành cũng có thể tu hành tốc độ phi hành tương đối nhanh điều khiển quang chi thuật muốn mười giờ một chỗ chiến bị tổ tại tây nam biên cảnh ngoài trụ sở rèn đao tiểu phân đội hoàn thành tập kết tiểu phân đội tổng cộng từ năm người tạo thành tại i đội đội nhiên kiếm người cái kia giá mội ể u yếu, Nguyên tu đều quốc phân hành chủ Anh cảnh Thăng. Thăng thấy thứ chính nhan khá cách trưởng, cũng là hành động lần này Vương Vương ngờ lan đế tự bất trị tử, t G.A.L.E.C.C. cảm cao là là Làm là chiến đấu phối trí bên trên am hiểu nhục thân c h é m giết phật pháp tinh lọc địch nhân tâm linh dĩ nhiên chính là nghiện nét đại thiền sư thiên long tự hoài kinh vương thăng b ê quan đột phá này đoạn thời gian hoài kinh hòa thượng phật pháp lại có chút tinh tiến hiện nay hoài kinh tu vi cảnh giới tương đương với đạo môn tu sĩ thiên phủ cảnh sơ kỳ nếu như không phải vương thăng cùng một quản huyên này đối sư tị đệ quang mang quá mức lóa mắt này vị cũng coi là phật môn trẻ tuổi nhất đại pháp sư tất nhiên sẽ có cao hơn danh tiếng thứ ba thứ tư hàng ngũ chiến đấu là hai cái kim đan cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ tử thi thiên trường cùng liêu v â n trí này hai cái phụ lục ba tông tao đồ một cái am h i ể u chế tạo chút kỳ kỳ quái quái phụ lục tự thân sức chiến đấu hạng khá cao nhưng đem đối ứng có đôi khi hạng cuối cũng là khá thấp liêu v â n trí ngược lại là phát huy thực ổn định một tay phủ pháp ngự lôi cũng là uy lực bất phàm nhưng ở đội ngũ bên trong c h ỉ có thể coi là tương đối chung dung tồn tại mà cái này thấy thế nào đều là vướng v ĩ u người thứ năm đi tín ngưỡng tu thần lộ tuyến tế tự loại người tu hành sức chiến đ ấ u phương diện hẳn là không cần quá trông cậy vào làm mưu nguyện tự mình mang theo một thân máy dài hết sức mê người giờ ale chạy đến cùng vương thăng tiến hành giao lưu lúc nơi xa hai cái đạo sĩ một cái hòa thượng đều là cái chán treo đầy dấu chấm hỏi chúng ta mang cái này bình hoa làm cái gì thi thiên trương bật thốt lên hỏi lên muốn hay không chúng ta vụng trộm kêu lên sư tỷ đại nhân hoài kinh hòa thượng nói thầm một hồi chúng ta ra ngoài hành động liền hành động nghĩ muốn tìm phiên dịch cũng liền tìm phiên dịch làm gì một hai phải mang lên này vị nữ thí chủ mắt thấy phi ngữ cùng bất ngữ tiên tử lập tức liền muốn tu thành chính quả đây là muốn kiểm tra phi ngữ một khỏa chân tâm sao liêu vân trí lắc đầu không hiểu rõ mặt trên nghĩ như thế nào đúng rồi cái kia nữ kỵ sĩ xẹo ly thế nào thi thiên trương thuận miệng hỏi một câu liêu vân trí lạnh n h ạ t nói nghe nói xẻ xì gia tộc gia trưởng tự mình chạy tới đem xì gì xẹo ly trực tiếp giết lần trước xạ rỗ máy bay rơi sự kiện cũng dẫn phát s ệ xì bên trong gia tộc đại thanh tẩy ngược lại là đem hắc cám trận doanh xếp vào quân cờ có thể nổ đều nổ xong nay cùng làm cái này gái tây cùng chúng ta cùng nhau hốn có cái gì trực tiếp quan hệ sao Thi Thiên Trương tay sau lưng, bất mãn đều viết trên mặt. A -di -đà Phật, hoài kinh Hòa thượng cười nói, mặt trên có mặt trên tính, ta theo một tâm Thi Thiên chắp hoài kinh hỏa chúng chính phi chơi không cần quá nhiều chú A-di-đà cười nói, đi đi ngoài người giờ đại si, lưng, mãn cũng ngữ vòng, quan nàng vẫn cần cũng Cũng đúng, ra được. có sau A-l-e suy đều quá là là là ý hắn cảm thấy phe mình ba người thực lực phóng nhãn này k h ỏ a màu xanh thẳm sao trời tại bo cấp ss đại l a o vòng bên ngoài cũng xem là không tệ rất nhanh vương thăng khách khách khí khí dùng tay làm dấu mời mang theo giờ ale đi tới này ba nam nhân lập tức lộ ra hoặc thân sĩ hoặc bình tĩnh mỉm cười đối với này vị tinh xảo phương tây mỹ nữ biểu thị nhiệt thiết hoan nghênh lại phải cho đại gia thêm phiền thoái giờ ale che ngược bái nói xong lưu loát đại hoa ngữ ba người từng người đáp lễ cả đám đều nói không phiền phức cái gì vương thăng chỉ là khoe miệng con lên cũng không vạch trần ba người bọn hắn điều t h ẳ tra bay, nơi nào có tổ t này m lớn, muốn chở họ đoạn i thời gian tình báo siêu tập đã mới gặp hiệu quả một mươi ba thanh ma đao đều đã bị tạm thời khóa chặt chỉ chờ vương thăng ra tay đi tiêu diệt từng bộ phận trước đây điều tra tổ cũng cân nhắc qua phái ra mười ba cái tiểu phân đội cùng nhau hành động nhưng kế hoạch này có quá nhiều nguy hiểm cùng những nhân tố khác cần vận dụng quá nhiều cao thủ liền có khả năng tạo thành đại lượng thương vong cuối cùng lại bị điều tra tổ bác bỏ đưa ra muốn phá hủy này đó ma đao là vương thăng có thực lực đi phá hủy này đó ma đao cũng là nắm giữ vô linh kiếm vương thăng mặc dù tiêu diệt từng bộ phận khẳng định sẽ làm cho đối phương có chút cảnh giác đối phương tất nhiên sẽ ma đao chuyển rời giấu kín nhưng chỉ cần có dấu vết mà lần theo luôn có thể bắt được này đó m a đao tung tích đem hai cùng so sánh điều tra tổ quyết định chỉ là phụ trợ vương thăng đám người đưa ra đề nghị cùng lộ tuyến quy hoạch làm vương thăng bọn họ tự hành phát huy lúc này tiểu phân đội bên trong nhân vật số năm liền có tương đối xông ra tác dụng giờ alecc cc gia tộc tộc nữ cũng là quang minh trong trận doanh lời nói có trọng lượng cùng danh tiếng nhân vật mặc dù quang minh trận doanh tổng thể suy thoái bị hắc cám trận doanh áp không t h ở n ổ i nhưng hành động lần này phần lớn là tại quang minh hắc cám hai đại trận doanh địa bàn có g alecc đi theo có thể giúp đỡ bọn họ không ít việc cũng có thể gia tăng năng lực ứng biến trừ cái đó ra nay m ộ i tử còn tinh thông sáu thứ tiếng cùng thế giới địa lý chỉ số thông minh cùng lập trường đều có thể tín nhiệm còn có thể vì bị thương nặng hoặc là mệt mỏi dũng sĩ cung cấp thánh quang trị liệu tỷ suất chi phí hiệu quả xem như tương đối khá đơn giản tới nói đây chính là cái cùng loại hướng dẫn du lịch nhân vật nhưng mà mới vừa lên phi hành khí thi thiên trương cùng hoài kinh hòa thượng liền phát hiện một chút vấn đề nay vị đại mỹ nữ thế nhưng nhìn cũng không nhìn liêu vân chí một chút ánh mắt thời khắc đều tại vương thăng cùng trên điện thoại di động lưu truyền quả nhiên vẫn là gọi sư tỷ đại nhân cùng nhau a nhất định phải kêu lên sư tỷ đại nhân cùng nhau a chúng ta chạm thứ nhất đi đâu liêu vân trí ấm giọng hỏi một câu vương thăng cười nói châu phi đại thảo nguyên ách hoài kinh hòa thượng nháy mắt mấy cái thi thiên trương đã không nhịn được ở bên cạnh ngâm nga ra tới lục lục thảo nguyên ta nhà gió thổi cọ xanh khắp nơi hoa vương thăng như thế nào không rõ này ra hỏa tại nhắc nhở hắn cái gì trứng mắt nhìn thi thiên trường cái sau tại chỗ ngồi bên trên lập tức co lại r u cổ không dám nói lời nào bản chương xong chương ba trăm bốn mươi mốt luận chủng tộc thiên phú chương ba trăm ba mươi chín luận chủng tộc thiên phú ở nước ngoài hành động đương nhiên không thể so với quốc nội các loại hậu cần điều phối cần đại lượng nhân lực cùng vật lực ngồi máy bay hành khách đáp xuống một chỗ bình thường kinh doanh sân bay mới vừa xuống máy bay liền bị tiếp thượng một cỗ sân bay bảo dưỡng dùng xe mà bộ này máy bay hành khách cũng bắt đầu dỡ hàng n à y đó tự nhiên đều là ngụy trang bọn họ bị trực tiếp đưa đến sân bay bên ngoài vây đổi xe một chiếc xe tiêu quen thuộc xe van sau đó liền mở lên đại thảo nguyên sau nửa đêm lúc đại thảo nguyên g i đêm mặc dù mát mẻ lại thổi không đi tích lũy hồi lâu nặng、nghề. Bọn họ hiện theo vương thăng gọi bọn họ đi ra tới chấp hành nhiệm vụ ba người liền vô ý thức đem này trở thành ra ngoài du lịch ba người bọn hắn chỉ cần tại thích hợp thời điểm ra tay đánh chó mù đường hoặc là bao vây chặn đánh một ít bà binh cùng sử dụng chính xác tư thế dơ cao sáu trăm sáu mươi sáu đại kỳ liền tốt vương thăng trên điện thoại di động nhận được một đầu dài đến mấy ngàn tự tác chiến đề nghị quy hoạch sách Tân l à t i ể u đội trưởng, v ư ơ n g đạo trí ư nói g cũng b không thể như lời ấy nói bất kỳ cái gì tu hành phương thức đều phải được đến tôn trọng bên này cũng thế tiểu liễu tử ngươi càng ngày càng cảm tính a thì thiên trương một hồi nháy mắt ra hiệu sau đó như là phát hiện cái gì kinh hô một tiếng ngoa tạo ngươi thế nhưng làm lông y h ừ liêu v â n trí yên lặng lấy ra một tấm đ a chú ta chưa từng trang điểm ngươi nói thêm nữa một câu thử xem thì thiên chương trợn mắt một cái cả ngày liền biết cầm phụ lục động pháp thuật đại gia nói nhiều đạo đạo lý không được sao hoài kinh hòa thượng cười nói các ngươi đừng ầm ý đến phi ngữ phi ngữ tại nhìn kế hoạch tác chiến không có việc gì vương thăng đã đem điện thoại khép lại nói lần này kế hoạch cũng rất đơn giản này đó cũng đều là chút đề nghị chúng ta triển khai cuộc họp làm vị nữ sĩ này ngủ thêm một hồi đi mấy người mỉm cười cưới khẽ hoài kinh hòa thượng tay bên trong nở rộ phật quang đem chỗ ngồi phía sau ngựa đầu há mồm đã ngủ s a y giờ ale đầu bao lại loại này tướng ngủ vẫn tương đối kiểm nghiệm nhan giá trị n à y vị khuôn mặt nhỏ phương tây mỹ nữ giờ phút này cũng là hoàn toàn không có gốc chết vương thăng giới thiệu nói tuyển định động thủ thanh thứ nhất ma đao mục tiêu xuất hiện tại hai cái bộ lạc nhỏ tranh chấp bên trong lúc này bị một người nơi đó bộ lạc dũng sĩ n ắ m giữ đây là gạ gì tỉnh tổng tập đoàn mấy năm này đều tại dùng thủ đoạn vị dũng sĩ này đã dùng này thanh ma đao chém giết địch quân vượt qua mấy trăm người mà này thanh ma đao cũng là trước mắt mà nói uy lực tối cao mấy cái một trong kế hoạch tác chiến rất đơn giản bởi vì ma đao ở vào một chỗ căn cứ quân sự bên trong cũng là lần này hành động c h ạ m thứ nhất ổn thỏa điểm ta đi đánh lén thì thiên t r ư ơ n g lập tức dợ khóc dợ cười thăng ca ngươi đều nguyên anh còn đi đánh lén này đó đều không cải thống công pháp tu hành đại huynh đệ nay chuyến đi chỉ sợ có hại ngươi thiên kiếp người phát ngôn không đúng nước ngoài bảo ngươi là thiên kiếp chấp hành giả có hại ngươi uy danh à. vương thăng nhún n b a i biểu thị không quan trọng một bên liễu vân trí cười lạnh nói vậy ngươi cảm thấy làm như thế nào trực tiếp từ trên trời giáng xuống mang theo vô số thần lôi điên cuồng công kích này không nên sao t h i thiên trương l ý trực khí tráng phản bác trở về nếu như tu vi cao không theo đuổi trang bức cảnh giới thăng hoa kia khổ tu đột phá đem không có chút ý nghĩa nào vương thăng đối liệu vân trí khẽ vươn tay cái sau hiểu ý đem mấy t r ư ơ n g đối với nào đó lưu m ạ n h chuyên dụng phụ lục đưa tới thì thiên trương nháy mắt bên trong lộ ra theo tâm mỉm cười nói đùa nói đùa thăng ca ngươi không cần chúng ta hỗ trợ sao thương bắt t ỏ còn đem hết toàn lực lần này ổn thỏa lý do liền từ ta đánh lén ra tay đi xem ảnh một vương thăng cuối cùng hạ quyết định ba người tự nhiên gật đầu đồng ý vương thăng nói chúng ta đêm nay mục tiêu là năm thanh ma đao nơi này hành động xong lập tức chuyển trận ban đầu lúc t ậ n lực đừng gây nên đối phương cảnh giác là chúng ta sở vi ngôn ngữ vừa dứt lái xe kia tên điều tra tổ nhân viên công tác làm cái có thể hành động thủ thế chiếc xe này đã bắt đầu hàng nhanh hướng về ven đường một chỗ trạm xăng dầu chạy tới không chờ xe rất ổn vương thăng mở cửa xe thân hình nhảy lên mà ra con vua linh kiếm biến mất trong màn đêm mịt mùng nay đều cái gì nhân đại nơi này những quốc gia này vẫn là phát triển không nội a thì thiên chương lùi lùi mãi thôi lịch sử bên trong bị buôn bán đi mét c h â u những nô lệ kia vì sao khi lấy được tự do có một ít tiên tiến kỹ thuật cũng không trở lại một ít xây dựng này phiến đại thảo nguyên đâu cái này chính là tương đối phức tạp lịch sử đề tài hoài kinh hòa thượng lao sạch lấy hàng mã sử cười nói chủ yếu là bên này văn minh tiến trình nguyên nhân văn hóa lịch sử không có quá lớn lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm đi liêu vân trí đột nhiên nói hoài kinh có thể bắt được phi ngữ tung tích sao bắt giữ không đến phi ngữ hiển nhiên có một ít lần tảng khí tức kỹ xảo hoài kinh khỏe miệng co các một trận suy nghĩ kỹ một chút bị một cái tay bên trong cầm thiên kiếm có thể chiêu thiên tiếp nguyên anh cảnh tu vi kiếm tu thần không biết quỷ không hay s ở đến chính mình phía sau lưng sách đáng sợ đáng sợ đáng sợ Thi Thiên Trương Trí toàn thân tơ chất. tự thủy tinh trên theo tiểu tới, thăm tuyệt không đầy đủ chứng minh nhân không chú chạy cách hỏi họ hay không các loại phục vụ, bị lái xe lễ phép Liễu loại Lái vội người giấu người lại cái bài người loại lái lên, lên, bên cùng Vân lông dựng bản vàng động đằng cũng Ngược mang đen dùng lan ngữ bọn muốn cố có sắc có cổ ca các cử là là lá lễ đều sau, quá vụ, đầy đủ để da ba bị xe xe ở sẽ ý. hắn sẽ đồ vật liêu vân trí hề lạc đạo như vậy đơn giản cách lan ngữ từ đơn đều xem không hiểu vậy ngươi cũng nên biết trên vùng đất này dân bản địa chủng tộc thiên phú là cái gì sao thi thiên t r ư ơ n g nháy mắt mấy cái hắt nhảy nói hát chơi bóng rổ hoài kinh cũng là n h ấ t nhạc không có ma bệnh là chạy sức chịu đựng cùng thể lực l i ê u đại hiệp chỉ có thể một tay nâm chán ngươi những cái đó anh đ ả o ngữ là thế nào học được thi thiên t r ư ơ n g cười hh dù sao không phải xem anh đ ả o quốc gà điểm học hoài kinh hòa thượng lập tức lộ ra hiểu rõ tơi cười cùng thi thiên chương cùng nhau tại kia hhhhh đường này liều vân c h í chỉ có thể liên tục cười khổ nhìn chăm chú vào ban đêm đại thảo nguyên chờ chiếc này xe van mở ra c h ạ m s a n g dầu cửa xe mở ra một đạo thân ảnh vô thanh vô tức chui đi vào ngồi ở c h u ngồi c h ố n g bên trên ba người vô ý thức bắt lấy từng người vũ khí nhưng lập tức phát hiện trở về chính là vương đạo trường hơi chút thở phào về phần ba người đều là một hồi trứng mắt như vậy nhanh thăng ca ngươi gặp được cao thủ hoài kinh hòa thượng cùng thi thiên trương vô ý thức hỏi một câu vương thăng lại là nhốn vai đem tay bên trong nho nhỏ tiền túi đưa tới bên trong là từng khối miếng thủy tinh bình thường kết tinh vương thăng vô v ô vị trí lái chống ngồi nói đi tới một mục tiêu điểm lái xe trả lời ngay câu được rồi vương đạo trưởng chúng ta chuẩn bị phi hành khí tại hơn mười mấy cây số bên ngoài lập tức đưa ngài đi qua sau đó n à y vị lái xe liền cầm lấy điện thoại bắt đầu không ngừng đối ngoại gửi tin tức dù sao tại loại này trên đại thảo nguyên lái xe cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì này cái thời gian điểm càng là tìm không thấy xe gì chiếc hoài kinh ba người hai mặt nhìn nhau bọn họ lần này chẳng lẽ lại thật là tới du lịch vốn dĩ cho là có cái gì khoáng thế đại chiến quyết chiến châu phi đỉnh cái gì không nghĩ tới tình huống lại là vương đạo t r ư ở n g bắt đầu làm ám xe mới vừa mở không lâu phía tây bầu trời chuyền đến ầm ầm tiếng nổ có thể nhìn thấy khắp nơi ánh lửa cũng có thể nghe được từng đợt súng vang lên thăng ca bên kia thế nào đánh nhau đi vương thăng bình tĩnh n ó i câu vốn di ta là dự định trộm đao liền đi nhưng không cẩn thận thấy được bọn họ tại ngược sát tù binh còn chứng kiến một chút không thể miêu tả hình ảnh mặc dù này cùng chúng ta không trực tiếp quan hệ nhưng có thể thuận tay khiển trách một chút cũng là không sao ta liền đem thuận tay dùng ma đao giết cái kia dũng sĩ sau đó đem vết máu một đường lan tràn đến cái này bộ l ạ quân đội tới gần nước ngoài lính đánh thuê căn cứ bốn người đối mặt vài lần sau đó từng người lắc đầu c ư ờ i khẽ hơn mười phút về sau thảo nguyên chỗ sâu rừng cây bên trong xe van đứng tại một trận ẩn thân phi hành khí bên cạnh bốn người nối đuôi nhau mà xuống nói đùa gian liền vào máy bay khoang thuyền phi hành khí cấp tốc thẳng đứng lên cao lên tới một nửa bên này như là nhớ ra cái gì đó phi hành khí cửa khoang mở ra hoài kinh hòa thượng dẫm lên một đầu bình bát bay xuống tới dùng phật quang thận trọng dẫn rát đem ngủ say cách lan đế quốc đại mội tử theo xe bên trong thác ra tới mang tại sau lưng bay trở về trong buồng phi cơ này nên tính là địa cầu thân sĩ giới x ỉ nhục cả đêm kế hoạch tác chiến tiến hành thực thuận lợi thu đao tiểu phân đội cấp tốc chuyển nửa cái thảo nguyên tại gạ gì tỉnh tổng tập đoàn không có thể được đến hữu hiệu tình báo trước đó hủy ba thanh ma đao hoài kinh bọn họ căn bản không có ra tay cơ hội mỗi lần đều là vương thăng lén lút lẻn qua đi sau đó tốc chiến tốc thắng làm ám sát nguyên anh tu sĩ so chính diện cường công nguyên anh tu sĩ uy hiếp độ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhưng gạ dị tỉnh tổng tập đoàn coi như còn không mỏ ra đến cùng đã xảy ra cái gì liên tục ba thanh ma đao mất tích bọn họ khẳng định cũng muốn khởi động một ít khẩn cấp dự án tại lao tới mục tiêu thứ tư điểm lúc vương thăng bọn họ được đến điều tra tổ nhắc nhở trong phạm vi toàn thế giới mười trôi hóa huyết thần đao ngoại trừ tại anh đảo quốc cây đao kia bên ngoài mặt khác chín trôi đã bắt đầu che giấu nhưng n à y đó hành động cũng đều tại điều tra tổ mạng lưới tình báo theo d õ i hạn chuẩn bị ra tay đi vương thăng nhìn ba vị bạn tốt mục tiêu thứ tư điểm là tại đối phương một cái căn cứ hoài kinh cùng thiền trương mặt đất cường công ta tại không trung chủ công vân trí ngươi phụ trách chặn đường theo căn cứ bên trong ra tới bất luận cái gì phương tiện giao thông cùng cá nhân không muốn để bọn họ mang ma đao lưu rõ ràng cái này làm sao bây giờ t h i thiên chương chỉ chỉ đằng sau chỗ ngồi bên trên nằm giờ ale đại m ộ i tử vương thăng n ú n núi v a i ba người đều là cười khẽ làm nàng nghỉ ngơi đi còn chưa tới nàng sân nhà bản chương xong chương ba trăm bốn mươi hai khuất người binh chương ba trăm bốn mươi khuất người binh thiên tướng tảng sáng lúc vung to lớn sa mạc tây bắc nào đó vương quốc cảnh nội gạo căn cứ quân sự một trận không cách nào bị dạ đạ cùng vệ tinh kiểm tra đến phi hành khí chậm rãi đáp xuống sa mạc bên trong mấy thân ảnh theo cửa khoang thoát ra thân hình tựa hồ dung nhập đại sa mạc bên trong dán chập trùng lên xuống cồn cắt bay nhanh phản phất đã biết sẽ có tu sĩ đến đây tập kích chỗ này căn cứ quân sự đã tiến vào toàn diện phong tỏa có thể mang lên tới hệ thống vũ khí đều bị kích hoạt không chung còn có ngày cơ vũ khí đang tùy thời chuẩn bị công kích chỗ này căn cứ quân sự quy mô cũng không lớn còn lâu mới có thể cùng lần trước vương thăng bọn họ chiếu cố qua nhà nào so sánh mà nơi này tại một giờ phía trước lái vào một cỗ xe tải lúc sau liền tiến vào độ cao giới nghiêm khủng hoảng cảm xúc tại binh vệ bên trong t r ă n ngập tựa hồ chung quanh đất cắt bên trong lúc nào cũng có thể đụng tới một cái địa ngục quân đoàn hoặc là một cái bay ở không trung đông phương t ú sĩ không có dấu hiệu nào không trung truyền đến mấy cái cách lan n g ữ từ đơn mặc dù ngữ điệu chậm c h ạ m nhưng lời nói lại rơi tại phía dưới sở hữu người đáy lỏng giao ra ma đao thà cho ngươi không chết đây cũng là tiên lễ hậu binh căn cứ bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm tĩnh t ư n g đôi mắt nhìn về phía không trung nơi nào có một cái chừng hạt gạo điểm đen mắt thường có thể nhìn thấy chỉ là này đó nhưng ở năng lượng dụng cụ đo lường bên trên lúc này chỗ này căn cứ không t r ù n g chính tràn ngập một cô năng lượng màu đỏ thám đoàn phảng phất mới lên nắng gắt càng giống là lơ lửng tại bọn họ đỉnh đầu đạn hạt nhân mấy giây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sau đó căn cứ này các nơi sóng vô tuyến điện băng tần bên trong kia sốt ruột tiếng hô hoán liên tiếp toàn bộ căn cứ trực tiếp sôi trào phát hiện mục tiêu phát hiện mục tiêu là đại hoa quốc tu sĩ ốc thì pháp trên trời nhìn lên bầu trời đại hoa quốc thiên kiếp chấp t r ư g i ả là dẹ ở con riêng mau bỏ đi lui mau bỏ đi lui chúng ta không có phần thắng tỉnh táo không có người nào là không thể chiến thắng hắn cũng không phải là thần có chút hỗn loạn tiếng gọi ầm ĩ bên trong này đó nghiêm chỉnh huấn luyện đại mệ đế quốc người rất nhanh liền chấn định lại mặc dù ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng nhưng t ỉ n h không có sai bắn loại hình sự kiện phát sinh không c h u n g vương thăng lại lặp lại một lần kia đoạn cách lan ngữ cảm giác chính mình cách lan ngữ khẩu ngữ trình độ tại t h ẳ n g tắp lên cao nhìn phía dưới vẫn như cũ không có gì quá lớn phản ứng vương thăng còn tưởng rằng đối phương không có nhận ra chính mình là ai tay trái dơ cao bắt đầu dùng pháp lực mô phỏng thiên、kiếp. trước vào n g y kia n h c mới vừa có thể làm ra một trăm linh m vương tiếp vân thời gian hiện tại đầy đủ hắn mô phỏng ra hơn ngàn m vương tiếp vân hơn nữa tiếp vân độ dày cũng tại không ngừng gia tăng k i ế p vân mới xuất hiện toàn bộ căn cứ liền vang lên còi báo động trói thai đây là thật thiên kiếp cảnh cáo các nơi hệ thống vũ khí bàn điều khiển về sau tia từng t r ư ơ n g còn trẻ khuôn mặt bên trên mồ hôi lạnh chạy ròng ròng không ít người ánh mắt bên trong đã tràn đầy tuyệt vọng ngón tay bắt đầu x ẹ t qua cái chán cùng trước ngực xem ảnh một anh đảo quốc căn cứ quân sự gặp loại này thiên lôi loạn anh kết quả là toàn bộ căn cứ bị đơn phương đổ diệt hôm nay nay vận rủi hiển nhiên buông xuống tại bọn họ đỉnh đầu bọn họ không phải người ngu nghe được đại hoa quốc tu sĩ hai lần tiếng hô h á n đã rõ ràng người này là vì cái gì mà tới Ma đau. gadi tỉnh tổng tập đoàn hcm á nghiên cứu đã bị định tính vì phần tử khủng bố lại như cũng được đến bọn họ che chở những cái đó ác ma nhưng bọn hắn chỉ có thể phục tùng mặt trên mệnh lệnh cũng không tồn tại cái thứ hai lựa chọn ngoài trụ sở đột nhiên xuất hiện năng lượng phản ứng vẫn là đại hoa quốc tu sĩ bọn hắn tới mấy trăm người a soji bọn họ còn có ba người đã xác định thân phận đối phương đều là cấp khá nguy hiểm mục tiêu bọn họ tới thật chúng ta cần mệnh lệnh cần bước kế tiếp mệnh lệnh sóng vô tuyến điện mang theo này đó tiếng gọi cấp tốc truyền lại đem tin tức hội tụ đến trung tâm chỉ huy chỗ kia cũng không tính rộng rãi bộ chỉ huy bên trong mấy tên sĩ quan đã nổi lên tranh chấp trong khoảng thời gian ngắn đã ẩ m ĩ đến đỏ mặt tía thai trình độ có người nghi ngờ vương thăng thực lực đối với chính mình hệ thống vũ khí có mười phần lòng tin nếu không tiếp một trận chiến cũng có người cảm thấy lần trước anh đảo quốc nào đó căn cứ quân sự thảm kịch đã đầy đủ chứng minh bọn họ không có cách nào cùng cái này đại hoa quốc tu sĩ đối kháng đem hắn muốn đồ vật trực tiếp giao ra chính là giao ra tôn nghiêm của chúng ta đế quốc vinh dự này đó đều không để ý sao loại này vi phạm nhân tính nghiên cứu cũng không thể đại biểu đế quốc vinh dự chúng ta nhất định phải làm cơ sở bên trong những người trẻ tuổi này sinh mệnh suy xét vì này hơn một n g à n điều sinh mệnh suy xét chẳng lẽ chúng ta liền cùng đối phương khai chiến dũng khí đều không tồn tại sao đây không phải dũng khí đây là lỗ mãng xin thứ cho ta nói thẳng một bên trên đài chỉ huy mang theo hai nghe một người trẻ tuổi binh sĩ đột nhiên quay đầu kêu lớn mục tiêu cao tốc hạ xuống mục tiêu vain thật d à y thiên hoa bản đột nhiên đổ sụp có người hô câu nổ súng t r u n g b u n h khắp nơi lập tức vang lên mấy tiếng súng vang nhưng tiếng súng im bặt mà dừng trong bụi mù thân xuyên đạo bảo thân ảnh theo xương khói bên trong cất bước mà ra như là tại dạo bước bình thường nhưng thân hình trực tiếp xuất hiện tại mấy tên sĩ quan trước mặt kiếm quan g loay lên mấy người kia trên người quân trang nháy mắt bên trong hóa thành mảnh vỡ bay xuống này bốn năm cái đại m ẹ đế quốc sĩ quan nháy mắt bên trong chỉ mặc nội y đứng tại chỗ một cử động cũng không dám vương thăng đeo kiếm mà đứng có chút hăng hái bắt đầu đánh giá đại m ẹ đế quốc căn cứ bộ chỉ huy nội bộ cấu tạo sau đây có binh sĩ run g i ọ hỏi một câu vương thăng bình tĩnh lặp lại câu kia cách lan mà nói giao ra ma đao thà cho ngươi không chết Mấy cái sĩ q u a nửa phút đồng hồ sau hoài kinh ba người nhận được một đầu tin tức thân hình từng người ngừng lại cứ như vậy quang minh chính đại đứng tại không trung trên mặt đất bại lộ tại đối phương hỏa lực đà kích phạm vi bên trong mấy phút đồng hồ sau một cỗ xe tải mở ra căn cứ hướng về hoài kinh đám người l á i tới mà vương thăng thân hình sau đó đi ra chỗ này căn cứ nhảy tới trên xe tải phương ngay sau đó không chung bên trong kia một mảnh nhỏ kiếp vân theo vương thăng kiếm chỉ dẫn dắt bay đến chỗ này căn cứ bên cạnh đất cắt bên trên mấy chục đạo thiểm điện chém vào rơi xuống ngay trước này đó đại mệ đế quốc người trước mặt ném ra một mảnh mấp mô đất cát vương thăng rất nhanh cắt ra xe tải toa xe đem bên trong cất giữ ma đao hẹp d à i tủ sắt trục ra bay đến mấy người trước mặt kia lái xe tải nhảy ra phòng điều khiển hướng về căn cứ phương hướng đoạt mệnh chạy trốn thăng c a thế nào không trực tiếp diệt bọn hắn có thể nhưng không cần phải vương thăng tay phải giơ lên vô linh kiếm chém xuống trước mặt tủ sắt trực tiếp bị từ đó chặt đ ứ t trong đó ma đao cũng khoảnh khắc phá t o á i sau đó vương thăng vãn cái kiếm hoa mấy đạo vết kiếm khắc ở hai đoạn trong hóng sắt trong đó t r u y ề n đến kim loại tiếng ma sát ma đao trực tiếp vỡ thành c ạ t bã vương thăng dùng pháp lực đem những cái đó huyết sắc bột phấn gọi ra để vào con tiên hạc kia bảo nang bên trong ta vừa rồi thông qua bọn họ cảnh cáo đại mệ đế quốc quân đội vương thăng bình tĩnh giải thích câu hồi trên máy bay đi sau đó phải vượt qua địa trung hải chúng ta này máy bay cũng không thể bay loạn t h i thiên t r ư ơ n g tò mò hỏi một câu thăng ca ngươi cảnh cáo bọn họ cái gì rồi vương thăng nói chỉ là làm đại mệ đế quốc t r â m t r ư ớ c rõ ràng chúng ta mục đích là hủy diệt này đó ma đao ai bao che liền cung tội ai báo cáo ai quan v in mấy người cũng là n h ấ t nhạc dám trực tiếp uy hiếp lớn mét đế quốc này không ai bị n ổ i quân đội còn có thể lấy được hiệu quả trên viên tinh cầu này liền cá nhân mà nói lúc này có thể làm được cũng không phải là quá nhiều vương thăng hướng nam quan sát nói tình huống nơi này tương đối đơn giản sau đó phải đi địa phương liền tương đối phức tạp cần chúng ta tốn tâm tư xử lý liêu vân trí hỏi như thế nào phức tạp hoài kinh hòa thượng cái cầm đối đại mệ đế quốc căn cứ dơ lên nói hồi phi hành khí thượng nói đi lập tức vương thăng đem vô linh kiếm thu hồi vỏ kiếm mấy người đồng thời ngự vật mà lên hướng về phi hành khí ẩn thân địa phương mà đi bọn họ vừa đi một viên chống tăng đạn đạo theo căn cứ bên trong bay ra trực tiếp đem xe tải t ạ c v i ê n không quan hệ lập trường đơn thuần cho hạ giận trở lại trong b ồ n phi cơ ẩn hình phi hành khí chở bọn họ hướng về phía tây biển cả tiền đến bọn họ sau đó phải ngồi một chiếc tàu chở khách điều tra tổ cũng phát tới mục tiêu kế tiếp địa điểm cũng đưa ra một loạt tác chiến đề nghị nguyên lai thời điểm là trực tiếp cấp kế hoạch bây giờ lại chỉ là trò kiến nghị thực chân thực bốn người còn chưa bắt đầu thảo luận chiến đấu kế tiếp kế hoạch liền nghe một chỗ trên ghế ngồi chuyển đến có chút hồn nhiên tiếng áp đây là đâu ta như thế nào ở đây hành động bắt đầu sao vương đạo trưởng giờ ale theo chỗ ngồi bên trên đứng lên tò mò nhìn một bên phong bế vết k h a n g cảm thấy chính mình ngay tại công chúng phi hành bốn nam nhân lập tức lộ ra cởi khổ âm thanh thì thiên trương oán trách một câu chúng ta đã rời đi châu phi đang chạy về quang minh trận doanh địa bàn ách giờ ale lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ ta không giúp đỡ cái gì sao hoài kinh hòa thượng cười nói không n g ư ờ i đã giúp đỡ rất nhiều tối thiểu không có cho chúng ta gia tăng cái gì gánh vác liêu văn trí cùng vương thăng cũng lộ ra mỉm cười thân thiện giờ ale khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy xấu hổ cuối cùng cũng chỉ có thể không ngừng vỗ chính mình chân bóng cái chán vương thăng nói kế tiếp cần ngươi phát huy tác dụng chúng ta muốn đi thứ năm đứng là cái trị an hoàn cảnh tương đối loạn thành thị cũng là ma đao dễ dàng nhất giấu kín địa phương điều tra tổ gặp một chút phiền thoái bởi vì tại ngoại cảnh cũng không đủ nhiều người lực tiến hành truy tung chỉ có thể đại khái khóa chặt ma đao vị trí ta nghĩ có phải hay không có thể động dụng một chút quang minh trận doanh lực lượng có thể giờ ale lập tức gật đầu đáp lời là cái nào t ò a thành thị ta lập tức bắt đầu liên hệ quang minh nghị viện liêu vân trí cũng không nhịn được nhà danh câu n à y nghị viện danh hơi có chút vương thăng miệng bên trong toát ra cái không đúng tiêu chuẩn phát tâm tội ác chi đô bị gạt l ẹ n g l e sửng sốt một chút sau đó lập tức gật đầu cầm điện thoại bắt đầu vận dụng chính mình nhân mạch thi thiên trương nhỏ giọng hỏi một câu t h a n h thị này rất loạn sao nơi nào là hát cám trận doanh cùng quang mẫn trận doanh giao phong kịch liệt một chỗ khu vực mỗi ngày đều có rất nhiều người thương vong giờ ale nhỏ giọng đáp trả sau đó mặt lộ vẻ giật mình cũng đúng hoàn cảnh như vậy mới thích hợp cái loại này khát máu ma đao sinh trưởng chờ một chút thứ năm đứng giờ ale trừ n g mắt phía trước này bốn cái đạo sĩ hòa thượng các ngươi đã hủy bốn thanh ma nhận rồi vương đạo trưởng bình tĩnh cười một tiếng cũng không nhiều lời cái gì nôn quy chính chuyện nói canh thứ ba canh thứ tư đã tại sửa chữa cố gắng mười hai giờ trước b u n cảng Câu cầu, phiếu cầu duy trì. Bản chương、xong. Chương 343, Chương phiếu duy hiệu suất hiệu suất Phi thượng. thượng canh. họ trì. trí trí Bản bốn bọn xong. ngữ điều ế n phương nào. địa đ tra tổ tổng bộ tầng cao nhất văn phòng nguyên bộ nghỉ ngơi gian bên trong chỉ lăng mở mắt ra câu nói đầu tiên là cái này lập tức có nữ bí thư ở bên báo cáo tình huống hiện tại ngay tại tiếp cận tất gỗ lồng bị gạ lẹn bên trong cất giấu hai cái ma đao đã bị chúng ta khóa chặt nơi đó quang minh trận doanh sở thuộc thế lực cũng hưởng ứng chúng ta hô hào phòng ngừa buộc phát xung đột làm vương đạo trưởng bọn họ có thể thuận lợi hành động chỉ lăng gật gật đầu đi đến một bên phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt phục d ụ n g một viên nâng cao tinh thần đang dược bí thư kêu nhịn không được nhắc nhở cục trưởng ngài mới vừa ngủ hai giờ tiếp tục nghỉ ngơi đi phi ngữ bọn họ ở bên ngoài hành động ta ngủ cũng không nỡ ngủ chỉ lăng p h ủ thêm một cái áo khoác đẩy cửa ra đi vào chính mình văn phòng nàng này có chút thân hình g ầ y g ò phảng phất có thiêu đốt không hết lực lượng căn bản không biết cái gì là mệt mỏi bàn làm việc, chính là nàng bàn làm việc. một bên hai cái văn bí ôm cặp văn kiện đi tới đem này hai cái giờ đọng lại văn kiện đưa cho cục trưởng đại nhân xem qua đây chính là nàng thường ngày hiệu suất cao xử lý xong mấy cái tất yếu văn kiện chì lăng ngón tay tại trước mặt màn hình giả lập thượng ấn mấy lần lập tức xuất hiện địa trung hải xung quanh bản đồ mấy cái điểm sáng màu xanh lục chính nhẹ nhàng lấp lóe đó chính là vương thăng mấy người vị trí chì lăng hỏi hắc cám trận doanh đối với chuyện này phản ứng như thế nào một bên tuổi trẻ nữ hài m ồ m miệng rõ ràng bắt đầu g i ả n g thuật căn cứ h ư u hiệu tình báo gà dị tỉnh tổng tập đoàn đã đem chuyện này báo cho h ắ cám trận doanh cao tầng đối phương ngay tại triệu tập đại lượng cao thủ nhưng kế tiếp vương đạo trưởng muốn đi thứ sáu đứng là bọn họ vất vả bố cục thật lâu sắp buộc phát nội chiến mới vừa so công quốc ngay tại địa trung hải bờ đông vị trí hát cám trận doanh có đại lượng cao thủ tại này bên trong tụ tập ẩn ấp có ba thanh ma đao cũng tiến vào nơi đây trong đó một cái là nguyên bản liền ở chỗ này chuẩn bị thừa dịp nội chiến bồi dưỡng có hai cái là mới vừa vận chuyển đến nơi đây đoán chừng là vì dẫn vương đạo trưởng bọn họ đi qua chỉ lăng chân mày cao lại ngón tay chỉ tại giả lập bản đồ bên trên nhìn kia bị tiêu chú một cái nho nhỏ b ả y tự vương quốc những tin tức này có hay không thông báo phi n ữ còn không có thông báo vương đạo trưởng còn không có xử lý xong thứ năm thứ sáu mục tiêu đem nơi này ưu tiên cấp trước tiên trì lăng nói tận lực tại này bên trong nội chiến bộ u c phát phía trước làm phi ngữ bọn họ hoàn thành hành động trì lăng vừa dứt lời cái k i a bảy liền biến thành sáu nhưng cục trưởng cái k i a trẻ tuổi nữ hai nhỏ giọng nói h á c ám trận doanh ở cái địa phương này chuẩn bị thật lâu ở vào tùy thời liền có thể chế tạo chiến tranh trạng thái vương đạo trưởng chỉ cần hiện thân nơi này khẳng định sẽ lâm vào chiến loạn gà dị tỉnh tổng tập đoàn khẳng định sẽ triệu tập các lộ cao thủ công kích vương đạo trưởng chúng ta có phải hay không chờ bọn hắn nội chiến bộ phát lúc sau lại để cho vương đạo trưởng tiến vào nơi này đục nước béo cỏ c h í lăng liếc nhìn cái này nữ hải cái sau tự biết nhiều lời nhanh lên túi đầu xuống người ý nghĩ rất không tệ nhưng thiếu chút cái nhìn đại cuộc chỉ lăng đơn giản giải thích câu hắc cám trận danh o thế lực khắp nơi đối với chiến tranh đều có một ít bức thiết nhu cầu huyết tộc cần máu tươi cùng với sơ cùng đối tượng những cái đó am hiểu linh hồn điều khiển vu sư cần linh hồn những cái đó dùng tín ngưỡng tu luyện tạ ác giáo phái cần phát triển chính mình tín đồ ngưng tụ tín ngưỡng lực đồng lý gà dị tỉnh tổng cũng cần cơ thể sống tiến hành bọn họ thí nghiệm cùng với dưỡng này đó hóa huyết thần ao xem ảnh một nếu như bọn họ đi săn bắt đầu đến miệng con mồi khẳng định phải liều mạng đi bảo vệ bởi vì con mồi đã là bọn họ đồ ăn mà nếu như bởi tại trước khi bọn họ đ ộ n g thủ một đầu sư tử xâm nhập phiến khu vực này nhanh chóng đem bên trong một đầu thợ săn xử lý sẽ chỉ uy hiếp mặt khác thợ săn hai cái trẻ tuổi nữ h à i mặt lộ vẻ trợt gật gật đầu trí lăng ngón tay gõ mấy lần mặt bàn tiếp tục tình báo s i ê u tập nếu như nơi này phát hiện kia mấy con cổ đại hấp huyết quỷ lập tức báo cáo đem tình báo đồng thời phản hồi cấp phi ngữ bên kia một số thời khắc chúng ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát không thể giúp bọn họ cái gì hai người lập tức ứng tiếng cấp tốc đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài ngay tại phòng làm việc này phía dưới trong tầng lầu đến không hết có bao nhiêu người bởi vì bảo đảm tình báo kịp thời liên hệ mà bận rộn vương thăng bọn họ hành động có thể bảo trì thông thuận lại nhẹ nhõm trạng thái không thể rời đi nơi này mỗi người vất vả cần cũ công tác biệt thự bên hồ vương đạo trưởng nhà bên trong lúc này vương thăng sở tại bị gạ lẹn thành chính là buổi sáng nhưng nơi này đã là giữa trưa biệt thự trong đang chuyển ra một hồi kịch liệt tiếng âm nhạc cùng với có chút đi âm gọi mạch thanh phòng bên trong khách Huyên chính một nhảy nhảy lặng lặng quản quả h điên rồi một hồi vương tiểu diệu cùng hề liên cười hì hì tiến tới bắt đầu hưởng thụ sư tỷ thành quả lao động ta lão ca lần này vừa đi nửa năm có thể trở về sau vương tiểu diệu buồn bực hỏi lại bắt đầu lo lắng bên ngoài lòng người hiểm ác ta lão ca thoạt nhìn cũng không phải là cái loại này cáo già tính cách rất dễ dàng thua thiệt chứ hề liên trợn mắt một cái ngươi ca như thế nào bất lao gian cự hoặc rồi hắn tâm mắt nhiều nữa đâu sư tỷ đại nhân chỉ chỉ lầu bên trên ngón tay khấu trừ một hàng chữ ra tới ta đi bế quan các ngươi tiếp tục chơi liền tốt ta sẽ bố trí cách lâm trận pháp ai nha chơi nhiều một h ồ i nha hề liên nhanh lên giữ lại dù sao ngươi sư đệ nhất thời bán hội cũng không về được đối với lâu rồi vương tiểu diệu cũng nói tu hành cũng không nóng nảy này nửa ngày đâu một quản huyên ôn n u mà cười cười tiếp tục cấp nước quả luẩn ra đem hoa quả cắt miếng cũng cấp tốc bãi bản vương tiểu diệu nhỏ giọng hỏi một câu sư tỷ ta ca hắn mới vừa lên núi thời điểm là dạng gì nha một quản huyên khỏe miệng tươi cười lập tức càng ôn n h u chút ngón tay nhẹ nhàng lắc lư lại một hàng chữ bay ra mới vừa lên núi thời điểm sư đệ có chút chất p h á t đâu hề liên lập tức trợn mắt một cái thầm nói nếu như các ngươi có thể phát giác được này ra hỏa đấy lòng là cỡ nào sinh động các ngươi liền biết hắn thành thật thật rất đại trình độ là bởi vì da mặt không đủ dày đại tỷ ngươi thật có thể cảm ứng được ta lão ca đấy lòng ý nghĩ sao vương tiểu diệu nháy mắt bên trong đem vấn đề chuyển rời t i ế là đương nhiên hề liên sâu kín nói câu đây chính là ta nỗ lực sinh mệnh tùy thời bị tước đoạt đại giới s ợ kiếm về một chút chỗ tốt bất quá hắn nếu là không muốn để cho ta cảm giác được ta cũng nhìn không thấu hắn tại suy nghĩ cái gì có mấy lần ngược lại là có thể nghe thấy hắn cùng kia thanh kiếm tại giao lưu sư tỷ cũng lập tức đến rồi hào hứng tử tế nghe lấy hề liên tại kia phần nàn tiểu diệu nhỏ giọng hỏi ta lão ca đối với sư tỷ đại nhân khẳng định là thật tâm a kia là đương nhiên hề liên đi sang ngồi kéo lại một quản huyên cánh tay nhà ta tiểu huyên huyên bị lực vô địch n g u y ê ca hắn dám không chấn tâm ta đây lão ca tư tưởng mở qua tiểu huyên sao trước mắt không phát hiện vậy là tốt rồi vương tiểu diệu nhẹ nhàng thở ra lão ca quang minh hình tượng tại đ ấ y lòng ta xem như ông lấy hề liên suy cười một tiếng một quản huyên lại là không có chút nào tình cảm gì ba động sau đó sư tỷ đại nhân như là nghĩ đến cái gì do do dự dự đánh một hàng chữ ra tới làm vương tiểu diệu cùng hề liên nháy mắt bên trong tất thanh nếu như là giữa người yêu phải làm chuyện gì a hề liên cùng vương tiểu diệu lướt nhau cái trước bắt đầu nhữ mày suy tư vương tiểu diệu cái này thường thức tràn đầy tuổi dậy thì thiếu nữ quả quyết đưa ra một cái không đúng tiêu chuẩn đ á án vậy phải xem cái nào tuổi trẻ nếu như là ta loại này trẻ vị thành niên đâu rồi chính là đi học trùng thượng tự học ăn cơm làm bài tập cuối tuần đi đi dạ o phố nhìn xem điện ảnh t ứ chi tiếp xúc dừng bước tại bắt tay nếu như là người trưởng thành hơn nữa không bị chính mình nhà ống dài bột đâu có thể đi ra ngoài du lịch nhà cùng nhau chơi game nhà ăn cơm dạ o phố xem phim là tất có lựa chọn tại cảm tình nhấm lên thời điểm căn cứ mỗi người quan niệm khác biệt lẫn nhau tiếp xúc từ nhỏ phiến diện tích đến đại phiến diện tích theo số dương đến số âm đều có chút bất đồng nhà h ề liên lập tức trừng mắt nhìn vương tiểu diệu tuổi con nhỏ như thế nào hiểu như vậy nhiều hì hì vương tiểu diệu lơ đến cười cười chúng ta từ nhỏ đã ngâm mình ở internet bên trên loại này tin tức khẳng định tiếp xúc nhiều n h a muốn lý trí đối đãi loại này sự t ì n h không thể nói cái này liền biến sắc cũng không thể để cái này bỏ mặc không quan tâm chúng ta vệ sinh khóa lao sư nói tốt muốn chính xác đối mặt khai thác tích cực thái độ không hiếu kỳ không buồn b ự c lý trí đối đãi hợp lý đối đãi sau đó nam sinh nữ sinh đều phải bảo vệ tốt chính mình bên cạnh hai cái không có tiếp thu qua giáo dục bắt buộc người tu đạo từ người lấy tay nâm chán sư tỷ đại nhân phần túy nghe không hiểu hề liên còn lại là cảm khái hiện tại tiểu nữ hải hiểu quá nhiều nhưng vương tiểu diệu cho ra đề nghị sư tỷ đại nhân ngược lại là nghe lọt được còn khấu trừ một hàng chữ hỏi tới câu số âm là có ý gì cũng là đàng binh trên giấy vương tiểu diệu đồng học khuôn mặt lập tức đỏ tấu ôm g ố i ôm lập tức không dám nói lời nào hề liên cũng có chút xấu hổ đây cũng là cái không kinh nghiệm thực chiến lao tiền bối chỉ có thể phàn nàn nói này tiểu phi ngữ nên hắn giải thích thời điểm người không tại đây một quản huyên nháy mắt mấy cái cũng là có chút bận tâm không biết sư đệ lúc nào có thể trở về đâu nhanh nhất cũng muốn mười ngày nửa tháng đi vương tiểu diệu yếu ớt nói câu ta ca bọn họ thật giống như là muốn du lịch vòng quanh thế giới à tổng cộng không phải nói có hơn mười thanh ma đào sao hề liên cùng một quản huyên đối với cái này suy đoán cũng biểu thị tán thành nhưng mà cùng thời khắc đó địa trung hải cánh bắc đại lục ở bên trên cái nào đó hỗn loạn đô thị một chỗ cao ốc đỉnh mấy chục bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất cổ bên trên đều có tinh tế vết cát một cái huyết đao vỡ thành cặn bã mà này đó cặn bã cấp tốc bay vào một cái nho nhọ trong ví ba vương thăng vỗ tay phát ra tiếng giải quyết kết thúc công việc phía sau hắn ba cái hán tử lập tức lộ ra kẻ n h ạ t vô vị mỉm cười cái k i a thân xuyên trường bảo dáng người cùng khuôn mặt tuyệt hảo phương tây m ộ i tử lại là vẫn luôn duy trì chết lạng biểu tình bản chương xong chương ba trăm bốn mươi b ố gặp lại cổ thân vương chương hai trăm bốn mươi hai gặp lại cổ thân vương vương thăng đám người hiệu suất chi cao làm điều tra tổ năng lực tổ chức đều có chút theo không kịp mấy người ngự vật lướt qua này tòa thành thị không trùng vẫn là hoài kinh hòa thượng mang theo g i ale cứ như vậy nên ngang bay ra chỗ này tại trên quốc tế đều rất nổi danh tội ác chi thành nhưng đương bọn họ chạy tới dự định địa điểm tập hợp điều tra tổ chuẩn bị phương tiện giao thông còn không có phái tới một đoàn người cuối cùng nghỉ ngơi vài phút vương thăng đề nghị tìm nhà đồ uống cửa hàng làm thi thiên trương mời khách uống chút đồ vật mấy người vui vẻ trả lời thi thiên trương lập tức đã mất đi kháng nghị quyền tại trong mấy người cũng l i ề n thiên t h i trương c o i trong thế tục doanh thu một ít đài truyền hình mạng lưới tống nghệ khách quen tùy tiện tìm nhà đơn sơ quán cà phê tại chủ tiệm kia tràn đầy hầu nghi ánh mắt bên trong năm người điểm mấy chén uống ngồi ở góc vị trí một cái mặc tăng y tỉa hai cái mặc đảm bảo loại trang phục này muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn vương thăng lấy điện thoại di động ra cũng không quan tâm chung quanh là không phải có thứ sáu ánh mắt trực tiếp hình chiếu ra địa trung hải xung quanh bản đồ ấn mở bản đồ bên trên đánh dấu cái kia nho n h ỏ sáu tự mới vừa so công quốc quan sát đồ xuất hiện tại trước mắt mọi người nơi này cất dấu ba thanh ma đao vương thăng bình tĩnh nói câu ba thanh thi thiên trương văn tục, tiểu quốc này thoạt nhìn mới bao nhiêu mới cái văn này lớn, quốc có mấy bao liêu vân trí tiện tay một t r ư ơ n g phủ g á n tại thi thiên trương ngoài miệng cái sau lập tức như hóa đá bình thường ngồi ở kia động cũng không thể động nghe chính là l o ạ n phát biểu ý kiến gì phi ngữ hoài kinh hòa thượng thấp giọng nói nơi này là không phải có kế hoạch gì vương thăng gật gật đầu còn chưa kịp nói chuyện một bên giờ ale khuôn mặt nhỏ có chút t ảm đạm đã chủ động mở miệng mới vừa so công quốc hiện tại ngay tại bộ phát nội loạn biên duyên hát cám trận doanh tại này bên trong nâng đỡ một cái khác chính quyền thông qua dư luận kích động hơn phân nửa dân chúng cái này công quốc nguyên bản chính quyền liền tồn tại một vài vấn đề Mục nay á t t mọi tử lo lắng nói xong hát ám trận doanh hiện nay thế lực quá mức khổng lồ ở trên vùng đất này chúng ta đã mất đi quyền chủ đạo hoàn toàn lâm vào bị đối phương chèn ép hoàn cảnh a di đà phật hoài kinh hòa thượng nghiệm câu phật hiệu từ xưa tả không áp chính kia giới hạn cho các n g ư ờ i đại hoa quốc cảnh nội giờ ale cười lạnh âm thanh tại phương tây trên vùng đất này thời đại hắc cám liền vẫn luôn không có kết thúc bên kia cửa hàng trưởng kiêm phục vụ viên bưng khay đi tới đem cà phê bày ở mấy người trước mặt lại dùng ngoại ngữ nói vài câu cái gì giờ ale đơn giản hồi phục hai câu lấy điện thoại di động ra trả xong tiền vị lao bản này mới yên tâm rời đi vương đạo trưởng chúng ta là phải hoàn thành một loại nào đó khiêu chiến sao giờ ale nhìn chăm chú vào vương thăng nhỏ giọng hỏi tỉ như trong vòng hai mươi bốn giờ hoàn thành cái này nhiệm vụ hoặc là mặt khác yêu cầu vương thăng đoan khởi cà phê nêm nếm cảm giác hương vị cùng ấn tượng bên trong mấy khối tiền một bao siêu thị bản cũng kém không nhiều vì cái gì như vậy hỏi xem ảnh một vậy chúng ta như vậy gấp gáp làm cái gì giờ ale có chút vô lực nhà rãnh phản phất vừa rời đi đại hoa quốc cảnh nội chúng ta đã hoàn thành kế hoạch n o n n ử a vương đạo trưởng ngài cứ như vậy sốt u ruột trở về sao ừ m vương thăng cười gật gật đầu nhìn về phía đông vương đây vốn chính là một chuyện nhỏ sớm đi xử lý xong sớm đi trở về an tâm tu hành l i u vân trí nói phi ngữ cùng bất ngữ tiên tử phân biệt mười ba năm xuất quan sau không phải bôn u ba chính là bế quan hiện nay cũng nên tụ họp một chút giờ ale nghe vậy cũng là yếu ớt thở dài nhìn chăm chú vào vương thăng nửa đùa nửa thật nói vì cái gì ta trong lòng bạch mã vương tử sẽ là một cái đạo sĩ vẫn là một cái có thanh mai trúc mã khóa lại đạo sĩ nay biểu đạt cũng là tương đương trắng ra vương thăng chỉ là mỉm cười cũng không có trả lời cũng bất giác đến có cái gì câu nệ hoặc là phản cảm giờ ale loại này tính cách ngược lại để hoài kinh cùng l i ê u vân chí ít một chút chú ý loại này cũng coi như quang minh lỗi lạc yêu thích nói ngay không đến mức nhăn, nhăn nhó, nhó. âm thầm dở trò xấu tâm nhãn cái này mới vừa so công quốc l i ề u vân trí có chút cứng nhắc dịch chuyển khỏi chủ đề hiện tại tụ tập rất nhiều hắc cám trận doanh cao thủ sao hắc cám trận doanh đại đa số thế lực đều có xúc giác đưa tới nơi này vương thăng nói căn cứ điều tra tổ cấp tình báo chủ yếu cường giả vẫn là huyết tộc chúng ta hiện tại hành tung đã bại lộ ở nửa đường nói không chừng liền sẽ gặp được tập kích hơn nữa trọng điểm là nơi này ma đao số lượng là ba thanh mà không phải một cái muốn một lần là xong rất không có khả năng hẳn là sẽ có một trận á c chiến hoài kinh trầm âm hai tiếng như vậy nói đánh lén lúc sau chuẩn mất biện pháp cũng không tốt xử nếu như xung đột chính diện chúng ta có thể hay không kéo phi ngữ chân sau liêu vân trí nhữ m à y h ỏ i giờ ale nháy mắt mấy cái vậy chúng ta mấy cái không cùng lúc đi sao chúng ta đều đi theo chạy như vậy lâu không đi ha không đáng tiếc hoài kinh h ỏ a thượng đoan khởi cà phê mỉm cười thật gặp được cao thủ ba người các ngươi tụ tại đằng sau ta chính là ta nhưng bảo vệ các ngươi làm phi ngữ vung tay đi chèm giết liêu vân trí nói vậy chúng ta cùng qua đi ý nghĩa là cái gì giờ ale đung đưa điện thoại ngự dụng quay phim tổ hoài kinh hòa thượng khuôn mặt trịnh trọng lắc đầu cải chính có đôi khi muốn mở phun mắng lên cũng không thể làm chúng ta chủ lực tự mình hạ tràng giờ ale lại còn có chút nghiêm túc gật đầu cảm thấy hoài kinh thiền sư nói vô cùng có đạo lý bên cạnh thi thiên trương trong mắt một hồi l o ạ n c h u y ệ n liều vân trí yên lặng lấy ra tấm thứ hai p h ụ lục trực tiếp dán lên này ra hỏa hai mắt quán cà phê bên ngoài một cỗ xe thương vụ dừng ở ven đường vương thăng điện thoại nhận được điều tra tổ thông báo bọn họ lại muốn tiếp tục lên đường tại ngoại cảnh chưa quen cuộc sống nơi đây nếu như không có điều tra tổ cân đối mấy người bọn hắn thẳng ngơ ngác hướng mục tiêu địa điểm bay Tao ngồi ộ đối p h ư ơ n ngăn xe hơn một n không g h tình ể rời tra trì, đi điều duy tổ báo mươi à bài đi điều đi, điều đối tiết tiện theo tra tổ tấu thuận tra tổ h an cũng cân các p n g d ệ n công Ngồi hơn tác. xe phút đổi xe đã bị đại hoa quốc cảnh nội đại diện tích đào thải máy bay trực thăng phi hành sau một thời gian ngắn bọn họ lại ngồi lên một chiếc cano theo mặt biển không ngừng tới gần mới vừa sò công quốc đến tận đây bọn họ hành tung lần nữa biến mất tại h ắ cám trận doanh ánh mắt nhưng đối phương cũng không phải đồ đần vương thăng trước đây càng là trực tiếp thông chi đại mệ đế quốc quân đội bọn họ lần này mục đích chính là những cái đó gạ dị t ỉ n h tổng tập đoàn tay bên trong ma đao lúc này ba thanh ma đao tụ tập tại mới vừa so công quốc vương thăng bọn họ tung tích biến mất phía trước lại là hướng về bên này chạy đến hắc ám trận doanh không làm điểm để phòng mới là thật có quỷ khoảng cách dự định đăng nhập điểm còn có không sai biệt lắm mười hải lý lúc một đạo thân ảnh xuất hiện trên mặt biển vừa vặn ngăn ở bọn họ tiến lên lộ tuyến bên trên từ xa nhìn lại đạo thân ảnh này có chút còng xuôi áo đuôi tôm tóc có chút thưa tớt tựa hô không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vợt cứ như vậy trực tiếp đứng ở nước biển phía trên vương thăng gọi lại điều khiển ca nô hoài kinh dặn dò bọn họ tạm thời không nên tới gần đeo kiếm nhảy tới mặt biển bên trên dẫm lên nước biển nhìn như chậm chạp cất bước nhưng mỗi lần đặt chân thân hình đều sẽ trực tiếp xuất hiện tại hơn mười mét bên ngoài ai vậy kia là thi thiên t r ư ơ n g ngáp một cái hỏi một câu cổ thân vương giờ ale mặt nhỏ tràn đầy tái nhợt thanh âm ngăn không được có chút run dày trở về câu hát cám trong trận doanh cường g i ả chân chính vốn dĩ giờ ale cho là chính mình nói ra lão nhân kia thân phận hoài kinh hòa thượng bọn họ coi như mặt ngoài cố gắng chấn định cũng sẽ lộ ra một ít khẩn trương cảm giác nhưng nàng phân thần quan sát này hai đạo một tăng biểu tình đây chính là người quen cũ vương a thì thiên t r ư ơ n g chắp tay sau lưng tại kia một hồi lời bình cùng chúng ta thế hệ trước tu sĩ so kém rất xa khí chết hoài kinh hòa thượng cười nói này muốn so vẫn là muốn cùng các phái thái thượng trưởng lão so bọn họ mới là một thời đại hẳn là cùng huyết tộc tu hành phương thức có quan hệ này ba cái người quen cũ vương dựa vào là h ú t người sống máu tươi còn sống sót đã cùng ma vật không sai biệt lắm liều vân trí nói hiện tại chúng ta tu đạo giới bên trong hơn mười cái thái thượng trưởng lão mặc dù cũng có tội qua mang theo lại là cướp đoạt tiểu địa phủ miền khí mà không phải cầm người sống làm thế tiểu liêu tử ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý nha t h i thiên trương dùng bả vai đụng vào l i ê u vân t r í cái sau thoáng có chút ghét bỏ lướt qua bị đụng qua quần áo t h i thiên trương một hồi hắc hắc cười không ngừng các ngươi giờ ale muốn nói lại tôi h đột nhiên cũng cảm giác chính mình không như vậy khẩn trương ngẩng đầu nhìn ra xa có thể nhìn thấy vương thăng đã xuất hiện tại hơn hai ngàn mét cùng người quen cũ kia vương bắt đầu thương lượng t h i thiên trương tại chính mình tiên hạc bảo nang bên trong lấy ra mấy món chuyên nghiệp quay chụp thiết bị còn tự mang lơ lửng ổn định hệ thống nhấc lên dài h ọ tháo này ngươi đều mang theo hoài kinh h ò a thượng n g ử a đầu thở dài chúng ta thật đúng là thành phi ngữ ngự dụng tổ quay phim hắn vừa dứt lời giờ ale đột nhiên thở nhẹ một tiếng thì thiên trương cùng liễu vân trí cầm ra phụ lục một trái một phải nhìn chằm chằm mặt biển phía trên có ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện từ các nơi nào về phía du thuyền bên này tốc độ vô cùng nhanh chóng này ba đạo khí tức đều là có chút cường hãn nhất là kia tên có màu rượu đỏ q u a n xoắn tóc dài nữ nhân sau lưng nàng hai cánh lại còn tản ra như là cầu vồng sắc q u a n huy tản ra làm mấy người hai hùng khiếp vĩa h u áp một người thân vương hai tên công tước giờ ale sốt ruột nhắc nhở bọn họ mục tiêu là chúng ta khẳng định phải bắt lấy chúng ta đi uy hiếp vương đạo trưởng đ ừ n g hoảng hoài kinh lại là nhìn cũng không nhìn xung quanh này ba đạo thân ảnh tay bên trong hàng ma sự chậm rãi nâng lên lại từ từ rơi xuống một đạo phật quang phóng lên tận trời lại giống như khổng tức xuề đ u ô i tiến hành hoài kinh tay phải dọc tại người phía trước miệng bên trong có người khác nghe không rõ ràng tụng kinh thanh â m không phục ta tướng nhân tương mỗi người một vẻ thọ người tương không cách nào t ư ơ n g cũng không phi phát tương cơ hồ đả mắt một tôn ngồi phật từ trên trời g i xuống đem du thuyền hoàn toàn bao lại các nơi phủ lưu chuyển kêu ba đạo như là như đạn pháo phóng tới thân hình trực tiếp đụng vào đại phật xung quanh lại chỉ là xô ra một chút bọc nước ngồi phật quang mang chậm rãi lưu t r u y ề n không bị ảnh hưởng chút nào đồng dạng hoài kinh hòa thượng hơi quay đầu đối với phía sau ba người hơi chớp mắt trái thiểu tăng mở thoát tưởng nơi xa mặt biển bên trên vương thăng thu hồi nhìn chăm chú bên này ánh mắt nước biển bên trong phi hà kiếm chậm rãi chậm xuống vô thanh vô tức trở về sau đó hắn chậm rãi rút ra lưng bên trên vô linh kiếm giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt người quen cũ này vương bước ra một bước sắc khí nghiêm nghị bàn ch chương 345, chiến cổ vương chương 343, chiến cổ vương vô linh kiếm ra khỏi vỏ lão nhân lưng phía sau xuất hiện một đôi hơi khô s ẹ p cánh thịt này hai cái quá trình đều có chút chậm chạp nhưng đương vương thăng về phía trước phóng ra một bước sát khí phun trào nháy mắt bên trong lão nhân tay trái nâng lên đầu ngón tay một chút màu tím đen máu tươi như chùm sáng giống nhau đánh ra trực tiếp đánh tới hướng vương thăng ngực mà lúc này huyết tộc cổ thân vương hai mắt bên trong mới lộ ra lệnh ý giống như vương thăng như vậy động sát tâm thì động thanh thế mà giống như này cổ thân vương trong lòng sát ý phun trào lại không hiển lộ nửa điểm ra tay chính là âm độc như vậy chiêu thức làm cho người ta không thể nào tiếp chiêu vương thăng tựa hồ không kịp phản ứng liền bị giọt này máu tươi đánh vào ngực nửa phút trước lão nhân này vẫn là một mặt khiêm tốn bộ dáng hỏi hắn lần này vì sao mà tới vương thăng thậm chí còn giữ một chút có thể không khai chiến liền lười n h á t phiền phức tâm tư dù sao theo đại hoa quốc tu đạo giới thực lực không ngừng lên cao n à y đó ngoại cảnh tà tu uy hiếp sẽ càng ngày càng thấp giữ lại cấp mặt khác tu sĩ luyện tập cũng không tệ nhưng thương lượng mới vừa hai ba câu vương thăng biểu lộ chính mình ý đồ đến lần này chỉ là nhằm vào gạ gì tỉnh tổng tập đoàn cùng ma đao lao nhân kia còn cùng lần trước tại xạ rộ đế quốc chạm mặt lúc như vậy mang theo có chút khiêm tốn mỉm cười nói huyết tộc một người hiện thế đại thân vương hai tên công tước này ba cái tại h ắ cám trận doanh đỉnh tiêm cao thủ đột nhiên hiện thân hướng về du thuyền tập kích mà đi vương thăng đáy lòng lập tức có cố kỵ vạn hạnh hoài kinh hòa thượng trực tiếp thi triển ra phòng ngự loại phật pháp đ ê m này ba cái hấp huyết quỷ vững vàng ngăn lại đã phe mình mấy người không việc gì đã đối phương đã biểu đạt một viên bức thiết muốn chết cầu dải cờ chi tâm gió kia tím đen máu tươi đánh vào ngực vị trí vương thăng tay trái che lại vết thương l ã o nhân kia khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh kia là đánh lén đắc thủ cười lạnh cũng mang theo đối với vương thăng trào phúng phảng phất l à đang nói lần trước tại xạ rổ đối với vương thăng như vậy tất cung tất kính thật sự là lãng phí cảm tình hiện nay đại hoa quốc tu sĩ chính là không chịu được như thế ngươi sẽ nói chúng ta đại hoa quốc ngôn ngữ vương thăng tay trái dịch chuyển khỏi lộ ra lưu tiên bảo cùng trong đó cái này chiến đấu phục bị đốt cháy khét lỗ hổng cùng với hoàn hảo không chút tổn hại một mảnh nhỏ làn da hoàn toàn vô hại cái này sao có thể căn bản không biết thuần dương pháp lực chuyên khắc tà ma huyết tộc cổ thân vương vô ý thức lui về phía sau nửa bước vương thăng đã đem vô linh kiếm chậm rãi lập tức miệng bên trong chậm rãi nói tới vậy ngươi biết chiếc cái chữ này viết như thế nào sao cổ thân vương khỏe miệng kéo ra một cái có chút cứng ngắc mỉm cười ta muốn này trong đó khẳng định có sở hiệu lầm hiu tiếng xe gió trật hiện phi hà kiếm không có dấu hiệu nào xông ra nước biển từ đ ô i đến đầu trực tiếp chém về phía cổ thân vương lưng chờ đầu này huyết tộc cổ thân vương nghe được tiếng xe gió phi hà kiếm đã mang theo mấy giọt máu tươi phóng lên tận trời mà đầu này cổ thân vương ngựa đầu g ầ m thét một nửa cánh thịt rơi vào biển bên trong thân hình lại đột nhiên hướng về phía sau nhanh lùi lại vương thăng nhẹ nhàng hít vào một hơi toàn thân pháp lực đã là như sóng cả bành trướng xem ảnh một vô linh kiếm lập tức tại trước mặt tay trái kiếm chỉ cùng nổi lên hai chân đầu gối hơi vốn lượn một cỗ pháp lực tại sau lưng hội tụ muốn chạy trốn kiếm sâu thiên môn ông Động. vương thăng phía sau thuần dương pháp lực phun trào nguyên bản đứng thẳng nơi nổ tung đạo đạo luồng khí xoáy nước biển bị áp ra một nửa hình tròn c á n hố thân hình theo đứng im đến cấp tốc lại đến vượt qua tốc độ âm thanh cơ h ộ i hoàn thành tại trong trước mắt mặt biển bị cấp tốc lướt qua thân hình áp ra một đầu thẳng tắp cống rãnh kia điên cuồng lui lại cổ thân vương trong mắt cô vào hắn lúc này đã thấy chính mình bị kia thanh kiếm xuyên qua cổ họng tình hình vương thăng bất kể pháp lực tiêu hao buộc phát ra tốc độ thực sự quá nhanh loại tốc độ này dùng tại lên đường thượng tự nhiên chỉ là hưởng phí hết pháp lực nhưng dùng tại đấu p h á p lúc đây chính là hắn thực lực một bộ phận tốc độ mặc dù nhanh dưới chân vẫn vận chuyển thất tinh bộ thế sông mặc dù mánh nhưng hắn về phía trước này một kiếm không loạn chút nào hết thể tựa hồ đều ở hắn nắm giữ kia dài cùng dây cổ tóc giao thoa phối, làm trường kiếm dao thoa phía trước hoàn thành phía tóc tóc phất trường trước thành trước thứ cùng cổ dây làm hoàn về đáng ộ n g t c vô l i h thân kiếm kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm trực cổ vào v n ư ơ tiếc h thể. â n Đáng t đầu này huyết tộc cổ thân vương thực lực quả thực không yếu bị vương thăng khí thế khóa chặt đối mặt như thế thật lớn lực c á t bách vẫn cưỡng ép bảo vệ tâm thần kịp thời làm ra h ư n g đ ố i tổn thất một nửa cánh thịt đối với đầu này cổ thân vương tốc độ ảnh hưởng cũng không tính đại hắn cánh thịt phía trên huyết quang xe lẫn lại có mới huyết n ụ c mọc ra cánh thịt mũi nhọn hướng về cùng một cái phương hướng ố l ư ợ n cổ thân vương miễn cưỡng thân hình h o à n chuyển kiếm q u a n lóe vô linh kiếm đâm xuyên cổ thân vương đầu vai mà vô linh thân kiếm bên trên tiên quang tại cùng một giây lát bộc phát thuần dương c h i lực phun ra ngoài đem này cổ thân vương non nửa một bên thân thể khoảnh khắc nổ nát vụn tiếng kiếm rít bên trong một cái lợi trào chụp về phía vương thăng vương thăng lúc này thế sông chưa tán lại là không thèm quan tâm dùng vai trái ngạnh kháng đối phương một chảo ngoài có lưu tiên bảo bên trong có chiến tiên ý ỉ này hạ còn lại là thiền kiếp rèn luyện mà ra cường hoành m ụ c thân lại bao hàm m ê n mông t h u ầ dương tri lực lợi trào chụp được cổ thân vương cảm giác chính mình như là đập vào một khối không cách nào phá hủy đá kim cương bên trên. kia cổ lực phản chấn làm hắn cánh tay cơ hồ c h r ợ khớp nhưng một chảo này cũng là lực đại thế chịm vương thăng thân hình bị đánh hướng về tà phía trước lao vùng bụt chém ngang một kiếm rán này cổ thân vương cái cổ xẹt qua m i ễ n cương thất bại c c đạp thất tinh bước vương thăng cấp tốc tan đi xung lực tại mặt biển đứng vững quay đầu nhìn về phía ngoài chăm thức cổ thân vương cái sau lúc này chính không ngừng hô hấp bị tạc toái nửa người đã lần nữa mọc ra mà theo đầu này huyết tộc cổ thân vương hai mắt toát ra huyết quang hắn thân thể cấp tốc p h ư n g lớn không bao lâu một đầu cao hơn bốn mét toàn thân đều là tối đen vỏ cứng quái vật chống đỡ chính mình một đôi cường tráng cánh thịt nhẹ nhàng trôi nổi ở trên biển cùng nó ngày bình thường gặp người hình tượng tương phản không nên quá lớn đại hoa quốc tu sĩ chúng ta vẫn như cũ có hòa giải khả năng nghe tia thu k ệ n h tiếng nói vương thăng c ư ờ i khe âm thanh ánh mắt liếc nhìn nơi xa kim quan g kia đại phật đã bắt đầu trên mặt biển chạy bạo pháp lực gia tốc cố nhiên hung m ánh nhưng đối với pháp lực hao tổn rất lớn vương thăng hiện tại muốn cân nhắc không chỉ là trước mắt đầu này c ủ thân vương mà là toàn bộ huyết tộc cao thủ đến đây chính mình nhất định phải có đầy đủ pháp lực đưa chúng nó đổ diệt chống không hắn dùng hành động cho huyết tộc cổ thân vương trả lời đầu này cường tráng huyết tộc lộ ra r ă n g n a n h toàn thân trên dưới xuất hiện từng đạo huyết văn cánh thịt chấn động đối với vương thăng sống tới hôm nay bọn họ chỉ có thể sống một cái bất quá tiến lên mười mấy bước thất tinh bộ đã đem vương thăng tốc độ đẩy lên trước đây sở đạt tới cực hạn lại là một thanh â m bạo vương thăng lúc này bằng vào thất tinh bộ thẳng tắp vọt tới trước tốc độ lại hơi áp chế đầu này huyết tộc cổ thân vương huyết tộc cổ thân vương phát ra gầm lên giận dữ móng n t bên trong xuất hiện một viên đỏ như máu q u a n cầu vương thăng hai mắt phản chiếu đối phương hết thể động tác vô linh kiếm kiếm quan hoạt động tử vi thiên kiếm đã là thi trẻ ra xem đạo pháp biến hóa vô cùng nói kiếm này rời tự thiên khung hai thân ảnh cực nhanh và ậ mạnh lại phảng phất hai viên và chạm kiên cố viên cầu tiếp xúc bất quá một cái chớp mắt liền trực tiếp tách ra bay ngược tại hai người đụng nhau khu vực có quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nổ bể ra đến sóng xung kích tứ tán vỡ bờ mặt biển nhấc lên từng tầng từng tầng g ợ n sóng nhưng n à y đó sóng xung kích căn bản đổi u không kịp hai đạo bay ngược thân hình thậm chí này cao hơn bốn mét quái vật cái này thân hình không loạn chút nào tu sĩ căn bản không nhận chiến đấu dư ba ảnh hưởng cái trước đem trên người bị chém dụng khu vực cấp tốc phục sinh cái sau đã dẫm lên huyền d i ệ u bộ pháp lần nữa đánh tới làm con quái vật này lần nữa chấn động cánh thịt hai tiếng âm bạo hai thân ảnh bổ ra s ó n g xung kích đụng vào sóng biển bên trong thân hình lần nữa vọt tới trước đ ố i bính lại là một lần chính diện giao phong mà lần này hai bên từng người đều có bảo lưu phát hiện một kích toàn lực không cách nào đem đối phương trực tiếp chẳng d i ệ t bọn họ lựa chọn c à n g có kỹ xảo tính chém giết bất quá đ o mắt hai thân ảnh đã cực nhanh đối bính hơn mười chiều huyết tộc thân vương trên người nhiều mấy mắm vớt cổ thân vương cường hãn năng lực khôi phục tựa hồ có chút theo không kịp thương thế gia tăng tốc độ vương thăng chính diện ngạnh kháng đối phương đánh ra tới mấy khoản ă n g lượng cầu cũng chỉ là làm kiểu tóc hơi chút hôn loạn một ít cường hoành n ụ c thân chỗ tốt biểu lộ ra không thể nghi ngờ càng chết là vương thăng lúc này còn tại tìm kiếm đem đầu này cổ thân vương nhược điểm trí mạng tìm kiếm những cái đó còn rơi nhỏ chỗ ẩn thân vương thăng phát hiện một kiếm diệt đầu này lão q u á i vật nháy mắt bên trong cũng chính là đầu này cổ thân vương bị chém giết thời điểm nhưng vương thăng cũng không chủ quan cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường đầu này cổ thân vương tri tâm kiếm chiêu càng phát ra tinh diệu thời khắc chú ý đối phương nghẹn đại chiêu khả năng đối phương tại đã bắt đầu bị chính mình áp chế tình huống hạng còn bày ra một bộ l i ề u mạng tư thế tất nhiên là có cái gì hậu bị thủ đoạn vô linh kiếm xuất kiếm góc độ càng phát ra xào trá vương thăng thích đứng đầu này cổ thân vương di động phương thức lúc sau đáy lòng đã có thể dự đoán cổ thân vương hành động lộ tuyến lấy được ưu thế càng rõ ràng đương nhiên làm người ngoài đến xem lúc này bọn họ vẫn là cái gọi là thế cân bằng đánh có tới có trở về du thuyền bên trên bốn người xếp thành một hàng đứng biểu tình đều có chút phức tạp linh thức không cách nào xem xét tình hình bên kia bởi vì vương thăng cùng cổ thân vương kịch chiến nơi nguyên khí đã bạo loạn linh thức thăm dò qua liền sẽ bị kéo đ ứ t mắt thường chỉ có thể nhìn thấy không ngừng nhấc lên ngọn sóng nhìn thấy không ngừng tạc khởi nước biển này tôn đại phật cũng tại bị chiến đấu dư ba không ngừng sung kích nhưng sung kích cường độ cũng không tính lớn ngẫu nhiên nhìn thoáng qua hai đạo cực nhanh thân ảnh cấp tốc va chạm có thể để cho bọn họ thiết thực cảm giác được bên kia chiến đấu kịch liệt bốn người cũng không kịp cảm khái cái gì đều chỉ là tập trung tinh thần nhìn đột nhiên thi thiên chương hỏi một câu đánh len chúng ta kia ba đầu hấp huyết quỷ đầu bốn người lập tức hướng về bốn phía tìm kiếm sau đó hoài kinh hòa thượng thất thanh nói câu phải gặp chỉ vào không trung nơi nào kia đầu nữ thân vương chính nắm lấy một đầu nam tính công tức cái cổ một cái tay khác trưởng vươn vào đầu này nam tính công tức ngực đem một con kia chỉ con rơi nhỏ dùng huyết quang ba o khỏa nâng ở lòng bàn tay kia đầu nam tính công tức trực tiếp hóa thành cho tàn mà đầu này nữ thân vương hít vào một hơi thừa dịp phía dưới loạn chiến thời điểm đuối cổ thân vương vọ t xuống dưới cổ thân vương đột nhiên ngầm đầu cánh thị chấn động thân hình phóng tới không trung đón lấy đầu này nữ thân vương sau đó này cổ thân vương mở ra miệch rộng nữ thân vương làm bộ muốn đem tay bên trong huyết cầu đưa vào cổ thân vương miệng bên trong nhưng hiu một mặt thôi sáng kiếm quang đột nhiên theo nữ thân vương xuất hiện trước mặt n ằ m ngang ở này hai đầu hấp huyết quỷ chính giữa vương thăng dù bận vẫn ung dung đứng tại mặt biển bên trên tay trái kiếm chỉ nhẹ nhàng trượt đi chờ đợi đã lâu phi hà kiếm trực tiếp đem kêu huyết quang đánh nát kiếm quang xoắn nát một con kia chỉ con rơi nhỏ trang diện này giống như đã từng quen biết bản chương xong chương ba trăm bốn mươi sáu thiên kiếp lôi con thiểm chương ba trăm bốn mươi bốn thiên kiếp lôi con thiểm cho ta cho ta kia đầu hung quỷ bộ dáng cổ thân vương nửa đầu giống giận hiện thế đại kia đầu nữ tính thân vương nhìn chính mình bị kiếm quang vạch phá bàn tay thế nhưng theo bản năng lui về phía sau nửa bước dựa theo trước đây kế hoạch nàng lần này đi theo chính mình tổ tiên đến đây hải vực ngắm bắn đại hoa quốc tu sĩ vốn là mang tới hai đầu công tức cấp hấp huyết quỷ nếu như tình hình chiến đấu bất lợi sẽ xuất hiện vừa rồi tình hình đầu này nữ tính thân vương sẽ ra tay đem công tức lực lượng tước đoạt chuyển vận cấp cổ thân vương làm cổ thân vương tạm thời có được siêu việt cực hạn lực lượng nhưng bây giờ chuẩn bị xong đồ ăn bị đ ổ n h o cổ thân vương kia đôi khủng bố hai mắt liền rơi vào cái này có xinh đẹp gương mặt nữ tính thân vương mặt bên trên cổ thân vương gầm nhẹ đem ngươi lực lượng hiến tế cho ta không không nữ tính thân vương cánh thịt chấn động mạnh một cái thân hình phóng lên tận trời nhưng cổ thân vương thân hình đột nhiên phía trước vọn tốc độ nhanh đến phảng phất thuấn di bình thường trực tiếp xuất hiện tại nữ tính thân vương đỉnh đầu hai cái lợi c h ả o bắt lấy nữ tính thân vương cánh thịt đột nhiên x é rách mặt biển bên trên vương thăng lông mày nhảy một cái hắn cũng không nghĩ tới này cổ thân vương có thể tản nhẫn đến loại tình trạng này hiện thế đại thân vương nói rét liền rét không trung truyền đến làm cho người ta ra đầu tê dại tiếng kêu thán thiết vương thăng hừ lạnh một tiếng càng là kiên định đầu này cổ ma không thể lưu tâm nghiệm không trung thôn vệ nữ tính thân vương lực lượng kia đầu huyết tộc cổ thân vương lúc này đã thật như là quái vật đồng dạng toàn thân trên dưới mọc đầy huyết sắc gai nhọn thân hình bạo tăng một phần ba lòng bàn tay bên trong phảng phất nắm giữ cường h à n h vô song lực lượng cổ thân vương phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng hô hoán túi đầu nhìn về phía dưới phương sau đó thân hình cấp tốc hạ trùng mà đi theo cổ thân vương mà tới bên kia công tức cấp hấp huyết bị s ư n g sốt hai giây sau đó quay đầu liền hướng về phương bắc bỏ chạy t r ờ i mới biết hắn nhìn thấy cái gì đồng tộc tàn s á t là huyết tộc viết tại tộc quy bên trong tối kỵ thân là tộc bên trong trụ cột thân vương trực tiếp bị toàn tộc sở kính ngưỡng cổ thân vương nốt u sống đ ằ o mệnh đầu này có thể tại lãnh địa mình bên trong h ồ phong hoán vũ hấp huyết quỷ công tước giờ phút này muốn chính là đ ằ o mệnh du thuyền bên trên hoài kinh h ỏ a thượng lúc này đã tan hết phật quang ba người bay đến không trung nhìn chăm chú vào lúc này tình hình từng người đều có chút lo lắng không trung k i a đầu đáng sợ quái vật cấp tốc lao xuống khí thế hùng hồ kẻ đến không t i ệ n vừa rồi liền cùng vương thăng chính diện chống đỡ mà không rơi vào hạ phong hiện tại chẳng phải là muốn để lại qua vương thăng một đầu hoài kinh thi thiên trương liễu văn trí lúc này trước hết nghĩ đến chính là vương thăng có thể bị nguy hiểm hay không mà không phải nếu vương thăng đổ xuống ba người bọn họ cũng sẽ không được sống nếu vương thăng có thể biết này đó chắc chắn cảm thấy vui mừng huyết tộc cổ thân vương hiện tại vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là nhục thân cường độ đều chiếm được toàn diện cường hóa ngược lại tính tương đối khó giải quyết c h i địch vương thăng hai mắt nhắm lại lại nháy mắt bên trong m ở ra hai mắt bên trong xẹt qua hai tia chớp q u a n người đảo mắt liền bị nhỏ bé sấm xét bao vây thiên kiếp kiếm y ra chỉ tự thân mặt biển phía trên lập tức xuất hiện đạo đạo lôi quang vương thăng áo bào cùng tóc dài nhẹ nhàng giơ lên tại địa linh phong cấm lúc vương thăng đã cân nhắc qua một việc thất tinh bộ tại mặt đất lúc tác dụng phi phạm nhưng ở không chung đối bính lúc có rất lớn tính hạn chế cho nên vương thăng thôi diễn ra hai cái giải quyết phương án một cái đã nghiệm chứng quá chính là dùng khí kiếm thôi diễn thất tinh bộ biến hóa chính mình mượn lực tại khí kiếm đem ngự kiếm thuật cùng tự thân kiếm pháp hòa làm một thể cái thứ hai giải quyết phương án chính là lúc này như vậy quanh người thanh vụ tràn ngập mười mấy nói sấm xét theo vương thăng quanh người bay lên không nhưng tiếp theo một cái đ t y trước mắt đầu này thôn vệ đồng tộc quái vật tia đôi ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin ngay tại một đầu thiểm điện bên trong nó thấy được cái tia đại hoa quốc tu sĩ thân ảnh lúc này vương thăng bao vây lấy một tầng thanh vụ quanh người lượn vòng đạo đạo lôi quang thế nhưng trực tiếp tại trong sấm xét cấp tốc xuyên qua tiên pháp đột thuật lôi quan thiểm tại địa linh phong cấm này mười ba năm vương thăng tại giao vân này vị thiên đ ỉ n h công chúa kia được đến cũng không phải là chỉ có một kiện tiền váy hai bản an linh tăng hồn công pháp cổ thân vương t r o n g mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương thăng lúc này đã tới không kịp ngăn cản vương thăng phía trước thứ vô linh kiếm chỉ có thể miễn cưỡng hướng về một bên hoành chuyển né tránh vô linh kiếm kiếm quan g bạo khởi thân kiếm phảng phất một vũng thu thủy nhộn nào cơ hồ không trở ngại chút nào x ẹ qua cổ thân vương cái cổ lưới kiếm cắt vào kia da đen bên trong thuần dương pháp lực trong nháy mắt phun trào mà ra, trực tiếp đ e một một quanh người bao khỏa mây xanh tại lôi điện bên trong tới lui tự nhiên chỉ có thể thấy bầu trời bên trong xẹt qua một tia chớp vương thăng thân hình h nhẹ g Lôi nhàng chấn động tự thân lại tách ra mấy đạo sấm xét thân hình ở trong ánh chớp không ngừng na di giống cổ thân vương cánh thịt mở ra trực tiếp chống ra một đạo đỏ như máu quang màng ý đồ đem vương thăng cùng sấm xét cùng nhau ngăn trở tại huyết sắc quang màng bên ngoài nhưng này thân vương rõ ràng đánh giá ra sai t h u ầ n dương pháp lực khắc chế hết thể ô hế chi lực, nhưng trên đời có thể nhất phá lực, có đời trên ô quét huế rõ ràng tà tịnh m à lại là thiền kiếp chi lực mấy đạo sấm xét cơ hồ không trở ngại chút nào liền đem này một tầng huyết quang đập nát vương thăng ra tay như điện tốc độ nhanh đến cơ hồ lưu lại mấy đạo bị lôi quang bà o khỏa phân thân kiếm hôn khác cầu rồng chấn áp vạn sao đạo đạo sấm xét đập tại huyết tộc cổ t h n vương cái kia khổng lồ thân thể bên trên lôi quang bao khỏa đạo thân ảnh kia lưu lại trọng trọng tàn ảnh sau đó lại tùy một tia chấp hướng về bên cạnh tranh né nay cổ thân vương tốc độ xuất thủ mặc dù nhanh nhưng căn bản sở không tới vương thăng góc áo nhưng mà chẳng kịp chờ cổ thân vương khôi phục trên người càng ngày càng nghiêm trọng cũng càng ngày càng kinh khủng thương thế lại là mấy đạo sấm sét chém vào mà tới vô năng cùng nộ lúc này đầu này khí tức cường hoành quái vật chỉ có thể ngựa đầu g ầ m thét lại tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích nó thân thể cao lớn thế nhưng tại cái kia đạo đạo sấm sét bên trong bắt đầu vỡ nát mặc cho những cái đó huyết quang dãy rũa như thế nào như thế nào cấu trúc. như cái này o quá trình nhìn như đơn giản kỳ thực hao phí vương thăng mấy năm tâm lực đi suy nghĩ đi suy tính cũng là thời gian không phụ người hữu tâm làm hắn nắm giữ này môn tiêu hao pháp lực vô cùng lớn nhưng cũng sẽ rất có kỳ hiệu luật pháp mặt biển phía trên tiếng sấm cuồn cuộn thiệm điện từng đạo không ngừng chém vào tất cả đều quay trúng quanh tại cổ thân vương kia đã không thành hình người thân thể t r u n g quanh đây không phải chân chính lôi pháp lại càng hơn chân chính lôi pháp du thuyền bên trên giờ ale tiết trương khuôn mặt nhỏ bên trên đã viết đầy c h ấ n kinh mặc dù biết vương thăng rất mạnh nhưng giờ phút này thấy vương thăng sắp cách rời kia đầu cổ thân vương vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được không chung rõ ràng thấy cảnh này hoài kinh ba người cũng là cảm khái không thôi thì thiên chương sâu kín nói câu đây chính là thăng ca bậc t h thăng ca A. thiên tiếp ngự kiếm thuật này đã để phi ngữ đầy đủ đứng n g o nghệ tại này khoả màu xanh thẳm tinh cầu l i ề u vân trí cũng là cảm khái không thôi nhưng phi ngự chân chính đòn sát thủ vĩnh viễn l à kiếm trong tay của h ắ n a di đà phật làm sao tiểu tăng không học thức một câu họa t ạ o đi thiên hạ hoài kinh hòa thượng gãi gãi đầu t r ọ c sau đó lại nghĩ tới cái gì nói kỳ thật thiên bảng xếp hạng là thăng ca cố ý không nghĩ chiếm thứ nhất ta chỉ thực lực này lão thiên sư tiền bối sợ là đều chống đỡ không được khẳng định chống đỡ không được thì thiên t r ư ơ n g một hồi lắc đầu mặc dù ta là long h ổ sơn đệ tử nói cái này không tốt nhưng ta nghiêm trọng cảm thấy nhà ta sư tổ đánh không lại thăng ca xoắn suýt tại như vậy xếp hạng lại là không có ý nghĩa gì liều v â n trí thở dài vừa rồi cái kia hấp huyết quỷ công tức chạy chúng ta đều quên đổi u ba người chúng ta đuổi theo có thể đánh thắng hoài kinh hòa thượng hỏi ngược một câu làm liễu v â n trí á khẩu không trả lời được thi thiên t r ư ơ n g nhún núi b a i trọng điểm là đổi u không kịp hấp huyết quỷ tốc độ quá nhanh hoài kinh nhìn chăm chú vào kia đầy trời lôi quang cùng với ở trong ánh c h ấ p đã bị trẻ thành một đoàn viên thịt cổ thân vương tổng kết hà nội tâm tình cảm tại chúng ta còn tại xoắn suýt đánh thắng được hay không tiểu bột thời điểm phi ngữ đây là đã muốn đem địa ngục hình thức đại bột soát thông quan hắn lời nói vừa dứt đoàn kia viên thị t đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường hành khí tức huyết quang dân g trào thế nhưng tại trong đó xô ra một cái thường nhân hình thể tiểu hào hấp huyết quỷ vương thăng lúc này vừa qua khỏi thế công lập tức quay người đưa tới x â m xét nhưng tiểu hào hấp huyết quỷ kia đôi cánh thịt mở ra trên đó huyết quang dân g trào hướng thẳng đến phía đông và mạnh thân hình thế nhưng liên tiếp mang ra ba tiếng không bạo không được đầu này cổ thân vương muốn chạy trốn hoài kinh hòa thượng hét lớn một tiếng nhưng cũng giúp không được cái gì đã thấy vương thăng quanh người điện quan phú trào từng đạo thiểm điện hướng về phía trước chém vào v ư ơ ngự thăng thân hình ngay kiếm điện bên thuật quy hoành u lực ngự kiếm tốc độ là cùng vương thăng tu vi cùng pháp lực trực tiếp tương quan nói cách khác vương thăng lúc này sợ buộc phát tốc độ vượt xa chính mình cảnh giới có thể đạt tới ngự không tốc độ đây chính là lôi quan thiểm từ giao vân truyền thụ tiên thuật đ u n pháp bị vương thăng dung hợp tại thiên kiếp kiếm bên trong ý đồn không chi pháp không đây chính là thiên kiếp lôi quan thiểm vương thăng thể nội n g u y ê n anh giờ phút này đã bị một tầng lôi quan g bao trùm này nho nhỏ bộ dáng rang hai cánh tay một cỗ pháp lực liên tục không ngừng chuyển vận đến đạo khu các nơi pháp lực hao hết trước đó vương thăng có thể đuổi theo kịp đầu này cổ thân vương ngày hôm nay đã đã chém giết đến trình độ này không có lý do bỏ qua cái này hát cám trận doanh cự đầu Cổ diệt ma. chương ba trăm bốn mươi lăm chạm cổ diệt ma cục trưởng vương đạo trưởng một đoàn người lọt vào huyết tộc cao thủ chặn đánh chúng ta liên lạc tín hiệu bị cắt đứt kiểm tra vệ tinh bắt được mới vừa so công quốc gần đây hải vực xuất hiện mánh liệt nguyên khí ba đậu đã xác nhận cổ thân vương đối với vương đạo trưởng một đoàn người phát động tập kích vệ tinh theo dõi mạng lưới đã kết nối nhưng chúng ta chỉ có thể bắt được mơ hồ hình ảnh từng tiếng gấp rút báo cáo theo vương thăng một chuyến thửa du thuyền tao nộ huyết tộc cổ thân vương trên biện cản đường bắt đầu điều tra tổ tổng bộ cao ốc liền tiến vào dị thường khẩn trương không khí Ở t chạy chạy ầ nói không đề cập tới tâm là giả dù sao vương thăng đại biểu cho lúc này đại hoa quốc đỉnh tiêm chiến lược là đối bên ngoài lực uy hiếp quan trọng tạo thành bộ phận nếu như một trận chiến này bại ảnh hưởng vô cùng sâu xa trước đây tuy rằng đã đầy đủ suy xét đến sẽ xuất hiện loại tình hình này nhưng vượt quá điều tra tổ đ o á n trước chính là huyết tộc sẽ ra tay như vậy quả quyết còn tốt mơ hồ chiến đấu hình ảnh kéo dài không bao lâu chụp xuống thị giác liền bị kia liên tiếp không ngừng xuất hiện thiểm điện sở bổ sung lại mấy phút đồng hồ sau có cái chui đầu vào tin tức trao đổi đài bên trên tuổi trẻ nữ h à i đột nhiên ngẩng đầu hô câu vệ tinh kiểm tra đến đại biểu huyết tộc cổ thân vương năng lượng phản ứng hướng về phía đông chạy trốn mà tại theo dõi vệ tinh phát tới video bên trong ẩn ẩn thấy được sông ra lôi quang phạm vi bao phủ cái kia đạo cái bóng mơ hồ dù là trải qua không ít đại trận chiến trì lăng cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra vương thăng thắng điều tra tổ vận dụng đại lượng tài nguyên trước sau góp nhặt như vậy lâu tình báo vì lần này ngoại cảnh hành động làm đầu nhập cũng không có bổ phí đại hoa quốc chiến lược lực uy hiếp lại hơi có chút tăng lên tại những ý niệm này xẹt qua lúc sau trì lăng mới nghĩ đến vương thăng một người an toàn vấn đề hình ảnh có thể bắt được sao xó xỉnh bên trong có cái trẻ tuổi nam nhân trả lời nói cục trưởng vương đạo trưởng cùng huyết tộc cổ thân vương tốc độ di chuyển quá nhanh vệ tinh mạng lưới xuất hiện quanh người lâm thời điều chỉnh quỹ đạo cần thời gian lúc này trả lời không thể như vậy đủ rồi đúng ta lần sau sẽ chú ý chí lăng nói cùng phi ngữ trong tiểu đội những người khác bắt được liên lạc bảo trí thư từ qua lại thông suốt cục trưởng phía trước chính là h ắ t cám trận doanh số lớn cao thủ tụ tập khu vực vương đạo trưởng tiếp tục đuổi đi xuống không sao làm hắn tự hành tiến hành phán đoán liền tốt chí lăng lạnh nhạt nói hiện tại chúng ta có thể làm chỉ là cung cấp tình báo cũng chỉ có thể làm tốt đủ khả năng chuyện mấy người đồng thời đáp lại một tiếng sau đó túi đầu, bắt đầu bận rộn chí lăng mấy năm này vẫn đang làm một việc mang t â n nhân bồi dưỡng này đó tân nhân các phương diện năng lực cái này trong văn phòng đảm nhiệm nàng bí thư cùng trợ lý nhân tuyển cơ hồ cũng sẽ là sau này điều tra tổ cùng những ngành khác bên trong q u ố c cán nhân tài từng đầu tin tức đâu vào đấy lại kéo dài hiệu suất cao tại cái này trong văn phòng hoàn thành trao đổi cùng tụ tập rất nhanh cùng thu được tiểu phân đội thông tin lần nữa thành lập hoài kinh ba người đang theo phía đông dồn sức nhưng bọn hắn lúc này ngoại trừ có thể nhìn thấy phía đông chân trời s ẹ t qua sấm xét cũng vô pháp phán á n đoán cụ thể tình hình xem ảnh một nhưng đánh thắng là khẳng định huyết tộc cổ thân vương mặc dù tại thôn vệ một đầu nữ thân vương hậu mở ra cuồng bạo hình thức nhưng vẫn như c ũ bị thi triển ra lôi quang đội pháp vương thăng đánh đầu rơi máu chảy tiện thể nhấc lên cái kêu bị nuốt lấy nữ thân vương chính là ban đầu ở h ắ t cám trận doanh dẫn đầu đưa đến xạ rồ máy bay rơi sự kiện thủ phạm lúc này không có cụ thể hình ảnh chỉ có thể thông qua nguyên khí kiểm tra vệ tinh truy tung vương thăng cùng huyết tộc cổ thân vương di động uy tích hai đoàn di động cao tốc mây năng lượng còn đang không ngừng tiếp cận bọn họ sắp sông lên lục địa đăng nhập hai đoàn mây năng lượng trùng hợp kêu gọi tuổi trẻ nữ hai ngừng t h cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt kia có chút đơn sơ bản đồ địa hình cùng với cái kia chỉ có một ít đường con nguyên thủy số liệu to như vậy văn phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được t r í lăng cũng nhễ mày nhìn về phía xó xỉnh bên trong báo cáo tình huống có một đoàn mây năng lượng tiêu tán vương đạo trưởng nguyên khí ba động còn tại cổ thân vương mây năng lượng tiêu tán đã xác định là cổ thân vương năng lượng đặc tính mấy cái trẻ tuổi nam nhân nhịn không được phát ra một tiếng hò hét mấy người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra lúc sau lộ ra một chút cười chí lăng cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra tựa ở trên ghế ngồi quan sát gần đây địch tình kịp thời đối với phi ngữ tiến hành dự cảnh vâng mấy năm này như là một khối cái bóng làm trì lăng ăn ngủ không yên hắc ám trận doanh trụ cột tuyệt đối c ư n g giả ba vị huyết tộc cổ thân vương một trong cứ thế mà chết đi trì lăng đều cảm thấy có chút không quá thực tế nhưng sự thật liền bày ở trước mắt vương thăng lực lượng mới xuất hiện chẳng những không có nhiều loạn tu đạo giới đã ổn định cách cục ngược lại là giải quyết loại này trong lòng họa lớn trì lăng cũng không biết làm như thế nào ban thưởng cùng khen ngợi cái này trẻ tuổi đạo sĩ vẫn là muốn suy xét huyết tộc cùng hắc ám trận doanh kế tiếp phản ứng c h í lăng đem chính mình đ ấ y lòng có chút lộn xộn cảm khái ân xuống sau đó liền lâm vào suy nghĩ vô luận hắc ám trận doanh là như vậy bị vương thăng triệt để c h ấ n trụ vẫn là huyết tộc muốn vì cổ thân vương cái chết mà phát động báo thù chiến tranh nàng đều cần nắm giữ tin tức chủ động cũng đem này phần chủ động chuyển hóa thành phe mình ưu thế địa trung hải đông bộ ven bờ thành thị nào đó bến cảng tại các nơi nhân viên công tác giờ phút này đều ngơ ngác nhìn phía đông bãi đỗ đô xe nơi nào đặt hơn mười mấy chiếc xe hàng ngã trái ngã phải trong bãi đỗ xe trung tâm bụi đất tung bay mặt đất tựa hồ đã triệt để sụp đổ x u n dưới không ít người còn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút vừa rồi kia theo mặt biển bên trên vút không mà tới tiềm h điện khiến cái này người ký ức vẫn còn mới mẻ đáy lòng nổi lên một loại nào đó sợ hãi bùi đất tràn ngập nơi vương thăng dẫm lên một đoàn xác người khô kiệt vô linh kiếm xuyên vào này thi thể phía sau lưng giờ phút này gần nửa thân kiếm trực tiếp cắm vào hố to đánh hố thuần dương pháp lực xuyên thấu qua thân kiếm phun trào này thi thể các nơi bị tách rời một tấc một hào đều không bỏ qua rất nhanh hắn đã tìm được chín chỉ như là bươm bươm giống nhau lớn nhỏ con rơi nhỏ bọn chúng phân bố ở bộ này các vị trí cơ thể đại xương xương c này có lẽ chính là đầu này cổ thân vương huyết tộc kia cường h o à n h năng lực khôi phục nguyên nhân các bản thuần dương pháp lực đã qua n à y đó yếu ớt con rơi nhỏ nháy mắt bên trong bị vỡ nát vương thăng linh thức xa xa khuyết tán đi ra ngoài cũng không có phát hiện khả nghi chi địch sau đó hắn đem vô linh bạt kiếm ra mặt đất bên trên thây khô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một phấn nhắm mắt ngưng thần vương thăng dứt khoát chỗ nào cũng không đi liền đứng tại này cái hố bên trong thu nạp trên biển lớn dư thừa thủy nguyên khí cùng với nơi lây hơi có chút hồn chọc nguyên khí khôi phục nhanh trong chính mình pháp lực nay trang kịch chiến cộng thêm đằng sau truy đuổi bằng hắn nguyên anh cảnh pháp lực lại còn có chút không chịu được nổi chủ yếu là lôi quang thiểm quá tiêu hao pháp lực chiêu này hay là muốn làm kỳ chiêu tới dùng thông thường đối địch tốt nhất vẫn là dùng khí kiếm phối hợp thi triển thất tinh kiếm trận cái kia ý nghĩ vương thăng lần này cùng cổ thân vương quyết đấu cũng coi như mò tới chính mình một ít đ ể mặc dù còn có rất nhiều không phát huy ra dư lực nhưng tối thiểu biết chính mình hiện tại có thể tại hắc cám trận danh o điệu bàn đi nang không cần lo lắng đối phương sẽ có cao thủ lưu lại chính mình trở hoài kinh hòa thượng bọn họ bay tới vương thăng pháp lực đã khôi phục hai thành ba người xem vương thăng không nhúc nhích thu nạp c h ù n g quanh nguyên khí từng người ngự không đứng ở ba phương hướng vì vương thăng làm hộ vệ lại đợi một hồi giờ ale có chút luống cuống tay chân mở ra du thuyền đến bến cảng tại liên tục đụng phải mấy chiếc thuyền đánh cá lúc sau cũng coi như thành công lên mở nàng vội vàng chạy hướng vương thăng vị trí trên đường đi tự nhiên cũng đưa tới không ít nhìn chăm chú ánh mắt nơi đây tụ tập người càng tới càng nhiều nhưng phần lớn ra ngoài sinh vật bản năng không dám đến gần cổ thân vương dư huy lưu lại nơi thật riết riết giờ ale chạy đến mở hố nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu chính chuyên tâm khôi phục pháp lực vương thăng mở mắt ra tốc chiến tốc thắng binh quý thần tốc vương thăng lập tức lên tiếng hoài kinh ngươi cùng điều tra tổ liên hệ hạ để cho bọn họ dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục chấp hành đi xuống phái người tiếp ứng chúng ta ta khôi phục lại điểm pháp lực t ố t hoài kinh hòa thượng nhớ tới phật hiệu đã lấy điện thoại di động ra cùng điều tra tổ liên hệ liêu vân trí vội hỏi phi ngữ ngữ nhưng bị thương rồi không chỉ là tiêu hao hơi lớn vương thăng lại hai mắt nhắm lại chờ điều tra tổ tin tức đi mấy người đồng thời gật đầu sau đó từng người nhìn vương thăng lòng bàn chân nơi nào chỉ còn lại có một bãi màu đỏ sầm máu tươi cùng với mấy khôi rách dưới vải thì thiên trương nhớ tới cái gì dẫm lên hai chương lá bùa cấp tốc bay trở về rừng sắt ở bên bờ du thuyền đem chính mình bộ kia không biết chụp không chụp tới đến cụ thể hình ảnh dụng cụ chuyên nghiệp bế lên sau đó chính là không còn gì để nói như thế nào chụp chặt rồi đây rốt cuộc chụp không chụp tới chút thực chất tính nội dung a lời tuy như thế thì thiên trương vẫn là đem bộ này thiết bị thực sự để vào tiên hạc bảo nang chuẩn bị trở về núi lại tìm người nghiên cứu một chút hơn mười phút về sau bến cảng chuyền đến trói hai tiếng còi cảnh sát này đó nước ngoài cảnh sát tới thật đúng là không chút hoang mang thậm chí chỉ đánh tới hai chiếc bình thường tuần tra xe cảnh sát tới ý tứ ý tứ nhưng xe cảnh sát ra trước đó đã có một chiếc xe vận tải đứng tại bờ hố mấy người điện thoại đồng thời nhận được điều tra tổ phát tới tin tức vương thăng dừng lại khôi phục tu vi c h à o hỏi mấy người một tiếng cùng nhau vào con hàng này xe trong xe bên trong bố trí mặc dù có chút vội vàng nhưng hoặc nằm hoặc ngồi cũng còn tính tương đối thoải mái dễ chịu xe hàng vừa đi vừa nghỉ rất nhanh liền thông qua một ít thủ đoạn hôn quá cảnh sát cũng không đi như thế nào tâm kiểm tra hướng về mới vừa so công quốc chủ yếu thành thị xuất phát lôi ca không phải thăng ca thì thiên t r ư ơ n g nhỏ giọng hỏi một câu kia cổ thân vương liền không có gì chữ vật pháp bảo sao chính nhắm mắt dưỡng thần vương thăng lập tức nhớ lại một chút nói hẳn là không có ngoại trừ đại hoa quốc tu sĩ không ai có thể sử dụng đại hoa quốc pháp khí chứa đồ giờ ale nhỏ giọng trả lời câu loại này cổ thân vương danh nghĩa có vô số tài sản đều là thông qua một ít người đại diện xử lý còn tốt này mỗi từ kịp thời giải thích một câu không phải vương thăng nếu là phát hiện chính mình quên quét dọn chiến trường thu bảo vật đ o á n chừng sẽ thật phiền muộn loại này theo cổ đại sống đến hiện đại huyết tộc thân vương hắc ám trận danh o vua không ai vốn liếng tất nhiên phong phú đến cực điểm b ả n chương xong chương ba trăm bốn mươi tám không ai đỡ nổi một hiệp chương ba trăm bốn mươi sáu không ai đỡ nổi một hiệp h ó a dương bên trong giờ ale khoảng cách gần nhìn đeo nghiêng trường kiếm ngồi ở kia vương thăng ánh mắt thoáng có chút phức tạp đó là một loại muốn hướng phía trước đụng vào lại dẫn mấy phần ngượng ngùng ngượng ngùng bên trong lại dẫn một ít mỹ lệ tốt đẹp chờ mong trong chờ mong lại dẫn một loại sùng bái cùng kính trọng tâm lý bên cạnh ba cái người xuất ra tại g g r ú t chặt bên trong trò chuyện vui sướng sau đó ba người yên lặng cóng lên tay trái lại đồng thời vươn về trước hoài kinh hỏa thượng cùng liễu vân trí Chí ra chính là nằm đ ấ m thì thiên trương cái kéo nháy mắt bên trong thua trận này ra hỏa gãi gãi đầu sau đó cười hắc hắc đứng lên đi đến vương thăng bên cạnh đặt m ô n g ngồi xuống ngăn cách nào đó ngoại tịch nữ tử kia tràn đầy ngấp nghẽ chi tình ánh mắt t h i thiên trương thuận miệng nói câu thăng ca tiểu liễu t ử hỏi người cái kia lôi quang đ ộ n pháp có thể hay không chỉ điểm h ẳ n a liễu vân trí ở bên cạnh một hồi trứng mắt lập tức liền muốn vọt qua tới ngăn chặn thi thiên t r ư ơ n g này t r ư ơ n g miệng tối nhưng không nghĩ tới chính là ta hỏi một chút vương thăng mở mắt ra n g h i ê m hai lắng nghe hình sau đó nhìn về phía liêu v â n trí giao vân tiếng nói tại bốn nam nhân ấ y lòng vang lên n à y phương pháp cần nhục thân cường hành mới có thể đối với ngự lôi chi pháp có cao thâm lĩnh ngộ lúc sau kỳ thật tự có thể rõ ràng như thế nào thi triển liêu v â n trí tuy có chút thất vọng nhưng vẫn là gật đầu ứng tiếng muốn nói nhục thân cường hành a di đà phật hoài kinh hòa thượng cũng là một mặt tiếp luận đáng tiếp tiểu tăng không thông đạo môn pháp thuật phật môn có một môn đ ộ n pháp tên là diêu quang thuật giao vân nói khẽ nếu ngươi ngày khác có thể tìm được cũng tu hành đây cũng là một môn không kém thần thông hoài kinh liền vội và ngật đầu thoáng có chút thụ sùng n ư ớ c kinh sau đó mấy người bọn hắn liền nghe được như vậy một đoạn đối thoại đầu tiên là vương đạo trưởng nhỏ giọng t h ầ m thì m ộ t câu vừa rồi giết cái tia cổ thân vương thời điểm đại lão ngại như thế nào không ra giúp một chút còn làm ta đuổi xa như vậy ngươi đã có thể thắng vì sao một hai phải ta tới giúp ngươi đây không phải có thể tiết kiệm pháp lực sao chúng ta bây giờ tại bên ngoài lắc kế tiếp còn muốn đối mặt các lộ cao thủ bất quá là một ít tộc xuất thân tà ma nguyên bản tại tiên linh giới bên trong đều chưa từng nghe nói qua sao phải như vậy khẩn trương bọn họ tự thân không còn khí vận ngươi tùy ý chém giết cũng sẽ không bị nghiệp trướng thanh toán chính mình không hiểu hợp lý phân phối pháp lực ngược lại là quái đến trên đầu ta vương đạo trưởng dựa vào lý lẽ biện luận ta là cái loại này lạm sát kẻ vô tội người sao nếu hai tộc lập trường đối lập cũng không tồn tại người vô tội vô tận tinh không bên trong mỗi ngày đều có diện tộc họa diệt môn phát sinh nào đó đạo trưởng nháy mắt mấy cái đây chẳng phải là sẽ sinh ra một đống có nhân vật chính quang hoàn gia hỏa hạ nào đó kiếm linh không rõ ràng cho lắm chung quanh mấy người phảng phất đều có thể nhìn thấy có cái nho nhỏ t i ê n tử ngồi tại trên chỗ u kiếm ngay tại kia ngạo đầu biểu thị nghi hoặc vương t h ă n g khỏe miệng cong lên thở dài gặp lại loại cao thủ cấp bậc này ngươi liền trực tiếp ra tay đi có thể trực tiếp chạm a bọn chúng liền chạm a bọn chúng không thể để ngươi dưỡng thành đối với ta ỷ lại ngươi con đường phía trước còn rất nhiều người thiếu niên ta chỉ là theo đuổi hiệu suất ngươi theo đuổi hiệu suất đại giới chính là làm ta đi đối mặt những cái đó ô với sao hiện tại ta trốn tại bên trong kiếm ngươi đi chém giết những cái đó tà ma thời điểm ta chút đều có không cần ta đã là ngươi kiếm linh liền xem như kiếm linh hẳn là làm sự tỉnh giao vân lời nói mang theo vài phần đảm đạm mau chút tu hành đi đợi thời cơ chín muồi ta dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện phúc điện khúc khúc khúc thì thiên trương ở bên ho khan vài tiếng điềm nhiên như không có việc gì nói câu thăng ca tiền bối loa phóng thanh quyền đóng vương thăng cười lắc đầu giao vân hử nhẹ một tiếng mấy người đ ấ y lòng rốt cuộc nghe không được nàng lời nói liêu vân trí cùng hoài kinh hòa thượng lập tức trừng mắt thi thiên trường đều là một bộ khổ đại cựu thâm b i ể u tình đồng dạng ba người đ ấ y lòng cũng từng người hơi kinh ngạc chém giết cổ thân vương lúc vương thăng kiếm linh cũng không có ra tay nếu là này vị kiếm linh cùng vương thăng phối hợp đem vô linh kiếm uy lực chân chính phát huy ra kia、yeah. không phải là có thể m i ệ sát cổ thân vương càng nghĩ hoài kinh ba người lại càng thấy đến có chút không thể tưởng tượng nổi thấy vương thăng tạm thời không hai mắt nhắm lại liền bắt đầu mồm năm miệng mười phỏng vấn vương thăng cũng đem chính mình cùng huyết tộc cổ thân vương giao thủ mấy điểm cảm xúc chia sẻ cho mấy người nhiều như dừng nói hồi lâu ngược lại là có thể tổng kết thành một câu không có sư môn trưởng bối làm bạn đ ừ n g đi cùng n à y đó dị tộc buộc phát xung đột bên cạnh rõ ràng bị cô lập giờ als lộ ra mấy phần bất đắc dĩ mỉm cười nàng cũng không biết vì cái gì này ba vị thế hệ trẻ tuổi đại hoa quốc người tu hành không những đối với chính mình không có bất kỳ cái gì hảo cảm ngược lại còn có một ít chút ý mấy người chính nói chuyện、hiếm. xe hàng đột nhiên bắt đầu giảm tốc toa xe hơi lắc lư mấy lần không chờ bọn họ buồn bực bên ngoài làm sao vậy liền nghe được phảng phất gần ở bên thai tiếng súng cùng tiếng nổ cùng với nữ nhân tiếng rít c h ó i thái thanh vương thăng linh thức đào qua lông mày hơi nhịu lên tới nói câu tới bên ngoài xem một chút đi chúng ta giống như bị ngăn ở trên đường hoài kinh hỏa thượng lập tức tại chữ vật bảo nang bên trong t ú m ra hàng ma sử t h i thiên trương cùng liễu vân trí cũng là cầm phụ lục giờ ale cũng là có chút khẩn trương đi theo phía sau bọn họ ngăn chặn đúng là ngăn chặn bất quá không phải h á cám trận doanh cao thủ tới chắn bọn họ đường mà là đầu này đường lớn bên trên kẹt xe vương thăng trước tiên nhảy lên toa xe đỉnh chót vẫn là liệu vân chí tương đối thân sĩ kéo giờ ale một cái không phải này vị bị chúng tinh phủ nguyện đã quen tiểu tỉ tỉ lại muốn cảm khái chính mình bị này bốn nam nhân xa lánh tại vòng quan hệ ở ngoài quả thực không có chút nào đi công tác thể nghiệm đầu này đường cái bị chắn chật như nêm c ố i mà tại đường cái cuối cùng thành phố bên trong các nơi toát ra quần c u ộ n khói đen tiếng súng cùng tiếng nổ chính là từ cái này bên trong chuyển đến mới vừa so công quốc nội bộ chiến tranh đã bộc phát h á c ám trận doanh một phương tựa hồ còn không biết kia đầu cổ hấp huyết quỷ bị vương thăng chẳng a dựa theo kế hoạch ban đầu để cho bọn họ duy trì quân phản loạn phát động tập kích chiến tranh theo mới vừa so công quốc chính yếu nhất năm tòa thành thị đồng thời bộc phát quân phản loạn trang bị tinh lương lại có lính đánh thuê h á c ám trận doanh cao thủ phối hợp chỉ là vừa khai chiến liền đánh cái này mới vừa so công quốc quan phương vũ trang quân lính tăng an giã linh thức đảo qua bị chiến hỏa tác động đến bình dân không phải sỗi bởi vì quân phản loạn thế lực manh công bình dân đã xuất hiện đại lượng thương vong nửa giờ sau nay tòa thành thị cũng chỉ là tiêu điều chút quần quần sóng ẩm. hiện tại hết thể ám lưu đã hóa thành năng lượng bạo phát ra khoảnh khắc bên trong liền đem những cái đó nguyên bản vô tội sinh mệnh phá hủy hòa bình phát triển không tốt sao một hai phải làm loại này yêu tiêu thân thì thiên t r ư ơ n g một hồi lắc đầu cảm khái sau đó lại tăng thêm câu bất quá loại tình hình này nếu như bộc phát tại anh đảo quốc vậy ta vẫn tương đối vui với nhìn thấy liêu văn trí nói câu anh đảo quốc hiện tại nhiễu loạn cũng không nhỏ giống như tu hành giới chia làm hai cỗ thế lực cũng tại bộc phát nội loạn kia là tu hành giới không phải bọn họ thế tục giới tu hành giới rét tới g i ế t lui có thể chết bao nhiêu người a thi thiên trương n ú n núi vai đương nhiên ta là hòa bình chủ nghĩa người tu đạo hoài kinh niệm câu phật hiệu miệng bên trong đọc kinh văn tại vì phía trước thành phố bên trong chết vì thai nạn người siêu độ bên này vương thăng hơi chút suy tư lúc sau đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ tác chiến ta đã khóa chặt thanh thứ sáu ma đao vị trí hoài kinh thiên trương quy củ cũ các ngươi theo chính diện cường công ta từ không trung tiến lên hoài kinh hòa thượng dừng lại niệm kinh cùng thi thiên trương cùng kêu lên đáp ứng vẫn chí người cùng giờ ale tiểu thư đi chợ giúp một ít bị chiến hỏa tác động đến bình dân vương thăng trầm giọng nói bất kể như thế nào cái này tiểu quốc dân chúng chỉ là hắc ám trận doanh cùng kẻ dã tâm vật hy sinh có thể giúp đỡ bọn họ một ít cũng liền giúp một ít đi liêu văn trí cùng giờ ale đồng thời gật đầu các ngươi không muốn xâm nhập trong thành phố này mặt còn có không ít hắc ám trận doanh cao thủ tồn tại vương thăng nói câu chúng ta mục đích là ma đao giải quyết hết ma đao lúc sau liền chuyển rời mục tiêu kế tiếp điểm lập tức vương thăng gọi ra phi hà kiếm tay trái kiếm chỉ về phía trước một chút phi hà kiếm mang theo gấp rút tiếng xe gió s ô n g về phía trước vương thăng quanh người xuất hiện từng đạo nhỏ bé lôi điện sau đó điện quang c h ấ p động vương thăng thân hình tại thiểm điện cuối cùng hiện thân dẫm tại phi hà t h ầ n kiếm bên trên ngự kiếm s ô n g về phía trước kia tao loạn thành thị một màn này bị không ít người chính mắt trông thấy cũng bị không ít chính cầm điện thoại quay chụp thành thị tình hình người ngoại quốc dùng từng người điện thoại g h i xuống theo s á t lấy lại là hai nhóm bốn đạo thân ảnh đuổi theo đều là tại tầng trời thấp bay lượn làm vương thăng xông vào này coi như thành thị phồn hoa chủ yếu đường đi phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng rít thê lương tại một chỗ cao ốc mái nhà mấy chục người mở ra cánh thịt hai mắt tràn đầy huyết quang đối vương thăng tật đánh tới này đó đều là cái kia nữ tính thân vương gia tộc huyết tộc cao thủ mặc dù nữ tính thân vương là bị cổ thân vương ớt nhưng vương thăng làm sao lại đi cùng n à y đó vốn là đối địch dị tộc giải thích này đó vô linh kiếm không cần ra khỏi vỏ vương thăng tay phải hư nắm từng đạo thiểm điện rót thành trường kiếm hình dạng giết gà chỗ nào dùng mổ t h â u đao đối phó đám người ô hợp này dùng thiên kiếp kiếm ý đã đầy đủ vương thăng dưới chân tăng lớn pháp lực r ư ớ vào phi hà kiếm bỗng nhiên gia tốc trực tiếp đánh tới đám kia huyết tộc phía dưới một đám chính hướng về thành thị bên ngoài cuốn quýt chạy trốn người đi đường lúc này đều thất kinh nhìn về phía không trung p h a m t h a i mắt t h ư ờ n g càng không có cách nào bắt được vương thăng cụ thể thân hình chỉ có thể nhìn thấy không t r u n g có đạo chợt lóe lên t i ề m điện đục vào đám kia cơ cánh bầy quái v ậ t sau đó bầu trời phảng phất rơi ra huyết vũ từng khối gây chi thân thể tản phế không ngừng từ không trung đập xuống kia tiếng rít rất nhanh liền tràn ngập sợ hãi cùng bối rối nhưng lôi quang những nơi đi qua căn bản không ai đỡ nổi một hiệp bất quá mấy giây lôi quang đã biến mất không thấy gì nữa bầu trời khôi phục làm t r o n vương thăng miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng đột nhiên bọn tới trời cao bên trong trong tiếng huýt gió hẩn chứa dâng trào chiến ý lấy một trận chiến trăm thì sợ gì lấy một địch ngàn làm sao khó tại này tòa thành thị các nơi hắc ám trận doanh người tu hành giờ phút này đều đem ánh mắt hội tụ đến vương thăng trên người có không ít người còn lộ ra cười lạnh muốn tới gặp một lần cái này đột nhiên hiện thân đại hoa quốc tu sĩ nhưng mà vương thăng tiếng thét dài vừa qua khỏi một cái bạo tạc tính chất tin tức thông qua hắc ám trận doanh mấy cái tương đối sinh động ngàn đám người một loại nào đó sơn trại đại hoa quốc quốc nội lưu hành phần mềm chặt xã giao phần mềm c h u y ể này đến trận doanh người hắc h ám tu n nhóm thai bên trong. n h thai theo chấp một cái mắt, Tiếp cái g u toàn thành hắc ám trận doanh người tu hành hiện tại cũng có chút làm không rõ ràng đến cùng bọn họ là nhân vật phản diện vẫn là cái này đại hoa quốc tu sĩ là nhân vật phản diện luận làm đối thủ cảm giác đấy lòng bị đè nén chuyên nghiệp tính bọn họ đám này tự xưng là là cái này thế giới chân chính trưởng khống giả tồn tại tại cái này đại hoa quốc tu sĩ trước mặt hoàn toàn cam bái hạ phong đương nhiên bọn họ mắt bên trong thế giới cũng không có đại hoa quốc bọn họ tại mới vừa so công quốc chủ tính hồi lâu chuẩn bị hồi lâu một mực chờ đợi đợi hôm nay thể h i ế n nhưng từ hôm qua buổi tối bắt đầu có tin tức không ngừng chuyển đến yên lặng hồi lâu thiên kiếp chấp trưởng giả lần nữa tại châu phi đại thảo nguyên hiện thân điên cuồng nhằm vào gạ dị tỉnh tổng tập đoàn liên tiếp không ngừng mà phá hủy cái loại này có thể thông qua thôn vệ nhân loại sinh mệnh thu hoạch được lực lượng cường đại ma đạo nay không có gì quá làm cho người cảm thấy kinh ngạc đại hoa quốc tu sĩ mặc dù tuyệt đại đa số đều rất ít ra ngoài hoạt động nhưng thiên kiếp chấp trưởng giả làm thời đại mới ghép gác như k i ể u chính nghĩa tấm gương làm loại hành vi này hoàn toàn ở bọn họ dự liệu bên trong suốt đêm gạ dị tỉnh tổng tập đoàn thông qua hắc cám trận doanh hội nghị cấp cao thỉnh cầu hắc cám trận doanh các thế lực cao thủ giúp bọn hắn một chút không hề đứt đoạn cường điệu những cái đó ma đao đối với hắc cám trận doanh ý nghĩa trọng yếu ra ngoài giữ gìn hắc á m trận doanh tôn nghiêm cùng với gạ dị tỉnh tổng tập đoàn cho ra phong phú hứa hẹn cộng thêm đối với thiên kiế Huyết tộc một vị Nàng ữ tính thân vương đáp ứng ra tay, một vương ứng ngăn cản một chuyến n đáp đi ra sẽ y đại cái hòa quốc tu sĩ. Có sĩ. à o đó k h ô n may mưu đa huyết này thân tính thân vương, chắc chắn vết tộc tự tốc trí vương xưng nữ vương, vị xe đổ, là sử ẽ không thăng vương đơn Nàng đi đấu. tiếp trực tìm s dụng chính mình một số quan hệ đặc thù thỉnh động kia vị từng theo vương thăng có tiếp xúc cổ thân vương đây cũng là hắc á m trận doanh chân chính đỉnh tiêm đại l a o làm này vị cổ thân vương xuất hiện tại mới vừa so công quốc đang chuẩn bị hưởng dụng mới vừa so công quốc chiến tranh máu tươi hắc á m trận doanh người tu hành nhóm đáy lòng nổi lên một cái không sai biệt làm ý nghĩ nếu như huyết tộc cổ thân vương đều không thể ngăn cản vương thăng nạ gã lân tận tập đoàn dứt khoát trực tiếp đem ma đao đều giao ra nhận đúng coi như xong nhưng mà làm hết thể hắc ám trận doanh thế lực c h ấ n kinh chính là đại hoa quốc tu sĩ đúng hẹn mà tới xuất hiện tại chỗ này thành thị trên không còn phát ra đùa dỡn khúc khiêu khích tiếng thét dài huyết tộc tựa hồ lỡ lời cổ thân vương cũng không có đi ngăn cản thiên kiếp chấp t r ư ở n g giả hắc ám trận doanh bên trong mặc dù đại đa số người đều đem tự thân lợi ích xem năm nhất nhưng cũng không thiếu có kiên định tín ngưỡng chỉ là tín ngưỡn bản thân liền chạy lại hảo hán c huyết í n đương n h tộc cổ thân vương tồn tại h đột nhiên vượt qua hai ngàn năm siêu cường tao thủ huyết tộc câm thầm kẻ thống trị hai tám trận doanh mấy cự đầu một trong cứ thế mà chết đi chết không khỏi quá dễ dàng chút đến mức làm không ít người đều cảm thấy huyết tộc chỉ là có tiếng không có miếng nhưng sự thật b à y ở này cái kia danh tiếng đang thịnh đại hoa quốc tu sĩ liền đứng tại không trung sách theo cái kia thanh quang mang lượn lờ cổ kiếm đúng là như vậy không ai bị nổi tại tin tức tuân ra tới lúc sau bất quá hơn mười mấy giây từng đầu mệnh lệnh từ từng người thế lực quyết sách tầng lớp phát ra tất cả đều là thuần một sắc cẩn nấp hoặc là rút lui bọn họ nhất định phải tránh đi đại hoa quốc mũi kiếm từ bỏ này tòa thành thị hành động c h ậ đợi thời cơ cấp tốc rút lui cùng với cùng trước đó kia mấy chục danh huyết tộc thành viên đồng dạng đi sông đi lên chịu chết không bằng đem tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi thu vào trong túi bảo mệnh quan trọng xem ảnh một thế là vương thăng tại không trung đứng vài phút cả tòa thành thị đều tại dối loạn bên trong a n t ĩ n h một ít nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thế công rơi vào hắn trên người khẽ h ừ một tiếng vương thăng dưới chân phi hà dưới kiếm chìm nửa mét sau đó mang theo sắc bén tiếng rít bắn ra linh thức đã sớm khóa chặt nơi đây cái kia thanh ma đao vị trí phi hà kiếm thẳng đến chỗ kia kiến trúc mà đi sau đó vương thăng đem vô linh kiếm trở vào bao chắp tay sau lưng về phía trước lăng không cất bước mỗi một bước phóng ra không chung đều sẽ xuất hiện nhàn n h ạ t m ầ m tròn vết tích gánh chịu lấy hắn thân thể từng bước một truy hướng về phía phi hà kiếm kia đeo kiếm b u ộ c tóc thân xuyên đạo bảo đạo sĩ lâm không ra bước này hình ảnh không biết khắc ở bao nhiêu người tu hành đáy lòng một bước hai bước theo vương thăng bộ pháp không ngừng phóng ra rất nhiều đang âm thầm quan sát vương thăng này đó hát cám trận doanh người tu hành tâm tính dần dần có chút s ụ p đ ổ bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện tại chính mình lúc này sở đi trên đường bọn họ căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào căn bản của tu hành theo đuổi chính là vì để cho chính mình mạnh、lên. h á c ám trận doanh người tu hành cũng là như thế chỉ là bọn hắn phần lớn đều có thể không từ thủ đoạn tự cam đoạ lạc tại bóng tối bên trong nhưng hiện tại mạnh như huyết tộc cổ thân vương chết tại tu sĩ này tay bên trong bọn họ mạnh lên mục đích chẳng lẽ chính là vì có được làm cái này nam nhân xem chính mình một chút cũng xử lý tư cách của mình lúc này cái này thoạt nhìn chỉ bất quá chừng hai mươi đại hoa quốc tu sĩ sở d ĩ không thèm để ý bọn họ là hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt nếu như bọn họ có được huyết tộc thân vương công tước như vậy cường đại lực lượng vương thăng đã chú t n h ý tới một cái chi tiết nhỏ rõ ràng là hắn dùng ngự kiếm thuật giết này đó gạ gì tỉnh tổng tập đoàn cải tạo người nhưng bọn hắn máu tươi cùng một phách đều bị một cỗ thi thể tay bên trong nắm lấy ma đao thu nạp đi qua trước đó tại anh đảo quốc gặp được cái kia thanh hóa huyết thần đ ao sẽ chỉ thôn phệ chết tại này thanh đao hạ người chết h i ệ n nhiên nơi này này thanh hóa huyết thần đ ao hoặc là bị đối phương cải tạo hoặc là chính là đã tiến vào hạ một cái giai đoạn trưởng thành làm hủy chi vương thăng đáy lòng chính suy t ư lúc mái nhà đột nhiên có hơn mười mấy danh phản quân đứng lên có người dùng ngoại ngữ cuồng hống đối không trung vương thăng trực tiếp nổ súng nhưng tiếng súng chỉ là vừa khởi một màn kia thất thải hào quang xẻ qua mái nhà nháy mắt bên trong an tính đi xuống lúc này công trình kiến trúc bên trong phản quân cơ bản bị quét sạch dân chúng bình thường đã sớm chạy vô tung vô ảnh vô linh kiếm tự hành ra khỏi vỏ bị vương thăng nắm chặt chua kiếm thiện tay chém xuống vô linh kiếm bên trên có ánh trăng bình thường tiền quang chợt lóe lên rồi biến mất trước mặt này chàng kiến trúc lại bị trực tiếp bổ ra xi măng cốt thép kiến trúc đang hướng phía hai bên chậm d ã i sụp đổ bụi mù tứ tán phất phới một cây ma đao xung quanh huyết quang lợn l tại kia không ngừng chiến minh như là tại đối với vô linh kiếm chống khiêu khích đồng dạng vô linh kiếm tuôn ra một tiếng kiếm minh vương thăng đáy lòng nghe được giao vân đại lao h ừ lạnh một tiếng sau đó vương thăng liền cảm giác chính mình bị vô linh kiếm kéo về phía trước bay nhanh cái kia thanh ma đao phảng phất có linh lại cũng ngang qua đến mang ra từng tiếng gào thét đối vô linh kiếm đâm thẳng ngay tại này thanh ma đao trôi đao phía sau vương thăng phảng phất thấy được một cái thật lớn máu k h ô lâu nhưng hắn không kịp nhìn kỹ đao kiếm cuối cùng đã là đụng vào một chỗ đinh một tiếng văng nhỏ vô linh kiếm kiếm quăng nhẹ nhàng lóe hạ kia ma đao phía trên huyết quăng tất cả đều vỡ nát ngay sau đó này thanh ma đao thân đao các nơi xuất hiện mật mật ma ma vết rách lại là binh một tiếng văng nhỏ này thanh ma nhận trực tiếp vỡ nát vương thăng thu hồi vô linh kiếm cũng là nhịn không được túi đầu suy tư không nghĩ tới bọn họ đã đem hóa huyết thần đao luyện chế đến loại này hòa hậu giao vân nói câu như là đã ra tay liền một lần là xong đem hết thể hóa huyết thần đao đều giải quyết đi ngươi cũng không thể đều ở những chuyện nhỏ nhặt này chậm trễ sớm đi thành tiên mới là chính đ ủ ừ m g yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu vương thăng bình tĩnh đáp lời quay người hướng về đường tới dẫm lên phi hà kiếm chậm dãi bay đi nơi này mục tiêu đã diệt trừ đáng tiếc một cái đều không có dù là vương thăng cố ý bay rất thấp rất chậm ngoại trừ có một đội phản quân nghĩ muốn dùng chống tăng đạn đạo hành hắn hoàn toàn không có mặt khác thế công liền như vậy không có mượn thiên kiếp chi uy thuần túy bằng tự thân chiến lược vương đạo trưởng giải tỏa một người chấn áp một thành thành i ự u cũng nên ngang đi biên giới thành thị vị trí tìm đồng đội mình tụ hợp hoài kinh hòa thượng cùng thi thiên t r ư ơ n g vốn còn nghĩ có thể đại chiến một trận vội vã đuổi theo vương thăng thân ảnh nhưng vương thăng giải quyết đám kia hấp huyết quỷ lúc sau bọn họ hoàn toàn không có lọt vào bất luận cái gì ngắm bắn mặc dù thi thiên t r ư ơ n g rất muốn đi gây sự t á c điểm ngoại cảnh t à tu ra tới soát soát chiến tích nhưng hoài kinh hòa thượng cản lại thi thiên t r ư ơ n g hai người quay người cùng liễu vân t r í cùng giờ ale hội hợp lúc sau cũng bắt đầu cứu trợ một ít dân chúng vô tội hoài kinh dù sao cũng là cái lòng dạ từ bi người xuất ra cũng là không thể gặp những thứ này chờ tiểu đội lần nữa tập hợp điều tra tổ tin tức cũng kịp thời gửi đi qua chuẩn bị cho bọn họ phương tiện giao thông tại hơn mười mấy cây số bên ngoài cần bọn họ ngự không phi hành chạy tới vòng qua chỗ này chiến trường lao tới mục tiêu kế tiếp khu vực mấy người cũng không nhiều lời cái gì từng người chuẩn bị ngự vật phi hành hoài kinh hòa thượng liếc nhìn giờ ale cảm thấy hay là hắn người xuất r a này mang theo tương đối thỏa đáng vương đạo trưởng giờ ale đột nhiên kêu lên nay m ộ i t ử ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong hỏi ngài có thể mang ta bay một đoạn sao nay muốn lần này liền tốt một lần liền tốt đương nhiên vương thăng đáp ứng tương đương quả quyết thiện tay tại n g ư ợ c bên trong lấy ra một đầu kiếm hoàn kiếm hoàn hóa thành phi kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại giờ ale phía sau dán tại nàng l ư n g bên trên từng tia từng tia thuần dương pháp lực đem này m ộ i tử cùng phi kiếm c h ó i chặt lên tới không đợi giờ ale mở miệng nhà ránh vương thăng tay trái kiếm chỉ đối phía trước một chút này m ộ i tử nháy mắt bên trong bay ra ngoài thật ngự m ộ i phi thiên thăng ca ngươi này cự tuyệt phương thức quá r ứ t khoát đi thi thiên chương một hồi rợ khóc dở cười nhà dánh một câu vương thăng lại chỉ là bình tĩnh cười cười nói đã vô tâm sao phải lưu niệm hồng nhan ta có sư tỷ c h i kỷ ta có tay bên trong kiếm không cần nhiều hơn nữa mặt khác ba nam nhân đồng thời như chút được gánh nặng bình thường dọc theo con đường này thế sư tỷ đại nhân n â m nớp lo sợ có vương đạo trưởng thái độ này ôi chao vân vân tay bên trong kiếm bên trong kiếm không phải còn có vị đi vương thăng vỗ tay phát ra tiếng dẫm lên phi hà kiếm đi theo còn lại này hai cái đạo sĩ cùng một cái hòa thượng lẫn nhau lại có chút thế sư tỷ lo lắng bản chương xong chương ba trăm năm mươi vở hố mà đứng theo r ư n g bờ ố mà đứng. n g h qua say sóng lễ phép vương thăng ân cần hỏi câu giờ ale khoác khoác tay ra hiệu vương thăng lên xe trước không nên nhìn nàng chật vật như thế bộ dáng có thể là bởi vì vương thăng biểu qua trạng thái t h i thiên trương cùng l i ê u vân trí cũng khó được thân sĩ một cái một cái đưa tới nước sạch một cái đưa tới một cái ngọc chất lượng t h i thiên trương trừng mắt l i ê u vân trí tiểu l i ê u tử người người tùy thân còn mang theo đồ vật ta thế nào không thể sao l i ê u vân trí quét mắt thi thiên trương bình tĩnh nói câu sau đó liền đưa tay gỡ xuống chính mình người trước một tia tóc dài dương dương tự đ ắ c t h i thiên trương trợn mắt một cái lập tức gia nhập nồn khan hàng ngũ liễu vân trí mặt tối sầm đá chân liền đạp hai người đùa giỡ lúc giờ ale đã nói tiếng cảm ơn bắt đầu đơn giản xử lý chính mình tóc giải biểu tình tự nhiên khó tránh khỏi có chút buồn b ự c mới vừa so công quốc quốc thổ diện tích vốn là không lớn lúc này các nơi đều bốc cháy lên hùng hùng chiến hỏa nguyên bản trật tự không còn sót lại chút gì bọn họ ngồi cỗ xe chạy tới tiếp theo đem ma đao s ở tại địa đường bên trên điều tra tổ đã đưa ra đằng sau hai cái ma đao chuẩn xác che giấu địa điểm tại điều tra tổ cường đại năng lực tình báo duy trì dưới lại có vương thăng chém giết huyết tộc cổ thân vương dư huy ra trì đằng sau này hai lần hành động xem như không hề khó khăn cơ bản cũng là tiểu phân đội đến lúc đó tìm được ma đao một kiếm kết thúc nên ngang rời đi mà những cái đó hắc cám trận doanh người tu hành phần lớn chỉ là ẩn nấp bất động run b ậ n bật toàn bộ hành trình đưa mắt nhìn buông lỏng một hơi huyết tộc càng là kịp thời rút đi đã sớm tại mới vừa so công quốc không còn bóng dáng rời đi cái này ngắn ngủi nửa ngày liền bị chiến hỏa đốt xuyên tiểu quốc tiểu phân đội hướng về thứ bảy đứng tiến đến đến tận đây đã có tám thanh hóa huyết thần đao bị hủy tăng thêm anh đảo quốc trước đây hủy kêu mấy cái gà dị tỉnh tổng tập đoàn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng được m a nhận hơn phân nửa đều đã gấp tại vương thăng tay bên trong điều tra tổ lại đột nhiên phát hiện còn lại kêu bốn thanh dấu ở châu âu các nơi ma đao đồng thời bắt đầu chuyển rời chuyển rời cố định mục đích vì cùng một chỗ g a gì tỉnh tổng tập đoàn hẳn là phải làm liều chết nhất bác ban đầu vương thăng bọn họ chiếm được tin tức này cũng không có như thế nào để ý tại điều tra tổ an bài xuống chậm lại tiến lên bộ pháp cấp điều tra tổ càng nhiều thời gian thu thập tình báo nếu như chờ bốn thanh ma nhận tụ tập cùng một chỗ vậy tiết kiệm nhiều việc nhưng điều tra tổ rất nhanh lại lấy được tình báo mới nhất g a gì tỉnh tổng tập đoàn chuẩn bị âm vương thăng một đoàn người cái này tập đoàn tay bên trong có hai viên đại đương lượng nhiệt đầu đạn hạt nhân là trước kia đại mệ đế quốc quân đội tuyên bố giải nghệ cũng không có bị tiêu hủy loại hình nay đồ vật từ chỗ nào tới ân không được biết xem ảnh một nhưng bọn hắn hiện tại suy nghĩ chính là muốn đem vương thăng dẫn vào cả b ấ y dù là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cũng muốn đem vương thăng cái này to như vậy uy hiếp trực tiếp hủy diệt theo gạ dị tỉnh tổng tập đoàn quyết sách tầng lớp mạch não vương thăng bất quá là dựa vào dọn dẹp ma đao danh tiếng tới chèn ép bọn họ gạ dị tỉnh tổng tập đoàn thế lực hơn nữa đã dung chuyển bọn họ sinh tồn căn cơ thực không biết vương thăng muốn dọn dẹp này đó ma đao ban đầu cũng chỉ là không muốn để cho thiên đình lưu t r u y ề n ra tiên pháp trên đời này tiếp tục làm hại mà thôi v ề phần bọn hán phương tây quang minh trận doanh cùng hắc cám trận doanh tranh chấp chỉ cần đừng q u ấ y dày đại hoa quốc c an bình đem bọn họ sở tại lục địa đánh chìm lại cùng đại hoa quốc tu sĩ có quan hệ gì một cỗ xe thương vụ bên trong biết được việc này thu đao tiểu phân đội lập tức rơi vào trầm tư thi thiên chương nói này nên làm cái gì biết do núi có h ổ vẫn hướng h ổ núi hành thăng ca ngươi gánh vác được đạn hạt nhân sao chưa thử qua hơn nữa không nghĩ nếm thử vương thăng nhún vai hoài kinh hòa thượng cũng là một hồi nhữ mày như thế nào cảm giác quang minh trận doanh như là ở bên cạnh xem náo nhiệt đồng dạng gà d ì tỉnh tổng một cái súng ống đạn được tập đoàn tay bên trên lại có loại vũ khí này đây không phải đùa giỡn hay sao thì thiên trương k h e i nói nói là gà d ì tỉnh tổng tập đoàn ngươi khẳng định là đại mễ đế quốc đi hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp liệu vân trí trầm ngâm vài tiếng tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm nhưng cái này cũng không khỏi quá kinh hiểm một chút vạn nhất gà d ì tỉnh tổng tập đoàn hạ quyết tâm muốn á p thượng kia mấy cái ma đao cùng bọn hắn một nhóm thủ hạ cùng chúng ta đồng quy vô tận vậy thật đúng là có chút khó giải quyết hoài kinh hòa thượng nhật không được mắng không chỉ là quan minh trận doanh không có chút nào hành động này đó nước ngoài quan phương thế lực hiện tại cũng đều câm sao ở phía sau chỗ ngồi giờ ale khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên lúc này lại không biết nên nói chút gì chỉ có thể túi đầu một hồi hé miệng hiện tại chúng ta đến đâu rồi vương thăng ngoài miệng hỏi đã mở ra bánh trung thu điện thoại nhìn trước mặt hình chiếu ra lập thể bản đồ thăng ca ngươi có kế hoạch gì kế hoạch không có ý nghĩ ngược lại là có chút vương thăng ngón tay rơi vào cách bọn họ vị trí t r ỗ ở một chỗ không xa duyên hải khu vực nơi này phong cảnh nghe nói không sai chúng ta muốn hay không đi nghỉ phép thư giãn một tí mấy người cái chán lập tức treo đầy dấu chấm hỏi vương thăng hời hợt giải thích vài câu chúng ta không cần quá s ấ t ruột chậm rãi đi lên phía trước chính là quyền chủ động là tại trong tay chúng ta hiện tại gạ gì tỉnh tổng tập đoàn tay bên trong còn lại bốn thanh hoặc là năm thanh ma đao hơn nữa đều tại điều tra tổ theo dõi hạn g lượng bọn họ cũng chạy không được bọn họ không phải muốn đảo hố sao vậy chúng ta tại bờ hồ đứng không hướng bên trong nhảy không phải tốt cũng không phải là quá này mấy ngày k i ê u mấy cái ma đao liền có thể đi hủy diệt thế giới hoài kinh nhịn không được cười lên nói cũng đúng chúng ta gấp cái gì q cần chủ động tại chúng ta tay bên trong vậy chúng ta trước đó như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm thời gian đang gấp làm cái gì thi thiên t r ư ơ n g chừng mắt hỏi một câu sớm một chút giải quyết xong sự tình liền có thể về sớm một chút bế quan tu hành vương thăng nghiêm trang giáo dục khắc khổ tu hành là thành tiên thành đạo đường tắt duy nhất cùng quân cùng nỗ lực、Thì、thiên t h i t r ư ơ n g v ô v ô cái chán lập tức không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nhà rãnh vương thăng bên này mới vừa nói xong sư nương trì lăng video trò chuyện liền đánh b ả o t h i ể u thăng kế tiếp tạm thời không thể tiếp tục trí lăng thực nghiêm túc giảng thuật sự kiện lần này tính nghiêm trọng mặc dù còn không thể xác định gạ gì tỉnh tổng tập đoàn tay bên trong cái gọi là đạn hạt nhân đến cùng là thật tồn tại vẫn là cố ý thả ra giả tin tức cố tình bày nghi trận ổn thỏa lý do vương thăng tạm thời không muốn đi qua chính là coi như bởi vậy làm còn lại mấy cái ma đao sẽ bị gạ gì tỉnh tổng tập đoàn lần nữa giấu kín lên tới nhưng chỉ cần bọn chúng còn ở lại chỗ này trên thế giới này tồn tại đều sẽ lưu lại dấu vết để lại vậy chỉ là khảo giáo điều tra tổ s i ê u tập tình báo năng lực tạm thời về tới trước đi chì lăng nói như thế lần này làm nhiệm vụ đã coi như là đạt đến mục tiêu ký định chúng ta có thể tìm thích hợp hơn cơ hội lại đi thanh lý mất cuối cùng kia mấy cái ma đ à o vương thăng nói sư nương chúng ta muốn tạm thời trước quan sát một chút thăm dò đối phương nội tỉnh tại quyết định hành động xét lược tiếp xuống vương thăng nguyện chuyển biểu đạt mấy người bọn hắn nghĩ muốn công khoản du lịch lý nguyện chỉ lăng không chút do dự gật đầu đáp ứng có thể các người muốn đi chỗ nào vẫn là sư nương đủ đại khí vương thăng nhìn về phía mấy vị đồng bạn cười nói có yêu cầu gì không tận lực liêu vân c h í nói tìm một cái vào nhưng đột nhiên làm khó dễ lui nhưng bình yên về nước địa phương như vậy chúng ta có thể tiếp tục bảo trì chủ động t h i thiên t r ư ơ n g vung tay lên có thăng ca tại sợ cái gì muốn tìm nghỉ phép địa phương nhất định phải là ánh nắng bãi cát nhiều người du lịch thắng đ ị a a di đà phật hoài kinh hòa thượng nghiệm câu phật hiệu nếu như có thể bãi cát bên cạnh tốt nhất có thể có cái lưới cả hoặc là thi đấu quán loại hình công trình tận lực hiện đại hóa một ít sau đó mấy người đem ánh mắt rơi xuống g ờ ale trên người cái sau bất đắc dĩ cười một tiếng ta đều có thể làm ta sư nương nhìn a n bài đi vương đạo trưởng đơn thuần khách khí nói một câu h ắ n tổng lượng ngùng thật đối với chính mình sư nương đưa yêu cầu trí lăng nói để cho bọn họ chờ vài phút nàng đi tìm địa điểm thích hợp sau đó liền cắt đứt thư từ qua lại chúng ta muốn hay không đem sư tỷ đại nhân nhận lấy t h i thiên t r ư ơ n g nhỏ giọng hỏi sư tỷ tại bế quan chúng ta đ ừ n g đi quấy dày vương thăng c ư ờ i trở về câu sau đó ánh mắt liền có một chút xuất thần ngày thứ hai giữa trưa yêu cần b i ể n bờ bắc nào đó du lịch thắng địa kia một mảnh trắng t r ẻ o sạch sẽ bờ cắt bên trên bốn nam một nữ người trẻ tuổi xâm nhập đưa tới các nơi lữ khách chú ý đây là mấy cái đông phương gương mặt bốn nam nhân có ba cái đều xúc t ó c d à i còn có một vị đầu chọc mang dưới ba bốn người này từng người mang theo kính dâm xuyên xanh xanh đỏ đỏ áo sơ mi cùng đại quần cộc trên chân lẹ xẹt cùng khoản bãi cắt d à i thực chất bên trong tản ra một cỗ không phải rất đ ắ t khí c h ư ớ nhưng rất nhanh nay bốn cái kỳ quái nam nhân liền không lại hấp dẫn các lữ khách đ ư c chú ý cái này từng đạo ánh mắt tất cả đều bị phía sau bọn họ đi theo kia vị sinh đẹp thiên sứ hấp dẫn từ đã từng nói qua chỉ có cái yếm cùng bị kim n i tài năng trở thành nữ t i n h d á n g người nghiệm kim thạch hơi chút ăn mặc hạ giờ ale cũng ở vẻ bề ngoài hạng mục này nộp lên ra cơ hồ mát điểm bài thi nàng cấp tốc trở thành toàn trường tiêu điểm dẫn tới không ít người vụ n trộm chụp ả n h lưu niệm đồng phát đến trên mạng tiện thể cũng đem vương thăng bọn họ tiểu phân đội hành t u n g đường hoàng bại lộ đi ra ngoài ra ngoài các phương diện suy xét điều tra tổ vốn dĩ cũng không muốn cho bọn họ giấu giếm hành tung thuê hai cái đại che nắm rủ năm trương gấp dưởng năm người xếp thành một hàng thổi từ từ gió biển cảm thụ được nhàn tản hai chữ mang đến kỳ diệu thể nghiệm say mê tại cắt bò na xít đồ uống thêm đá mang đến sảng khoái khoái cảm nay cảm nhận hoàn toàn có thể dùng một chữ để hình dung ba thích ba thích vô cùng các ngươi nói thì tiên t r ư ơ n g gối lên cánh tay một mặt cười xấu xa nói những cái đó gạ gì tỉnh tổng tập đoàn q u ả n sự còn có hát cám trận danh o người tu h hành nhìn thấy chúng ta ở chỗ này thổi gió biển phơi nắng ảnh trụ có thể hay không đ ế n mất liêu vân trí lạnh nhạt nói điên không đến mức ném vài cái dụng cụ điện tử ngược lại là rất có thể a di đà phật hoài kinh hòa thượng thản n h i ê nói n buổi tối không bằng ta tới an bài chúng ta đi thể nghiệm thể nghiệm bản địa quán net phong thổ ngươi tới an bài chẳng phải chơi game sao t h i thiên t r ư ơ n g bỗng cảm giác nhàm chán sau đó nhìn về phía bên người vương thăng cùng với cùng vương thăng cách ba cái hán tử giờ ale t h i thiên t r ư ơ n g cười nói thăng ca ngươi buổi tối muốn làm cái gì tu hành nội đạo luyện kiếm ca thăng ca chúng ta không phải tới b ơ g lòng sao vậy thì tìm cái an t ĩ n h góc hào hào ngủ một giấc vương thăng nghĩ đi nghĩ lại liền ngáp một cái cuộc sống này ngoại trừ tu đạo cùng sư tỷ thật đúng là thực tính đầy đủ đơn điệu bản chương xong chương ba trăm năm mươi mốt đột nhiên c h ế t học bầu không khí chương ba trăm bốn mươi chín đột nhiên c h ế t học bầu không khí gió biển miễn cỡn ư g thổi vương đạo trưởng chót m u i phát ra tiếng ấy cùng sóng biển cọ rửa tiếng vang hoàn toàn dán vào vô linh kiếm liền vỏ cắm ở ghế nằm bên cạnh hắn đây cũng là nói là làm nói không có việc gì ngủ liền thật ngủ ở đây một bên thi thiên t r ư ơ n g dùng chính mình điện thoại hình chiếu mô phỏng cái m ặ t trược bàn ra tới ba nam nhân mang theo giờ ale tại kia bắt đầu trà mạt trược ngược lại là đều khởi hào hứng bọn họ tại dùng hành động thực tế chứng minh chỉ cần giờ ale đối với bọn họ đội trưởng đại nhân không có không an phận cử động uy hiếp không được sư tỷ đại nhân địa vị vậy bọn hắn vẫn là rất vui lòng mang nàng cùng nhau đổ dỡn dù sao vương thăng cùng một quản huyên cùng nhau đi tới cho người ấn tượng đầu tiên chính là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư một đôi càng là có địa phủ thủ tiết mười ba năm loại này xúc động lòng người vĩ đại hành động lại thêm sư tỷ bản thân là cái trầm mặc ít nói bất thiện n u ô n từ tiểu tiết tử tự mang yếu đôi quan hoản có thể xưng hảo cảm thu hoặc cơ vương đạo trưởng hiện nay lại bắt đầu đi ra treo quét ngang chủ nghĩa anh hùng cá nhân lộ tuyến một thanh kiếm thiêu phiên các lộ yêu ma quỷ quái vốn là có chút chiêu phong dẫn điệp tại loại thời khắc mấu chốt này thì thiên t r ư ơ n g đám người vô ý thức liền đứng ở sư tỷ lập trường thượng xem mỗi một cái ý đồ tiếp cận vương thăng nữ tính đều có một loại uy hiếp cảm giác đại khái đây chính là truyền thuyết bên trong nguyên phối chi lực Giờ -E、ống, vân tùy ý tìm tài, quang tiểu liều tài, minh ALE thư, trí tùy tìm tr vân ý đề k i n h phiêu phiêu đặt tại trước mặt nghiễm nhiên một bộ nhãn hiệu lâu đời hưu tư thái chính là n à y vị làn da trắng nõn trói lọi phương tây gương mặt tóc vàng đại mỹ nữ xuyên mát mẹ b i kin nghi ngồi tại bãi cắt trên nệm uống vào đồ uống lạnh xoa xoa mặt t r ư ợ g đều sẽ làm người ta có một loại đại khái đây chính là nhân sinh cảm khái kỳ thật hiện tại yếu thế đều là lúc trước đối với hắc ám trận doanh dung túng cùng với chính chúng ta không làm hình thành giờ ale một hồi lắc đầu thở dài nếu như không phải ta cha mẹ không cho phép ta thật muốn gia nhập đại hoa quốc quốc tịch không đi quản nhiều những chuyện này quan g minh nghị viện đại đa số ghế đều là kiên trì từng người lý niệm tôn giáo g nhân sĩ tại cổ đại thời điểm còn thường xuyên khai chiến bây giờ tại hắc ám trận doanh áp lực dưới miễn cưỡng không đánh đơn cử không thỏa đáng ví dụ hiện nay quan g minh chỉ có thể ở một ít cố định lãnh địa kéo dài hơi tàn ba đầu v ĩ n h thi thiên t r ư ơ n g cười đáp lời thăng ca lần này đã thương nặng hắc ám trận doanh đỉnh tiêm chiến l ự c các ngươi quan g minh trận doanh không biểu hiện biểu thị tại những lao g i a hỏa kia mắt bên trong hắc ám trận doanh cùng đại hoa quốc tu đạo giới hẳn là cũng không hề có sự khác biệt g l e k h ỏ miệng cong lên chầm lặng nói câu ta ngược lại thật ra rất muốn cá nhân cấp vương đạo trưởng một ít ban thưởng nhưng vương đạo trưởng cũng không tiếp nhận liêu v â n trí cười gật gật đầu nói phi ngữ cùng bất ngữ tiên tử tình cảm thâm hậu điểm ấy làm giờ ale tiểu thư thất vọng không bằng suy nghĩ một chút chúng ta v â n trí hoài kinh ở bên một hồi nháy mắt ra hiệu liêu v â n trí xấu hổ cười một tiếng giờ ale ngược lại là thoải mái đánh giá liêu v â n trí sau đó tán thắn nói nếu như có thể ta thật rất muốn theo hắn trở thành có thể cùng nhau chụp ảnh phát đầy tỉ mội phun một tiếng chinh uống đồ uống lạnh thi thiên trường quay đầu phun ra một ngụm liệu vân chí cái chán treo đầy hát tuyến xin lỗi xin lỗi giờ ale vội vàng giải thích đây là ca ngợi hình dung ngươi rất mỹ lệ cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ khác thì thiên trương ở bên lập tức cười đáp bộ mặt run d ầ y hoài kinh hòa thượng thuận miệng hát câu ngươi như vậy đẹp liệu vân chí biểu tình dần dần tự bế giờ ale vô tội nháy mắt mấy cái cái này tại đại hoa ngữ ngữ cảnh bên trong không phải lịnh đẹp không là ca ngợi nhưng không quá dùng tại nam nhân trên người hoài kinh dùng cách lan ngữ giải thích vài câu cùng thế tục giới thẩm mỹ thoang có chút khác biệt chúng ta tu đạo giới giảng cứu chính là phân âm dương hoài kinh hòa thượng cười nói đại hoa ngữ bác đại tinh thâm ở chỗ nàng mấy ngàn năm nay văn hóa tích lũy tỷ như bài thơ này không nói gì độc thượng tây lâu trăng như lê câu tịch mịch ngô đồng thâm viện khóa rõ giàn thu người lý giải là có ý gì sao giờ ale vỗ tay phát ra tiếng mang theo vài phần đắc ý nói đây là biểu đạt chính mình tịch mịch cùng thê lương thi tử một bên thi thiên trương yên lặng đánh một t r ư ơ n g bài ra tới năm ống hồ hoài kinh nháy mắt bên trong nhà bài hai ba bốn ống sáu bảy tám ống năm ống đôi bính thuần một s á c bỏ tiền bỏ tiền giờ ale khỏe miệng co giật mấy lần nháy mắt bên trong tự bế mấy người tiếp tục mở mới cục thảo luận phương tây tu hành giới tình huống căn bản đối với đại hoa quốc tu sĩ mà nói tu đạo hoàn cảnh như thế ổn định là không thể bình thường hơn nữa chuyện nhưng đối với nước ngoài người tu hành tới nói loại này hòa bình cùng ổn định quả thực chính là xã hội không tưởng đồng dạng m ộ ợ n ảo t h i thiên t r ư ơ n g đột nhiên hơi xúc động nhỏ giọng hỏi giờ ale tiểu thư sẽ lì thật phản bội các ngươi gia tộc sao giờ ale khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy ảm đạm ta cũng không biết vì sao lại như vậy ta tín nhiệm nhất đồng bạn cũng là ta tốt nhất bằng hữu vậy mà lại là tiềm phục tại trong gia tộc của chúng ta một cái tôi thuốc độc g i a o găm mặc dù như thế ta vẫn là tin tưởng nàng là bị người mê hoặc nàng bản tính vẫn là rất hiền lành vì cái gì các ngươi sẽ tin tưởng này đó giáo phái tẩy não thì thiên chương hỏi ngược lại câu giờ ale nói người đều là yếu đ ớt nhất là tâm linh cùng tinh thần đại khái tất cả mọi người sẽ hạ ý thức đi tìm này đó an ủi đi mà các ngươi sùng bái chính là một cái hệ thống cũng không phải là cụ thể đến cái nào đó thần chỉ bên trên là thế này phải không không phải một bên tựa hồ ngủ rồi vương t h ă n g đột nhiên mở miệng khác nhau liền ở chỗ các ngươi sùng bái thần mục tiêu cuối cùng nhất là trở thành thần tùy tùng mà chúng ta kính ngưỡng tiên phật mục tiêu cuối cùng nhất là trở thành bọn họ như vậy tồn tại thế nhưng là như vậy đối với thần là bất kính là đại nịch bất đạo giờ ale thử giải thích cái gì nhưng lại không khỏi lâm vào suy tư cho nên đây chính là đông phương cùng phương tây tư tưởng khác biệt vương thăng nằm tại kia thong thả cười nói liền giống với hiện tại hắc cám trận doanh chúng ta tại này bên trong đã mấy giờ bọn họ vẫn không có phái người tới đánh lén ý của chúng ta cho dù làn nếm thử đều không muốn làm thậm chí chính là phái ra máy bay không người lái cũng chỉ là cách bên này mấy cây số địa phương giám thị sao mà sợ ngôn ngữ rơi xuống vương thăng tay trái vung lên một đầu khí kiếm mang theo một chút gạo thét mà đi mấy cây số bên ngoài mặt biển bên trên tạc ra một đoàn nho nhỏ ánh lửa vương thăng ngáp một cái các ngươi tiếp tục chơi đi Đi tại h mới vừa so công quốc quốc đô một chỗ nhà cao tầng nơi nào đó lập thể hình chiếu phòng họp bên trong hơn mười mấy nói hình chiếu duy trì trầm mặc bọn họ bên trong có hai tên huyết tộc thân vương có gã dị tỉnh tổng tập đoàn người phụ trách chủ yếu có mấy cái xuyên từng người đặc sắc trang phục cổ lao thế lực đại biểu cũng có mấy vị mang theo mặt nạ không muốn dùng bộ mặt thật gặp người tồn tại trầm m ặ t không biết bao lâu có cái đầu hoa mắt bạch khuôn mặt cương nghị lao nhân chậm rãi mở miệng lao nhân k i a cách lan ngữ cũng mang theo rõ ràng khẩu âm nên ngẫm lại hát cám trận doanh phải chăng còn có tồn tại cần thiết duy kinh vương là có ý gì có cái thân hình xinh đẹp nữ nhân cười lạnh âm thanh chẳng lẽ đã hoàn toàn sợ cái tia đại hoa quốc tu sĩ lao nhân mắng duy kinh người chưa từng e ngại cương địch sẽ chỉ chán ghét các ngươi này đó có vòi ra hỏa một cái đại hoa quốc tu sĩ d ư tại trên đầu chúng ta nhục nhã chúng ta vũ nhục chúng ta Các người lại ngay cả một cái vang, cái giấm cũng không dám người ngay văng, không phóng. giấm lại một sự thật chính là chúng ta cũng không có người nào có thể thắng qua cái này đại hoa quốc tu sĩ một người huyết tộc thân vương lạnh lùng nói ta huyết tộc hiện nay đã tổn thất nặng nề đây chính là giáo h ấ n các vị có người thở dài làm gạ dị tỉnh tổng tập đoàn giao ra bọn họ muốn đổ vật đi kia hai tên gạ dị tỉnh tổng tập đoàn l ã o nhân lập tức khuôn mặt vô cùng ưu ám một người trong đó trầm giọng nói chúng ta cần làm rõ ràng một việc hóa huyết thần ao có thể là chúng ta có thể sử dụng đại hoa quốc tu đạo biện pháp đường tắt duy nhất một người nói tiếp cho nên các n g ư vị không muốn nghe một chút giải quyết cái này hai họa biện pháp sao gian phòng xó sỉnh bên trong truyền đến thâm trầm tiếng nói một chương mang theo mỉm cười khuôn mặt chậm rãi hiện ra chẳng lẽ chư vị không muốn nghe một chút cái này đại hoa quốc tu sĩ nhược điểm sao có cái huyết tộc thân vương như mày hỏi âm dương quân ngươi cùng cái này đại hoa quốc tu sĩ đã từng quen biết sao đương nhiên người này dùng cách lan ngữ nhẹ nói ta phụ thân âm dương vạn vật tông có thể nói có một nửa nguyên nhân chính là hủy ở hắn tay bên trong hắn cũng không phải là gọi vương phi ngữ phi ngữ là đạo hiệu của hắn liền cùng hắn sư tỷ đạo hiệu là bất ngữ đồng d ạ n g tại đại hoa ngữ bên trong đây đều là không quá thích nói chuyện ý tứ hắn bản danh gọi là vương thăng ông ông trên ghế nằm vương đạo trưởng có chút im lặng mở mắt ra hắn mới vừa ngủ vài phút ai như vậy có nhãn lực gọi điện thoại tới liếp nhìn điện báo biểu hiện lại làm mưu n g u y ệ t tiểu tỷ tỷ không hẳn làm mưu n g u y ệ t tiểu a di uy sao rồi vương thăng giữ vững tinh thần còn tưởng rằng là tình huống xuất hiện biến hóa gì cái kia vương đạo trưởng n ư u nguyệt nói chuyện có chút t ấp há đ úng vừa rồi ngài là không phải dùng ngự kiếm thuật đánh rất một trận máy bay không người lái ừ n cái kia chúng ta vận cái máy bay không người lái ra nước ngoài cũng thật phiền thoái hơn nữa còn muốn thu hoạch được nơi đó phi hành cho phép đợi lát nữa còn có mặt khác dự cảnh máy bay không người lái đi qua ngài dơ cao đánh khẽ nếu không thả chúng nó một n g a vương thăng cái chán lập tức treo mấy đạo hát tuyến bình tĩnh trả lời một câu biết liền v ộ i vàng cúp điện thoại làm hỏng đồ vật không bồi thường là hắn nhất quán tu đạo lý niệm bản chương xong chương ba trăm năm mươi hai tắc đại tử chương ba trăm năm mươi tắc đại tử màn đêm lờ mờ vương thăng còn nằm tại kia nằm ngáy ho ho bốn người khác đã không còn bọc dáng mà tại vương thăng quanh người nổi lơ lửng mấy con phù lục đây là thi thiên chương lưu lại phù lục hiệu quả cũng thấp xuống vương thăng tồn tại cảm có thể nhìn ra thi thiên chương phù lục chi đạo đường đi càng ngày càng d ã từ xế chiều ngủ thẳng tới d ạ n g sáng vương đạo trưởng mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là mặt biển phía trên đầy trời sao trời nơi này vĩ độ cùng đại hoa quốc trung nguyên địa khu không kém bao nhiêu nhìn thấy tinh tượng cũng kém không nhiều một màn đồng dạng chỉ là tại về thời gian có phía trước có hậu m à t h ô i thiên đình rất nhiều tiên thần hiện tại còn còn sống nếu là bọn họ có người sống lại tại tinh không xa xôi bên trong lang bạt kỳ hồ đến nơi nào vương thăng tâm niệm chậm rãi bay vào trong bầu trời đêm tại dong chơi cũng tại do dự tựa hồ làm hắn tâm tư bay ra này khoả màu xanh thảm tinh cầu chính m ì rất h nhanh cùng hồn cũng liền cha mẹ tiểu nội đều cho chính mình trở về tin tức cha mẹ vô sự vương tiểu diệu chính cùng đại tỷ cùng nhau học tập tiên tiến mạng lưới xã giao trí thức sư tỷ ngay tại phòng ngủ bế quan đều vô sự phát sinh sư phụ hồi âm khoan thai tới chậm làm vương thăng quả thực lo lắng một hồi tin tức là tĩnh vân sư t h u ố c hồi phục chính mình sư phụ chính tại bế quan trước đây đã là có chút đột phá hiện tại ngay tại bình ổn cảm ngộ kỳ làm vương thăng không cần phải lo lắng vương đạo trưởng lập tức một hồi bụi b ự c này chống rông tâm huyết dân g trào lại là chuyện gì xảy ra người tại lo lắng cái gì giao vân tiếng nói theo bên cạnh truyền đến dài ba tấc nho nhỏ bộ dáng xuất hiện tại trôi kiếm bên trên lẳng lặng đứng thẳng này đó mang gì còn dám phạm tu đạo giới hay sao vương thăng nghĩ nghĩ cảm thấy lời này cũng xem là tốt bởi vì khí mạch tồn tại nguyên nhân đại hoa quốc tăng cường mấy cái tầng cấp phòng ngự hệ thống nhất là nhằm vào ngoại cảnh tu sĩ tuyệt đại đa số đều là trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa chính mình người nhà đều tại đại hoa quốc quốc nội hoàn cảnh này chính mình kỳ thật cũng không có cái gì nỗi lo về sau vương thăng nói giao vân ngươi khả năng không hiểu rõ lắm tại một trăm bốn mươi một trăm năm mươi năm trước chính là ngươi miệng bên trong này đó man gì, từng lần từng lần một khi nhục mục nát trung nguyên vương triều về sau là trước đây đại hoa quốc đi không ngừng học tập này đó man di tri thức bản lĩnh cùng một ít tiên tiến lý niệm đi qua rất nhiều vĩ nhân nhà h i ể n c h i ế t gian nan chống lại phấn đấu lập nghiệp mới có hiện nay đại hoa quốc phổn linh kỳ thật tất cả mọi người là địa cầu bên trên văn minh không cần phải xem thường a i tạm thời d ẫ n t r ư ớ c cũng không thể đại biểu thời khắc đều d ẫ n trước mặc dù giống như đại hoa quốc loại này thời cổ dành trước mấy ngàn năm cũng liền gần nhất một hai trăm năm rớt lại phía sau văn minh cổ xưa giới này cũng chỉ có một nhà nhưng cũng không thể tổng đem nước ngoài xem như đất cằn sỏi đá tại thiên đình quật khởi tại tiên linh giới cùng vô tận tinh vực trước đó không phải cũng là có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ tồn tại qua sao giao vân nghĩ nghĩ có chút nghiêm túc gật đầu ngươi như vậy ý tưởng nếu là tại thời kỳ cường thịnh thiên đình nói ra sợ là chịu lấy thiên phạt xem ảnh một vương thăng thờ ơ nhùn nhùn b a i ngáp một cái tiện tay bấm sư nương thư từ qua lại làm sao vậy phi ngữ c h í lăng có chút mệt mỏi tiếng nói xuyên thấu qua ống nghe chuyển ra lại là liên tục thời gian dài công tác không có nghỉ ngơi vương thăng nói sư nương ngươi đang bận sao không chuẩn bị ngủ một hồi có chuyện gì gấp sao cũng không tính có chuyện gì gấp chỉ là vừa mới như là dự cảm đến có việc phát sinh muốn hỏi một chút sư nương bên này có cái gì tình huống dự cảm trí lăng ngược lại là có chút nghiêm túc cụ thể dự cảm được cái gì có thể giải thích hơi chút cụ tượng hóa một chút sao hiện giai đoạn các nơi đều là rất bình ổn cùng ngươi tương quan nhân sự vật đều vô sự ngươi chờ một lát ta hội tụ một chút tình báo mới nhất quả nhiên sư nương thời khắc mấu chốt tương đương đáng tin cậy vương thăng đợi bất quá nửa phút đồng hồ sư nương đã cho s á t thực hồi đáp hết t h ể bình an ngươi có thể là trước đó đấu pháp tinh thần quá khẩn trương tại kia hảo hảo bung lòng một chút đi điều tra tổ sẽ nhìn chằm chằm sau cùng k i a m ấ y cái ma đao sư nương cũng nghỉ ngơi thật tốt không nên quá mệt nhọc khách sáo vài câu vương thăng c ú t máy thư từ qua lại lại ngửa đầu nằm ở trên ghế nằm linh thức phát hiện ngay tại ngoài hai cây số trò chơi quán chơi lửa bốn cái tiểu đồng bọn vương đạo trưởng lại nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác nhưng mà hắn còn chưa kịp bắt đầu ngáy to điện thoại chấn động mấy lần sư nương nửa người hình chiếu lần nữa chủ động bật đi ra có chút nóng n ả y la lên vương thăng phi ngữ thật xẻ ra chuyện vương thăng một cái giật mình ngồi dậy t i ệ n tay nhặt lên vô linh kiếm tia nho nhỏ tiên tử hóa thành một tia lưu quang chui trở về chùa kiếm ai ở đâu xảy ra chuyện gì ngươi đ ừ n g nội không phải quốc nội ra chuyện chỉ lăng đưa tay lăng không hư điểm động tác này hẳn là tại cấp vương thăng gửi đi văn kiện gà gì tỉnh tổng tập đoàn có hạ một bước hành động nhưng bây giờ còn không biết bọn họ xác thực mục đích là cái gì ta sẽ đem k ế tiếp tình báo thời gian thực cùng hưởng cho ngươi mặt trên tại triệu tập chúng ta họp ta chưa hoán đội kênh ngươi tại chỗ chờ ta tin tức không muốn vọng đội vương thăng hỏi nhiều cái gì sư nương hình chiếu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Mà vương thăng điện thoại bắt đầu không ngừng chấn động nhận được từng đầu tin tức mở ra những tin tức này nhìn lướt qua vương thăng lông mày lập tức n h u chặt những thứ này đều là cái gì cùng cái gì nước ngoài tin tức đại tập hợp có thể hay không làm điểm đại hán ngữ phiên bản cũng đều là đặc thù hình ảnh không có cách nào dùng phiên dịch khí phiên dịch còn tốt vương đạo trưởng nhớ tới cái nào đó tinh thông sáu thứ tiếng tóc vàng ngoại tử thu hồi điện thoại cóng lên vô linh kiếm dùng pháp lực bao k h ỏ a hai cái dép lê cứ như vậy đứng lơ lửng trên không bay tứ tung hướng về phía trò trời trong quán ngự dày má bay chờ ũ n fan g coi có đặc biệt là một ư ư ơ n Bốn n g g vị. i coi bọn họ coi như có lương có tiểu â m quậy sau k h không quên quan sát vương Thăng tĩnh phát hiện Thăng chơi hướng Chờ quên quan Vương động bên này, Vương đứng cũng dừng bên này đón. sau, đùa, sát tức t về dậy lập lại i lúc phân đội tại một nhà khách sạn mái nhà lần nữa tập hợp vương thăng điện thoại di động bên trong đã nhận được hơn ba mươi cái tin tức đi qua giờ ale chụp điều phiên dịch nghe mấy người các loại nghi hoặc không hiểu h ắ c ám trận doanh đây là tại làm cái gì bắt đầu đ i ê n cùng làm phá hủy thi thiên chương một hồi vào đầu hoài kinh hòa thượng trầm giọng nói có thể hay không là bọn họ chuẩn bị liều lĩnh bồi dưỡng sau cùng mấy cái ma đao cho nên tại các nơi đ á n h lén chế tạo đại diện tích khủng hoảng đây không có khả năng bọn họ tập kích cũng không chỉ là mấy chỗ khu vực liều v â n trí phân tích nói không phải là có nhân vật lợi hại gì có thể thu nạp loại khủng hoảng này cảm xúc cho chính mình dùng thì thiên t r ư ơ n g nhịn không được n h ả rãnh ngươi này giả thiết đã sớm nát đường cái cái gì ngươi càng sợ hãi ta càng hưng phấn ngươi có khủng hoảng ta càng cường đại thật muốn như vậy đơn giản liền trở nên cường đại chúng ta còn như thế lao lực tu đạo làm gì làm cảm xúc liền tốt nha vương thắng hỏi G.A.L.E, n g ư ơ i tại này đó tình báo trông được ra cái gì không không g ale cũng là hơi nghi hoặc một chút lắc đầu hắc ám trận doanh thật lâu không có làm qua loại này đại quy mô phá hư hành động kỳ thật phương tây các quốc gia sở dĩ tha thứ hắc ám trận doanh tồn tại là bởi vì hắc ám trận doanh ở một mức độ nào đó cũng tại k i ể m chế ước thúc những cái đó nhân vật nguy hiểm n à y đó hành động có thể nói là thái độ khác thường vương thăng không khỏi lâm vào suy tư lại từng đầu cẩn thận đọc qua này đó tình báo ale thì đem nội dung bên trong cấp tốc vừa chuẩn xác thực phiên dịch thành đại hoa ngữ sân bay bị tấn công Nhà máy bị, bị t má mới mới giờ ale điện thoại cũng tiếp thu được mấy cái tin tức này ngội từ sau khi xem nhịn không được vô vô cai chán máng ngẫu mua cát hát ám trận doanh bắt đầu bốn phía lúc giết người chúng ta quang minh nghị viện lại muốn bắt đầu thảo luận muốn hay không ra tay ngăn cản bọn họ thần ngài thật không nghĩ trừng phạt này đó chỉ lo chính mình lợi ích ra h ò a sao thi thiên t r ư ơ n g cười nói người đối với thần cầu nguyện còn không bằng xin nhờ xin nhờ thằng ca nói không chừng thằng ca hào hứng cùng nhau liền đi đưa mấy trận thiên k i ế p cấp những cái đó quang minh trận doanh những cái đó lao n g o a n cố không đúng chính suy tư vương thăng đột nhiên ngẩng đầu lên bọn họ mục đích không phải cướp bóc đốt giết xem những tin tức này sân bay là người lưu lượng nói đúng ra là đại hoa quốc quốc dân ở nước ngoài lưu lượng lớn nhất địa phương mau nhìn những cái đó bị tập kích nhà máy cùng đường phố lên mạng lục soát một chút có phải hay không có rất nhiều người của chúng ta tụ tập mấy người xứng sở sau đó ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính lập tức vây quanh từng người lấy ra điện thoại rất nhanh vương thăng suy đoán được n g h i n g chứng bị tập kích kiêm mấy nhà nhà máy đều là đại hoa quốc người đầu tư có không ít đại hoa quốc tổng công ty p h ả i t r ú công nhân kỹ thuật những cái đó đột nhiên gặp tập kích đường phố đều là ra ngoài phát triển đại hoa quốc quốc dân tụ tập khu vực thì thiên trương nhịn không được chửi ầm lên nay đó cầu n ô dưỡng chẳng lẽ là muốn mang chúng ta chó cùng rất dậu hoài kinh nghiệm câu phật hiệu xem ra đối phương là muốn ép chúng ta đi qua một trận chiến dẫn chúng ta vào mai phủ phi ngữ việc này làm sao bây giờ đương nội vương thăng biểu tình vẫn còn tính bình tĩnh đối phương làm như thế thứ nhất sẽ làm tức giận trên vùng đất này từng cái chính quyền quốc gia thứ hai sẽ chọc cho giận chúng ta đại hoa quốc quan phương sau đó nếu có cần ta đi ngăn chặn bọn họ tranh thủ chút thời gian làm không tốt lần này chính là chúng ta tu đạo giới cùng hắc ám trận doanh quyết chiến biết sao giờ ale nhỏ giọng hỏi đại hoa quốc quan phương lại bởi vì những con tin này mà phát động toàn diện người tu hành chiến tranh sao đương nhiên sẽ liêu vân trí lạnh nhạt nói vĩnh viễn không nên đánh giá thấp chúng ta đại hoa quốc chuyển thừa mấy ngàn năm bào tre cho con truyền thống mấu chốt là chúng ta mấy cái bây giờ nên làm gì trước hướng mặt phía bắc di động đi vương thăng thấp giọng nói câu bốn người đồng thời gật đầu phương bắc hơn một ngàn cây số bên ngoài nơi nào đó quốc tế sân bay một đám người chất đang bị vận chuyển về vài khung máy bay hành khách sân bay chung quanh súng ống không ngớt nhưng ở mấy chục danh hắc á m trận doanh người tu hành bánh công phía dưới pháo súng thanh lại tại dần dần đi xa tại một trận ngồi đầy đại hoa quốc lữ khách đang chuẩn bị ngọt đi cất cánh đường băng máy bay hành khách trước mấy thân ảnh sóng vài đứng có cái xuyên ngụy trang quân trang thân hình hán tử khôi ngô thấp giọng hỏi câu âm ngươi xác định chúng ta làm như thế không sẽ chọc cho giận đại hoa quốc tu đạo giới sao yên tâm đi tướng quân cái kêu mang theo mặt nạ quỷ thanh niên đã t i n h trước nói câu đại hoa quốc tu đạo giới bị quản chế tại đại hoa quốc quan vương phàm là quan vương đều phải theo đại cuộc xuất phát suy xét càng sâu xa hơn lợi ích bọn họ đã biết chúng ta có phi thường quy vũ khí làm sao lại làm những cái đó chân quy chiến lực tới chịu chết kia khôi ngô hán tử nhự mày bọn họ cùng ngươi là địch thật là có chút bất hạnh mang theo mặt nạ quỷ thanh niên cười lạnh âm thanh ánh mắt bên trong tràn đầy ánh sáng cùng lúc đó đại hoa quốc điều tra tổ tổng bộ cao ốc tầng cao nhất trong văn phòng đi trí lăng nắm chặt nắm đấm chậm rãi đứng lên trước mắt còn lại là điều tra tổ chính vào ban quốc cán tổng cộng mấy chục người trí lăng thanh â m mặc dù vẫn như cũ tỉnh táo nhưng có thể nhìn ra nàng lúc này đã nổi giận cấp bậc cao nhất chiến đấu chuẩn bị thông báo hết thể sơn môn hết thể đ ạ o thừa triệu tập hết thể có thể mời đến hiệp trợ kim đan hậu kỳ cảnh phía trên tu sĩ tiến về phía trước tây bắc thứ hai mươi tám hào căn cứ tập hợp dùng tốc độ nhanh nhất điều hành bộ môn đều chạy cái nào tiểu đội phụ trách môn phái tại trong vòng ba canh giờ làm không được tập kết liền đều cho ta cuốn gói rời đi vâng bản chương xong chương ba trăm năm mươi ba hắc ám náo động chương ba trăm năm mươi mốt hắc ám náo động các nơi khu buộc phát sáu mươi tám khởi tập kích hai nghìn sáu trăm danh nhân chất hơn ba n g h n chết mười sáu n g h n người tổn thương hắc ám trận doanh trong nửa giờ ngắn ngủi hoàn thành này đó vĩ đại hành động ý đồ tại hướng thế nhân chứng minh bọn họ tại chính mình kinh doanh nhiều năm địa bàn bên trên tùy thời có được đại quy mô đồ sát thực lực lấy huyết tộc vũ c h i liên minh gạ dĩ tỉnh tổng tập đoàn ba cái cự đầu thực lực dẫn đầu tuyệt đại đa số bị liệt tại hắc cám trận doanh thế lực cùng tổ chức tham dự hành động lần này cùng lần trước cánh đồng tuyết máy bay rơi sự kiện đồng dạng bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị có chọn bộ kế hoạch tác chiến thời gian ngắn bên trong xất u động vượt qua hơn ba người tu hành huyết tộc còn lại tứ đại gia tộc hữu hiệu chiến l ự c càng là gần như toàn thể xuất động kia hai tên cổ thân vương cũng lộ diện r i ế t chóc tựa hồ đang phát tiết lựa giận bọn họ mục đích cũng hết sức rõ ràng bắt người chất bắt những cái đó bên ngoài kinh t ư ơ n g đi công tác du lịch đại hoa quốc, quốc dân Ô quý lý sơn nơi chân núi có cái coi như phồn hoa thành trấn sinh hoạt mấy vạn nhân khẩu lúc này đã bị hắc cám trận doanh hoàn toàn khống chế liên tục không ngừng con tin từ không trung bị vận chuyển đến nơi đây theo hoàn cảnh địa lý đến xem nơi này dễ thủ khó công là phòng thủ tuyệt hảo địa hình không chỉ là con tin đang hướng phía nơi này hội tụ hắc cám trận doanh sức chiến đấu những cái đó tới tự toàn thế giới các nơi đại biểu hắc cám cùng hỗn loạn người tu hành cũng đang hướng phía nơi đây hội tụ ngắn ngủi một giờ chỗ này vốn dĩ chỉ là trượt tuyết thắng địa thành nhỏ đã trở thành toàn thế giới tập trung phong vân nơi ở trong vũ trụ giám sát nơi này vệ tinh số lượng cũng tại không ngừng soát tân ghi chép hắc cám trận doanh ý đồ đã rõ ràng chính là muốn dùng cùng những con tin này làm áp chế tới đặt thành bọn họ mục đích bậc này cùng với đối với đại hoa quốc trực tiếp tiên chiến bị hắc cám trận doanh quấn vào lần này vòng xoáy các nước âu châu phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng một mặt tuyên bố phái ra quân đội giải cứu người vô tội chất một mặt cao giọng khiển trách hắc cám trận doanh chủ nghĩa khủng bố hành vi nhưng mà bọn họ điều cửa thức cao nhưng quân đội tập kết tốc độ lại hết sức c h ậ m c h ạ p trái lại hắc cám trận doanh phát ra mấy cái ngắn gọn tuyên bố trực tiếp khiến cái này văn minh quốc gia không dám vọng đậu hắc cám trận doanh điều thứ nhất tuyên bố là nhằm vào quang minh trận doanh cùng với phương tây các quốc gia nội dung là một đoạn video video nhân vật chính là một cái xú danh chiêu quốc tế lính đánh thuê tổ chức đầu não chúng ta là bị buộc bất đắc di khai thác loại này cực đoan biện pháp chúng ta hắc ám trận doanh cho tới nay đều thừa nhận cùng chúng ta cũng không tôn lên lẫn nhau đều giành cùng được mạng mà dối trá các ngươi lại không nhìn thấy chúng ta đối thế giới này hòa bình cùng ổn định bỏ ra bao nhiêu cố gắng tu đạo giới đã là uy hiếp hòa bình thế giới cự đại thai hoàng ẩm thật sự nếu không khai thác biện pháp để cho bọn họ không chút k i ê n kỵ trường thành tiếp cuối cùng biến thành nô lệ chính là chúng ta này đó tu đạo giới bên ngoài người tu hành đại hoa quốc tu sĩ mắt bên trong sẽ không có cái gì quang minh cùng hắc ám chi phân chúng ta đều là dị tộc là man bọn họ có một câu thực nổi danh không phải tóc ta trong lòng ngắt nghĩ khác cho nên quang minh trận danh o bọn tiểu nhị các người dù là không đứng tại chúng ta cộng đồng lập trường thượng suy xét vấn đề cũng mời thành thật một chút không phải chúng ta sẽ tiếp tục làm một ít cái gọi là tà ác người tu hành chuyện phải làm trước đó chính là ví dụ xem ảnh một điều thứ hai tuyên bố còn lại là nhằm vào những cái đó hắc cám cùng quang minh trong kẽ hở trung lập người tu hành thế lực nội dung vẫn là một đoạn video có cái tóc trắng xóa a n mặc vô cùng thể diện lão nhân g a kính tại dóng diễn thuyết hiệu triệu trung lập người tu hành thế lực gia nhập này chẳng bảo vệ tôn nghiêm thanh chiến cũng đem bọn họ buộc phát náo động nguyên nhân quy kết làm đại hoa quốc tu sĩ gần đây hùng hổ dọa người trạng thái lao nhân kia sưng tại nửa giờ sau bọn họ khởi xướng sáu mươi tám khởi tập kích là nhằm vào đại hoa quốc chỉ là tại cái này quá trình bên trong sinh ra một ít nộ thương mặc dù nộ thương nhân số hơi chút nhiều chút liền chết mang thương gần hai vạn nói tóm lại hát cám trận doanh đối ngoại tuyên bố bọn họ đi đến một bước này đều là bị tu đạo dưới bức đầu thứ ba tuyên bố video bên trong dung chính là đối với đại hoa quốc tu đạo giới hạ chiến thư Cùng với bọn với b họ ắ theo lấy con mục c tin đ í Gia mang cái kính chính h là một t mặt người ạ quỷ thanh niên, n d ù vẫn v ngữ. là Làm đại hoa ơ n thăng tự phế tu vi, tới cùng chúng ta tiến hành bàn phán. Nếu như hắn chúng liền phong này dân chúng. n g g tự tu tới ta ta thích tội Theo phế hữu hảo hoa quốc vi, vô đại bạc được, đàm làm đó ư sẽ cuối cùng chất đến này tòa tiểu trấn bắt đầu tính theo thời gian mỗi qua năm phút đồng hồ chúng ta sẽ tùy cơ lựa chọn sử dụng mười cái may mắn ra hỏa để cho bọn họ trở thành ta tay bên trong này thanh hóa huyết thần đ à o chất dinh dưỡng đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn xuất động số lớn người tu đạo tới cường công nhưng nhất định phải tin tưởng ta các ngươi chỉ cần phóng ra đại hoa quốc quốc cảnh chúng ta liền sẽ trực tiếp giết chết những con tin này cũng theo các ngươi tầm mắt bên trong biến mất không có người so ta hiểu rõ hơn các ngươi làm tu đạo giới đã từng đối thủ ta mặc dù thất bại qua nhưng lại tích lũy đối với các ngươi đủ nhiều hiểu rõ cũng biết các ngươi có thể sẽ mặt ngoài đàm phán âm thầm khai thác một ít cường ngạnh biện pháp nhưng bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng ở ta bên này trí lăng thanh ngôn tử đại thiên sư đại hoa quốc liệt vị một cái tu sĩ tính mạng mấy ngàn quốc dân tính mạng các ngươi lần này cần làm một cái lấy hay bỏ mà lần này đúng là các ngươi quá mức hùng hồ do người làm hát cám trận doanh thế lực khắp nơi không thể không đ o á n kết lại t â y cao chịu gió lớn vương thăng ta biết ngươi có thể nhìn thấy đoạn này video còn không qua đây sao hình ảnh lắc lư hiện lộ ra tòa nào đó sân bay đại sảnh bên trong kia máu chạy thành sông tình hình cũng thuận tiện lộ ra nhân thủ này bên trong nắm lấy cái kia thanh ma đao vương thăng này đó người đều là bởi vì ngươi mà chết tiện thể nói lại cho đến trước mắt cuối cùng một nhóm sáu mươi bốn người chất ở ta nơi này một bên chúng ta sẽ tại sau một tiếng đến áo lợi thụy một giờ bà nguyên nguyên anh cảnh ngự không tốc độ đầy đủ chạy tới Tư một tiếng dòng điện quá y nhiều âm thanh video im bặt mà dừng canh giữ ở vương thăng điện thoại bên cạnh mấy người lập tức sắc mặt vô cùng ngưng trọng bọn họ lúc này chính đứng ở giữa không trung tại hướng phương bắc lên đường quá trình bên trong nhận được đầu này video chơi hắn nha thi thiên t r ư ơ n g nâng cao cổ chửi ấm lên còn chúng ta b ư ớ c này rõ ràng là hắn ít b ư ớ c đám này náo tàn coi là dùng người chất cưỡng ép liền có thể để chúng ta ngoan ngoan đi vào khuôn khổ chứ làm như vậy tà tu thế lực sớm mẹ nó lạnh t ấ u ngũ thần giáo lần kia hoài kinh hòa thượng nhữ m ạ n hỏi liêu vân c h í nói lần này khác biệt lần này không phải ở quốc nội chiến bị tổ cùng đạo môn các vị tiền bối tập hợp cần thời gian nhất định cũng nhiều rất nhiều không thể không nhân tố vương đạo trưởng giờ ale nhìn về phía một bên chậm rãi rút ra vô linh kiếm vương thăng vội nói ngày trước tỉnh táo như vậy tiến lên là là chuyện vô bổ hoài kinh ba người cũng liền gấp hướng trước ngăn cản khuôn mặt âm chầm như nước vương thăng thì thiên t r ư ơ n g lúc này ngược lại mở miệng khuyên thăng ca tỉnh táo nếu như ngươi sốt ruột tiến lên ngược lại liền rơi đối phương bấy giờ không sai phi ngữ l i u vân trí nói chúng ta trước chờ một chút quốc nội tin tức cấp tu đối ạ o là phương bắt con tin đơn giản chính là muốn đàm phán giờ ale nói chúng ta có thể thích hợp thỏa mãn bọn họ một vài điều kiện chuyện này không có khả năng lắm liệu vân chí quả quyết nói nhìn chăm chú vào giờ ale giải thích thêm vài câu chúng ta quan phương thái độ là tuyệt đối không đúng loại này tả tu thế lực túi đầu năm đó ngũ thần giáo làm loạn sở dĩ cho bọn hắn thời gian mấy tiếng là bởi vì quan phương xác định đám này tà tu chạy không được hiện tại loại tình huống này nếu như quan phương làm ra nhượng bộ đó chính là cổ vũ tà tu khí diễm quan phương đối với chuyện này nhuyễn một chút liền sẽ tại sau này làm càng nhiều ở nước ngoài đại hoa quốc dân lâm vào nguy hiểm đối phương chỉ cần nếm đến một chút ngon ngọt bọn họ liền sẽ cảm thấy bắt được đại hoa quốc quan phương uy hiếp hậu quả xa so với mấy ngàn cái nhân mạng còn nghiêm trọng hơn t h i thiên t r ư ơ n g cùng hoài kinh hòa thượng đồng thời gật đầu đối với liệu vân trí quan điểm biểu thị tán thành hoài kinh nói Quan vương thăng á i độ h cách cứu i nâng c n g lên tay trái đem thi thiên chương lời nói trực tiếp tuấn trở về ta như vậy thiết mệnh đương nhiên sẽ không là đi chịu chết vương thăng nói cây đi dưới phía c cối bên trong vương thăng mở ra điện thoại bản đồ tìm ra áo lợi khuê dãy núi địa hình sau đó túi đầu một hồi nghiên cứu phi ngữ người muốn làm gì liêu vân trí nhỏ giọng hỏi một câu vương thăng nói các ngươi đọc không đọc qua ba nước đương nhiên thi thiên trương lực lượng một mươi phần ứng tiếng nhìn qua phim truyền hình vậy là tốt rồi vương thăng định tiếng nói chúng ta hôm nay liền đến cái minh tu sạn đạo ám độ trần thương cái kia hiện tại ta là đối phương mục tiêu chúng ta hành tung có lẽ cũng tại đối phương giám thị phạm vi bên trong cái này đại biểu cho chúng ta một cái tay nhỏ dơ lên giờ a l e yêu ớt hỏi câu minh tu sạn đạo ám độ trần thương đó không phải là hán cao tổ lưu bang cùng tây sở bá vương hạng vũ tranh bá thiên hạ lúc đại tướng quân hàn tín dùng ra kỳ kế sao ba nước diễn nghĩa này quyển sách nội dung không phải lưu bang khai sáng chiều hán những năm cuối phát sinh sao vương thăng nháy mắt mấy cái sau đó bình tĩnh khoác khoác tay không cần để ý chi tiết này kế tiếp ta bố trí kế hoạch tác chiến thiên trương ta nhớ được ngươi từng nói qua đã làm ra có thể ẩn thân phụ lục a đúng nhưng hiệu quả không phải thật tốt có thể sử dụng là được vương thăng đem vô linh kiếm cắm ở chân một bên nhanh nhẹn cởi bỏ vỏ kiếm bỏ đi lưu tiên bảo lộ ra đả nội xuyên màu đèn cận chiến đấu áo trở tay nắm chặt vô linh kiếm tiếp xuống thiên trương đóng vai thành ta hấp dẫn đối phương lực chú ý bay chậm một chút cùng chúng ta quan phương cùng nhau đánh phối hợp vân trí hoài kinh hai người các người giúp thiên trương đánh hảo h ể m hộ không muốn để hắn lộ tẩy xem ba người còn có chút do dự muốn mở miệng tiếp tục khuyên chính mình vương thăng chỉ có thể giải thích thêm vài câu các ngươi không cần lo lắng ta không phải đầu góc nóng lên đi tìm bọn họ liều mạng chúng ta hiện tại thứ nhất ưu tiên lựa chọn là giải cứu con tin thứ hai ưu tiên lựa chọn là phá hủy ma đao ta trước gâm thầm chạy tới một là thăm dò địa hình hai là làm phế bọn họ lớn nhất chỗ dựa cũng chính là kia hai viên đạn hạt nhân chúng ta ý nghĩ nhất định phải rõ ràng hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là trong tay đối phương nắm giữ hai tên này chỉ có suất kỵ binh mới có thể đem này hai viên đạn hạt nhân giải quyết Lần này, hy sinh không thể t r á n h n ẽ hơn nữa đã có không ít hy sinh chúng ta cần phải làm là đem hy sinh tranh thủ xuống đến thấp nhất thi thiên t r ư ơ n g nhỏ giọng thầm thì câu thăng ca ta tóc quá ngắn hoài kinh tại tay h áo bên trong t ú n ra một đoàn đen xì đồ vật không có việc gì chuyện này phát mượn ngươi trước thấu hợp dùng một chút liêu vân trí cũng nói ta mao sơn có một môn tên là thay mận đổi đạo khôi lỗi phụ pháp vừa vặn dùng để đóng vai thiên t r ư ơ n g như vậy liền có thể nhiều chút bảo hộ vương thăng gật đầu đem lưu tiên bảo cùng vỏ kiếm đưa cho thi thiên chương cũng nhận lấy thi thiên chương đưa qua một sấp phủ lục sau đó vương thăng nhìn về phía g ale nói ta cũng không phải là n h ầ m vào ngươi g ale ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta chuyển câu nói cấp quang minh trận doanh được rồi lời gì nếu như bọn họ muốn tiếp tục sống chết mặc bây ngư ông đất lợi kia hắc cám trận doanh hủy diệt này chính là quang minh trận doanh thừa nhận ta tay bên trong lưới kiếm thời điểm g ale khuôn mặt nhỏ nhất trắng vương thăng tại trong lời nói lơ đẳng bên trong toát ra một kia s ắ c ý làm nàng đầu góc trống giống bản chương xong chương 354, đại cục trưởng không giả chương ba t đại cục trưởng không giả điều tra tổ tổng bộ cao úc tầng cao nhất phía dưới kia đã dung nạp mấy trăm danh nhân viên công tác điều hành đại sành bên trong trí lăng mới vừa đứng ở tổng điều hành trên đài chỉ huy mấy cái lập thể hình chiếu liền xuất hiện tại trí lăng bên người kia là mấy tên thân xuyên quân trang chiến bị tổ đại lão không động đạo thừa sáu vị đạo trưởng đã đến chiến bị tổ thứ hai mươi tám hào căn cứ trước mắt đã có sáu mươi hai danh tu sĩ tại điểm tập hợp chờ đợi phải trang hướng ra phía ngoài phái ra đợt thứ nhất chi viện trí lăng cục trưởng loại thời khắc mấu chốt này điều tra tổ nhất định phải lấy phụ trợ chúng ta chiến bị tổ làm chủ Cũng trí i chiến chiến n tưởng chúng hành ta tổ chấp lực. bị sĩ lăng nói vô luận không trung hàng tuyến phải chăng có thể kịp thời đả thông thân thỉnh điều động máy bay chiến đấu nhóm hộ tống một bên lại xuất hiện mới lập thể hình chiếu đặc sự tổ tổ trưởng tần nhất thâm đi nhanh tới trí lăng cục trưởng tần một thâm trầm tiếng nói đối phương khẳng định có vệ tinh tại giám thị chúng ta đạo tĩnh đối phương uy hiếp bên trong rõ ràng có chúng ta nếu như bắt đầu khai thác hành động bọn họ liền hủy d i ệ t con tin đối phương là một đám táng tận thiên lương ngoại cảnh phạm tội đoàn thể chúng ta phải chăng có thủ đoạn lừa qua đối phương giám thị bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm trí lăng ánh mắt quét tới có đề án nói ngay không có đề án liền phối hợp điều tra tổ tiến hành điều hành công tác có đề án tần nhất thâm lập tức nói ánh mắt cũng mất bao nhiêu trần trờ định tiếng nói ta đề nghị chia ra ba đường một bộ phận chọn tuyến đường đi xạ rổ đế quốc biên cảnh một bộ phận hướng nam quanh co có sĩ q u a nói n chiến bị tổ kế hoạch tác chiến đã định xuống tới nếu như lâm thời biến động lại muốn hao phi rất nhiều không có ý nghĩa thời gian tân tổ trưởng thẳng tắp khoảng cách mới có thể có nhanh nhất cứu viện tốc độ chúng ta chiến bị tổ chiến sĩ chính là vì bảo hộ dân chúng sinh mệnh cùng tài sản mà chiến chẳng lẽ chúng ta muốn dựa theo đám kia ngoại cảnh tà tu yêu cầu liền ở chỗ này chờ tin tức làm vương phi ngự đạo trưởng tự phế tu vi đi cầu này đó người mở một mạc lưới đây quả thực là sai lầm tri cực tư tưởng vậy tại sao không tuyển chọn một bộ khác nghĩ cách cứu viện phương án tần một thâm biểu tình ngưng trọng nhìn chăm chú vào trí lăng nếu như chúng ta hiện tại có hơn mười mấy danh siêu cấp cao thủ tạo thành cao cấp chiến lược đã có thể lừa qua đối phương giám sát lại có thể tốc độ nhanh nhất đến còn có thể lấy lôi đ ỉ n h chi thế đem này đó ngoại cảnh tả tu nhất cử thanh trừ lời nói rơi xuống trên đài chỉ huy không khí thoáng có chút ngưng kết còn may là trí lăng bình tĩnh gật đầu trả lời nói tần tổ trưởng ta phê chuẩn ngươi có thể tiết kiệm rơi đối với ta sách mặt thân h ỉ n h đi trực tiếp tìm tới cấp lãnh đạo báo cáo ngươi ý nghĩ nếu như ngươi có thể thuyết phục mặt trên có thể dựa theo ngươi ý nghĩ tiến hành thao tác nhưng ta muốn nhắc nhở tần tổ trưởng một câu vạn nhất tu sĩ cũng không phải là càng mạnh liền càng đáng giá tín nhiệm tần nhất thâm hơi nhữ mày t r í lăng đ ã đối phía trước ra lệnh hình chiếu xa bàn xuất hiện ở trước mặt nàng mấy vị chiến bị tổ sĩ quan hình chiếu lập tức xuống tới bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến hơi chút túi đầu mái tần nhất thâm hình chiếu nháy mắt bên trong biến mất đặc sự tổ tổng bộ tổ trưởng trong văn phòng mặc đồ tây dày ra tần nhất thâm chắp tay sau lưng nhữ mày suy nghĩ sâu xa bắt đầu suy tư điều gì một bên xó xỉnh bên trong nổi danh thân xuyên chức nghiệp bộ váy tuổi trẻ văn bí túi đầu đi tới thấp giọng nói tổ trưởng chúng ta cần hướng thượng cấp thân t h ỉ n h sao xem ảnh một còn không thể tần nhất thâm hơi lắc đầu chỉ lăng cục trưởng lập trường kỳ thật đã rõ ràng kỳ thật có thể hay không làm những cái đó lao tiền bối đột phá lời thề công s i ề n g ngay tại chỉ lăng cục trưởng một câu bên trên lâu tiến n g ư ờ i đi thông báo các bộ môn toàn lực phối hợp điều tra tổ công tác nếu như điều tra tổ nhân thủ có không đủ địa phương trực tiếp phái người tới hiệp trợ hỗ trợ đúng trương lâu tiến lập tức đồng ý a câu quay đầu đi hướng chính mình bàn làm việc tần nhất thâm hơi suy t ư hạ vẫn là ấn hạ tay bên trong điều khiển từ xa tia sáng có chút lờ mờ gian phòng lập tức trở nên sáng ngời lên đạo đạo ánh sáng x e n lẫn điều tra tổ tổ n g bộ đài chỉ huy tình hình hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mặt hắn tần nhất thâm đi hướng xa bàn trước chỉ lăng ngẩng đầu nhìn hắn một chút sau đó liền tiếp tục vùi đầu công tác hát cám trận d o a n h đ ố i với chúng ta t u y ê n chiến không nói bọn họ người tu hành số lượng cao cấp chiến lực chưa hẳn kém chúng ta bao nhiêu lại chiếm cứ địa lợi tay bên trong còn có thể có mai phục dùng phi thường quy vũ khí lúc này nhất định phải giữ vững tỉnh táo ta biết các ngươi nghĩ đến sốt u ruột đi cứu người nhưng cũng không thể cầm các chiến sĩ sinh mệnh làm tiền đặc cược hiện tại khó giải quyết nhất chính là đối phương phi thường quy vũ khí chiến bị tổ có kế hoạch gì sao lập tức có sĩ quan trả lời kết cục phương án có ba loại nhưng đều cần xác định đạn hạt nhân vị trí cũng làm cao thủ s ờ đến đầu đạn hạt nhân gần đây hữu hiệu, hiệu nhất một loại phương thức chính là phóng thích đông đúc hình người máy nạn nổ trực tiếp xâm lấn đạn hạt nhân khống chế kết cấu trừ phi đối phương có là đại mệ đế quốc mới nhất nhất đại đầu đạn nếu không đều có thể ngay lập tức đem đạn hạt nhân phế bỏ Ba、loại p h yên g án có tâm chị lăng tiện tay một chút một đầu màn hình giả lập xuất hiện tại xa bàn bên trên bên trong có năm thân ảnh ngồi xếp bằng tại một chỗ rừng cây bên trong tựa hầu ngay tại thảo luận cái gì chị lăng nói phi ngữ hiện tại làm việc trầm ổn một mực chờ đợi chúng ta tin tức mấy vị sĩ quan cũng là nhao nhao gật đầu vương đạo trưởng hiện tại quả nhiên tin cậy vô cùng muốn hay không trước hết để cho vương đạo trưởng nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương nếu như có thể chỉ h o á n đối phương bắt đầu đồ sát con tin thời gian điểm vậy chúng ta liền có thể chiếm cứ càng nhiều chủ động Chỉ lăng suy tư mấy giây làm cho người ta bắt đầu kêu gọi vương thăng đồng thời nàng cũng đem lúc này tình báo và tin tức tạm thời sửa sang lại sau đó cũng muốn đem này đó tình báo cùng hưởng cấp vương thăng bao quát đối với đầu đạn hạt nhân phản chế thủ đoạn điều hành trung tâm vương thăng ảnh chân dung xuất hiện tại màn hình lớn bên trên nhưng mười mấy giây kêu gọi âm bên trong đối phương cũng không có trả lời chì lăng nói câu cưỡng ép kết nối vừa dứt lời màn hình lớn bên trên nháy mắt bên trong xuất hiện hình ảnh nhưng điện thoại ca mê ra lại là đối mặt với bầu trời phi ngữ chì lăng kêu lên hình ảnh bên trong lập tức nhiều một cái đầu cũng là điều tra tổ các vị nhân viên công tác người quen cũ hoài kinh hòa thượng a di đà phật chì lăng cục t r ư ở n g tốt phi ngữ đột có c ả n lộ ngay tại đột phá cảnh giới lời nói bên trong hoài kinh hòa thượng cầm điện thoại di động lên đem ca mê ra nhắm ngay một bên màn hình lớn bên trên lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh chỉ là thân ảnh này giấu ở trong s ơ n g trắng ẩn ẩn có thể thấy được lưu tiên bảo kiểu dáng c h ỉ lăng ngứng mày nhưng lại không nói chuyện hoài kinh hòa thượng thanh tú khuôn mặt lần nữa lấp kín màn hình lớn nghiệm câu phật hiệu c h ỉ lăng cục trưởng nhưng là muốn hạ đạt chỉ lệnh tác chiến trực tiếp nói cho tiểu tăng liền tốt đem phi ngữ đánh thức c h ỉ lăng đột nhiên nói ta cần cùng hắn tiến hành trực tiếp đối thoại cái này c h ỉ lăng đột nhiên nói ta cần c n g n tiến hành trực tiếp đối thoại chỉ sợ sẽ làm cho phi ngữ tẩu hỏa nhập ma vậy thì tốt liệu vân chí cùng giờ ale ở đâu tại đây giờ ale thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh hoài kinh hòa thượng chuyển hạ điện thoại hai người đồng thời vào kính c h í lăng phảng phất đã được đến đáp án lạnh lùng nói thi thiên t r ư ơ n g ở đâu cái này ở đâu c h í lăng ánh mắt bên trong sẹt qua một chút tàn khốc hoài kinh hòa thượng cũng là một hồi xấu hổ lệ mà l ề mề đem ca mê ra nhắm ngay liễu vân trí bên người c h ỉ thấy một cái như là hai mươi năm trước nào đó bảo bạo khoản mô phỏng chân thật thổi phồng đồ chơi thân hình đứng tại kia khoác trên người một cái đạo bảo toàn thân c ă c phồng nhưng mặt lại là thi thiên chương khuôn mặt chính là biểu tình ngốc c h ạ chút hoài kinh hòa thượng còn tại làm sau cùng dãy r u ộ n hắn trước thu nạp nguyên khí nhiều lắm đem chính mình luyện s ư ơ n g ôi chao điều hành trung tâm đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ lăng nhữ mày hỏi phi ngữ là lúc nào chạy tới phi ngữ tại này à, hoài kinh hòa thượng chỉ chỉ một bên s ư ơ n g trắng đều nói chúng ta không thể gạt được các đại lao à, kia trong s ư ơ n g trắng bóng người ngược lại chính mình đứng dậy thản nhiên đi ra s ư ơ n g trắng lại là xuyên lưu tiên bảo có một thanh trường kiếm còn đột nhiên c ó được tóc d à i thi thiên trương thi thiên trương đứng ra liền bắt đầu đối l i u vân chí nhà rãnh đây chính là ngươi khôi lỗi phủ có thể hay không đừng vũ nhục phủ lục hai chữ này cấp lao tử đóng chúng ta mặc dù không thể gạt được t r í lăng cục trưởng bọn họ nhưng vẫn là có thể tiếp tục đánh một chút tiềm hộ mê hoặc hạ nước ngoài này đó tà tu liệu vân trí lạnh nhạt nói tin tưởng ta nước ngoài này đó người đều là mặt ngủ ngươi cùng ta này cố khôi lỗi tương tự độ tuyệt đối tại bảy mươi phần trăm trở lên thi thiên t r ư ơ n g cái chán lập tức treo đầy hát tuyến đủ rồi trí lăng nhịn không được hét lớn một tiếng mấy người đồng thời cúi đầu một bộ làm chuyện sai lầm nhận phạt ưu tú biểu tình trí lăng rất nhanh khôi phục tỉnh táo phi ngữ là lúc nào đi qua một ư ơ i sáu giờ đồng hồ trước giờ ale nhỏ giọng nói câu vương đạo trưởng nói chỉ có suất kỳ bình tài năng đánh dụng đối phương đối với chúng ta có lớn nhất uy hiếp phi thường quy vũ khí giải cứu càng nhiều người chết hắn để chúng ta tại này bên trong hấp dẫn đối phương l ự c chú ý chính mình dùng ẩn thân phủ trước chạy tới chúng ta cảm thấy vương đạo trưởng kế hoạch kỳ thật có thể thao tác các ngươi nói cho ta hắn một người có thể cứu bao nhiêu người c h í lăng chậm rãi thở ra một hơi cũng không tiếp tục nói thêm cái gì bày hạ thủ mấy người hình ảnh theo màn hình lớn bên trong biến mất nhưng trí lăng lập tức đối với một bên hạ lệnh Cùng lạc, cách lạc tùy bọn liên hiện không nào liên giữ họ thời tiểu tại đội đã phía i tiếp tục giả trang phi tài phối phi tiến kia ngữ, bọn trang ngữ. Phân ra một bộ phận tài nguyên phối hợp phi ngữ tiến hành hành động, hấp dẫn cám trận doanh Vâng. để đám cho tục hắc cám cao thủ lực chú họ hợp hấp thủ h bộ một p ra ý. Vâng. Phía dưới lập tức có điều tra tổ tổ viên trả lời mà chỉ lăng lại bắt đầu suy tư có thể tại cơ hồ mấy g i â y bên trong liền làm r a loại này quyết định cũng là xem như thật không dễ dàng báo cáo xuống bất ngữ động tĩnh bất ngữ tiên tử cùng hồ tiên hề liên phi ngữ đạo trưởng muộn muội cùng nhau chạy tới tây bắc số hai mươi tám căn cứ bọn họ sẽ tại nửa giờ sau đến Bất n sau, kế sau đó chị lăng lần nữa cùng mấy vị sĩ quan bắt đầu nghiên cứu áo lợi thụy dãy núi địa hình thảo luận khác biệt kế hoạch tác chiến bản chương xong chương ba trăm năm mươi lăm một mình bất ngờ tập kích chương ba trăm năm mươi ba một mình bất ngờ tập kích tinh không chiếu dọi xuống không chung tầng mây bên trong một đạo có chút phai mở bóng đen tại tầng mây bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua lại chưa đem tầng mây đảo loạn nửa điểm hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước chắp hai tay sau lưng tay phải cầm ngược vô linh kiếm chuôi kiếm làm vô linh kiếm thân kiếm ở sau người gián tại dưới chân tiên phẩm phi kiếm quang mang nội liễm cũng đã đem hắn ngự kiếm tốc độ phi hành b ộ c phát đến cực hạ này dĩ nhiên chính là tự mình lên đường vương thăng không có lưu tiên bảo lúc này vương thăng nhiều hơn mấy phần sắp bén phạm phất một cái mới vừa ra khỏi vỏ tiên kiếm có thể phá hủy hết thể ngăn tại trước mặt hắn cường địch vai bên trên ngồi đem vương thăng khí tức cùng nguyên khí ba động áp chế đến gần như hoàn toàn không có trạng thái vương thăng trước ngực dán kia trương giấy đen phủ chính là hắn thân hình gần như hơi mở kẻ cầm đầu t h i thiên t r ư ơ n g làm ra loại này ẩn thân phủ tại giới đại đa số tình huống đều là tương đương gần g ả bởi vì chỉ có thể đạt tới quang học cần thân không cách nào ngăn cách tu sĩ linh nghiệm linh thức dò xét t h i thiên t r ư ơ n g còn cùng tu đạo viện hợp tác nghiệm chứng q u a loại này ẩn thân phủ cũng vô pháp ngăn cách sinh vật thăm dò dạ đã lục soát nhưng cũng đại lượng liệt trang cho chiến bị tổ thuận tiện làm thi thiên chương cũng được một bút không nhỏ phí độc quyền Lúc này, có dao vân ra tay chấn áp vương thăng tự thân khí tức ba động ẩn thân phủ ngược lại là phát huy ra kỳ hiệu nhưng vương thăng còn cảm thấy có chút không quá bảo hiểm tự thân cũng tại tận lực thu liễm khí t ứ c chỉ cần phát hiện tầm mây liền sẽ dựa vào tầm mây che lấp tự thân theo vương thăng tính ra lúc này chính mình đã phi hành hơn phân nửa khoảng cách mục đích ổ quỹ lì dây núi còn có đại khái hơn sáu trăm cây số phía dưới một tòa thành thị to lớn phi tốc xe qua thành thị các nơi cơ hồ toàn bộ màu đen bởi vì đem điện thoại để lại cho hoài kinh bọn họ vương thăng hiện tại chỉ có thể tính ra còn lại khoảng cách nhưng cùng lúc như vậy cũng thắp xuống vương thăng khả năng bại lộ khả năng ai biết loại này cao tân khoa kỹ sản phẩm bên trong có bao nhiêu có thể bị truy tung linh kiện chủ chốt trong lòng ngươi cũng không nắm chắc đúng không giao vân phong thả hỏi ngồi tại vương thăng bả vai bên trên nàng lúc này đang từ từ đung đưa bàn chân thiếu đi mấy phần thiên đ ỉ n h công chúa đoan trang trang nhã ngược lại là nhiều một chút họa bát nàng loại này hình thái cũng có chút giống là phương tây truyền thuyết cố sự bên trong ngón cái công chúa mặc dù mặc trên người chính là vũ ý tua cờ cổ váy vương thăng chậm rãi gật đầu chầm giọng nói trên đời này cũng không thể hết thệ chuyện đều có một trăm phần trăm tự tin mới có thể đi làm đối phương muốn đem các nơi bắt được con tin tụ hợp đến cùng nhau đây chính là sau cùng thời cơ ta vụng trộm sờ qua đi nói không chừng có thể lạ thương hiệu trước đó nghe ngươi tại kia chậm rãi mà nói thật sự còn tưởng rằng ngươi khai khiếu bắt đầu suy nghĩ mưu kế giao vân khẽ cười nói năm đó thiên đ ỉ n h trở về vô tận tinh không dùng kỳ thật cũng là chiêu này mình tu sạn đạo ám độ trần thương tướng tinh không bên ngoài tồn lưu đại quân dị tộc trực tiếp trọng thương lúc này mới có thể lần nữa mở ra c u c diện hiện giờ ngươi cũng coi là tử vi đế quân đệ tử cũng học lược chi nên nhiều mưu một ít Tử đạo. vương thăng lúc này cũng tại dự đoán kế tiếp sẽ đối mặt dạng gì tình hình đem có thể thôi diễn tình hình đều thôi diễn một lần cũng suy tư các loại có lẽ có thể dùng tới kế sách xem ảnh một chính mình địa phương muốn đi lúc này cũng đã hội tụ hắc cám trận doanh đại lượng cao thủ hoàn toàn thì tương đương với là hắc cám trận doanh lâm thời hạ hổ huyết tộc cổ thân vương còn có hai cái cái này xem như tương đối lớn uy hiếp mà dựa theo logic suy đoán hắc cám trận doanh cũng không phải là huyết tộc độc đoán kia sát xuất rất lớn vẫn tồn tại có thể cùng huyết tộc cổ thân vương sánh vai cao thủ quả thật có chút phiền phức nhưng chân chính uy hiếp vẫn là hai cái kia uy lực cự đại pháo đốt chính mình đi qua nếu như có thể thần không biết quỷ không hay đem này hai cái pháo đốt phế bỏ mới tính đạt tới chân chính chiến thuật hiệu quả nếu ngươi cảm giác quá mức khó giải quyết vương thăng cười cười nghĩ muốn xuất kỳ chế thắng chỉ có thể binh hành h i ệ m chiêu ta tóm lại là muốn đi thử xem nếu ngươi hành tung trước tiên bại lộ làm như thế nào vậy một đường rét đi qua vương thăng biểu tình mặc dù lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại toát ra một chút lãnh ý yên tâm ta sẽ không làm cái gì dùng ta một mạng đi thay người chất bình an loại này sự t ì n h thấy chuyện không thể làm liền sẽ lập tức rút đi thế thì cũng không tính quá mức cổ h ụ chúng ta tu sĩ sở cầu bất quá một cái rất thẳng thắn không thẹn với lương tâm vương thăng lạnh nhạt nói bất kể như thế nào ta đều sẽ đối với chính mình hành động phụ trách dù là sau đó vì ngàn người chỉ t r ỏ cũng vô pháp g i a o động ta đạo tâm nửa phần nhưng ta phải đi thử một chút nếu là không hề làm gì hoặc là trốn tại người khác phía sau k i a mới có thể làm ta hổ thẹn tại tâm nho nhỏ tiên tử quay đầu nhìn chăm chú vào vương thăng gò má đôi mắt đẹp bên trong có một chút quang mang lưu chuyển nhưng rất nhanh liền bị nàng biến mất nàng đột nhiên mở miệng hướng về phía tây quấn một chút đối phương lúc này còn tại điều động phía tây phòng tuyến còn có khá lớn bỏ sót vương thăng quay đầu nhìn nàng một cái giao vân đạm định nói câu đối phương đã tại ta linh thức xem xét phạm vi bên trong phải chăng cần ta đi đầu dò xét một phen bọn họ có thể hay không phát hiện nếu bọn họ có thể phát hiện được ta dò xét ngươi cũng không cần đi qua quay đầu đi chính là vậy làm phiền tiên tử vương thăng cười nói câu giao vân khẽ hừ một tiếng bắt đầu nhắm mắt điều tra bình thường không dùng đến nàng hỗ trợ thời điểm đều là giao vân giao vân gọi thẳng bản danh hiện tại dùng đến nàng hỗ trợ lại bắt đầu kêu lên tiên tử không bao lâu giao vân trầm g ã i nói bọn họ đem con tin tụ tập tại chân núi thành trấn bên trong đối phương dùng làm ộ t loại có thể bay lên trời hộp nhỏ xem như vũ khí bọn họ người đều tại núi bên trên tụ tập cả toa núi ngọn núi bị đào rông hơn phân nửa bên trong có hơi chút phức tạp cấu tạo tụ tập đại khái hơn ba binh lực bất quá đều là chút đá mỗ hợp không đủ gây sợ thực lực cùng ngươi phía trước chém giết kia tên yêu ma gần người lúc này còn có bốn cái bốn cái vương thăng ngược lại là bình tĩnh gật đầu tìm được kia hai cái pháo đốt vị trí sao kia pháo đốt cụ thể là cái nào bộ dáng cụ thể vương thăng nghĩ nghĩ chỉ có thể đại khái miêu tả hạ phổ biến đầu đạn hạt nhân hình dạng cũng tuân theo g i a o vân dặn dò hướng về phía tây bắt đầu q u a n co ngẫu nhiên bay ra tầng mây vương thăng thân hình sẽ biến mất tại trong màn đêm theo n g ư ờ i miêu tả loại vũ khí này phát hiện mấy trăm miếng vương đạo trưởng thân hình một cái lảo đạo kém chút từ không trung rơi xuống nhưng sau đó vương thăng ý thức được những cái đó hẳn là đạn đạo đạn hỏa tiễn loại hình đồ vật thế là hỏi thăm một chút này mấy trăm miếng phân bố phương thức giao vân đơn giản miêu tả vài câu vương thăng hơi chút nhẹ nhàng thở ra quả nhiên chỉ là một ít đạn đạo n à y đó đạn đạo chiến đấu bộ không có khả năng đều là đầu đạn hạt nhân đối phương nếu là có mấy trăm mai đầu đạn hạt nhân các nước gâu châu khẳng định đã sớm ngồi không yên đại mễ đế quốc cũng không có khả năng làm ra loại này điên cuồng hành vi mấy trăm mai đầu đạn hạt nhân dẫn ra ngoài chuyện này đối với bọn hắn đại mễ đế quốc bản thân cũng sẽ cấu thành uy hiếp cực lớn đã điều tra tổ có xác thực tình báo kia đầu đạn hạt nhân số lượng hẳn là hai cái vô cùng có khả năng liền trang bị tại này đó đạn đạo bên trong vương thăng lại hỏi giao vân mấy vấn đề đơn giản ngọn núi bên trong trụ sở bí mật khoảng cách tiểu trấn có bao xa khoảng cách tiểu trấn bên trong ngoại trừ những cái đó vũ trang máy bay không người lái bên ngoài có hay không tu sĩ ẩn nấp rất nhanh căn cứ giao vân trả lời vương thăng cho ra một cái coi như tương đối đáng tin cậy kết luận đối phương đã quyết định chủ ý muốn dùng đạn hạt nhân lừa giết hắn hoặc là lừa giết đại hoa quốc đến đây cứu viện tu sĩ chính mình chỉ cần tại tiểu trấn hiện thân cứu người đối phương tám thành sẽ không nói hai lời trực tiếp phát ra đạn hạt nhân a n h tạc tiểu trấn ngọn núi bên trong công sự phòng ngự tất nhiên có thể n g ạ n kháng đạn hạt nhân uy lực dù là vương thăng tránh thoát đạn hạt nhân nổ tung khu vực hạt tâm sống tiếp được d ấ u ở ngọn núi bên trong những cái đó cao thủ liền sẽ trực tiếp đập ra tới vây giết hắn tiểu c h ấ n tượng h không lưu người tu hành đều là dùng võ trang máy bay không người lái khống chế có tin bản thân cái này đã nói lên vấn đề này sách lược không thể bảo là không độc nhưng chế định cái này sách lược người cũng đầy đủ bại lộ tự thân lược điểm tầm mắt không đủ đối với tu sĩ bản lĩnh kiến thức nửa đời tự thân lực lượng cũng không cường đạo môn kim đan nguyên thần đạo hữu một cái không gì sánh được ưu thế đó chính là chủ tu nguyên thần bước vào nguyên anh cảnh lúc sau linh thức liền có thể dò xét trăm giảm mà vương đạo trưởng chính mình dò xét công phu đều bớt đi có cái thiên tiên hóa thành linh thể ở bên cạnh đi theo giao vân linh thể mặc dù không thể cùng với nàng nguyên bản nguyên thần tiên hồn đánh đồng nhưng cũng có viễn siêu chưa thành tiên tu sĩ dò xét năng lực nắm giữ tình báo ưu thế tin tức ưu thế cũng liền nắm giữ chiến trường bên trên chủ động lúc này nay đó hắc cám trận doanh người tu hành còn tại gắng sức đuổi theo bố cục nhưng vương thăng cái này phá cục người đã vượt quá bọn họ đón trước trước tiên chạy tới chiến trường lại nửa giờ sau vương thăng thần không biết quỷ không hay đã tới ổ quỷ lì phía trên không d ã y núi hạn tại trong tầng mây lẳng lặng nằm sấp phía dưới chính là liên miên d ã y núi lúc này hắc cám trận doanh tại này bên trong làm các loại bố trí càng là nhìn một cái không sót gì vai bên trên kia nho nhỏ tiên tử nhắm hai mắt lẳng lặng đứng thẳng tay nhỏ để tại vương thăng trên cổ nàng do xét đến hình ảnh tất cả đều xuất hiện tại vương thăng đáy l ò n g những cái đó d i ấ u ở d ã y núi các nơi đạn đạo máy phát s ạ c không trung lượn vòng mấy trăm khiến máy bay không người lái thành nhỏ những cái đó cuốn quýt thất thố chen trúc tại mấy cái chủ yếu đường phố bên trên con tin c ân tầng tầng giao à n t vân một đáp n ứng một tiếng thân thể nho nhỏ hóa thành một tầng quan màng bao khỏa tại vương thăng trên người vương thăng lần nữa thay đổi một chương ẩn thân phụ thân hình vô thanh vô tức bay ra tầng mây dẫm lên ẩ n nấp hình kiếm phi hà kiếm cấp tốc nào về phía kia vài khung phi hành khí những cái đó thời khắc theo dõi bầu trời đêm các nơi dạ đạ mắt thường t h ầ n nghiệm linh thức tất cả đều không có bất kỳ cái gì phản ứng phi hành khí hướng về một chỗ núi yên rơi đi ngọn núi sắc ngoài chậm rãi hoạt động xuất hiện một ngụm giếng sâu làm này vài khung phi hành khí không trở ngại chút nào rơi xuống t h u ậ t tiện cũng làm cho vương thăng không có chút nào âm thanh lẫn vào trong đó bản chương xong chương ba trăm năm mươi sáu ác n ộ n g bắt đầu chương ba trăm năm mươi bốn ác n ộ n g bắt đầu sự thật chứng minh cậu gấp s á t thực biết nhạy t ư ờ n g vì đối phó hắn gạ gì tỉnh tổng tập đoàn cũng là thật dốc hết v ô liếng thế nhưng đem quy mô lớn như vậy trụ sở bí mật chủ động bại lộ ra tới vương thăng ngoại ý muốn cảm giác chính mình được đến tôn trọng đồng thời muốn phản hồi cấp đối phương đầy đủ tôn trọng t h ầ n không biết quỷ không hay trà trộn vào chỗ này căn cứ về sau vương thăng bám vào trên vách núi đã đợi một hồi không cần hắn thả ra linh thức chỉ cần tâm niệm vừa động lấy chính mình vì trầm tròn cả ngọn núi nội bộ cấu tạo hoàn toàn xuất hiện tại đáy lỏng những hình ảnh này cũng không phải là tỉ mỉ hình ảnh mỗi người hình đều chỉ là có mơ hồ hình dáng cũng có thể trực tiếp phát giác đối phương thực lực như thế nào vách núi bên trái có một chỗ miệng thông gió theo chỗ này miệng thông gió có thể đến ngọn núi bên trong non nửa khu vực chính phía dưới kho chứa máy bay cùng kho vũ khí phòng thủ tương đối nghiêm mật xông vào ngu xuẩn nhất hành vi vương thăng đương nhiên rõ ràng chỉ có tại phá hủy đầu đạn hạt nhân lúc chính mình hiện ra hành t u n g lần này đánh lén mới có ý nghĩa hoặc là gặp được huyết tộc cổ thân vương cấp bậc cao thủ chính mình vừa vặn có thể một kiếm xử lý đối phương kia cũng có thể miễn cưỡng hiện thân đ á m kêu hắc ám trận doanh cao thủ ngay tại phía trên vị trí hẳn là đang học vương thăng đáy lòng không khỏi hòa o phiếu chút không ngừng toát ra vài ngày mã hành không kế hoạch đem đạn hạt nhân tại cái này ngọn núi bên trong dẫn bạo đây chẳng phải là liền có thể xong hết mọi chuyện đem những này ra hòa tận diệt rồi vương thăng khỏe miệng động đậy khe khái hạ đem cái này ý niệm dằn xuống đáy lòng vẫn là quyết định đi một bước xem một bước chỉ hận chính mình cao trung không học qua làm sao cải trang đầu đạn hạt nhân cũng không phải những cái đó phim khoa học viễn tưởng bên trong đối bàn phí một hồi loạn đả liền có thể giải quyết mấy ngàn hành dấu hiệu h a c k e nhân tài theo lý mà nói đạn hạt nhân dẫn bảo chương trình hẳn là sẽ không tồn tại cái gì lỗ thủng muốn lợi dụng đối phương đầu đạn hạt nhân quả thật có chút không thực tế miệng thông gió vô cùng chật hẹp vương thăng nằm ngửa thân thể phía trước chân sau mới miễn cưỡng bay vào chính thức bắt đầu thăm dò chỗ này khổng lồ ngọn núi kiến trúc gà gì tỉnh tổng tập đoàn căn cứ thường thấy nhất chính là các loại nghiên cứu vũ khí phòng thí nghiệm nhưng nơi này phòng thí nghiệm quy mô cùng chủng loại cùng anh đảo quốc chỗ kia căn cứ quân sự phía dưới sở nghiên cứu so sánh hoàn toàn chính là công ty tổng bộ cao ốc cùng chú nào đó thôn cơ quan khác nhau tại đường ống thông gió bên trong chui có hơn m ư ơ i phút vương thăng mấy lần muốn ra tay đều nhịn được hắn phát hiện hai cái ma đao cất giữ vị trí cũng phát hiện một người thực lực cường đại ngay tại minh tưởng l á o h ậ u trừ cái đó ra vương thăng còn phát hiện cái kia video bên trong mặt quỷ nam nhân lúc ấy vương thăng đáy lòng nổi lên nồng đậm sắc ý lại bị hắn cấp tốc nhịn đi xuống đối phương thực lực bất quá là tương đương với kim đan cảnh giai đoạn trước tu sĩ tu hẳn không phải là đạo môn công pháp nhưng có chút gần này thân phận tám thành chính là âm dương vạn vật tông dương nhiệt nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu vương thăng tiếp tục tìm kiếm đạn hạt nhân tung tích tại một chỗ vắng vẻ khu vực ra đường ống thông g i ó có giao vân tương trợ dán ẩn thân phủ vương thăng thoải mái mà tránh đi các nơi chạm gác cùng theo dõi có khi vương thăng sẽ còn trực tiếp tại một ít người tu hành trước mắt đi qua đối phương lại không có chút nào phát giác lại hơn mười phút tiến vào nơi đ â y nửa giờ vương thăng chẳng được gì kỳ thật cũng không phải chẳng được gì vương thăng âm thầm thấy được nơi này phần lớn cao thủ cũng tìm được mấy chỗ dấu dếm cửa ra vào thấy được gạ gì tỉnh tổng tập đoàn các hạng nghiên cứu phát hiện đối phương một số bí mật vũ khí thời gian kéo càng lâu thì thiên chương bọn họ bại lộ khả năng cũng liền càng lớn chính mình vụn trộm chạm vào địch quân đại bản doanh ý nghĩa cũng liền càng nhỏ nhất định phải nghĩ cái biện pháp thu hoạch được có quan hệ đạn hạt nhân tình báo chính xác xem ảnh một t r o n g điểm là đối phương đều là nói ngoại ngữ vẫn là mang theo các loại khẩu âm ngoại ngữ coi như không cẩn thận nghe được cái gì mấu chốt tin tức cũng vô dụng giao vân tiếng nói ở đáy lòng hắn vang lên không bằng bắt mấy người khảo vấn vương thăng hơi nhũ mày dưới đáy lòng trở về câu kia không cung cấp tại trực tiếp bại lộ chính mình hành tung ta có nhất pháp có lẽ có thể nếm thử h ạ vương thăng tựa vào vách tường đứng tại kia cẩn thận nghe một hồi hắn đột nhiên nghĩ đến chút gì hỏi đúng rồi giao vân ngươi tìm xem xem có hay không phạm nhân tụ tập khu vực tốt nhất là bọn họ nghỉ ngơi địa phương có tại phía trước không xa liền có một ít cung cấp phạm nhân nghỉ ngơi gian phòng một nửa gian phòng đều có người vương thăng hai mắt tỏa sáng dưới đáy lòng nói bên ngoài bây giờ là đêm khuya bọn họ đang ngủ cũng bình thường tiếp tục tìm kiếm xem càng là cái loại này lớn tuổi ở riêng một phòng phát l ư ít, có đãi ngộ đặc biệt tạ g ạ gì tỉnh tổng tập đoàn địa vị cũng liền càng cao giao vân cười khẽ âm thanh rất nhanh liền cấp vương thăng hoạch định xong tiến lên tuyến đường vương đạo trưởng tựa vào vách tường cấp tốc tiến lên thời khắc lưu tâm trên người ẩn thân p h ù hiệu quả có thể tránh thoát theo dõi cùng c h ạ m gác liền tận lực tránh đi cũng không phải là buồn đầu x u n g thẳng mấy phút đồng hồ sau vương thăng lặng lẽ âm thầm vào chỗ này ngọn núi căn cứ bên trong cao cấp khu sinh hoạt khóa chặt một người ngay tại ngủ say láo nhân tóc trắng vô linh kiếm sẽ qua không có chút nào âm thanh cắt hợp kim làm liền vách tường trước đây vương thăng đã kỹ càng dò xét n à y đó vách tường cũng không có cái gì đặc thù chỉ là một ít kiên cố hợp kim kim loại bản chui vào trong đó vương thăng lại đem lỗ hồng kín ké hợp tốt Đánh giá vương thăng thấy được một ít làm hắn đều cảm giác có chút khó chịu hình ảnh lão nhân này lại còn là cải tạo người kế hoạch liên hợp người đề xuất một trong cũng coi là trình độ nào đó cả lớn nửa phút đồng hồ sau vương thăng thu hồi vô linh kiếm tại bên giường ngừng chân mà đứng gạ d ì tỉnh tổng tập đoàn xác thực có được hai viên đầu đạn hạt nhân vẫn là đại mệ đế quốc quân đội tặng cấp gạ d ì tỉnh tổng tập đoàn làm đối phó thiên kiếp chấp trưởng giả vương bài này hai viên đầu đạn tại mười mấy tiếng phía trước vận chuyển đến cái trụ sở này bên trong căn cứ lao nhân này ký ức vương thăng chỉ có thấy được một viên đầu đạn hạt nhân tung tích nó bị trang bị tại số mười sáu đạn đạo phát ra giếng đạn đạo bên trên đồng thời vương thăng cũng biết đối phương đại khái kế hoạch kế hoạch nửa trước đoạn cùng hắn trên đường suy nghĩ không sai biệt nhiều hát ám trận doanh bốn phía tập kích cưỡ ép con tin mục đích chủ yếu chính là vì kích vương thăng tới đây tại vương thăng đi giải cứu con tin lúc làm hắn cảm nhận được đạn hạt nhân ấm áp cùng yêu mến nay tòa căn cứ có thể chịu trăm vạn đương lượng đạn hạt nhân chính diện oanh kích một viên đạn hạt nhân nếu như nổ không chết vương thăng giấu ở nơi đây hắc á m trận doanh cao thủ liền sẽ lập tức ra tay cố gắng đem vương thăng d i ệ t tại chân núi sau đó hắc á m trận doanh các cao thủ lại ở chỗ này tiếp tục mai phục chờ đợi nổi giận mà tới đại hoa quốc tu sĩ dùng viên thứ hai đạn hạt nhân trọng thương tu đạo giới các cao thủ lúc sau lại tiến hành toàn diện quyết đấu đây chỉ là kế hoạch nửa chức đoạn nếu như nửa chức đoạn kế hoạch thuận lợi tiến hành tất nhiên có thể trọng thương đại hoa quốc tu đạo giới sau đó bọn họ lại đem sử dụng phi thường quy vũ khí bô địa chụp tại đại hoa quốc đầu bên trên thông qua các loại thủ đoạn lôi kéo tận khả năng nhiều trung lập thế lực đối với đại hoa quốc tu đạo giới tiến hành toàn phương vị vây công này đó ra hỏa làm chúng ta tu sĩ là kẻ ngu sao vương thăng hừ một tiếng vừa định một kiếm kết quả giường bên trên lao đầu nhưng lại nghĩ đến đối phương c ó thể sẽ có một ít kiểm tra tự thân trạng thái trang bị thế là vương thăng xuyên t ấ u qua vô linh kiếm lưu lại một tia thuần dương pháp lực tại lao nhân kia cai chán chỉ cần sau đó vương thăng tâm niệm vừa động này một tia pháp lực đủ để lấy đi láo nhân kia tính mạng số mười sáu đạn đạo phát ra giếng vương thăng nhắm mắt ngưng thần vô linh kiếm nhẹ nhàng lõe lên một chút sáng ngời rất nhanh liền phát hiện số mười sáu phát ra giếng vị trí không tại nhiều chậm trễ từng giây từng phút vương thăng trực tiếp đường cũ trở về thuần thục tránh né lấy đối phương chạm gác cùng ca mê ra giám sát cấp tốc tiếp cận thứ mười sáu hào phát ra giếng đấy lòng hạ quyết tâm coi như bại lộ hành t u n g cũng muốn chức đem này k h ả đầu đạn hạt nhân đ ậ rơi nhưng mà làm vương thăng cách số 16 phát ra giếng chỉ còn lại có hai đầu hình khuyên hành lan lúc lại đột nhiên nên đón niềm vui ngoài ý m ớ n cái kêu mang mặt nạ quỷ âm dương vạn vật tông dương nhiệt chính mang theo hơn mười cái xuyên đồ dàn di nam nữ theo một phương hướng khác cùng vương thăng đồng thời hướng về số 16 phát ra giếng chạy đến n à y thật đúng là niềm vui ngoài ý m ớ n vương thăng không khỏi chậm lại chút bộ pháp cố ý r ứ t lại phía sau một ít tại đối phương đến phát ra giếng về sau thân hình mới xuất hiện tại phát ra giếng khác một bên cửa thông đạo hắn vẫn không có gây nên sự chú ý của đối phương có thể rõ ràng nhìn thấy những người này ở đây phát ra bên giếng bận rộn có hai người bắt đầu quay chụp mà cái kia mang theo mặt nạ quỷ nam nhân khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh chuyên chở đầu đạn hạt nhân đạn đạo thành bọn họ quay chụp video bối cảnh bản mấy giây sau cái này mặt quỷ nam nhân bắt đầu nói đến đại hoa ngữ lời nói nội dung làm vương thăng khỏe miệng có quắc một trượt h ờ i gian đã qua vương thăng ta đối với ngươi thật rất thất vọng ngươi từ bỏ mấy ngàn danh đại hoa quốc quốc dân đây chính là cái gọi là tu sĩ chính đạo đây chính là ngươi theo đuổi đại đạo rất tốt kế tiếp ta sẽ tùy cơ rút ra nhóm đầu tiên m ư ơ i cái may mắn Làm n g ư ơ i nhu nhược khiếp đảm người chứng kiến lời nói nhất đốn video quay chụp tạm thời gián đoạn tựa hồ bọn họ chỉ là đang quay tài liệu sau đó mặt quỷ nam nhân h á n g r i ọ n g một cái rất nhanh lại bắt đầu đoạn thứ hai video thu ta có hơn ba ngàn người có thể chậm rãi chơi với n g ư ơ i đương nhiên ta kiên nhẫn cũng có hạn nếu như ngươi lại không xuất hiện ta có lẽ sẽ không ngừng gia tăng mỗi lần may mắn người chơi số lượng vương thăng ngươi kiếm đạo cho phép ngươi như vậy nhu nhược sao ngươi năm đó xông vào phong ma tỉnh đua rơi như phong nhiệt huyết đi đâu ngươi bây giờ thật sự làm ta xem thường xem thường khoảng cách hơn mười mét vương thăng cũng không có trực tiếp ra tay tiếp tục bảo trì ẩn thân trạng thái từng bước một tiến về phía trước giờ phút này hòa vào c á i bóng chậm đợi rết chóc phú lâm đ ề u hơn một canh giờ như thế nào vẫn là không có gì động tĩnh chuyển tới điều tra tổ bên kia hỏi qua sao thăng ca sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ hỏi qua ổ q u ý l ì dãy núi bên kia chính là không có động tĩnh phi ngữ như là hư không tiêu thất đồng dạng kia phiến rừng cây bên trong mang theo tóc giả thi thiên trương nhịn không được hỏi một câu liều vân trí thì nhẹ giọng đáp trả hoài kinh nói chúng ta cũng nên chuẩn bị động thân đối phương cấp một canh giờ lập tức sắp đến t h i thiên trương nói thầm câu bọn họ thật sẽ bắt đầu r ế t con tin ừ m tám thành là sẽ hoài kinh hòa thượng thở dài nhìn về phía phương bắc bầu trời bắt đầu đọc p h ậ t kinh tiếp tục chờ điều tra tổ điều động chỉ lệnh bản chương xong chương ba trăm năm mươi bảy cường giả tụ thinh mang ra chương ba trăm năm mươi lăm cường giả tụ thinh mang ra quay xong đã được rồi thiên sinh ngài nhìn xem như vậy có thể không mang theo mặt quỷ nam nhân dùng cách lan ngữ hỏi một câu kia hai cái phụ trách quay chụp tráng hắn đi hướng trước chung quanh một ấ y n tiếng c đều xuống tới, nhìn tới, bao nhỏ t tác h mặt quỷ nam nhân kinh ngạc túi đầu nhìn về phía chính mình trước ngực kia gần như trong suốt trên mũi kiếm một giọt máu tơi chậm dai trượt xuống lưới kiếm hai bên chật hẹp mặt cong phản chiếu chung quanh kia từng trường kinh ngạc khuôn mặt đây là xảy ra chuyện gì mũi kiếm cấp tốc thu hồi mặt quỷ nam cảm thấy một cố khí tức xông vào chính mình thân thể các nơi tùy ý phá hư hắn ngũ tạng lục phủ sau đó một mặt kiếm quan g loay sáng chung quanh đám này thân xuyên đ ổ dàn di tráng hắn liên tiếp ngã xuống đất trước sau quá trình bất quá nửa giây không có nửa tiếng kêu thảm b à n năng nghĩ muốn thoát đi nơi đây nhưng chỉ có thể về phía trước lào đảo mấy bước mặt quỷ nam nhân đỡ song sát vô lực quay người ngồi xuống ánh mắt bên trong vẫn là không thể tin ngơ ngác truy tìm thành trường kiếm kia vết tích làm sao lại đột nhiên n g tổn thương đã trí mạng nhưng cũng sẽ không lập tức lấy đi chính mình tính mạng này tự hồ là đối phương cố ý mà vì đối phương là ai mặt quỷ nam nhân kia đã bắt đầu mê ly hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin này hơi mở thân hình mang tính tiêu chí nói chân bực tóc tay bên trong nắm chặt cái kia thanh tiên kiếm vương vương thăng chính đi hướng viên kia đạn đạo vương thăng hơi quay đầu cũng không có nói cái gì tay bên trong tiên kiếm đối phía trước chém nang trẻ dọc giao thoa kiếm quang bỗng nhiên bộc phát trước mắt này mai phí tổn không ít bên trong trình đạn đạo phảng phất một khối xốp bánh gà tổ bị t r ự cũng t i may mà hiện giờ tiên hạc bảo nang nội bộ dung tích hơi lôi chút nếu là đổi thành hơn mười năm trước sơ đại phiên bản vương thăng cũng chỉ có thể mạo hiểm đem này đổ vật trực tiếp nhét vào chính mình mặt dây đại chúng vô linh kiếm phun ra từng tia từng tia tiên quang đem tiên hạc bảo nang trực tiếp phong cấm vương thăng lại không yên lòng tại phía trên bao khoả mấy tầng pháp lực sau đó mới đưa nó để vào mặt dây bên trong nhật hạch uy hiếp lập tức giải trừ một nửa một số thời khắc biện pháp giải quyết vấn đề ngay tại trong tay hơn nữa dị thường đơn giản liền xem có thể hay không nghĩ đến vương thăng nghĩ đến dùng pháp khí chứa đồ trang thừa đầu đạn bản thân liền có thể che đậy ngoại giới tín hiệu lại mời g i a o vân ra tay đem pháp khí này phong bế c à n g có thể vạn vô nhất thất sẽ không cho địch nhân dẫn bạo này đổ vật cơ hội ngầm đầu vương thăng cuối cùng nhìn về phía t h o y thóc cái kia mặt quỷ nam nhân sách theo vô linh kiếm cất bước về phía trước nơi đây phát sinh tình hình đã bị đối phương cao thủ cảm giác được vương thăng cũng không dám nhiều chậm trễ không nói một lời phóng ra mấy bước vô linh kiếm điểm hướng về phía người này cai c h á n xem ảnh một đừng có giết ta đã trọng thương ngã gục mặt quỷ nam nhân đột nhiên mở miệng hô to phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường ngươi không thể giết ta vương thăng người giết ta khẳng định sẽ hối hận ta có ngươi muốn biết hết thệ tình báo vương h ừ vương thăng ánh mắt để lộ ra một chút không kiên nhẫn vô linh kiếm nuôi kiếm trực tiếp điểm tại người này cai c h á n giao vân lập tức thi triển sưu hồn chi pháp vương thăng đáy lỏng như là tại nhìn quận phim điện ảnh bình thường nổi lên từng mảnh từng mảnh quang ảnh bất quá nửa phút đồng hồ vương thăng hai mắt nhũ lại tay bên trong vô linh kiếm không chút do dự về phía trước đâm thẳng người này mặt nạ quỷ từ đó vỡ ra lộ ra kia trường tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hai trẻ tuổi khuôn mặt kia đôi tại bị siêu hồn lúc liền đã ngốc trệ hai mắt giờ phút này cũng cấp tốc trở nên yên lặng vương thăng rất sớm trước đó chỉ thấy qua này gương mặt lúc mới đầu là tại thánh hỏa giả chết đêm hôm ấy người này mang theo hai người thủ hạ truy sát thi thiên trường nhưng lúc đó cũng mang theo mặt nạ về sau giới thứ nhất tiên đạo đại hội tổ chức trước đó tại tam thanh sơn phía sau núi n gần ư sư ờ i cái khố đệ tử, ý đồ tiếp Lại này hoàn cận chính mình cùng sư Lại đằng sau, chính là cố khố ý ý ra sau, vẹ một tử, tỉ. đệ đồ g nhất này hai lần chạm mặt. t Đầu i ê này l tại t cánh đồng u ế t trên, tham bên nghiêm người này tham dự đối với dự chính Nam VZ, là ê nghiêm n tiếng chính Nam. Gần nhất lần n vũ đục y chính là lúc à l trước h ắ t cám trận doanh bắt đầu bắt cóc con tin về sau tại phát cho đại hoa quốc tu đạo giới video bên trong xuất cảnh chính là người này hắn là âm dương vạn vật tông thiếu tông chủ họ âm danh dương ninh chính là âm dương vạn vật tông âm tông chủ con trai độc nhất âm dương vạn vật tông cường thịnh lúc âm dương ninh kỳ danh cóc hiện lẫn vào hoa sơn đạo thừa muôn h ạ chủ hoạch một hệ liệt chế tạo h ọ a loạn hành động nhưng âm thầm đều là bị một ít âm dương vạn vật tông nguyên lào âm thầm bình luận quá mức bình thường âm dương vạn vật tông bị đánh ra đại hoa quốc lui đến anh đảo quốc về sau bởi vì âm tông chủ đại đa số thời gian tại bế quan tìm kiếm đột phá âm dương ninh bắt đầu toàn diện tiếp quản âm dương vạn vật tông sau đó âm dương vạn vật tông bắt đầu gia tăng tốc độ tìm đường chết không ngừng khiêu khích tu đạo giới cuối cùng r ư ớ lấy tu đạo giới chúng đạo ra vượt biển tiêu diện toàn bộ tại tu đạo giới cường công phía giới âm dương vạn vật tông cấp tốc sụp đ âm dương ninh từng ngày lâm vào tuyệt vọng làm âm tông chủ bị đại hoa quốc tu sĩ chém giết âm dương vạn vật tông chính thức sập bàn âm dương ninh mang theo âm dương vạn vật tông dương nhiệt rời khỏi anh đ ả o quốc viễn độ i trùng dương đến cậy nhờ đã khởi thế phương tây hắc ám trận doanh. Sau đó, cám i người này thuyết cực lực hắc du á trận doanh thế tuyên tu thành thuyết trận thế trận tu khắp hiếp phục hắc doanh hắc doanh hoa lực luận, lực, làm cự cũng công quốc nơi, Dương giới đại đại uy đầu mấy đạo đem đạo ám ám vương thăng tự lẩm bẩm quần trái nắm chặt lại chậm rãi bung ra sau đó dưới đáy lòng xuất hiện ký ức hình ảnh bên trong không ngừng tìm kiếm viên thứ hai đầu đạn hạt nhân tung tích tiểu t h a n h chủ đường phố một c ố đặt tại ven đường màu trắng xe hàng viên tia đạn hạt nhân đã sớm giấu ở con tin bị tập trung khu vực dẫn b ả o khí tại một cái tên là gã luy nạ hấp huyết quỷ cổ thân vương tay bên trong cái này tên là gã luy nạ nữ tính hấp huyết quỷ là làm phía trước tuổi thọ dài nhất thực lực mạnh nhất cổ đại thân vương nghe nói có được tiếp cận nhất hấp huyết quỷ thủy tổ huyết mạch nghị muốn theo nàng tay bên trong cướp được dẫn bạo khí tựa hồ cũng không phải là chuyện đ hơn nữa đ ắ c đ ắ c lối đi bên trái bên trong truyền đến giày cao gót gót giày cùng tấm thép va chạm nhẹ v ă n g lên một đạo thon dài đã xuất hiện tại phát ra giếng lối vào nơi chính chậm dại hướng về bên này đi tới nay vị nữ tính cổ thân vương đã là không ngợi mà tới lúc này bởi vì tia sáng nguyên nhân còn thấy không rõ người này cụ thể khuôn mặt nhưng vương thăng linh giác đã tại cảnh báo cẩn thận chút giao vân dưới đáy lòng nhắc nhở một câu vương thăng nắm chặt vô linh kiếm hơi gật gật đầu gạt bỏ tạp nghiệm đạo tâm khôi phục thanh minh vương thăng thể nội phát ra một tiếng kiếm minh tự thân khí thế chậm dãi tăng lên rốt cuộc không cần tiếp tục c h á l ớ c tiếng bước chân dừng lại người tới đã đứng ở tia sáng sáng tỏ nơi cùng vương thăng cách xa nhau bất quá hơn mười mét vương thăng cũng không có đoạt công chỉ là cùng đối phương quan sát lẫn nhau đại đa số tình huống hạ vô luận là tu đạo giới vẫn là ngoại cảnh tu hình giới nữ tính cường giả đều có được không tồi ngoại hình và khí chất cái này sống hơn hai nghìn sáu trăm tuổi huyết tộc thân vương cũng là như thế nàng có được một đầu màu nâu nhạt tóc ăn làn da trắng nõn khuôn mặt tinh xảo tia ô i màu xanh thảm tròng mắt bao hà mê người ánh sáng hơi nhét lên khỏe miệng không để cho nàng cười lúc cũng sẽ có nhàn nhạt lún đồng tiền nàng dáng người cũng là tương đương nóng nảy thoải mái bày ra trên người tiểu lễ váy tựa hồ có tùy thời bị nứt vỡ khả năng đương nhiên nữ hấp huyết quỷ đều sẽ biến thân hình người lúc càng xinh đẹp biến thân lúc sau cũng càng giòn g ư ờ i tại âm dương ninh trí nhớ bên trong âm dương ninh đối với này vị nữ thân vương h u y ễ n tưởng qua không biết bao nhiêu lần bất quá âm dương ninh ngoại trừ dục vọng bên ngoài càng nhiều vẫn là muốn đi c h í n h phục mặc dù này vị cổ thân vương chưa từng con mắt nhìn qua đầu này chó nhà có tang vương thang có chút không lưu loát đại hoa ngữ chuyển đến vương thăng cũng không có trả lời ngược lại là hơi quay đầu người giết âm dương quân cổ thân vương gạ luy nạ chỉ chỉ âm dương ninh thi thể khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên tiếp tục dùng không lưu loát đại hoa ngôn ngữ nói xong còn giết ta chất tử vương thăng hơi nhũ mày cũng không phải là bởi vì gạ luy nạ lời nói mà là chính mình ngay phía trên trái phía sau cách ngọn núi hoặc là tâm thép lại có hai tên cổ thân vương cấp cao thủ đứng vững chính mình đã bị vây quanh mặc dù này tình hình tại vương thăng động thủ trọng thương âm dương ninh lúc cũng đã dự liệu đến nhưng thật phát sinh vẫn cho vương thăng không nhỏ áp lực ta biết ngươi rất mạnh gác l ý nạ về phía trước phóng ra hai bước k i a đôi tròng mắt màu xanh l a m bên trong tản ra say lòng người quan mang hơn nữa ngươi tại tương lai còn có thể trở nên càng cường trắng hơn cho nên ta sẽ liều lĩnh đem ngươi giết chết tại này bên trong vương thăng khỏe miệng co giật hạ tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ từng k i a từng k i a màu xanh mây mù bao trùm tự thân thân hình từng đạo sợi tóc phẩm chất điện quan tại hắn xung quanh vân quanh vô linh kiếm lập tức mũi kiếm chỉ phía xa đối phương nơi cổ họng nhưng vương thăng vẫn không có đ o ạ t công lúc này rút dây đậu rừng vốn là lấy một địch nhiều càng không thể có bất kỳ ngộ phán g ã lý nạ cơi ư lạnh hạ l ư n g phía sau chầm rãi vươn hai cái cánh thịt này hai cái cánh thịt phía trên bao vây lấy màu xanh t h ẳ m quan mang vương thăng phía sau k i a tên tráng hán nửa người trên đã bị băng lánh màu lam diễm hỏa thốt vệ vương thăng tại này đó ngọn lửa thượng cảm thấy uy hiếp tựa hồ có thể đốt bị thương chính mình đạo khu bên trái bức tường kia vách tường lúc sau tia tên vương thăng trước đây liền đụng phải la hậu giờ phút này bị bao quanh hắc khí ba đã hóa thành cao năm sáu mét bóng đen ngoại hình tiếp cận phương tây thần thoại bên trong kinh điện ác ma hình tượng đỉnh đầu kia tên huyết tộc cổ thân vương thậm chí đã hoàn toàn biến thân toàn thân nổi lên lực lượng mạnh mẽ vương thăng không dám k i n h thường bốn người này cũng thoáng có chút khẩn trương dù sao vương thăng chiến tích bảy ở nơi đây hắn cảm thấy đối phương tứ cường người cho chính mình áp lực đồng dạng này bốn cái cường giả cũng cảm thấy đến từ vương thăng tay bên trong kiếm uy hiếp trang diện tựa hồ như vậy lâm vào căng thẳng vương thăng ngực kia nho nhỏ nguyên anh hai tay t ư nắm tay phải tử vi thiên kiếm tay trái thiên kiếp kiếm ý đã là vận sức chờ phát động c ầ ngay chính m tại này một cái trước mắt gat n lina ê n n à y liền nghe p đột nhiên gây khó khăn thân hình giống như huyễn ảnh tay bên trong nhiều hơn một thanh huyết sắc kị sĩ trường kiếm mũi kiếm đâm thẳng vương thăng trái tim một bên vách tường bị vanh mở k i a đầu bị hắc khí bao khỏa ác ma cấp tốc vào tới đỉnh đầu tấm thép bị xông phá k i a hung ác hấp huyết quỷ mở ra lợi t r ả o mà chính phía dưới văng lánh ngọn lửa nổ tung đảo mắt càn quét bốn phương tạm hướng ngọn lửa ngưng tụ thành càng bao dài hơn mâu nay một cái trước mắt vương thăng thân hình đ ứ n g y ê n chậm rãi hai mắt nhắm lại xung quanh hết thệ tình hình đều chiếu vào hắn đáy lỏng vô linh kiếm run dày thể nội kiếm ý trường âm vương thăng thân kiếm bên trên tinh mang phun trào mà hậu thân hình lắc lư dư ớ i chân lâm không bước ra thất tinh, Tử vi thiên kiếm. Nghịch thất tinh kiếm trận. chương ba trăm năm mươi tám kiếm chân bốn h cự chương ba trăm năm mươi sáu kiếm chân bốn h cự bốn canh khoảnh khắc bên trong đất d u n g núi chuyển đảo mắt lúc ánh sao xa rơi hội tụ bốn tên h ắ c á m trận danh o cường giả đỉnh cao chiến đấu theo thứ mười sáu hào đạn đạo phát ra giếng một phát bốn người này đồng thời ra tay vây công hiện thân vương thăng không ai có bất kỳ bảo lưu vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó muốn đem cái này đại hoa quốc tu sĩ xé nát nhưng ba đạo thân ảnh v ọ t tới vương thăng quanh người lúc kia đột nhiên nổi lên kiếm quan hóa thành tinh mang mấy chục ngôi sao lớn đột nhiên đối xung quanh các nơi nợ、rộ. vương thăng thân hình từ tĩnh m à động lâm không vẩy mực m ú a bút vung ra bốn mươi chín đạo kiếm ảnh cơ hội chẳng phân biệt được lần lượt chính diện mười bốn đạo kiếm quang theo chính phản thất tinh sắp xếp nháy mắt bên trong bao phủ gã l u nạ quanh thân yếu hại cùng gã l u nạ trao đổi cường công đem tay bên trong cầm huyết sắc kỵ sĩ kiếm gã l u nạ trực tiếp ngăn tại người phía trước đỉnh đầu phương hướng mười bốn đạo kiếm mang tả hữu luân chuyển kia hung mạnh đánh tới thứ ba cổ thân vương lại bị chiếm ra tay thiên cơ này mười bốn đạo kiếm quang đi sau mà tới trước đầu này cổ thân vương vì để tránh cho bị kiếm quang tách rời chỉ có thể bay nào mà đến, lại toàn lực phòng thủ. Bên trái t đập cho dù là lực ma càng lượng à t cùng tốc độ so với vương thăng chiếm cư ưu thế gã lina lúc này cũng bị vương thăng kiếm thế ngăn lại không cách nào gần vương thăng quanh người hai mét phà vi Nguyên bản bọn họ dự liệu bên trong, cùng nhau tiến lên liệu họ dự đ e một đại lại hoa quốc sĩ xé nát tình hình, lại trở thành lúc này như vậy tình hình. quốc tu lúc nát trở sĩ xé này vậy m kiếm nơi tay càng đem ba người bọn họ liên tiếp giết lùi mà kia từ phía dưới bạo dũng mà tới màu băng la m ngọn lửa lại bị vương thăng một kiếm trực tiếp bổ ra rõ ràng chỉ có một người một kiếm nhưng lịch thất tinh kiếm trận thi triển ra lại phảng phất có bảy người đồng thời cầm kiếm mà chiến thử vi ở giữa bắt đầu nghe lệnh ẩm dương lưỡng nghi thiên lôi hòa sinh đ i ệ quang ngang chém v o vương thăng thế nhưng tại trong chớp mắt phản công liên tục ba đoạn tử vi kiếm ý bộc phát hai mươi mốt đạo kiếm ảnh giao thế lấp lánh công hướng gã ly nạ toàn thân các nơi yếu hại gã ly nạ có một tia do dự nàng đang phán đoán mình liệu có thể dùng thân thể ngạnh kháng vương thăng kiếm chiêu dùng chính mình tay bên trong này thanh bị nguyền r u a truyền kỳ thánh vật trọng thương cái này đại hoa quốc tu sĩ nàng rút lui cao quý lại lâu đời sinh mệnh làm nàng cũng không muốn tại chiếm cứ ưu thế thời khắc đi mạo hiểm l a m quang bao khỏa hai cánh nhẹ nhàng chấn động gã ly nạ thân hình nhanh trong t ố i trực tiếp phá tan kiên k ấ u ngọn núi tránh thoát vương thăng đánh ra tới đại bộ phận kiếm chiêu. một cái khác cổ thân vương thẹn quá hóa giận lần nữa đ ố i vương thăng đánh tới một bên ác ma hình bóng tập hợp lại phía dưới ngọn lửa lần nữa ngưng tụ mà kia toàn thân b ư c h ỏ a tráng hán lần này trực tiếp đánh tới vương thăng nhưng vương thăng kiếm thế liên tiếp không ngừng chỉ là hơi c h ú t q u e n người điện quang hướng về bên cạnh chém vào làm qua ba người thân hình trở tay chính là thất tinh kiếm mang liền phun ba người này gần như bị vương thăng một kiếm áp chế nhưng một mặt huyết quang nở rộ tay bên trong cầm kỵ sĩ trưởng kiếm gạ ly nạ cấp tốc xuyên qua vương thăng cũng không thể không tránh đi này một kiếm lôi điện t ạ bù vương thăng bị kiếp vân ba hai người thân hình giao thoa một cái trước mắt thời gian phảng phất bỗng nhiên trở nên trượm vương thăng cùng gã l i n ạ sượt qua người nhưng ai cũng không cách nào biến chiêu cấp đối phương một kích vương thăng tại kia đôi tròng mắt màu xanh l a m trông được đến sát ý lạnh như băng mà gã l i n ạ nhìn thấy chỉ là đen kịt một màu tiếng giống giận dữ tiếng quắc khẽ tiếng rít cùng với ngắn ngủi mà mạnh mẽ tiếng xé gió tại cái này phản xạ giếng bên trong không ngừng quanh quẩn xem ảnh một bọn họ mỗi lần tụ lực vận lực mỗi lần chiêu thức va chạm đều sẽ gây nên nguyên khí chấn động náo động sóng xung kích không ngừng từ nội bộ dung chuyển ngọn núi lớn này vương thăng có lôi quan g thiểm bằng thân lại có nghịch thất tinh kiếm trận này lấy một địch nhiều thiên kiếm p h á p môn càng có một thanh vô kiên bất tồi t i ê n kiếm nơi tay lấy một địch bốn lại hoàn toàn không rơi vào hạ phong thậm chí mấy lần giao thủ mấy lần va chạm lúc sau áp lực đi thẳng tới hắc á m trận doanh bốn cự đầu trên người bốn người bọn họ liên thủ không những không phải thiên về một bên chiến cuộc vậy mà liền cùng đơn độc đối mặt cái này đại hoa quốc tu sĩ đồng dạng bị đối phương hoàn toàn áp chế nếu như không phải gã lì nạ này vị cổ thân vương thực lực đủ mạnh có thể cùng cái này đại hoa quốc tu sĩ đánh có qua có lại ba người bọn hắn bây giờ nói không chừng đã bị ấn ở trên tường không ngừng ma sát đây là cái gì bản lĩnh một người có thể tại nháy mắt đánh ra như vậy nhiều thế công nhưng càng là như thế bốn người này càng là tin tưởng vững chắc trước mắt cái này đại hoa quốc tu sĩ chính là tu đạo giới mạnh nhất người chính là bọn họ lớn nhất uy hiếp hai bên đã là không chết không thôi liền lại không hòa hoãn khả năng ngày hôm nay chỉ có thể phân ra sinh tử kịch chiến vừa qua khỏi hơn mười mấy hiệp vương thăng lông tóc không thương cái này sát người chiến y hoàn toàn không cơ hội chứng minh nó xuất sắc phòng n g lực ngay bốn cự đầu mặc dù từng người mang thương nhưng cũng chỉ là rất nhỏ bị hao tổn nhất là huyết tộc cổ thân vương kia cường đại tự lành chi lực hoàn toàn có thể nói cùng vương thăng đấu cái ngang hàng cái k i a thoạt nhìn vô cùng mỹ mãnh có thể sử dụng chính mình thân thể khống chế ngọn lửa t r ẳ n g hán bằng vào ngọn lửa tạo thành thuẫn vách t ư ờ n g ngược lại là duy nhất có thể ngạnh kháng vương thăng kiếm thế buộc phát tồn tại mà gã l ý nạ hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất cổ thân vương danh s ừ n g mỗi lần xúc thế ra tay đều có thể khiến cho vương thăng gián đoạn kiếm thế lách mình tranh né tứ phía ngọn núi tại không ngừng trượt xuống phát ra giếng tại vài phút bên trong đã trong đó dung tích bị nạnh sinh sinh làm lớn ra mấy lần hắc cám trận doanh bốn cự đầu đã phát hiện không thể đồng thời đối với vương thăng phát động thế công như vậy đối với vương thăng hình thành không được áp lực một cái sông đi lên nên đón bọn họ chính là đạo đạo kiếm ảnh đồng thời nhào tới nên đón bọn họ vẫn là không sai biệt lắm cường độ thế công cái này đại hoa quốc tu sĩ kiếm pháp làm hắn có được lấy một địch chờ lâu cùng với lấy một địch một năng lực bọn họ bắt đầu biến hóa ý nghĩ hơn nữa cùng là hắc cám trận doanh cường giả định cao lẫn nhau mặc dù ngày bình thường giao lưu không nhiều nhưng cũng đều có này phần ăn ý rất nhanh nay bốn cự đầu bắt đầu thay phiên b ộ phát thế công ý đồ tìm kiếm vương thăng sơ hở vương thăng đầu lông mày gảy nhẹ kiếm chiêu đột biến b ằ n g lôi quang tránh ra bắt đầu chủ động cường công vương thăng kiếm nếu thần đến điện quang chém vào nháy mắt bên trong một kiếm điểm tạ ga luy nạ cổ tay trực tiếp đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng m à hậu thân độ lôi quang cùng một cái khác huyết tộc cổ thân vương hai mặt đối lập nhau cái sau khuôn mặt phía trên sẹt qua một chút kinh ngạc một trào c h ụ về phía vương thăng nhưng vô linh kiếm tựa hồ sớm đã chuẩn bị đã lâu quét ngang về phía trước đem đối phương nâng lên bàn tay đủ cổ tay cắt đứt tại đối phương trên c ổ lưu lại một đạo thật sâu vết cắt bên cạnh có hung mạnh ánh lửa vào tới ánh lửa lúc sau còn có con kia thoạt nhìn vô cùng hung ác nhưng bên trong chỉ là một cái l ã o nại nại ác m à hình bóng vương thăng không thể không lui nhưng trước khi đi không bên một chân đá vào này cổ thân vương l ự c mượn lực đón lấy phản công mà tới g ạ lì nạ bị đạp bay cổ thân vương trực tiếp đem bị gọt mỏng vách núi lụn á t thân hình xông vào ngọn núi kiến trúc chủ thể không gian sau đó kịch chiến bốn đạo thân ảnh lần lượt theo này lỗ hổng xung ra rời đi kia phát ra giếng tìm được càng rộng lớn kịch chiến nơi thế là này quy mô khổng lồ trụ sở bí mật tại chiến đấu dư ba sung kích bên trong bắt đầu gặp hủy diệt tính đạ kích mà tại ngọn núi các nơi những cái đó hắc gám trận doanh người tu hành lúc này hầu như đều đã bị một trận chiến này kinh động khi bọn hắn thông qua các loại biện pháp nhìn thấy nghe được cảm nhận được trận đại chiến này cũng không khỏi đến sợ mất mật kinh hãi là bởi vì phe mình mạnh nhất bốn vị tồn tại liên thủ cũng chỉ là cùng kia tên chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện ở bọn họ gần bên cạnh đại hoa quốc tu sĩ chiến n g n g tay lạnh mình còn lại là bởi vì bọn họ phát hiện phe mình bốn cự đầu lại bị đối phương ẩn ẩn chế trụ thậm chí kia vị ngày bình thường cao cao tại thượng cổ thân vương còn bị đối phương đánh mình đầy thương tích vương thăng đã điều chỉnh tốt ý nghĩ không lại chủ công gạ lì nạ thậm chí vì giảm bớt pháp lực tiêu hao bắt đầu chủ động tránh né gạ lì nạ thế công qua h ồ n g chọn nhuyễn nhất hắn muốn đem đối phương từng cái đánh bại lại trở tay đánh hạ mạnh nhất cổ đại nữ thân vương trận chiến đấu này đối với hắc cám trận doanh người tu hành tới nói lực lượng hơi thấp một cấp bậc liền không cách nào hạ tràng ra tay bởi vì bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi kia không ngừng b ộ phát tinh quan kiếm mang nhưng vẫn mở bắt đầu có người trốn ở các nơi bắt đầu quay dối vương thăng nhìn chuẩn cơ hội thình lình thực hiện cái nguyên rủa q u ă n g mấy đạo tên bàn lén này không thể nghi ngờ cấp vương thăng tăng lên đối chiến độ khó lại không cách nào ảnh hưởng vương thăng công thủ tiết đấu kịch chiến hắc ám trận doanh bốn cự đầu cũng làm cho vương thăng không cách nào phân thần thi triển ngự kiếm thuật phản quay dối này đó hắc ám trận doanh người tu hành kỳ thật nạnh kháng này đó vụn vặt lẻ tẻ thế công cũng không sao nhưng bao nhiêu sẽ có vẻ có chút chật vật rất nhanh không ít hắc ám trận doanh người tu hành gạ gì tỉnh tổng tập đoàn nhân viên chỉ thấy chứng như vậy một màn đại hoa quốc tu sĩ thân hình tại không ngừng xuất hiện thiểm điện bên trong xuyên qua cấp tốc truy sát huyết tộc thứ ba cổ thân vương mà kia xinh đẹp huyết tộc thứ nhất cổ thân vương thì tay bên trong cầm đường nguyền rủa truyền kỳ kiếm từ phía sau nhanh chóng truy đuổi không ngừng buộc phát thiểm điện luôn có thể tại thứ ba cổ thân vương sắp không chịu được nữa thời điểm miễn cưỡng cứu chính mình đồng tộc ngọn lửa quân chủ đưa tới hùng hùng liệt hỏa ngẫu nhiên có thể vây quanh đại hoa quốc tu sĩ nhưng kiểu gì cũng sẽ bị đối phương một kiếm đánh tan ác ma chi làm không ngừng vật mạnh nhưng nàng vụng về thân thể chỉ có thể miễn đối phương hời hợt liền có thể tránh thoát thế công của nàng xem như bốn cự đầu bên trong đối với đại hoa quốc tu sĩ uy hiếp thấp nhất một cái nhìn thương thế kia càng ngày càng nhiều càng ngày càng chật vật thậm chí dần dần lâm vào tuyệt đối xu hướng suy tàn thứ ba cổ thân vương không ít huyết tộc ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi nhưng bọn hắn bên trong rất nhanh liền có t r í giả phát hiện vấn đề sở tại n g ẩ g đầu hô to vài tiếng huyết tộc bắt đầu nhao nhao la lên mà rất nhanh ga dị tỉnh tổng tập đoàn nhân viên kỹ thuật đáp lại bọn họ la lên ngọn núi phát ra một hồi nặng nề tiếng oanh minh căn cứ ba chỗ đại môn đồng thời mở ra có một chỗ hình tròn môn h ngay tại kịch đấu nơi ngày phía trên thứ ba cổ thân vương thấy thế lộ ra c u ầ n hỉ vẻ mặt chỉ cần chạy ra nơi này hắn liền có thể phát huy ưu thế tốc độ tạm thời tránh đi chiến cuộc trọng chấn k ỳ cổ thứ ba cổ thân vương chấn động hai cánh điên cuồng đối đầy trời tinh không phóng đi một đạo điện long theo bên cạnh bổ tới tại kia thiểm điện bên trong lại có mấy mười đạo kiếm quang phun ra ngoài mắt thấy liền có thể đem này đệ ba cổ thân vương thân hình mất hết nhưng một màn kia huyết quang lần nữa bộc phát gã ly nạ cầm kiếm ngăn ở đồng tộc bên người tay bên trong kỵ sĩ trưởng kiếm mang theo đạo đạo ảnh, chính diện đón đỡ tử vi thiên kiếm thứ ba cổ thân vương miệng bên trong phát ra một tiếng kêu to đối đỉnh đầu xuất khẩu lao nhanh mà một người hiện thế đại huyết tộc thân vương đột nhiên ra tay đem bên người chính mình ra tộc một người công tức mở ngược một bụng cầm ra mấy con có ám kim lông tóc con rơi nhỏ ở chung quanh k i a từng đôi mang theo h o à n g sợ vẻ mặt hai mắt bên trong trực tiếp d ư ơ n g cánh truy hướng về phía không trung cấp phe mình cổ thân vương đưa tiếp tế bản chương s o n g chương ba trăm năm mươi chín núi tuyết đỉnh chương ba trăm năm mươi bảy núi tuyết đỉnh nam canh sớm biết cái này gạ l y nạ sẽ ra ngoài vì thứ ba cổ thân vương đỡ kiếm chính mình nên chuẩn bị tử vi một kiếm vương thăng đáy lòng cái này ý niệm t r ợ t lói lên vô linh kiếm điểm ra bốn mươi chín đạo kế i m quang thuần dương pháp lực toàn lực bộc phát thiên k i ế p kiếm y càng l à h u ậ n tại kiếm quan g bên trong sự thật chứng minh g á l ý n a cũng vô pháp vô hại ngăn cản này một kiếm nàng trong tay kỵ sĩ t r ư ở n g kiếm mặc dù vung vẩy đến vô cùng cấp tốc thậm chí mang ra vô số tàn ảnh nhưng vẫn như c ũ không cách nào đem vương thăng đánh ra tới kiếm ảnh đều ngăn cản nhưng nàng thành công ngăn cản vương thăng hai giây hai cái trường kiếm đinh đinh đang đang và chạm mấy chục lần làm l ư n g phía sau thứ ba cổ thân vương thuận lợi xông ra căn cứ đại、môn. tùy theo huyết quang dân g t r à o g ã lì nạ kia tinh tế cánh tay gương mặt xinh đẹp thượng đều xuất hiện đạo đạo vết kiếm tay bên trong kỵ sĩ trưởng kiếm bị vô linh kiếm dập đầu được dương không môn mở rộng vương thăng không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm phía trước thứ g ã lì nạ hai mắt bên trong màu xanh t h ẳ m quan g man g sáng rõ trắng nó n n g ự c tuân ra làm quan g ngưng tụ thành một mặt q u a n thuẫn vô linh kiếm điểm tại thuẫn trên mặt vương thăng tay trái nhẹ nhàng chấn động g ã lì nạ bị đánh bay ngược ra ngoài nhập vào sơn thể bên trong toàn bộ căn cứ đều rung động mấy lần sau đó vương thăng tay trái kiếm chỉ dơ cao quanh người lôi điện nở rộ đối bầu trời đánh ra thôi s á n trói mắt lôi điện của sáng thân hình trực tiếp đuổi theo thứ ba cổ thân vương quay đầu đối với vương thăng trợn mắt nhìn tay bên trong v ù n g ra mấy k h ỏ a n ă n g lượng màu đỏ ngầm cầu trực tiếp dưới thân thể rất bạo cùng lúc đó một đoàn màu băng lam ngọn lửa đột nhiên xuất hiện giữa không t r ú n g hướng về vương thăng tách ra thiểm điện đập tới lôi hỏa chạm vào nhau đưa tới kịch liệt nổ tung một cỗ sóng xung kích tứ ngược vương thăng thân hình tạm thời bị ngăn cản bị đập vào núi trong cơ thể gạ l u nạ lần nữa xung ra trên người da thịt đã khôi phục như lúc ban đầu miệm bên trong phát ra một tiếng rít hai tay nắm ở kỵ sĩ trường kiếm chấn động hai cánh sông về vương thăng thân hình vẫn luôn ẩn mà không phát phi hà kiếm đột nhiên tại lôi hỏa tứ n g ư ợ c nơi s ô n g ra trực tiếp chém về phía kia tên hiện thế đại huyết tộc thân vương lưng lại muốn thôn vệ đồng tộc làm cường hóa kia chính mình lần này rút đi sau đó nhiều cùng n à y hai đầu huyết tộc cổ thân vương đánh mấy lần bọn họ tộc nhân có phải hay không sẽ bị thôn vệ không còn nhưng mà kia tên huyết tộc thân vương trực tiếp tại không t r u n g quanh người tha rằng bị phi hà kiếm ở đầu vai thấu thể mà qua nhưng cũng không có ảnh hưởng chính mình phi không tốc độ cầm trong tay kia mấy con ám kim sắc con rơi ném ra ngoài thứ ba cổ thân vương mở ra miệ rộng k con con、so、xem ra chính mình nhất định phải nhanh đem đầu này cổ thân vương chèm giết hơn nữa chính mình đạo khu phòng ngự lực cũng nên phát huy chút tác dụng không đả thương được thế công của mình đánh vào người cũng là không sao vương thăng những ý niệm này chỉ là tại điện quang hỏa thạch bên trong hắn đã lần nữa cùng cổ thân vương bên trong mạnh nhất người gã lì nạ lần nữa chiến thành một đ o ạ n chiến trường không gian bị kéo dài lúc sau ác ma hình bóng đã có chút theo không kịp bọn họ đối chiến tiếp tấu ngược lại là ngọn lửa quân chủ có thể ngưng tụ càng nhiều ngọn lửa đối với vương thăng sinh ra không tồi hạn chế hiệu quả thân hình bành trướng một phần ba thứ ba cổ thân vương quay người gia nhập chiến đoàn nó liên tục gầm thét lòng bàn tay ngưng tụ chính mình lực lượng của bạo khí thế đẩy lên đỉnh điểm trực tiếp đụng về núi thể nội bộ nhưng mà bất quá ba giây đầu này cao hơn năm mét quái vật trực tiếp ngã bay ra ngoài bờ mông hướng về phía sau thân thể cơ hồ gây đôi bả vai cùng cái chán đều bị trực tiếp tức mất một h ố i theo sát phía sau là cái tiêu đạo thôi sán trói mắt lôi quang lôi quang cối u cùng kiếm tu tóc dài tung bay tay bên trong tiên kiếm tách ra dài hơn mười thước kiếm mang quanh người lượn vòng t i ê n phẩm phi kiếm thậm chí đều đổi u không kịp hắn vọt tới trước thân hình nhưng bên cạnh lại là cái tiêu đạo huyết sắc cùng màu làm tương giao thân ảnh sen kẽ mà qua đem vương thăng thân hình lần nữa ngăn trở lần nữa cấp thứa cổ thân vương cơ hội thở dốc không có cách đây chính là đối phương nhiều người ưu thế xem ảnh một vương thăng đột phá nguyên anh trước đó tại xạ dô đế quốc cùng hiện thế đại thân vương trận chiến kia cùng với vương thăng đột phá nguyên anh cảnh lúc sau cùng thứ hai cổ thân vương một trận chiến kỳ thật đều mang theo nghiệm chứng tự thân sở học tính chất đó chính là hai khối ma đao chi thạch làm vương thăng đối với chính mình lúc này thực lực có rõ ràng đ ị n h vị lúc này hắn lấy một đĩ bốn lại là chân chính ác chiến đương nhiên sẽ không lại có giữ lại cái này cho gã luy nạ đám người một loại tình báo có sai ảo giác kỳ thật bọn họ tình báo cũng không có bỏ sót chỉ là vương thăng trước đây không có t r i ể n lộ ra tử vi thiên kiếm đối địch thủ đoạn mà thôi mà vương thăng dùng tử vi thiên kiếm nhất thường xuyên thời điểm vẫn là tại mười ba năm trước đây đại hoa quốc ngay tại toàn diện đả kích tà tu thế lực thời điểm khi đó hắc cám trận doanh mới vừa c á t bước tự nhiên vô lực chú ý đại hoa quốc tu đạo giới thế hệ trẻ tuổi kiếm tu có cái gì t u y ệ t chiêu ác ma kia hình bóng cùng ngọn lửa quân chủ liên tiếp xông ra căn cứ gia nhập không chung chiến đoàn g ã l ý n a hô to một tiếng bốn người này lần nữa cùng nhau ra tay cường công nhưng vương thăng thân hình đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống đem chiến đoàn dẫn đi trên tuyết phong g ã lý nạ đám người tự nhiên không biết vương thăng ở trên mặt đất ưu thế còn tưởng rằng vương thăng đã là nọ mạnh hết đ à lập tức đuổi đánh tới cùng nhưng mà đặt chân đất tuyết lúc sau thất tinh bộ pháp thi trở ra công kích tiết tấu lần nữa đại biến pháp lực tiêu hao lập tức trên phạm vi lớn hạ xuống mà ngự kiếm thuật cuối cùng cũng có phát huy khả năng tử vi thiên kiếm phối hợp thục sơn ngự kiếm thuật lại có thỉnh thoảng đăng tràng thiên kiếp cùng lưỡng nghi kiếm ý ứng đôi bốn tự đầu thế công càng phát ra như ý núi dao động tuyết lở liên tục trang diện này vương thăng đột nhiên có chút hoa sơn luận kiếm cảm giác chỉ tiếc Chính mình đại hoa cũng k h quốc điều tra tổ tổng bộ trung tâm chỉ huy màn hình lớn bên trên đầu tiên là xuất hiện núi tuyết kịch chiến quan sát hình ảnh mới có người trẻ tuổi đứng dậy hô to ô quỹ lì núi bên trên trống đi hiện mãnh liệt nguyên khí bạo động kiểm tra vệ tinh bắt được năm cỗ năng lượng cường đại vệ tinh ảnh hưởng đã bắt giữ bởi vì thời tiết sáng sủa vệ tinh hình ảnh rõ ràng độ tương đối cao đã xác định một người trong đó là vương phi ngữ đạo trưởng bốn người khác theo thứ tự là hai gã khác huyết tộc cổ thân vương còn có ác ma hình bóng ngọn lửa c o n chủ hắc ám trận danh o mạnh nhất bốn người tề t h ể u nháy mắt bên trong từng đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn bên trong nơi nào có thể đại khái nhìn thấy đỉnh núi kịch chiến mấy thân ảnh chỉ là đại bộ phận thời điểm hình ảnh đều bị ánh lửa hắc khí huyết quang tràn ngập cái này như là từng trương màn sân khấu khi thì bị kiếm quan g sáng trói x ẽ rách ra tới lấy một địch bốn không hề yếu hạ phong báo cáo số hai mươi tám căn cứ tập hợp tình huống trí lăng tiếng nói từ các nơi âm hưởng bên trong chuyên gia nghiêm chỉnh huấn luyện điều tra tổ tổ viên lập tức kịp phản ứng rất nhanh liền truyền đến từng đầu báo cáo thanh mấy vị thiên phụ cảnh đạo trưởng đã chạy tới bất ngữ tiên tử cùng hồ tiên hề liên cũng đã chạy tới bất ngôn đạo trưởng còn có ba phút đồng hồ đến tập hợp hoàn thành sáu mươi phần trăm để cho bọn họ lập tức xuất phát chi viện ô quý ly dây núi trí lăng quả quyết hạ lệnh ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định nhưng không đợi điều tra tổ tổ viên bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh một bên đột nhiên có cái tiếng nói la lên chậm đã c h í lăng nhíu mày nhìn về phía một bên lại là một mặt nghiêm túc tần nhất thâm t ầ n tổ trưởng ngươi không có quyền hạn ngăn cản ta hạ đạt chỉ lệnh dựa theo quy định kém một bậc nhân viên chỉ huy có thể chất vấn thượng cấp phát ra không hợp lý chỉ lệ n h tần nhất thâm cất cao giọng nói theo số 28 căn cứ chạy tới âu quý ly núi bằng vào chúng ta tân tiến nhất máy bay vận tải cũng muốn hơn hai giờ đối với trận chiến đấu này là chuyện vô bổ ta đề nghị vẫn là dựa theo định ra kế hoạch không thể bởi vì một cái không tuân thủ tác chiến quy định tu sĩ liền lấy càng nhiều tu sĩ cầm càng đánh nữa hơn chuẩn bị tổ chiến sĩ còn có kia mấy ngàn quốc dân sinh mệnh làm tiền đặt cược Chi lăng tổ trưởng không cảm thấy chính mình có chút mất lý trí sao Chi lăng lãnh đạo nói hiện tại đối chiến tình huống là thế cân bằng sớm một phút đồng hồ chi viện liền nhiều một phần khả năng đến giúp vương phi ngữ nếu như vương phi ngữ không kiên trì nổi hướng về phía đông phi đội có thể chi viện đến thời gian sẽ càng thêm rút ngắn tân tổ trưởng chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trơ mắt nhìn đại hoa quốc đỉnh tiêm cao thủ bị ngoại cảnh tà tu đội vây công tại này bên trong thờ ở sao Chi lăng cục trưởng đó cũng không phải bị vây công tấn nhất thâm cao mày nói đây là một cái không nhìn kỷ luật cùng quan phương tồn tại tu sĩ tự tiện hành động đưa tới hậu quả h ắ n hẳn là vì chính mình hành vi chính mình trả giá thật lớn mà không phải xáo trộn chúng ta n g h ị cách cứu viện con tin kế hoạch toàn bộ bộ trí tấn nhất thâm Chi lăng đột nhiên đứng lên mặc dù không có bất kỳ cái gì tu vi nhưng lại phóng xuất ra cường đại khí t r ạ n g tấn nhất thâm lại là thẳng tắp cái eo thẳng âu phục không có chút nào vết nhăn vương phi ngữ là đáng giá chúng ta gánh chịu nguy hiểm chiến lực nhưng cùng lúc hắn cũng là trì lăng cục trưởng trượng phu nhất yêu quý đệ tử không phải sao hủy bỏ tần nhất thâm tham gia lần này hội nghị quyền hạn trì lăng bay đầu hô một câu tần nhất thâm nhân vật hình chiếu nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa mà trì lăng hướng về phía sau ngồi về cái ghế làm cái hít sâu ánh mắt bên trong toát ra một chút suy tư chỉ lệnh tiếp tục chấp hành hết thẻ tu sĩ tập hợp chuẩn bị tốc độ nhanh nhất chi cục trưởng xó a xỉnh bên trong có cái mang theo thật d à y kính mắt nam nhân nhảy dựng lên bắt được đại mẹ đế quốc truyện vệ tinh đối với ổ quý lì dây núi gửi đi đặc thù băng tần tín hiệu tín hiệu nội dung là c h ỉ h o a n tính cho nổ đạn hạt nhân chuẩn xác cho nổ thời gian là tại một phút đồng hồ sau này đó đại mễ đế quốc hôn đản khẳng định tại cấp gạ dị tỉnh tổng tập đoàn đạn hạt nhân thượng dự lưu lại cửa sau tiết kiệm được hai tầng cho nổ chỉ lệnh trực tiếp viễn c h ỉ n h châm lửa này nam nhân lời còn chưa dứt chỉ thấy màn hình lớn bên trong đột nhiên xuất hiện đ ầ y trời lôi quang vệ tinh cao tốc ca mê ra miễn cưỡng bắt được một đạo thân ảnh ở trong ánh chấp sông ra bốn cự đầu vàng đây đi phương hướng chân núi thanh chấn bản chương xong chương ba trăm sáu mươi can đảm chương ba trăm năm mươi tám can đảm sau á khái u trương. Đại khái 20 giây trước, giấu ở tiểu chấn xe hàng trước, đó ạ n trên đ giản sáng Ngay nhiên cái tại núi chiến màn hình đột nhiên sáng lên một cái trước mắt. Ngay tại đỉnh dị kịch một mắt. đột trước vương thăng Linh rắc mạnh, đây là tại trực tiếp mạnh, cảnh rắc trực đập đây bỗng á o Sau đó v ư nhiên q u a y người bằng vào giao vân nơi nào mượn tới cường đại linh thức đem nguy hiểm nơi phát ra khóa định chân núi thành chấn đường phố bên trên đặt kia chiếc màu trắng xe hàng bên trên vương thăng phảng phất nghe được đồng hồ tí tách văng động đáy lòng nổi lên một cái có chút hoang đường cũng không biết từ đâu mà tới ý nghĩ đạn hạt nhân bị dẫn nổ nhưng dự liệu bên trong mây hình nấm cũng chưa từng xuất hiện vương thăng sửng sốt nửa giây tay bên trong thế công không ngừng đem trước mặt bao vây lấy ngọn lửa tráng hán trực tiếp bước lui hai giây vẫn không có nổ tung sinh ra vương thăng linh g i á c cảnh báo lại gấp hơn xúc chút vương thăng đáy lòng lập tức có phán đoán viên kia đạn hạt nhân là bị khởi động đúng giờ nổ tung cơ chế hãn đột nhiên quay người bỏ đi trước mặt c ư ờ n g địch không để ý pháp lực hao tổn toàn diện thôi phát tiên kiếp kiếm ý trực tiếp nào về phía tiểu trấn phương hướng linh rác cảnh báo càng phát ra gấp rút vương thăng lúc này chỉ biết là đạn hạt nhân dẫn bảo tiến vào đến ngược nhưng căn bản không biết này cũng tính theo thời gian dài bao nhiêu ngươi nguyên anh đang sợ hãi vì sao ngươi còn muốn hung hăng hướng sợ hãi đầu mượn đáy lòng đột nhiên nổi lên g i a o vân mang theo một chút nghi hoặc ý niệm vương thăng đột nhiên không biết nên đáp lại như thế nào ánh mắt khóa chặt tại dưới núi thành trấn nguyên anh điều động toàn thân các nơi pháp lực điên cuồng chuyển hóa thành màu xanh k ế t vân để cho chính mình có thể quần quận không ngừng chế tạo lôi điện hòa vào lôi điện đôi phía dưới lao nhanh dao vân lại nói trong lòng ngươi không nắm chắc chút nào vì sao còn muốn đi đầu góc nóng lên vương thăng đáy lòng đáp lại câu dao vân nói đã ngươi biết hiện tại ngươi làm ra phán đoán cũng không sáng suốt vậy tại sao còn phải đi làm đều nói đầu góc nóng lên vương thăng hít vào một hơi thân hình dừng lại một chút lúc sau lại là càng mạnh mẽ hơn lôi quang đối phía dưới chém vào vương thăng dưới đáy lòng nói câu ta có thể cứu bọn hắn vì cái gì không đi cứu như thế nào cứu chữ vật pháp bảo vương thăng đáy lòng thả ra tự thân ý niệm cùng giao vân trực tiếp ý niệm giao lưu tiết kiệm được ngôn ngữ tự thuật cùng lý giải quá trình hai người ý niệm giao lưu tốc độ viễn siêu ngày bình thường mấy chục lần một mặt điện quang xẹt qua bầu trời hướng về chân núi nghiêng nghiêng chém b ả o lúc mới đầu núi tuyết đỉnh hắc á m trận doanh bốn cự đầu đều là vì một trong xứng sở còn tưởng rằng vương thăng đây là đem hết toàn lực đột nhiên muốn chạy trốn lập tức từ phía sau bắt đầu đuổi theo nhưng đổi u hơn mười mấy giây s ơ n thể bên trong truyền ra gấp rút tiếng cảnh báo các nơi mở ra đại môn bắt đầu gia tăng tốc độ khép kín kia tên lúc trước cho thứ ba cổ thân vương đưa qua tiếp tế nữ thân vương đứng tại không trùng dùng cách lan ngự đối gạ lì nạ hô lớn một câu vốn dĩ muốn đuổi kịp đi cùng vương thăng chém giết bốn cự đầu đồng thời dừng bước quay người hướng về căn cứ cửa và bay nhanh so với bọn hắn toàn lực ra tay còn muốn cấp tốc một ít tiểu chấn thượng cất dấu cái kia đạn hạt nhân chính quy dẫn bạo khí nhưng thật ra là tại gã lì nạ tay bên trong nhưng gã lì nạ cũng không có khởi động dẫn bạo chương trình xem ảnh một vậy mà lúc này đạn hạt nhân chính mình khởi động còn bị thiết lập là sau một phút cho nổ gã lì nạ lập tức ý thức được tại hắc cám trận doanh lương phía sau còn có một cái bàn tay to nghị muốn thôi hoa hắc cám trận doanh cùng đại hoa quốc tu đạo giới c h i gian mâu thuẫn muốn đem hắc á m trận doanh cùng tu đạo giới đẩy lên không chết không thôi cục diện này một phút đồng hồ trí hoãn chỉ là vì làm gạ gì tỉnh tổng căn cứ có thể hoàn toàn phong bế chống cự vụ nổ hạt nhân xung kích đồng thời cũng làm cho hát cám trận doanh bốn cự đầu có thể không bị vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng nhưng ra ngoài mọi người dự liêu bao quát hạ đạt dẫn bạo này khỏa đạn hạt nhân phá hủy thành chân cái này chỉ lệnh kẻ đầu tiêu đón trước cái thiên kiếp kia chấp chừng giả tại đạn hạt nhân bắt đầu vận hành nháy mắt bên trong hắn không biết dùng phương pháp gì cảm giác được trực tiếp thôi phát lôi quang liền sông ra ngoài hắn cũng không phải là muốn rời xa vụ nổ hạt nhân khu vực ngược lại là sông về kia k h ỏ sắp nổ tung đạn hạt nhân hắn muốn làm cái gì ôm lấy đạn hạt nhân rời xa thành t h ấ n theo thời gian đến xem chỉ sợ còn thiếu rất nhiều thậm chí một phút đồng hồ thời gian dù là không ngừng thôi phát lôi quang vọt tới trước có thể theo đỉnh núi chạy tới chân núi đều có chút khó khăn mỗi một đoạn lôi quang bộc phát đều có khoảng cách hạn chế phía trước một đoạn lôi quang cùng sau một đoạn lôi quang dính liền cũng có ngắn ngủi dừng lại vương thăng tại điện quang bên trong bay nỗi lúc bản thân cũng cần hao phí thời gian đ ế m ngược ba mươi giây vương thăng đáy lỏng hai c ố ý niệm không ngừng tranh luận mỗi một giây trao đổi tin tức so trước đó nói chuyện một phút đồng hồ còn nhiều hơn v ư ơ nhưng g t đạo môn g lưu truyền xuống phủ văn cầm chế lại là tiên đạo văn minh vô số năm tháng thăm dò tinh hoa đây là mở ra càn khôn hàng rào một cánh cửa ngươi mặt dây sử dụng phủ văn cầm chế cũng không ổn định mở ra càn khôn cũng cực kỳ ớt không phát huy được cái tác dụng gì không phải còn có ngươi sao vương thăng ý niệm cũng không có quá nhiều tâm tình khẩn trương hừ giao vân thoáng có chút bất mãn vương thăng đ ấ y lòng như thế trở về câu hiện tại vấn đề duy nhất là ta có thể hay không tại cho nổ trước đó chạy tới giao vân ngươi có thể nhìn thấy kia chiếc trong xe vận tải tình hình sao miêu tả cho ta ta thử xem nhưng ngươi như vậy cuối cùng quá mức mạo hiểm phàm nhân ngơ ngơ ngác ngác cả đời ngươi lại có cơ hội thành tiên hỏi cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng đều nói đâu góc nóng lên hơn nữa bọn họ chỉ là người vô tội cũng chỉ là bị kéo tới đối phó kế hoạch của ta mà thôi ta đã có thể cứu vì cái gì không đi cứu g ã lý nạ đứng tại sắp khép kín căn cứ phía trên đại môn nhìn chăm chú vào theo núi tuyết đến tiểu trấn phương hướng chưa tán đi kia từng đạo x â m xét nàng ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái sách tay kia ở trong ánh chớp thân ảnh ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần dị dạng sau đó chính là hơi lắc đầu phía d ư ớ i lại truyền tới tiếng hô hoán g ã lý nạ sách theo kỵ sĩ trường kiếm thân hình cấp tốc đã rơi vào kia hai p h i ế đại môn trong khẽ hở căn cứ đại môn ẩm vang khép kín bên trong tầm tầm phòng ngự hàng rào cũng cấp tốc khép kín bốn cùng một thời gian, điều tra tổ tổng bộ chỉ huy đại sành bên trong mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trên biểu hiện hình ảnh bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đạo không ngừng chém vào không ngừng hướng về phía trước kéo dài thiểm điện bởi vì là vệ tinh cự ly xa quay t r ụ chỉ có ngẫu nhiên một cái chớp mắt tài năng bắt được thiểm điện bên trong bao k h ỏ a đạo thân ảnh kia hắn đang hướng phía mặt đất bên trên tiểu chân đánh tới lúc này đã xông qua gần nửa khoảng cách tất cả mọi người chỉ là ngừng thở nhìn chăm chú vào n à y một phút đồng hồ như thế dài rằng dặc lại như thế ngắn ngủi mà tại t i ể m điện bên trong bay nhanh người này lại muốn vượt qua theo đỉnh núi đến chân núi khoảng cách. sau đó hắn lại có thể làm cái gì không ít người đều lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu đối với vương thăng lúc này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi cảm giác được m ộ ư ơ i hai phần hoang mang vương đạo t r ư ở n g trí lăng lúc này vẫn có thể bảo trì suy nghĩ đối xó x ỉ n h bên trong kia xứng sờ nam nhân hô một câu có thể hay không bỏ dở cho nổ bên trong bỏ dở không được người này cuốn quýt hô hào chỉ có hơn hai mươi giây căn bản không có khả năng phá giải không ít người đều là tâm nhấc lên mà màn hình lớn bên trong đạo thân ảnh kia l ạ như cút ạ i thiểm điện bên trong không ngừng bọn tới trước không sợ hãi nhưng lại làm cho người ta không rõ ràng trò làm m u ố n vương thăng đáy lỏng ý niệm giao lưu vẫn còn tiếp tục đi mau giao vân thanh âm mang theo một chút gấp rút cái kia màn hình bên trên biểu hiện hai mươi ba n g ư ơ i đổi không đến nơi nào giúp ta một tay n g ư ơ i cứu không được bọn họ sẽ còn đem chính mình góp đi vào linh giác cảnh báo n g ư ơ i đều nhìn như không thấy sao tại n g ư ơ i trong nhận thức biết sự vật kia tuyệt đối có thể phá hủy ngươi nhục thân cùng nguyên thần hoặc là giúp ta hoặc là ngầm miệng giao vân ý niệm lập tức lâm vào đ ư n g im hai mươi giây vương thăng đầu bên trong trống rỗng ánh mắt gắt gao tập trung vào tiểu chấn thiên tiếp kiếm y đã thôi phát đến cực hạn hắn thân hình cơ hộ dùng nhập lôi điện bên trong mười lăm giây vương thăng quanh người đã hoàn toàn bị điện quang bao khỏa tóc dài nhất căn căn dựng thẳng lên toàn lực bắn vào hắn biểu tình cũng có hơi mất k h ô n g chế mười giây k i ế n đát đắt máy móc thanh đã rõ ràng có thể nghe đường phố bên trên những cái đó chính ngựa đầu nhìn lên bầu trời đại hoa quốc q u ố c dân trong mắt phản chiếu cái kia đạo sắp đập xuống t i ề m điện tám giây vương thăng đáy lỏng nổi lên dao vân thở dài một tiếng vô linh kiếm tiên quang đại tác này đó tiên quang sen lẫn thành một tầng mạn sáng tại vương thăng người phía trước cấp tốc ngưng tụ ý niệm giao lưu lần nữa xuất hiện nhưng lần này lại là giao vân ở đấy lòng hắn lẩm bẩm một câu phụ thân năm đó nếu như có thể giống như ngươi đi để ý một ít phạm nhân tính mạng sợ cũng sẽ không để cho thiên đình lâm vào như vậy cục diện bị động phải không vương thăng hỏi ngược một câu đấy lòng mang theo một chút xem thường còn có năm cái đến tự có lẽ sẽ không còn kịp rồi ngươi thật không sợ chết tại này sao sợ nhưng nhất định có thể tới kịp vương thăng truyền lại ra có chút kiên định ý niệm giống như hắn lúc này hai mắt bên trong tách ra ánh mắt mà hắn tại điện quang bên trong xuyên qua lúc đã đem mặt dây nắm ở tay trái lòng bàn tay theo cổ bên trên dùng sức kéo xuống giao vân thanh âm khôi phục nhất quán lệ nhạt nếu như lần này ngươi chết sẽ hối hận sao đương nhiên sẽ bất quá ta tuyệt đối sẽ không chết chính là tiên tử tỉ tỉ ngươi như thế nào đều tại hỏi cái này chút vấn đề có thể tích cực lạc quan điểm sao ta chỉ là đối với ngươi lúc này ở suy nghĩ cái gì cảm thấy n g h i hoặc giao vân đạo như nói có thể tận mắt chứng kiến một cái không để ý tự thân còn muốn đi cứu người tên điên như thế nào bị hủy diệt xác thực tương đối thú vị yên tâm mệnh ta lớn vô cùng thiên địa khó thu.、Vương、thăng như là tại tới khó như cho chính viên, niệm Vương mình động viên, chuyển địa là ý bốn giây một tia chấp nghiêng nghiêng bổ về phía con tin tụ tập đường đi trung tâm t h i ể m điện cuối cùng đã bổ vào kia màu trắng ở ngoài thùng xe ra ba giây vương thăng tại điện quang bên trong một bước phóng ra hai vương thăng khuôn mặt có chút dữ tợn cánh tay trái đối phía trước r a sức đẩy về trước tay phải nắm mặt dây quang mang phun trào mà vương thăng pháp lực tại bị mặt dây điên cồn u rút ra người sợ sao giao vẫn hỏi toa xe bên trong kia nho nhỏ màn hình điện tử màn bên trên theo một nhảy thành、000. màn hình điện tử phía dưới kia đ ủ có cách nhiệt vật liệu vào kim loại phía dưới một kia ánh lửa bột phát kia là năng lượng cao thuốc nổ bị dẫn bạo ngay sau đó áp xúc đợt sinh ra thôi đậu ụ dạng nhị vòng chiều bên trong tử nguyên đè ép ụ dạng nhị vòng mật độ tăng lớn mà vượt qua tách ra giới hạn giá trị n ở trồng nguyên nhóm lửa phản ứng phân hạch bắt đầu mà này hết thảy chỉ phát sinh tại hơi dây tri gian bản chương xong chương ba trăm sáu mươi một h o à uy bảy trận chương ba trăm năm mươi chín h o à uy bảy trận điều tra tổ đại s ả n h bên trong không khí lâm vào tinh mịch một đám nhân viên công tác dừng tay đầu sự vụ nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trên hình ảnh vệ tinh hình ảnh có chút mơ hồ nhưng có thể nhìn thấy kia thành trấn bình an vô sự xó a xình bên trong mấy tên làm kỹ thuật trẻ tuổi người đột nhiên kịp phản ứng đối s ắ t vách bàn làm việc vào tới ba chân bốn cẳng đem cái kia mang theo thật d à y kính mắt nam nhân ấ n xuống người nhà lừa dối ai vậy dẫn bạo cái gì a còn hại vương đạo trưởng bay lên chạy tới ngươi có phải hay không muốn làm cái đại tin tức báo cáo nơi này có gạo gian không tồn tại đối với hắn quách nhiễu là chính hắn phát hiện đạn hạt nhân bị dẫn h nổ g không phải hắc cám trận doanh bốn cự đầu vì cái gì không đuổi theo ngược lại tránh về ngọn núi căn cứ đi nhưng đạn hạt nhân vì cái gì không nổ chữ á c n g ư vật pháp bảo có cái trung niên đại thúc tràn đầy kích động hô lên là chữ vật pháp bảo vương đạo trưởng dùng chữ vật pháp bảo đem tiêu khỏa đầu đạn tại bạo tạc phía trước cấp thu lại đúng a chữ vật pháp bảo không gian bên trong cùng chủ thể không gian tồn tại hàng rào chúng ta đi học lúc đã từng học được sách giáo khoa bên trong còn có khẩn cấp xử lý phương án chính là đem một vài bom địa lôi nguy hiểm vợt mời tu sĩ ra tay lấy tới chữ vật pháp bảo bên trong cách ly vương đạo trưởng thật là lợi hại hắn lúc ấy phản ứng thời gian cơ hồ chỉ có ngắn ngủi mấy giây hắn đã đánh giá ra chính mình có thể bay qua cùng sử dụng chữ vật pháp bảo thu hồi k i a khỏa đầu đã sao ông trời ơi thần tượng phấn ta quyết định hôm nay bắt đầu liền phấn phi ngữ đạo trưởng cùng bất ngữ tiên tử cái này đối ta đứng vững kỷ luật trí lăng tiếng hô hoán lần nữa truyền đến chỉ huy đại sành bên trong theo a di đến thực tập tiểu thị chỉ o lệnh đã ế n vừa hạ đạt bên này vừa dứt lời kia tiểu chấn trên không đột nhiên xuất hiện liên tiếp nổ tung lại là những cái đó huyền tại không chung máy bay không người lái tập thể tự bạo ngọn lửa bên trong kia tiểu chợt lóe lên thất thải hào quang bị vệ tinh hình ảnh rõ ràng bắt giữ đây chính là vương thăng một đại tiêu chí phi hà kiếm thuộc sơn ngự kiếm thuật không biết ai phát ra một tiếng gieo họ một đám người trẻ tuổi đều lộ ra mấy phần vung lòng tươi cười điều này đại biểu vương thăng còn sống mà đạn hạt nhân uy hiếp giải trừ một nửa mặc dù bọn họ cũng không biết một viên khác đạn hạt nhân ban đầu liền bị vương đạo trưởng nạp làm vật s i ê u tập tiện thể còn trừ đi khắp nơi cùng tu đạo giới đối nghịch một cái tiểu đầu mục xem ảnh một ô quỹ lý dây núi biên duyên chân núi thành chấn đường lớn bên trên vương thăng chính ngồi xếp bằng tại nguyên bản kia chiếp xe hàng vị trí nhắm mắt ngưng thần không ngừng thu nạp xung quanh nguyễn khí cấp tại ố c phục tự thân pháp lực. Trước chiếp chiếp chính khôi khỏa thân pháp hắn nhẫn, nhẫn nhưng phai h người tiên tự một tròn xoay tròn, trên đó tiên lửng quang quang dần dần n lơ đầu đó quay bị bao xoay t t xuống. ạ vương thăng t r u n g quanh từng người từng người tới tự đại hoa quốc nam nữ già trẻ lẫn nhau đỡ lấy có chút bận tâm quan sát đến vương thăng trạng thái phi hà kiếm tại không trung cực nhanh lướt qua đem những cái đó vũ trang máy bay, hủy, đó máy bay không người lái địch nhân lúc này giống như ngây ngẩn cả người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng mặc cho này đó máy bay không người lái bị phản ứ n có vị tiểu nữ hải thấp giọng hỏi ba ba vị đạo trưởng này là tới cứu chúng ta sao là là yên tâm liền tốt vị đạo trưởng này đã đem những cái đó tả tu đều đánh lùi một bên trung niên đại thúc mang theo kích động đáp trả rất nhanh liền có người nhận ra vương thăng thân phận hở đây không phải kia vị chấp trưởng thiên kiếp thiên nhân sao không nên q u á y r à y đạo trưởng tại khống chế phi kiếm thanh lý mất chung quanh này đó máy bay không người lái chúng ta được cứu thật được cứu đại gia không cần loạn không cần ra tiếng chúng ta đã được cứu rất nhanh liền sẽ có người tới tiếp chúng ta g ữ yên lặng hiện tại chính là thể hiện quốc dân tố chất thời điểm đừng để những người nước ngoài này xem thường vương thăng chỉ là tại thu nạp nguyên khí cũng không nhập định đạ tọa t t r u n g quanh này đó bị bắt người tới chất lúc này phần lớn còn có thể giữ vững tỉnh táo điều này cũng làm cho hắn mất đi không ít tâm tư trên người mồ hôi lạnh đã bị bốc hơi nhưng đạo tâm vẫn lạc như là bản đu dây giống nhau lúc gần lúc hiện không thể không nói vừa mới k ê u ngắn ngủi trong vòng một phút trải qua đối với đạo tâm đúng là tốt nhất lịch luyện tại hắn bổ nhào vào toa xe thời điểm giao vân còn để ý niệm giao lưu bên trong hỏi hắn có sợ hay không này còn phải hỏi vương thăng đương nhiên là sợ ai còn không sợ chết nhưng quyết định một việc cũng vì chi nỗ lực cố gắng cũng không thể tại thời khắc cuối cùng nói sợ từ bỏ sợ hãi có đôi khi là không dùng nhưng sợ hãi đồng dạng là người không thể tránh khỏi cảm xúc trước đó liều lĩnh x u ố n g lại đúng là có đánh cược mệnh tâm thái vương thăng hình dung chính mình trạng thái cũng là vô cùng chuẩn xác đầu góc nóng lên nhưng hắn chạy tới nơi này là vì cứu đi này đó quốc dân của quốc gia mình mà không phải trơ mắt nhìn những người này ở đây một đoàn quang huy bên trong bị nháy mắt bên trong bốc hơi sư phụ từng nói để cho chính mình mỗi lần quyết định xuất thủ thời điểm đều tự hỏi một câu vì sao rút kiếm vương thăng lúc ấy cũng đã hỏi chính mình một câu có thể cứu vì cái gì không cứu phát hiện đạn hạt nhân cũng không phải là trực tiếp bị dẫn bạo mà là có chỉ hoán thiết trí lúc sau vương thăng kỳ thật đã có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có năm chắc là hắn chỉ cần có thể tại đạn hạt nhân nổ tung phía trước chạy tới liền có thể đem đầu đạn thu được chữ vật pháp bảo bên trong nếu như thời gian đầy đủ chút còn có thể đem chữ vật pháp bảo dùng phi hà kiếm đưa ra ngoài hơn nữa ban đầu thời điểm hắn đã nghĩ đến chính mình mặt dây bên trong cất dấu cái kia c h i ế nhẫn càng không tiên g i i giao vân tiên tử nguyên bản chữ vật pháp bảo thiên đình công chúa di động tủ quần áo không nắm chắc là không biết này đạn hạt nhân chỉ hoán cho nổ là chỉ hoán bao lâu hắn lúc ấy kỳ thật đấy lòng cân nhắc hạ cảm thấy có khả năng nhất chỉ hoán t h ế t trí là tại một phút đồng hồ đến hai phút đồng hồ chi gian bởi vì lúc ấy hắc cám trận doanh bốn cự đầu cũng tại vụ nổ hạt nhân xung kích phạm vi bên trong lại chỗ này căn cứ môn hộ mở rộng đối phương không có khả năng không cho chính bọn họ người để đường rút lui nhưng cuối cùng không nghĩ tới chính là hắn là tại đạn hạt nhân cho nổ phía trước một giây sau cùng đem chiếc này xe hàng thu vào c à n k h ô n tiên giới tầng thứ nhất tại trên đường chỉ cần có hơi chút trần trờ cùng do dự hắn đoán chừng cũng liền cùng này mấy ngàn danh đại hoa quốc quốc dân cùng với thành này chấn thượng mấy vạn cư dân cùng nhau hóa thành cho bụi hô vương thăng nhẹ nhàng thở ra linh thức thăm dò vào c à n k h ô n tiên n h ấ n trong lập tức một hồi cởi khổ thiên đình công chúa năm đó mặc những quần áo này đều là bảo vật vật hắn giống như có chút không đ ề nổi n c à n k h ô n tiên giới tầng thứ nhất đã hoàn toàn bị hủy phần lớn quần áo cùng giá áo bị hủy nhưng còn có một phần nhỏ tiền váy quần dải vỡ d à tại góc tồn tại. nguyên bản tầng thứ nhất là đại điện cấu tạo lúc này đại điện đã bị săn bằng chỉ còn lại có một ít không có bị hòa tan gạch mói vụn bốn phương tám hướng đều là từng chuỗi bị tiên quang bao khỏa phù văn cấm chế những cấm chế này cũng không có quá lớn tổn hại chỉ là nhận lấy súng kích lúc này cũng tại nhanh chóng khôi phục giao vân thân ảnh lúc này liền đứng tại này đó gạch mói vụ trước lẳng lặng xuất thần vương thăng linh thức rời khỏi thiên giới mở miệng nói câu xin lỗi đem ngươi chiếc nhận trong làm cho một đoàn loại bị vô linh kiếm tản mát ra từng tia từng tia tiên quang giao vân thân ảnh biến mất tại chiếc nhất trong xuất hiện tại vương thăng vai bên trên. hóa thành cao ba nhò nhỏ Không khái không hủy phá hủy, có đó cao ba ta tấp tiên tử. này cũng dùng được, đại gì, sẽ vương ề sau ta bồi là đ ợ Được, nợ. c cái đánh ư muốn phiếu không hay v thăng ngược lại là đáp ứ nghĩ sàng k o á i hơi lại căng cứng tâm thần cũng hơi chút lòng chút. thăng thần buông lòng vương n g tâm h Sau đó vương thăng lại nghĩ tới chính mình vừa rồi xông lại lúc còn đối với giao vân nổi giận chỉ có thể tiếp tục gáy náy cười một tiếng vương thăng sau đó ý thức được cái gì nhìn chằm chằm tiểu tiên tử n ế u mày hỏi một câu vừa rồi bay tới thời điểm ngươi có phải hay không đã sớm suy tính ra c à n k h ô n tiên g i i tới kịp đem đạn hạt nhân đập vào tự nhiên ngươi chỉ là người trong cuộc mà không biết giao vân đ ạ m nhiên hồi p h ụ cầu c nếu là phán đoán ngươi không kịp ta sẽ trực tiếp đem ngươi mê đi phương hướng ngược rời đi vương thăng ánh mắt lập tức tràn đầy ưu toán giao vân có chút ngửa đầu một bộ không chấp nhận bất luận cái gì phê bình ưu tú biểu tình phiếu nợ cũng không tất ngươi nên n g ẫ m lại như thế nào bảo vệ này đó p h à m nhân giao vân đ ạ m nhiên nói có một tin tức không tồi có thể thông báo ngươi một tiếng cái gì vừa rồi xung kích làm tầng thứ hai phong cấm gông lòng chút ta thuận thế mở ra cản không tiên giới tầng thứ hai ngươi linh thức có thể thăm dò vào trong tầng thứ hai tùy ý lấy dùng trong đó bảo vật vương thăng sửng sốt một chút đây coi là cái gì tin tức không tồi hẳn là t ầ n g thứ nhất là chút bên ngoài mặc quần áo t ầ n g thứ hai là chút đả nội xuyên nay có cái gì không tồi hắn cũng không phải là tâm lý biến thái càng không phải là vừa nghe thấy lời ấy để tài liền bắt đầu hưng phân thái kê nhưng mà vương đạo trưởng một tia linh thức vẫn là theo g i a o vân chỉ dẫn dò xét đi vào sau đó liền có chút tiểu thất lạc chỉ thấy hắn linh thức lại tiến vào một chỗ đại điện bên trong chỗ này đại điện quy mô cùng tầm thứ nhất nguyên bản đại điện không sai bị lắm t r o những g đó c ấ t đầy g i cái đó thất thải tiên tinh tại tiên linh giới đều là có giá trị không nhỏ đừng nói này đo vô dụng sự tình ngọn núi kia thượng đại môn ngay tại một lần nữa mở ra những cái đó yêu ma đã phát hiện ngươi còn chưa có chết đã tụ tập không ít nhân mã ngươi tốt nhất mau chút hành động không phải vất vả cứu này đó phạm nhân Trung Quy vương ẫ n là phải gặp c ớ p v ư thăng nghe vậy lập tức nhảy tới không trung phi hà kiếm cương dễ giải quyết xong cuối cùng một đài máy bay không người lái từ đằng xa bay trở về rơi vào vương thăng dưới chân nơi xa núi lớn bên trong mấy chỗ hình tròn môn hộ ngay tại chậm rãi mở ra t i u tứ đại cự đầu đã lần nữa đứng dậy vương thăng cúi đầu lướt nhìn thấy được phía dưới những cái đó ánh mắt mong chờ cũng nhìn thấy những cái đó lo lắng hãi hùng khuôn mặt có đề nghị gì không hắn hỏi vai bên trên tiểu tiên tử bay trận dùng này đó tiên tinh bố trí có thể bảo vệ này đó phạm nhân nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải ngăn chặn k i a bốn cái tu vi cũng không tệ lắm yêu ma tốt cần ta làm thế nào vương lòng tâm thần ta cần tạm thời khống chế thân thể ngươi vương thăng gật gật đầu cũng không nhiều chậm trễ dù sao trước đó xem như cùng kiếm linh cùng nhau trúng qua sinh tử rộng mở tâm thần cũng là không sao cảm giác này cũng là tương đương kỳ diệu vương thăng cảm giác chính mình nguyên anh bị một mạ tiên quang bá khỏa sau đó liền thấy một cái nho nhỏ bóng người đứng tại chính mình nguyên anh bên người tay nhỏ để tại nguyên anh ngực ngay sau đó hãn thân thể chính mình liền bắt đầu chuyển động dẫm lên phi hà kiếm cấp tốc bay lên không tại càn khôn tiên giới bên trong cầm ra từng viên thất thải tiên tinh lại trực tiếp lâm không ném đi xuống bản chương xong chương ba trăm sáu mươi hai rút kiếm tái chiến làm phân sinh tử chương ba trăm sáu mươi rút kiếm tái chiến làm phân sinh tử vì cái gì bị các ngươi nói khoắc vì có thể phá hủy cái này thế giới đạn hạt nhân sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngọn núi căn cứ bên trong hơn mười mấy đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung g ã ly nạ l ạ n h giọng hỏi nàng ánh mắt đảo qua một bên ba tên huyết tộc hiện thế đại thân vương lại đảo qua những cái đó đứng tại ngọn núi kiến trúc các nơi thân ảnh tất cả mọi người không dám cùng nàng ánh mắt đối mặt thậm chí đa số người t h ở mạnh cũng không dám g a gì tỉnh tổng tập đoàn mấy tên người phụ trách bị tốn ra tới có cái lao nhân lắp ba lắp bắp hỏi giải thích vài câu liền cùng điều tra tổ ngay lập tức nghĩ đến chữ vật pháp bảo trang đạn hạt nhân đồng dạng bọn họ cũng nói ra đồng dạng lý do t h â n kỳ đạo pháp g a l i na t r ầ m rãi gật đầu cũng không có truy đến cùng căn cứ đại môn tại t r ầ m rãi mở ra nhưng trước đó vì phòng vụ nổ hạt nhân nội bộ khóa cứng mấy đạo tầng phòng hộ còn cần tiêu tốn một chút thời gian nguyên bản không có cách nào tham dự trước đó quyết đấu đỉnh cao h ắ cám trận doanh người tu hành lúc này cũng đã nhận được gạ ly nạ trực tiếp mệnh lệnh bắt đầu tụ tập tại các nơi xuất khẩu chờ đợi bên trong vẫn như c ũ duy trì kia khủng bố thân thể thứ ba cổ thân vương nhịn không được ông thanh hỏi một câu cái thiên kiếp kia chấp trưởng giả tại suy nghĩ cái gì ta không quá lý giải hắn vừa rồi hành vi vì mấy ngàn cái xúc vật đồng dạng người bình thường làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị quả thực không thể nói lý đại hoa quốc thực để ý quốc dân của bọn họ bao vây lấy ngọn lửa nam nhân có chút lạnh lẽo cứng rắn đáp trả ta đã sớm nói qua không nên đi trêu chọc đại hoa quốc hai vị miệng hạ theo ngủ say cùng an nghỉ bên trong tỉnh lại tại thời cổ hẳn là nhìn thấy qua cái kia cường thịnh mấy ngàn năm cổ đại đại quốc nhưng hai vị miệng hạ có lẽ chưa từng nhìn thấy đại khái hai trăm năm trước cái này đông phương cự nhân đã từng bởi vì quá mức cũ k ỹ mục nát cơ hồ sụp đổ mà ở bọn họ yếu thế nhất thời điểm chính là dựa vào bọn họ quốc dân không ngừng hy sinh vẫn luôn giữ kia khỏa h ỏ a trùng hiện tại kia khỏa cổ lão h ỏ a trùng đã cháy hừng hực đại khái tám mươi năm trước mới đại hoa quốc mới vừa thành lập ta phụ thân cùng bọn hắn quân nhân giao thủ qua kia là vô cùng đáng sợ ký ức tại bọn họ thời khắc yếu đuối nhất không cách nào đánh bọn họ hiện tại vì cái gì còn muốn vì gì đại i treo chọc đã đứng đ lên lần nữa đại hoa quốc Góc tu ố i người giọng nói, bên trong, có người da đen nam nhân chầm giọng nói, chúng n ta có chầm da ế như không đạo i chinh phục bọn họ, bọn họ liền sẽ tới chinh phục phục chúng họ, họ bọn bọn sẽ ta. đ i h a Quốc tu đạo giới đã là phá hư cân bằng tính tồn tại tiên sinh có cái xuyên áo khoác trắng chỉ là người bình thường kính mắt tiểu ca yếu ớt nói câu sự thực là đại hoa quốc lịch sử bên trong cực ít chủ động phát động đối ngoại chiến tranh đánh cái so sánh 2.000 n ă m trước bọn họ có năng lực đi quét ngang cái này thế giới thời điểm tu trúc vĩ đại tưởng tiến hành chủ động phòng ngự đại hoa quốc cổ đại đế vương không phải cũng là đồ sát con dân của hắn dùng cổ đại chế độ phong kiến để cân nhắc hiện đại xã hội văn minh tiên sinh này có chút quá hoa a ta khả năng uống nhiều quá một cái đoạn đao nằm ngang ở mắt kính này tiểu ca cổ bên trên mắt kính này tiểu ca co lại ruột cổ sau đó há miệng run dậy bổ sung vài câu nói chê cười chúng ta tôn sùng chính là ngôn luận tự do nhưng ta tôn trọng ta công tác hẳn là đứng lập trường ta toàn tâm toàn ý là đen thầm phục vụ đại hoa quốc tu sĩ đều đi chết đi h á cám vật t u ế g á lina miệ hạ vật t u ế ngài vẫn là ta tôn kính nhất cường giả h ừ phía sau kia tên thân xuyên ngụy trang sau l ư n g tráng hàn yên lặng thu hồi dao găm được rồi g ã lý nạ kia ôn nhu lại dẫn không hiểu uy nghiêm tiếng nói tại các nơi vang lên hiện nay chúng ta còn có cùng bọn hắn nghị hòa khả năng sao xung quanh tụ tập mấy trăm người tất cả đều trầm mặc bị ngọn lửa bao k h ỏ a hắc cám trận doanh cự đầu t r ầ m giọng nói hối hận là hèn nhát mới có thể làm chuyện tổng kết cũng chờ đến chiến tranh lúc sau đi đã đến hiện tại tình trạng vậy chuẩn bị dùng tới các ngươi hết thể lực lượng xem ảnh một g á lý nạ khuôn mặt băng lánh g i lên trong tay kị sĩ trường kiếm Tại nàng ngay phía trên tầng ngoài cùng hình tròn đại môn đã lần nữa mở ra mặc dù nói ra những lời này làm ta cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i hiện tại đây là chúng ta hắc cám trận doanh tôn nghiêm chi chiến là chúng ta sau này có thể hay không tại viên tinh cầu này sinh tồn sinh tử chi chiến chúng ta bây giờ địch nhân chỉ có một cái nhưng hắn thập phần cường đại hơn nữa đại khái hai cái giờ sau đại hoa quốc liền sẽ có viện quân chạy tới này sẽ là hàng trăm hàng ngàn tu đạo giới tu sĩ đương nhiên viện quân của chúng ta cũng sẽ lần lượt chạy tới giết chết hắn làm tốt nên chiến đại hoa quốc tu đạo giới chủ lực chuẩn bị đánh ta này đó bị dẫn xuất đại hoa quốc tu sĩ tái phát khởi đối với tu đạo giới thanh chiến không muốn để tu đạo giới lại được đến càng nhiều thời gian lớn mạnh bọn họ tự thân các ngươi vĩnh viễn không biết này đó tu hành không tồn tại hạn mức cao nhất tu sĩ tại cổ đại từng đã cho ta dạng gì tuyệt vọng cái này thế giới đã không lại cần hắc cám cùng quang minh bên ngoài phe thứ ba thế lực nói xong g ã l ý nạ thân hình mang theo trói mắt lam sắc quang hoa xông ra sân vườn xông lên đã bắt đầu lở mở nổi lên ngân bạch sắc bầu trời nhưng nàng mới vừa bay ra ngoài liền hơi n h ữ hạ lông này bởi vì hướng về dưới núi nhìn ra xa gác i kia thành h phía trên nhiều n trên một cái ngã ly ồ n ánh sáng. n g g u nạ khi phía sau huyết tộc thứ ba cổ thân vương trầm giọng nói câu kia là đại hoa quốc trần pháp hắn hiển nhiên là không muốn để cho những cái đó đại hoa quốc dân chúng chịu ảnh hưởng ta tự nhiên biết gatli n a thấp giọng nói hy vọng hắn vì bố trí vật này mà hao phí tự thân không ít lực lượng chuyên lệnh xuống làm những người yếu kia đi công kích này trận pháp công phá lúc sau chậm chạp giết chết những người đông phương này chúng ta muốn để cái này nam nhân phân tán chút tâm thần không thể chuyên chú cùng chúng ta chiến đấu còn có làm kém một bậc sức chiến đấu gia nhập chiến trường để cho bọn họ lấy phụ trợ chúng ta bốn người làm chủ tốc độ nhanh nhất đánh chết tên tu sĩ này chuẩn bị xuống một trận chân chính quyết đấu đây là bọn họ đại hoa quốc mạnh nhất người giết hắn tu đạo giới cho chúng ta áp lực liền sẽ giảm xuống một nữa、Đúng. thứ ba cổ thân vương hơi cúi người ứng tiếng quay đầu đối phía dưới chuyền ra hét dài một tiếng rất nhanh từng cái mở ra cánh thịt hấp huyết quỷ vọt lên bầu trời lơ lửng tại phía sau bọn họ số lượng quá ngàn mà phía dưới ngọn núi căn cứ mấy phiến đại môn nơi từng người từng người h ắ t cám trận doanh người tu hành quân ra số lượng tại hai ngàn đến ba ngàn số trong đó gần hơn ngàn tên thân xuyên nguyên bộ chiến đấu p h ụ tay bên trong cầm vũ khí hiện đại trang bị cải tạo người là dễ thấy nhất trong lúc nhất thời bọn họ đều đem ánh mắt hướng về dưới núi kia lồng ánh sáng ngã ú t khu vực hội tụ mà đi thành trấn bên trong nguyên bản cư dân đã phản ứng lại không có máy bay không người lái uy hiếp lúc sau đại bộ phận bắt đầu lái xe dọc theo đường cái hướng về phương xa đ ả o vong mà những người này còn hôn tạc mấy trăm danh đại hoa quốc quốc dân vương thăng cũng không có ngăn cản này đó người đi ra phòng hộ đại trận đại trận vì cường hóa đối ngoại phòng ngự bên trong người có thể tùy thời đi ra nhưng ra ngoài sau lại không cách nào trở lại nói cách khác vô luận là lựa chọn tin tưởng vương thăng cùng đại hoa quốc quan phương tiếp tục ở chỗ này chờ đợi chi viện giải cứu vẫn cảm thấy thừa dịp này cơ hội rời đi trước nơi thị phi này mới có cao hơn mạng sống tỷ lệ hoàn toàn do này đó người chính mình quyết định vận mệnh nắm giữ tại mỗi người chính mình tay bên trong vương thăng là tới giải cứu con tin cũng không phải tới tận tình khuyên bảo khuyên người tin tưởng chính mình có thể đánh thắng trước núi không trung hát cám bốn cự đầu đã lần nữa tập kết lần này phía sau bọn họ phía dưới xuất khẩu gần đây còn có hơn mười mấy danh cùng huyết tộc hiện thế đại thân vương thực lực gần nhau cao thủ có mấy người không thể phi hành nhưng chiến lược không thấp giao vân ngươi bây giờ có thể làm được cái tình trạng gì vương thăng nhìn vai bên trên đứng tiểu thiết tử mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt hỏi một câu cụ thể chuyện gì giút ta đấu pháp vương đạo trưởng híp mắt cười, cười. ta còn nhớ đến một vị nào đó thiên đình công chúa nói sẽ thực hiện tốt kiếm linh chức trách chúng ta coi như làm kiếm linh cũng muốn làm cái không ném thiên đình ra mặt kiếm linh ta có nói qua sao giao vân tiên tử hư một tiếng hiển nhiên là không nghĩ nhận nợ kiếm c h i ê uy lực là căn cứ ngươi pháp lực cùng kiếm đạo cao thấp quyết định nhưng ta có thể giúp ngươi giảm bớt pháp lực lãng phí ta từng gặp tiên bảo c h i linh phần lớn đều là đem tiên bảo uy lực phát huy đến nắm giữ pháp bảo chi tiên có khả năng phát huy cực hạn nhưng ngươi tự thân đã có thể làm được loại tình trạng này cho nên ta tại ngươi lúc đối chiến tác dụng không quá rõ ràng có thể hao phí linh lực giúp ngươi lại để thăng hạ kiếm chiêu uy lực mà thôi vương thăng chậm rãi gật đầu mặt khác đâu ngươi có thể buông tay đi đua nếu ngươi không địch lại vô linh kiếm có thể mang ngươi trực tiếp bỏ chạy chạy trốn chuyên dụng giao vân suy tư hạ lại nói nếu ngươi bị đả thương hôn phách trọng thương đã hôn mê ta cũng có thể tạm thời tiếp quản ngươi đạ khu cái này tuy không tệ vương thăng có chút buông lòng nói câu ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào không trung hướng về bên này nào tới hắc c m bốn cự đầu ác ma kia cùng hỏa nam đối với ta uy hiếp không lớn vẫn là muốn trước đua rơi đối phương huyết tộc cổ thân vương hiện tại cái kia g ạ lì nạ còn không có nuốt bọn họ đồng tộc làm cường hóa không phải đoán chừng khó đối phó hơn giao vân dặn dò ngươi còn cần phải nhớ không thể để cho này bốn cái yêu ma công kích đại trận không phải chỉ dựa vào mượn những linh thạch này cấu trúc thành đại trận sẽ rất nhanh liền sụp đổ mặt khác ngược lại là không quan trọng rõ ràng vương thăng đem vô linh kiếm để bên phải tay phi hà kiếm theo dưới chân bay ra đạo khu lần nữa bị mây xanh bao khoả sau đó vương thăng nhớ tới cái gì tại một lần nữa đeo lên mặt dây bên trong lấy ra mấy bình đ a n dược mở ra nắp bình một mạch rót vào miệng bên trong giao vân ngươi có hay không ngoại phóng sóng điện từ công năng giao vân ngươi nghi ngờ hỏi câu cái gì chỉ đua một chút sóng điện từ là hiện đại thông tin dùng ta ý tứ là liên lạc hạ thầy ta nương bọn họ để cho bọn họ tại ta pháp lực hao hết phía trước nhanh lên tới chi viện vương thăng chậm rãi hai mắt nhắm lại ngoài miệng mặc dù nói như thế nhưng hắn chính mình cũng rõ ràng theo đại hoa quốc biên giới tây bắc ở đây liền xem như nguyên anh cảnh cao thủ ngự vật phi hành cũng muốn ít nhất hơn một giờ lại càng không cần phải nói ở quốc nội còn muốn lên đường cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình liếc nhìn phía sau đại trận xuyên thấu qua tường ánh sáng vương thăng thấy được kia từng t r ư ờ n g mang theo trờ mong mang theo khẩn trương cũng mang theo sợ hai khuôn mặt nếu như không có nguyên khí bọn họ sinh hoạt hẳn là sẽ bình tĩnh lại không có như vậy lớn khó khăn chắc trở đi nhưng bây giờ có nguyên khí thân là sử dụng nguyên khí người tu hành phải chăng bản thân liền có một phần đi thủ hộ những người bình thường này nghĩa vụ vương thăng không suy xét sâu như vậy hắn chỉ biết là chính mình cùng phía sau này đó người đồng dạng cũng là đại hoa quốc, quốc dân cùng phía sau này đó người có cộng đồng tiên tổ nói xong giống nhau n ô n ữ chạy xuôi đồng dạng màu tươi duy chỉ có lần này không cần hỏi chính mình vì sao mà rút kiếm bởi vì chính mình tay bên trong kiếm vốn là nên vì thế mà chiến giao vân ngươi có lẽ không biết ta khi còn nhỏ kỳ thật rất sùng bái những cái đó tiểu thuyết võ hiệp bên trong hiệp khách trưởng thành về sau mới biết được chính mình rất bình thường không nghĩ tới hiện tại tu tiên làm đạo sĩ ngược lại có thể thể hội một cái làm h i ệ p khách cảm giác hả dựng lại địa linh phong cấm lúc tuy chỉ có một cái trước mắt nhưng ta trải qua ngươi hết thệ ký ức ngươi đoán ta biết không biết giao vân đôi mắt đẹp bên trong mang theo một chút n g h i ê n ngẫm lại tại vương thăng bên thai nhẹ nói câu Lấy tu sĩ điện quang hội à n h tụ một đầu dương nhanh múa vớt lôi long nằm ngang ở bên bầu trời bên trên trực tiếp lên hướng hắc cám bốn từ đầu ác ma hình bóng dơ lên hắc khí ngưng tụ liêm đao ngọn lửa quân chủng ngưng tụ mánh liệt ngọn lửa gác lì nạ tay bên trong nguyền rủa kiếm hội tụ tầng tầng huyết quang mà kia đầu còn tại trạng thái bùng nổ huyết tộc thứ ba cổ thân vương há miệng phát ra chói thai dích lên vương thăng thể nội nho nhỏ nguyên anh bị điện quan g c u ố n quanh khí hải bên trong ánh sao rơi xuống thiên phủ bên trong kim quang phun trào chiến chỉ có một trận chiến t h ắ n g thì sinh bại thì chết lưng có mấy ngàn phạm nhân phía trước có dữ t ậ n yêu ma tử vi thiên kiếm thiên kiếp kiếm ý thục sơn ngự kiếm thuật trận chiến ngày hôm nay cướp ngoại địch minh triều cựu thiên uống nguyệt quỳnh sóng điện tử vương thăng đón lấy kia bốn c ự đầu nháy mắt bên trong vai bên trên nho nhỏ t i ê n tử khỏe miệng lộ ra một chút bình yên tươi cười nàng chậm rãi nhắm mắt lại trên người linh quang nhẹ nhàng lấp lói hạn sau đó liền trực tiếp tẩn vào vô linh kiếm bên trong vì vương thăng trợ trận mà tại cùng một giây lát tiểu địa phủ chỗ sâu phong đô thành trên không luân hồi điện bên trong đang lẳng lặng, lặng đả tọa tóc trắng nữ tử mở hai mắt ra hơi nhũ m ẩ y vương thăng h ừ yêu nghiệt to gan nào dám khi nhục giao vân điện h ạ thật coi ta thiên đ ỉ n h vô tiên hô bản chương s o n g chương ba trăm sáu mươi ba lại chạm cổ thân vương chương ba trăm sáu mươi một lại chạm cổ thân vương theo lấy một địch bốn đến lấy một địch m ư ơ i theo h cám bốn cự đầu đồng thời ra tay lại không làm gì được vương thăng đến hát cám trận doanh những cái đó cao thủ nổi danh cùng nhau ra trận tại không trung cùng vương thăng kịch chiến mấy phút đồng hồ lại bị vương thăng một người một kiếm đều ngăn lại điều tra tổ chỉ huy đại sành bên trong không ít bởi vì phe mình chi viện lực lượng đã tại tập hợp cũng chuẩn bị chạy tới mà trong tay tạm thời thất nghiệp trẻ tuổi người đều tại nhìn chăm chú vào màn hình lớn bên trên hình ảnh vệ tinh quay chụp hình ảnh rõ ràng độ có hạn những cái đó cao tốc d ị động thân ảnh tại màn hình lớn bên trên chỉ là một ít cái bóng mơ hồ nhưng bọn hắn như cũ tại nhìn vẫn như cũ có thể cảm nhận được này trang át chiến đại biểu phe mình tên tu sĩ kia giờ phút này bị hơn mười người vây công còn có thể lực chiến không lùi là bực nào gian nan nhưng hình ảnh bên trong không chỉ là không c h u n g chiến cuộc bọn họ có thể thấy rõ ràng cái kia hình tròn đại trận c à n g có thể nhìn thấy kia mấy ngàn danh nào về phía đại trận bóng người đen nghịt một đám người tu hành cùng nhau xông về hình tròn đại trận ý đồ đem đại trận công phá t ậ p sát trong đó những cái đó tay không tấc sắt đại hoa quốc bình thường quốc dân bọn họ vì cái gì không tập trung lực lượng đối phó vương đạo trưởng một người sĩ quan thấp giọng hỏi công tâm chí lăng thanh âm có chút khàn khàn nói câu lại có một người sĩ còn nói cao thủ c h i gian quyết đấu thường thường bởi vì cấp độ quá cao lực lượng yếu một ít người tu hành liền không cách nào tham dự hiện tại đối phương hiển nhiên là muốn một lần nữa thu hoạch được con tin chiếm cứ chủ động hoặc là b ứ c vương đạo trưởng đi vào khuôn khổ bọn họ viên thứ hai đầu đạn hạt nhân ở đâu đại khái s u ấ t đã rơi vào vương đạo trưởng chữ vật pháp bảo bên trong một người cấp tốc nói xong chúng ta phát hiện xuất hiện năng lượng ba động chính là tại bọn họ căn cứ trên không hiển nhiên là vương đạo trưởng cùng hắc cám trận doanh này bốn cái đỉnh tiêm cao thủ theo căn cứ bên trong đánh ra tới vương đạo trưởng cái này người rất có ý nghĩ tất nhiên là vụ trộm liền đi vào tìm được một viên đầu đạn hạt nhân đem đầu đạn hạt nhân lấy đi mới bại lộ hành tung cục trưởng máy bay vận tải đã xuất phát dự tính 72 điểm đồng hồ đến chiến trường tri chi viện các quốc gia đường hàng hải đã đạt thông máy bay chiến đấu hộ tống biên đội đã cất cánh đem tri viện đến đếm ngược tung ra tại màn ảnh chính bên trên Chỉ lăng định tiếng nói câu một bên nhân viên kỹ thuật lập tức bắt đầu hành động màn hình lớn rất nhanh thành hai nửa bên trái biểu hiện ra vệ tinh quay chụp ị c h chín nơi phía bên phải xuất hiện một trường tưởng tận bản đồ địa hình đại biểu phe mình chi viện lực lượng ba chiếc máy bay đã lên đường bảy mươi hai điểm đồng hồ một người niên cấp hơi lớn chút lao tướng quân cao mày nói vương đạo trưởng bây giờ bị đối phương hơn mười cái cao thủ vây công như thế nào đi kiên trì bảy mươi hai phút đồng hồ tu đạo giới cũng không có trực tiếp đi qua biện pháp sao hiện tại tu đạo giới tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh cảnh cách tiên nhân còn cách một đoạn có điều tra tổ cốt cán đứng ra giải thích căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo cho dù là tiên nhân chân chính bay qua cũng muốn tiêu tốn một chút thời gian hiện tại chúng ta làm ra cố gắng tập kết tốc độ chi viện tốc độ đã là một bên chuyển n vận g ta h đến báo cáo âm thanh tướng đôi mắt hướng về kê hơn mười mấy đoàn quang ảnh kịch chiến nơi bên cạnh nhìn lại phi hành nhanh nhất mấy trăm con huyết tộc đã vọt tới đại trận bên ngoài thân hình trực tiếp đánh tới trận vết tưởng chỉ một thoáng đại trận tách ra thất thải quan lượng mặt trên xuất hiện từng đạo làn sóng nhưng đại trận bản thân dị thường kiên cố nhìn thấy một màn này không ít người hơi chút nhẹ nhàng thở ra xem ảnh một cục trưởng mẫu đen mới nhất sáu cái điều tra vệ tinh đã đến ổ q u ý ly trên không hợp thành hình ảnh đã tiếp vào cục trưởng thiên kiếm hệ thống đã vào chỗ thiên kiếm hai ba hào thiên cơ vũ khí đã hoàn thành bổ sung năng lượng tiếp nhập hòa diện t r í lăng tinh thần chấn động màn hình lớn bên trên hình ảnh loại lên lập tức theo mơ hồ hình ảnh biến thành siêu cao rõ ràng quan sát thị giác hình ảnh bên trong vương thăng cầm kiếm tại không trung kịch chiến du đấu mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt xung quanh đánh tới đạo đạo thế công cũng chính là vào lúc này vẫn luôn tại vì vương thăng lo lắng để phòng đám người đáy lòng nhiều mấy thành lực lượng vương thăng chính dồn sức thân thể khổng lồ hấp huyết quỷ thứ ba cổ thân vương tay bên trong kiếm mang thôi s á n trói mắt chỉ là kiếm quan g một cái chớp mắt bộc phát kia thứ ba cổ thân vương non nửa một bên thân thể liền trực tiếp nổ thành huyết vụ bởi vì là quan sát thị giác hơn nữa điều tra tổ đều là người bình thường cấu thành bọn họ cũng vô pháp đi thể hội vương thăng kiếm pháp là như thế nào như thế nào tinh diệu nhưng như vậy uy lực lại là thật có thể nhìn thấy nhưng đối phương người đông thế mạnh vương thăng muốn xông lên đi dùng kiếm quan rào sát đầu này thân hình khổng lồ hấp huyết quỷ lúc một bên xẹt qua một đạo lam sắc t h i ề m điện lại là vẫn luôn đuổi sắt vương thăng g ã lì nạ dết tới đây vương thăng bị ép hướng về bên cạnh né tránh g ã lì nạ đã không biết bao nhiêu lần đem thứ ba cổ thân vương h i ể m hộ x u ố n g dưới cùng vương thăng mấy lần đối với kiếm mỗi lần cái k i a thanh bị nguyền r u a kỵ sĩ trường kiếm cùng vô linh kiếm đụng nhau không khí bên trong liền sẽ tạo nên mắt trần có thể thấy làn sóng nhưng vương thăng như thế nào sẽ cùng g ã lì nạ đánh lâu hắn nếu là bị g ã lì nạ ngăn chặn liền sẽ lâm vào tuyệt đối thụ động lấy một đối nhiều mấu chốt nhất chính là thời khắc nắm giữ quyền chủ động của chiến trường làm động tác k i a có chút vụng về ác ma hình bóng sông lại lúc làm trốn tại cách đó không xa ngọn lửa quân chủng ngưng ra hơn mười mấy nói màu băng lam ngọn lửa trường mâu đối vương thăng bắt đầu phao bắn lúc một tia chớp vượt ngang không trung vương thăng thân hình vượt ngang mà qua không trung cái này hắc cám trận doanh bốn cự đầu lập tức biến h o a phương vị vương thăng thân ảnh tại thiểm điện bên trong cấp tốc xuyên qua trực tiếp xuất hiện tại huyết tộc thứ ba cổ thân vương ác ma hình bóng gã ly nạ phía bên phải tay bên trong kiếm quang phun trào phẳng phất điểm ra từng viên đại tinh h ắ cám bốn cự đầu bên trong hai người lập tức né tránh chỉ có gã lì nạ tay bên trong kỵ sĩ trưởng kiếm đánh ra đạo đạo thế công cùng vương thăng tại không trung điên cùng đ ố i công nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền xem như huyết tộc mạnh nhất người phương tây thế giới cá nhân thực lực đỉnh phong tồn tại gã lì nạ cũng bị vương thăng thế công tạm thời áp chế nàng trên người xuất hiện từng đạo vết cắt vương thăng đánh ra tới kiếm ảnh chỉ là bị ngăn cản hai phần ba có thể rõ ràng nhìn thấy gã lì nạ trên người tuân ra một cỗ huyết vụ nhưng những huyết vụ này lại cấp tốc trở về tự thân Thử thiên kiếm chi vi ki rơi vào điều tra tổ những người tuổi trẻ này mắt bên trong lại lạ như thế chi chấn động mà chính đương đám người tuổi trẻ này sững sờ đứng tại kia có chút không thể tự thoát ra được lúc c h ỉ lăng cùng mấy vị sĩ quan đã kết thúc ngắn gọn thảo luận thiên kiếm hai ba hào đồng thời khóa chặt phi ngữ mục tiêu công kích chủ yếu chính là kia đầu hình thể khá lớn hấp huyết quỷ chì lăng nói xong một bên mấy tên sĩ quan lập tức bắt đầu hạ lệnh tiến hành thao tác tại chỗ này chỉ huy bình đài bên ngoài còn có chiến bị tổ điều hành trung tâm chỉ huy chỉ là chiến bị tổ lúc này đã rơi vào đạo môn tu sĩ chi viện lúc sau mà chiến bị tổ cao thủ cũng bị điều đến nhóm đầu tiên tri viện máy bay vận tải bên trên đối phương tốc độ quá nhanh hơn nữa không có quy luật chúng ta mắt thường đều bắt giữ không đến mục tiêu rất khó khóa chặt lại khó cũng muốn khóa trì lăng cao mày nói không muốn nhân công đi khóa chặt làm hệ thống tự động tuyển định thời cơ ra tay cấp hệ thống đầy đủ mục tiêu tin tức như vậy tựa hồ trái với một chút hiệp nghị có bất kỳ hậu quả ta tới gánh chịu hiệp nghị là người định đằng sau khôi phục lại không được sao vâng hai tên sĩ quan lập tức thương nghị vài câu sau đó cấp tốc y theo t r í lăng đề nghị đối với một đám nhân viên kỹ thuật hạ lệ chí lăng hiếp dưới có chua sót hai mắt bắt đầu chờ đợi màn hình lớn bên trên xuất hiện chợt lóe lên hai đạo hồng quang hình ảnh nhưng đợi nửa phút thiên cơ la s e r vũ khí vẫn không có sinh ra bất luận cái gì thế công cái này khiến t r í lăng đáy lòng cũng không khỏi có chút thất vọng quả nhiên vẫn là không thể rút sao cục trưởng địa ẩn tông một vị trưởng lão thỉnh cầu trò chuyện có quan hệ tri viện phi ngữ đạo trưởng sự tỉnh địa ẩn tông tri viện chí lăng như là nghĩ đến cái gì trực tiếp đứng lên kêu lên lập tức tiếp vào trước mặt ta vâng kia phụ trách thông tin tiểu tỷ tỷ cấp tốc đánh xuống mấy cái ân phím một người tóc trắng xóa lao nhân xuất hiện tại t r í lăng trước mặt ra dáng làm cái vai trào chậm rãi hít vào m ộ t hơi t r í lăng có chút cấp bách hỏi một câu có phải hay không địa phủ kia vị tiên nhân ra mặt ách không sai địa ẩn tông trưởng lão nói tiên nhân đã tiến đến tây bắc rất nhanh liền sẽ đến tu đạo giới cao thủ dự định tập kết căn cứ nơi còn thỉnh t r í lăng cục trưởng trước tiên thông truyền một tiếng để cho bọn họ chuẩn bị tiến vào tiểu địa phủ trường lão này lời còn chưa dứt một bên đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô chỉ lăng cũng là vô ý thức nhìn về phía màn hình lớn bên trong ánh mắt dư quang chỉ có thể miễn cưỡng bắt được kia hai đạo trợt lõe lên rồi biến mất từ h ố n g sắc quang trụ thiên kiếm huyền không mà rơi ô quỹ lì sơn phía trước lâm thời bố trí trước đại trận kia hai đạo phá cục năng lượng cao trùm sáng từ trời rơi xuống trợt lõe lên rồi biến mất không chỉ là vương thăng sửng sốt một chút cùng vương thăng kịch đấu bốn cự đầu chi ba chung quanh những cái đó phần lớn thời gian đều chỉ là đang gieo họ trợ uy hắc á m trận doanh đình tiêm cao thủ đều cùng nhau ngơ ngác một chút vô ý thức nhìn về phía trắng bệnh bầu trời nơi nào tựa hồ có hai ngôi sao lấp lánh phía dưới mặt đất bên trên xuất hiện một cái tám hình hố sâu không c h u n g k i ê u huyết tộc thứ ba cổ thân vương có chút c h ậ m thất t h ở túi đầu nhìn chính mình biến mất không thấy gì nữa tả hữu bả vai cùng cánh tay cùng với chính mình sau lưng hai đoạn cánh thịt bị bị bỏng vết thương truyền đến không cách nào hình dung đau khổ nay máu tộc cổ thân vương còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thân hình liền từ không c h u n g hướng xuống đất thẳng tắp đập xuống hắn liều mạng thôi động tự thân lực lượng một cỗ huyết quang sẽ tại hắn bảo tồn coi như hoàn chỉnh thân thể bên trong tôn da nghĩ muốn cấp tốc khôi phục chính mình hai cánh cùng hai tay nhưng vương thăng làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội sao có thể bỏ qua cái này cho đến trước mắt duy nhất có thể sửa chiến cuộc cơ hội thiên k i ế p kiếm ý thiểm lôi hoành k h ô n g tử vi thiên kiếm thất tinh bắt đầu mà khi vương thăng v ọ t tới trước một cái trước mắt một bên lại xuất hiện màu lam nhạc huyết ảnh cùng vương thăng gần như đồng thời nhào về phía hướng về lúc này tạm thời đánh mất năng lực phản kháng huyết tộc thứ ba cổ thân vương g ã c lý nạ miệng bên trong phát ra một hồi trói h a i song âm nàng vẫn luôn duy trì mỹ lệ gương mặt lúc này cũng bởi vì thôi động quá nhiều lực lượng mà lộ ra huyết tộc vốn là xấu xí chân hình Tư. Ông. lôi điện cuối cùng bổ tới thứ ba cổ thân vương l ự c vương thăng tại điện quang bên trong cấp tốc xuyên qua cánh tay điên cùng chấn động ngực phẳng phát xuất hiện một viên ngôi sao màu tím trước mặt tách ra bảy đạo đại tinh thiên kiếp lôi quan g t h i ể m lần nữa là công vương thăng đoạt tại gạ luy n a trước đó trước tiên g i ế t tới bản chương xong chương ba trăm sáu mươi bốn h â n kiếm đột phá chương ba trăm sáu mươi hai nhân kiếm đột phá tiếng kiếm tít tiếng xe gió chấn nhân tâm phách bắn nhanh kiếm mang từ không trung đánh xuống kia gấp rút buộc phát kiếm thế ẩn chứa sao trời vô tận biến hóa vương thăng thân hình thẳng tiến không lùi đối với bên người đánh tới đoàn kia lam quan g không thèm quan tâm hắn mắt bên trong c h ỉ có huyết tộc thứ ba cổ thân vương thân thể tàn phế chỉ có thay đổi chiến cuộc hy vọng đáy lòng n i ệ m tưởng c h ỉ là nên như thế nào xuất kiếm không bảo âm thanh tiếng rít còn có kêu mang theo sợ hai cùng tuyệt vọng tiếng kêu thắng thiết mặc dù từng tiếng đ ế t hai nhưng không chút nào có thể loạn hắn tâm thần chỉ có này một kiếm thiên đ ị a bên trong cũng giống như chỉ còn này một kiếm l a m vương thăng thân hình xông ra thiểm điện cuối cùng vô linh kiếm mũi kiếm đã cắt vào thứ ba cổ thân vương thân thể tàn phế cơ hồ là trong t r ớ c mắt giao toa thất tinh kiếm mang liên tiếp bộc phát liên tục ba đợt hai mươi mốt đạo kiếm mang thứ ba cổ thân vương thân thể tàn phế khoảnh khắc bên trong cắm đầy kiếm ảnh vương thăng đương nhiên biết đối phương mệnh môn là g i ấ u ở thể nội những cái đó con rơi nhỏ đánh tan đối phương nhục thân nháy mắt bên trong vương thăng k h o a chặt này thể nội chính trị huyết biên b ứ c vị trí thuần dương pháp lực tại các nơi kiếm ảnh phía trên phun trào nhưng mà vương thăng pháp lực mới vừa nổ tung g ã lina đã vọt tới vương thăng bên người kỵ sĩ trưởng kiếm huyết mang chấm đoán hết thể đều tại này điện quang hỏa thạch bên trong thứ ba cổ thân vương bị vô linh kiếm giữa trời tách rời nhưng đương vương thăng buộc phát pháp lực phá hủy những cái đó con rơi nhỏ nháy mắt bên trong. vương thăng thân hình bị gần như đồng thời bổ nhào vào gạ lì nạ đụng bay đi ra ngoài khảm vào thứ ba cổ thân vương thân thể tàn phế thượng kiếm ảnh bộc phát mạnh liệt thuần dương pháp lực theo này thân thể tàn phế bên trong tuần ra đem gạ lì nạ cũng nuốt hết trong đó nháy mắt bên trong nguyên bản kịch chiến không vực lâm vào t í c h mịch huyết tộc thứ ba cổ thân vương hiện nay hắc ám trận doanh bốn cự đầu một trong đang vây công tên này đại hoa quốc tu sĩ lúc bị đối phương phản xác t h ầ y cái thị giác đến xem tên này đại hoa quốc tu sĩ tại bị hắc ám trận doanh xếp hạng trước hai mươi hơn mười mấy vị cao thủ vây công lúc ở ngay trước mặt bọn họ một kiếm giết chết thực lực ổn chiếm hắc ám trận doanh chúng tu hành giả trước ba huyết tộc thứ ba cổ thân vương n à y đối hắc ám trận doanh sĩ khí không thể nghi ngờ là cái cự đại đạ kích vương thăng thân hình bị đụng bay lúc sau trực tiếp rơi đi mặt đất tuy bị nạnh kháng giả lệ na một kích nhưng như c ũ đứng vững vững vàng vàng vàng chiến tiên y bị thiêu phá vai trái bị xuyên thủng miệng vết thương có một tia quỷ dị huyết quang đang ngăn trở đạo khu tự hành chữa trị vương thăng chỉ có thể dùng pháp lực tạm thời đem vết thương n g ư ngạt tránh cho bị cái tia đạo huyết quang ăn mòn tự thân nhưng mà hắc ám trận doanh một phương cao thủ rừng động tắc lại nhưng cũng không đại biểu vương thăng sẽ dừng lại thế công cơ hội là hắn mới vừa đứng vững không trung có một vệ ánh sáng trợt lóe lên một người thực lực hơi yếu hắc cám trận doanh người tu hành che lại cái cổ từ không trung đập xuống nay hơn mười mấy đạo thân ảnh lập tức phản ứng lại một người đối vương thăng giống lên câu ngoại ngữ hơn mười người cùng nhau chiều trên mặt đất đứng vương thăng vào tới hừ dưới cánh tay trái rủ xuống rút kiếm tiến lên hai bước phóng ra lúc sau nghịch thất tinh kiếm trận đã là đối trên không huy sái mà ra vương thăng đã có ý thức đi tiết kiệm pháp lực đem chính mình pháp lực tận lực dùng tại sát thương địch nhân phía trên tay trái kiếm chỉ không ngừng lắc lư miệng bên trong khi thì nói lẩm bẩm ngôi sao đ ầ y trời từ mặt đất c u ố n ngược mà lên cùng nhau vọt tới hơn mười mấy danh hắc á m trận doanh cao thủ trừ dùng ngọn lửa ngạnh kháng kiếm quan ngọn lửa quân chủ những người khác lại bị trực tiếp bước lui xem ảnh một một nửa còn phụ chút vết thương nhẹ càng khôn vô cực thật hiến pháp t ử vi thiên kiếm quát tháo huy n ă m đó chính là tử vi đại đế bằng bộ này tử vi thiên kiếm tại dị vực thần linh bên trong g ế t ra một đường máu gấp rút tiếp viện thiên đình cứu ra bị vây công thiên đình chư tiên ngày hôm nay vương thăng này tử vi đại đ ế nửa cái đệ tử tại chưa thành tiên thời điểm cũng tại đại hoa quốc bên ngoài dị vực đ ê m này đó dị tộc t à tu dốc hết sức đánh tan đánh đối phương có khổ khó nói bọn họ căn bản không nghĩ ra rõ ràng cảm giác bên trong vương thăng cũng chỉ là cùng bốn cự đầu xê xích không nhiều thực lực rõ ràng là bọn họ đang vây công vương thăng hiện tại ngược lại cưới hồ khó xuống có loại bị đối phương một người một kiếm vây đánh bị đẻ nén cảm giác tránh hết ra bên cạnh không trung đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng đoàn kia nổ tung thuần dương pháp lực bên trong gạ lì nạ lâm không đi tới giờ phút này nàng kia dẫn lựa tư thái càng thêm xinh đẹp kia trường xinh đẹp khuôn mặt h u y n h thành t u y ệ t mỹ nhưng hết lần này tới lần khác sau lưng nàng kia đôi đã biến thành đỏ như máu cánh thịt u lánh khủng bố trên đó huyết quang phảng phất nhuộm đỏ nửa mặt bầu trời gã l ý nạ tay bên trong nắm lấy hai cái huyết sắc con rơi kia là thứ ba cổ thân vương linh hồn lúc này nàng ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương cùng bi thống đưa tay đem này hai cái con rơi nhỏ bóp nát đem tia từng tia từng tia huyết mang nuốt vào miệng bên trong một cố lệnh huyết tộc hiện thế đại thân vương cũng nhịn không được toàn thân rút rỗi nghĩ muốn lập tức thoát đi nơi đây khí tức khủng bố lấy g n g á y mắt bên trong càn quét xung quanh khu vực nguyên bản đã hiện lên màu lam nhạt bầu trời giờ phút này bởi vì nàng tồn tại lại trở nên lờ mờ ta chỉ có sau cùng hai cái bằng hữu gã l ý nạ dùng đại hoa ngữ lạnh lùng nói ánh mắt toán độc gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng trong tay phải nguyền r ù a kỵ sĩ kiếm đã bị huyết quang hoàn toàn báo khỏa mà ngươi giết bọn hắn vương thăng run lên v ô linh kiếm đem trên đó lây dính một tia vết máu hất ra bình thản đ n g dùng không có chút nào e sợ sợ ngẩng đầu thẳng gã lì nạ rốt cuộc đã đến mạnh nhất huyết tộc cường hoa trạch thái chỉ là không nghĩ tới là loại phương thức này xuất hiện ta lấy linh lực giúp ngươi giao vân ý niệm tại vương thăng đáy lòng vang lên vô linh kiếm chui kiếm bên trên mạng ra từng tia từng tia tiên quang quấn quanh ở vương thăng cổ tay ta muốn ngươi g á l ý nạ hai cánh phía trên huyết quang phun trào k i a tiếng nói phảng phất cựu l ư u hàn phong chui vào vương thăng thai bên trong làm hắn cũng là không chịu được lông tơ thẳng dự vì bọn họ đền mạng mệnh tự chưa lạc g á l ý nạ thân hình hóa thành một đạo huyết mang như một chương thần cùng bắn ra huyết sắt chi tiễn từ không trung bắn thẳng đến vương thăng vương thăng thân hình về phía trước phi nhanh lại là hai chân không rời mặt đất tại tốc độ bị đối phương hoàn toàn áp chế tình huống hạ vẫn gặp nguy không loạn đánh ra hai chiêu không có chút nào sức tưởng tượng kiếm thức này nhìn như chỉ là hai chiêu bình thường phía trước thứ cùng chọc lên nhưng lại tinh chuẩn đỗ lại trụ huyết quang cùng huyết quang bên trong đâm tới kỵ sĩ trường kiếm chính diện chạm vào nhau có một tiếng nhẹ vang lên vương thăng dưới chân mặt đất nháy mắt bên trong nước già i a cực nhanh vọn tới gã lì nạ thân hình lại trực tiếp bị ngăn lại chỉ là một cái chớp mắt hai cái trường kiếm nghiêng nghiêng đối lập nhau vương thăng cùng gã lì nạ bốn mắt khoảng cách bất quá hơn mười mấy cm vương thăng thân hình hướng về phía sau nhanh c h ó n g thối lui thất tinh bộ nghệ chuyển hóa giải chính mình sợ thụ l ự c đạo dưới chân bãi c ỏ không ngừng mở nước bị vương thăng đạo vào khắp mặt đất l ự c đạo mảnh đất này đều không thể thừa nhận g ã l ý nạ đuổi sát theo nhưng lại không có ban đầu thế sông kỵ sĩ trường kiếm nhanh như hữu u y ảnh đều là không có chút nào sức tưởng tượng đâm thẳng cùng chém vào đua chính là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng vương thăng cánh tay trái bị thương thất tinh bộ lại là không chút nào bị ngăn trở thậm chí tay trái còn có thể như ý khống chế phi hà kiếm vờn quanh ở xung quanh người thỉnh thoảng ngăn cản đối phương một hai kiếm thế công thất tinh kiế n g h ị c h thất tinh kiếm trận thái ớt kim tiên kiếm kiếm tông cơ sở kiếm chiêu lúc này bị vương thăng hạ bút thành văn chiêu thức cùng chiêu thức chi gian vô cùng trôi chạy vô linh kiếm nửa công nửa thủ đem gã lì nạ buộc phát thế công hệ số ngăn cản chỉ là vương thăng vẫn luôn tại lui lại mặc dù chiêu thức thượng không có làm cho đối phương chiếm được tiện nghi nhưng ở lực lượng cấp độ bên trên đã rõ ràng bị gã lì nạ áp chế nhưng lúc này vương thăng cùng gã lì nạ quyết đấu đã để không chung này đó đi sát đằng sau hắc á m trận danh cường giả không cách nào nhúng tay không phải bọn họ sợ bị hai người đấu pháp dư ba chấn thương thuần túy là bởi vì công kích tiết tấu hoàn toàn theo không kịp gã lý nạ lúc này sức mạnh bùng lên để cho bọn họ sợ hãi cái kia thanh kỵ sĩ trưởng kiếm mỗi lần chém vào đều tựa hồ có thể đem mặt đất bổ ra khe nước mỗi lần phía trước thứ đều phảng phất có thể xuyên thấu cách đó không xa s ơ n n h ạ t nhưng kỵ sĩ trưởng kiếm mỗi lần thế công đều bị kiếm của đối phương chiêu sở đánh gãy mỗi một lần kỵ sĩ trưởng kiếm thượng lực lượng đều bị đối phương hời hợt hóa giải kiếm chiêu kiếm ý kiếm thế vương thăng lúc này thi triển ra tất cả vờ liếng cùng gã lý nạ đấu cái lực lượng ngang nhau thời khắc thế này ngự kiếm thuật không phát huy được tác dụng thiên tiếp lôi quang t h i ể m sẽ chỉ xáo trộn chính mình ra chiêu tiết tấu vương thăng liên tiếp lui lại vài trăm mét hắn bước qua mặt đất đã là hiện đầy giống mạng nhện với rách p h ả n phất khô cạn lòng sông nhưng gã ly nạ thế công rõ ràng so ban đầu yếu một phần vậy đại khái cũng là bị khí thế ảnh hưởng lại m à suy ba mà kiệt kịch đấu bên trong vương thăng đáy lòng không h i ể u nổi lên cao thủy hành đạo trưởng bóng lưng đáy lòng giật mình xuất hiện tại võ đăng sơn tiểu viện bên trong nghe viên phát chân nhân giảng thuật nhân kiếm chi đạo tinh túy hoàng hốt gian vương thăng hiểu đến một chút cái gì tay bên trong kiếm chiêu càng phát ra tinh chuẩn gấp rút lực đạo lại thay đổi chìm thay đổi mánh đối mặt gã luy nạ cuồng phong mưa rào bình thường thế công vương thăng giống như khối kia không phục ngày không phục ngân thạch dù là t a n xương nát thịt nhưng cũng muốn để giữa thiên địa vang vọng chính mình hò hét vương thăng đột nhiên bắt đầu phản kích tay bên trong vô linh kiếm quan g mang đại tác kiếm chiêu như nước chảy mây trôi thi triển mà ra lại so trước đó tấn mánh mấy lần gã luy nạ nháy mắt bên trong lọt vào vương thăng phản kích tiết đ ấ u vọt tới trước thế sông bị vương thăng kiếm chiêu pha tan kỵ sĩ trưởng kiếm cùng vương thăng tay bên trong kiếm đội bính lại bị trên đó chuyển đến lực đạo chấn không ngừng l càng là c ư ờ n g địch càng là bất khuất càng là gian nan càng đi về phía trước tay bên trong kiếm bất quá là tự thân kéo dài chân chính đi chiến đi đua là chính mình tâm thần hồn chỉ có đem tự thân giao cho kiếm đem tự thân giao cho tự thân tự tin tự cường mới có thể sừng sững ở giữa thiên địa mặc cho sấm sét văng r ộ i gió táp m ư a xa sinh mà vì người bất khuất với thiên bất khuất tại đất bất khuất tại người vương thăng đ ấ y lòng đột có rộng mở thông suốt cảm giác hắn t r ư ớ hết tiếp xúc cũng là t r ư ớ hết lĩnh nội nhân kiếm kiếm đạo đột nhiên có chút đột phá thậm chí hắn trực tiếp vượt qua chưa hoàn toàn lĩnh nộ g ngự kiếm cảnh cảm nhận được như thế nào kiếm tâm n à y tâm không phải kiếm c h i tâm mà là dùng kiếm người kia khỏa bất khuất c h i tâm đối với vương thăng lúc này mà nói chính là một viên thẳng tiến không lùi chiến vô bất thắng c h i tâm vương thăng hai mắt bên trong có hảo quang m à u tử kim c h ấ p động mấy dọn đầu ngón tay máu theo trôi kiếm rót vào vô linh kiếm bên trong vô linh kiếm quang mang đại tác vương thăng không có chút nào sức tưởng tượng một cái phía trước thứ lại trực tiếp điểm tại kỵ sĩ trường kiếm trôi kiếm đem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gạ lùy nạ đánh thân hình n g a ra sau vọt lên q u a n người vô linh kiếm lôi ra một đạo hoàn mỹ quang hồ lập tức muốn phản kích gã lì nạ đột nhiên cảm giác chính mình động tác không h i ể u c h ậ m một chút thậm chí vô ý thức lựa chọn nhấc ngang trường kiếm ngăn cản mà không phải dựa theo chính mình tâm ý đi dùng kiếm cùng vương thăng lấy thương đ ổ i thương l i ề u mạng vô linh kiếm lôi kiếm hung hăng chém vào này thanh kỵ sĩ trường kiếm bên trên gã lì nạ thân hình bị đánh bay ngang ra ngoài chính lúc này không chung đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng lóa mắt trụ khoảnh khắc bên trong đem gã lì nạ thân hình đập tới mặt đất năng lượng cao trùm laser lại đến mà cơ hồm một nháy mắt bên trong không trung truyền vương thăng ngẩng đầu nhìn lại lúc chỉ có thể nhìn thấy kia mấy chục mai đánh vào nơi xa đại trận tường ánh sáng thượng đạn đạo mạnh liệt ánh lửa không ngừng bảo khởi đại trận tường ánh sáng tại kịch liệt lấp lóe chính đương vương thăng muốn rút kiếm vọt tới trước đi t h ử cơ chém giết gã luy nã lúc đã thấy gã luy nã quang dựng b ộ c phát ra thôi sán chói mắt màu lam ánh sáng màu đỏ ngỏm đem kia hai đạo năng lượng cao chùm laser chống đỡ được xuống tới thân hình chậm dại đứng ở không trung vương thăng hai mắt nhữ lại lúc này hắn ánh mắt phản chiếu gã luy nã thân hình cũng chiếu đến nơi xa đã bắt đầu lung lay sắp đổ trận vách tiên nhân vệ i t binh chương ba trăm sáu mươi ba đạo môn nộ tiên nhân vệ i t binh hai hợp một chính diện đối cứng s á c thực thoải mái nhưng pháp lực tiêu hao không khỏi hơi quá nhiều cung cương địch kịch chiến lúc kiếm đạo cảnh giới đến đã đột phá đây vốn là thiên đại hảo sự nhưng bây giờ tình hình đã để vương thăng cảm thấy khó giải quyết nếu như hắn là tại cùng gã l u nã đơn đấu chém giết chính mình có n ắ m chắc có thể tại pháp lực hao hết phía trước đua rơi đối phương chịu chút trọng thương cũng không quan trọng nhưng hiện tại hắn là tại lấy sức một mình đối kháng p ư ơ n g tây hắc cám trận danh chính mình pháp lực hao hết trước đó nếu là không thể đem đối phương cao thủ đều chu d i ệ t y i a chính mình vẫn như cũ không tính thắng điểm chết người nhất lại là ta đoán sai đại trận phòng hộ chi lực không ngờ hiện nay vũ khí có thể sinh ra loại trình độ này lực t r ù n g kích vừa rồi loại công kích này lại đến một vòng đại trận sợ là liền muốn không chịu nổi giao vân tại vương thăng đáy lòng khe thở dài âm thanh từ bỏ đi ngươi đã hết lực đi bảo vệ bọn họ nhưng lúc này ngươi tu vi còn quá nhỏ bé hiện tại đã đến ngươi cực hạn cực hạn này đồ vật không phải liền là dùng để đột phá vương thăng lơ đếm trở về câu thừa dịp đối phương không có phát khởi thế công toàn lực thu nạp một hồi nguyên khí tạ gã lì nạ lần nữa lao xuống mà tới nháy mắt bên trong vương thăng m ù i chân điểm một cái thân hình sát mặt đất cấp tốc buôn chỉ chính diện nên đón tiếp lấy đáy lòng vương thăng thở dài nếu như ta chút sức lực cuối cùng hao hết viện quân còn chưa tới như thế nào chờ ta thật đổ xuống lại mang ta rời đi đi vương thăng dưới đáy lòng lầm bầm ánh mắt bên trong tuân ra mãnh liệt chiến ý ra tay càng là không giữ lại chút nào hắn nhất định phải nhanh đánh bại trước mắt cái này huyết tộc nữ vương nhất định phải nhanh tìm kiếm được sơ hở của đối phương kiếm minh chật trận, trận kiếm chiêu nếu hiến ảnh vương thăng dựa vào thất tinh bộ chi tinh rượu tay bên trong tiên kiếm chi sắp bén lần nữa cùng gã lì nạ chiến làm một đoàn mà lần này gã lì nạ cũng bắt đầu chú trọng chiêu thức biến hóa ý đồ đem chính mình tốc độ cùng lực lượng ưu thế phát huy đến lớn nhất đáng tiếc nàng gặp vương thăng nhân kiếm chi đạo vốn là có càng đánh càng mạnh đặc tính vương thăng trước đó tại gã lì nạ gây áp lực dưới có đột phá lúc này chỉ bằng này phần đột phá ỉ vào chính mình vững chắc thuần dương tiên quyết cùng gã lì nạ lặp đi lặp lại tranh đoạt trong lúc kịch chiến m i a một tia một hào ưu thế mặt đất không ngừng mở đức gã lì nứt gã lì nứ lại không ngừng bị vương thăng đánh lui tay bên trong tiên kiếm linh quang b ố n phía tại vương thăng bước chân na di lúc phảng phất có một vị thân xuyên nghe thường vũ y tuyệt mỹ t i ê n tử dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp tại hắn quanh người nhanh nhẹn mẻ múa đối cứng hơn mười chiêu gà lì nạ có một phần vội vàng sao động vương thăng quả quyết bắt lấy đối phương ra tay khe hở chiếm trước thượng phòng lập tức bắt đầu nếm thử áp chế gà lì nạ đột nhiên linh g i á c đ ố n g nhiên có cảm ứng vương thăng tay bên trong vô linh kiếm cấp tốc biến chiêu không để ý pháp lực hao tổn mang theo hơn mười mét kiếm mang cùng gà lì nạ liệu mạng hai kích sau đó vương thăng thân hình nh không c h u n g hai đạo quan g mang lấp lóe rơi xuống lại là hai đạo năng lượng cao chùm la s e r đập vào gạ lì nạ trên người vương thăng lập tức liền muốn trở về v ọ tới t trước nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện tầng tầng tường lửa xung quanh vang lên trận trận tiếng xé gió nguyên bản một mực không cách nào nhúng tay hai người đại chiến h ắ cám trận doanh chư cao thủ lúc này lần nữa tìm đúng cơ hội ra tay nhưng bọn hắn trước đây căn bản nghĩ không ra bọn họ ra tay ý nghĩa lại là vì hiểm hộ phe mình mạnh nhất người vì viện hộ đỉnh phong trạng thái huyết tộc cổ thân vương gạ lì nạ xem ảnh một lần này đại hoa quốc gần đất quỹ đạo thiên cơ vũ khí phát huy không tồi hiệu quả g ã c ly nạ cánh thị xuất hiện hai cái to lớn lô máu nhưng mà cũng chỉ là như thế g ã c ly nạ quanh người huyết quang phun trào huyết động cấp tốc chữa trị hoàn toàn sau đó nàng nhìn bị đông đảo cao thủ ngăn chặn vương thăng cánh chim chấn động thân hình thẳng tắp sông về bầu trời nàng muốn làm cái gì vương thăng lập tức kịp phản ứng vô ý thức liền muốn thôi động lôi quan t h i ể m nhưng hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ô quý ly núi nơi nào lại xuất hiện một nhóm đạn đạo hai bên khoa học kỹ thuật lực lượng đồng thời phát huy hết lần này tới lần khác vẫn là đuổi tại cùng nhau vương thăng cấp tốc làm ra phán đoán nhất định phải ngăn cản này dẫn s o n g đánh thế công kiếm thế chuyển đổi tử vi thiên kiếm tiện tay thi triển từng viên đại tinh đ ố i bốn phương tám hướng mãnh công sau đó thi triển thiên kiếp kiếm ý một đạo lôi quang bổ về phía đại trận trước đó còn có mấy trăm tên h á cám trận doanh người tu hành mãnh công trận vách tường lúc này khẳng định là được đến đạn đạo đột kích nhắc nhở đã tạm thời thối lui thân hình đứng tại trận vách tường trước vương thăng quét mắt bầu trời g ạ lina đã không có tăm hơi kiếm chỉ lắc lư phi hà kiếm phá không mà đi mang theo một đạo thất thải hả quang nên hướng kia từng mai từng mai bay vụt mà tới đạn đạo chỉ là phi hà kiếm chỉ sợ lực có chưa đến vương thăng chịu đựng vai trái vết thương kịch liệt đau nhức tay trái liên kết kiếm quyết từng cái khi kiếm tại hắn quanh người thành hình sau đó đối ổ q u ý lì núi phương hướng nhanh chóng bắn hát cám trận doanh rất nhiều cao thủ không thể ngăn cản phi hà kiếm không t r u n g bên trong xuất hiện liên tiếp nổ tung mấy chục mai đạn đạo tại ngắn ngủi mấy dây bên trong bị phá gần nhất một viên cơ hồ chính là tại vương thăng trước mặt nổ tung đối phương này nhất ba thế công ty bị hóa giải nhưng vương thăng thể nội pháp lực tiêu hao rất nặng nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hơi chút khôi phục lại hắc ám trận doanh kia hơn mười mấy danh c a o thủ tại ngọn lửa quân chủ cùng ác ma hình bóng xuất linh dưới đối với vương thăng cùng đại trận đồng thời phát khởi manh công trong lúc nhất thời vương thăng bởi vì phải bảo vệ lương phía sau đại trận lâm vào một chút thụ động vốn dĩ có thể né tránh thế công đều phải dùng chiêu thức đi đón đỡ mà mỗi lần ra chiêu thể nội pháp lực đều sẽ bị tiêu hao đây là một cái chết tuần hoàn hắc ám trận doanh này đó người không đốc lúc này đã nhìn ra vương thăng n h ư ợ c điểm này n h ư ợ c điểm không tại vương thăng bản thân mà là tại vương thăng phía sau tại những cái đó chen trúc tại đại trận bên trong đem hết thể hy vọng cùng sợ h ã i đều ký thác vào vương thăng trên người hơn hai n g h n danh đại hoa quốc quốc dân kịch chiến ngăn cản phản kích phi hà kiếm xuyên tới xuyên lui vô linh kiếm kiếm quang lấp lánh vương thăng dốc hết sức chém giết hắc á m trận doanh các cao thủ lại không cho này đó có thể đối với đại trận sinh ra uy hiếp cao thủ có bất kỳ thế công đập tại trận vách bên trên đại trận bên trong kia hơn hai n g h n ánh mắt nhìn chăm chú vào từng cảnh tượng ấy nhìn một người độc chiến trăm ngàn người thân hình nhìn cái này bởi vì tả hữu ngăn cản đối phương thế công mà dần dần có một tia chật vật trẻ tuổi đạo sĩ thiên、kiếp. có cái trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng hô to n g ư ờ i đi nhanh đi chúng ta chính là chút người bình thường quốc nội còn nhiều rất nhiều n g ư ờ i gấp tại đây là chúng ta đại h ò a tổn thất ta t r u n g quanh có người đối với hắn trận mắt nhìn nhưng n à y đó trận mắt nhìn người lại bị càng nhiều người ánh mắt t r ấ n áp xuống dưới có cái lao nhân hai mắt phiếm hồng mà đối với đại trận bên ngoài hô hào đi thôi đạo trưởng chúng ta cảm ơn ngươi đi nhanh đi vương đạo trưởng ngươi cho chúng ta làm đủ nhiều lũ trời đánh này tạ tu lao tử đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng đều đừng đi ra vương thăng đột nhiên hét lớn một tiếng sẽ có chút bạo động đám người trực tiếp c h ấ n trụ h á n tại kịch chiến khe hở hơi quay đầu vô linh kiếm đem trước mặt đập tới ngọn lửa trường mâu đánh tan ánh mắt bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ cũng liền tại lúc này bên bầu trời bên trên đột nhiên chuyển đến một cỗ uy thế lớn lao vương thăng linh giác điên cuồng cảnh báo vương thăng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy trời cao bên trong có ba đám hỏa cầu hướng về phương hướng khác nhau đập xuống trong đó hai đoàn cấp tốc nổ t u n g giải thể mà cuối cùng một viên hỏa cầu tốc độ không ngừng bạo tăng gác l i a phá hủy thiên kiếm hệ thống số hai số ba thiên cơ vũ khí bình đài huyết tộc nữ vương gã ly nạ lúc này chính như một viên sao trổi vọt tới mặt đất thẳng tắp hướng về vương thăng vọt tới t r u n g quanh h ắ t cám trận doanh người tu hành phát ra từng đợt tiếng hoan hô ngọn lửa quân chủ hô to một tiếng bọn họ tạm dừng thế công cấp tốc lui lại chỉ sợ bị gã ly nạ va chạm xuống tới dư ba chấn thương một cách này như thế nào, ngăn cản? Một cách này, như thế nào lại bảo vệ phía sau đại trận vương thăng hơi nhữu m ẩ y đáy lòng nổi lên một hồi bất lực cảm giác đây chính là chính mình lúc này mức cực hạ sao tuy rằng đã vượt qua nguyên anh cảnh tu sĩ vốn nên có thể đạt tới cực hạn quá nhiều quá nhiều nhưng vương thăng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút tiên m ố i đi thôi tái chiến tiếp không có chút ý nghĩa nào đợi ngươi thoát thai h o à n cốt vượt qua thiên kiếp lúc sau lại đến vị này đó người báo thủ là được giao vân nhẹ nói vương thăng lại nói giao vân ngươi dùng ta đạo khu bảo vệ bọn họ ta lại đi thử xem ngươi đừng mà thôi cho chính mình nhớ rõ lưu một phần đường lui ừng vương thăng đáp ứng một tiếng ánh mắt toát ra một chút điên cuồng một chút quyết tuyệt hắn hai mắt chầm rãi nhắm lại thân hình chấn động một mặt ánh sáng tại hắn bộ ngực nở rộ sau đó toàn bộ đạo khu quang mang đại tác quang mang này hóa thành một đoàn hư ảnh hư ảnh phảng phất chính là hắn thân hình mà tại này hư ảnh chính giữa kia tay phải tinh mang kiếm tay trái thiên k i ế p kiếm ý nho nhỏ bộ dáng trực tiếp xông lên bầu trời phương viên trăm dặm nguyên khí mãnh liệt mà tới kia hư ảnh quang mang đại tác tam đại kiếm ý thôi sán chói mắt lấy không kém hơn không trung rớt xuống đạo thân ảnh kia tốc độ từ dưới lên trên nên đón tiếp lấy nguyên anh rời thân thể là vì liều mạng nồng đầm nguyên khí bị nguyên anh dẫn dắt thế nhưng trực tiếp hóa thành tầng mây dày đặc ở phía dưới tầm mắt mọi người bị tầng mây che chắn phía trước một cái trước mắt miễn c ư ơ n g vừa ý hạ bay nhanh hai thân ảnh chính diện v à chạm tầng mây lóe ra từng đợt sáng ờ i ẩn chứa lực lượng cường đại sóng sung kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán lại cùng tầng mây bảo trì song song kia là hai bên lực lượng ngang hàng chứng minh huyết tộc nữ vương gạ l u nạ cũng có thể lao xuống tầng mây giống như màn sân khấu bình thường mặt trên xuất hiện hai đạo không ngừng chém giết hình chiếu xét hù dọa nguyên ký hỗn loạn trên tầng mây không cực chiến đã là vương thăng lúc này chân chính cực hạn không có khả năng lại có bất luận cái gì thăng hoa cực hạn Hắn chỉ là nguyên anh cảnh nguyên là tu sau ĩ lại làm được loại làm loại trạng này, làm được loại trình độ này. được được độ tình trình h p í dưới, đám khi bọn họ coi là có thể thừa cơ đánh chết vương thăng thân thể lúc vô linh kiếm có một tia sáng ngời chui vào vương thăng lòng bàn tay mà vương thăng chậm rãi mở mắt ra mắt bên trong đều là lấp lánh mạch quang hư lạnh một tiếng vương thăng thân hình phảng phất là bị vô linh kiếm kéo theo lại tựa hồ là cùng vô linh kiếm hoàn mỹ tưng dùng thân kiếm quét ra vô tận kế quang đem trước hết vọt tới mấy chục cái huyết tộc trực tiếp chém ngang lưng chiêu thức kia loại này sử dụng pháp lực biện pháp cùng vương thăng tử vi thiên kiếm tranh lệch rất nhiều dù sao lúc này là kiếm linh chủ trưởng vương thăng đạo khu đây cũng là năm đó ở địa linh phong cấm dựng lại lúc vương thăng cùng giao vân hồn phách từng có một cái chớp mắt t ư ơ n g dùng vương thăng đạo khu đối với giao vân cũng không bài xích bởi vậy mới có thể thân hồn điểm chiến hai nơi nguyên anh dẫn động nguyên khí ngăn trở uy hiếp lớn nhất ga lina đạo khu cùng vô linh kiếm vẫn ngăn ở đại trận ngay phía trước đem có thể pha trận đối phương cao thủ gắt gao giữ vững trong lúc nhất thời hát á m trận danh o khí thế lần nữa bị đè ép xuống không ít người ánh mắt bên trong đã lộ ra tuyệt vọng thanh lâm vào tuyệt cảnh chính là cái này đại hoa quốc tu sĩ nhưng bọn hắn chính là không cách nào đánh tan tu sĩ này ý chí ngược lại là bị đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đánh tới bắt đầu mất đi đấu trí không trung tuyệt thế chi chiến bởi vì nguyên anh hấp dẫn mà tới nguyên khí quá mức nồng đậm phía dưới người không cách nào trực tiếp nhìn thấy ngẫu nhiên nhìn thoáng qua có thể thấy gã lì nạ đang bị một đoàn hư ảnh đánh không ngừng bại lui trước trận ngọn lửa quân chủ cùng ác ma hình bóng đã bắt đầu liều mạng nếu gã lì nạ thất bại, cái này đại hoa quốc tu sĩ khẳng định sẽ giết bọn họ một người quét ngang hắc cám trận doanh giao vân khẽ to mày nàng tiếp quản vương thăng đạo khu lúc sau mới phát hiện vương thăng đạo khu đã gần hồ giống t u y ế t luân phiên đại chiến đến nay vương thăng trừ tế gia nguyên anh sớm đã không có những biện pháp khác đi nghen chiến g ạ lì nạ cho dù giao vân có thiên tiên pháp t h u ậ t không bột đấu gột nên hồ h ú n g chi vương thăng thể nội pháp lực đã chỉ còn lại có sau cùng một cái để mà nàng còn muốn giữ lại tự thân linh lực giúp vương thăng đảm mệnh không bao lâu vương thăng đạo khu liền bị một ánh lửa đánh bay dán tại trận vách bên trên ác ma kia hình bóng nắm quyền đọc tới g i a o vân tay bên trong vô linh kiếm lại nở rộ không ra bao n h i ê u kiếm mang ẩm vang một tiếng v a n g trầm đại trận quan g mang bùng lên đại trận nội bộ các nơi lơ lửng thất thải tiên h tinh có một thành trực tiếp phá thoái đại trận tường ánh sáng mắt thấy là phải bị phá không trung đột nhiên buộc phát ra nhất ba cường han ba động chỉ thấy một viên tôi sán vô cùng màu tím đại tinh vắt ngang tại không trung một cái phá thiên kiếm chém ra t ầ n mây mũi kiếm để gà luy nạ thân thể hướng xuống đất cấp tốc đập tới chính vây công dao vân h á cám trận doanh cao thủ như là chim sợ cành quang lập tức chạy từ phía một đám quả nhiên là bị vương thăng sợ vỡ mật nhưng mà kêu màu tím đại tinh nhẹ nhàng l õ ạ i hạ vương thăng c ư ơ n g ép lấy nguyên anh thôi động cao hơn một giai tử vi thiên kiếm lúc này lại bởi vì tự thân hồn phách c h i lực không đủ nguyên anh quang mang cấp tốc cảm đạm kia hư ảnh tại không trung t h ở dài nhìn chăm chú vào đã theo lưới kiếm hạ chật vật chạy trốn gà lina tuy chỉ là kém một ít nhưng chính mình này một kiếm đi xuống cũng chỉ là thương tích gà lina không cách nào đưa nàng đánh chết đối với kết quả cũng sẽ không có ảnh hưởng gì hư ảnh l õ ạ i lên hóa thành đạo đạo lưu quang cấp tốc trở về vương thăng đạo khu nguyên anh cấp tốc quý vị một cố nồng đậm cảm giác mệnh mọi càn quét toàn thân giao vân cấp tốc trở lại vô linh kiếm bên trong vương thăng thân hình một cái lảo đảo không chịu được quỷ một chân trên đất vương thăng cười khổ nói ngươi như thế nào một chút pháp lực cũng không cho ta lưu vốn cũng không nhiều còn muốn trách ta hay sao giao vân khẽ hừ một tiếng sau đó ý niệm cũng nhiều mấy phần ôn u đi thôi ngươi lúc trước nói như thế nào ta còn có thể thử lại lần nữa vương thăng tiện tay tại mặt dây bên trong cầm ra một đống đăng ăn dược mặc kệ là cái nào đang ăn dược đều nuốt hết ánh mắt nhìn chăm chú vào chung quanh lần nữa tụ tập hắc á m trận doanh người tu hành cũng biết chính mình đã là nọ mạnh hết đà nhưng như thế nào cam tâm như thế nào cam tâm p h â n chiến đến hiện tại chẳng lẽ muốn chính mình cứ như vậy bỏ qua người sau lưng chật vật rời trận ta thế nhưng là rất sợ chết vương thăng hút mạnh thở ra một hơi cảm giác được dược lực tại thể nội tan ra lại cho hắn một tia pháp lực sau đó vương thăng lấy ra từng t r ư ơ n g phủ lục kim cương phủ ra chỉ phòng hộ viên kiêu phủ thần hành phủ phi hành phủ người đã tận lực đừng quá miễn cưỡng tự thân ta còn có kiếm pháp vương thăng muốn nắm chặt vô linh kiếm nhưng tay phải lại có chút r ú n g d y đây là hắn nguyên anh đi ra ngoài liều mạng di chứng cần thời gian nhất định khôi phục nhưng hắn vẫn là chống trường kiếm có chút cố sức đứng lên thân hình trước sau lung la lung lay vô linh kiếm miễn cưỡng lập tức ánh mắt đảo qua phía trước những cái đó vốn dĩ muốn vọt qua tới h ắ cám trận doanh người tu hành tất cả đều lùi lại giết hắn gã l ý nạ hạ cái lạnh leo cứng rắn mệnh lệnh nàng lại chậm dại đứng lên toàn thân trên dưới không có chút nào bất luận cái gì thương thế nhưng nàng khí tức đã bị trước đó yếu hai thành huyết tộc khủng bố tự lành năng lực thật sự làm vương thăng có chút im lặng không có dư thừa khí lực đi kêu gọi vương thăng liệu mạng thu nạp người khí chuẩy đánh cược lần cối tay bên trong vô linh kiếm mặc dù tại run r u dày nhưng hắn ánh mắt nhưng không có mảy may run run tới chiến đây là hắn cặp mắt kia thần truyền ra ngoài ý niệm nhưng mà hắn ánh mắt đảo qua những cái đó hắc cám trận d o a n h cao thủ lần nữa l u i lại vương đạo t r ư ở n g ngươi đi đi